Chương 147. Tiến vào Loạn Thần Hải xương trắng sông dài mộ dung sĩ kiên kỵ. Chương 147. Tiến vào Loạn Thần Hải xương trắng sông dài mộ dung sĩ kiên kỵ. Một đoàn người tại trên mặt biển ghé qua đại khái nửa tháng, này mới đi đến được Loạn Thần Hải. Trên đường mặc dù gặp một ít cường hãn hải dương yêu thú, nhưng là ở đây bảy người đều là hiếm thấy thiên kiêu, mặc dù là nguyên tiên cũng có thể chém giết tồn tại, tự nhiên là có kinh không hiểm ầm ầm. Phương xa truyền đến từng trận nổ vang bởi vì đó là gió lốc mang tất cả thiên Xa xa trên mặt biển truyền đến vô số thiết khí tức, bên thỉnh thoảng xen cổ thần vô cùng khí cơ. Loạn đến Nhìn thoáng qua phương tiêu, Hư Mộ Vân mở miệng đập vào mi mắt chính là thành từng mảnh trôi nổi lại lục, kéo 10 tỉ dặm, cùng với vô số lẻ tẻ hòn đảo, phản phất là một mảnh trên biển viễn cổ đại lục bị đánh nát bộ dáng. Loạn Thần Hải chính là viễn cổ chiến trường. Loạn Thần Hải bầu trời phía trên tràn ngập tầng tầng sương mù, sương mù theo gió bốn phía phiêu dãng, hiển hóa đủ loại hình dạng. Cùng phong gào thét thổi qua hải dương, sương mù cuộn cuộn lại tựa hồ như vĩnh viễn không tiêu tán, Bên trong mơ hồ có thể nghe nói viễn cổ oán linh kết lên cùng với tiếng gần một ít trên đại lục xương trắng chất đống, chồng chất thành núi, có rất nhiều kinh khủng thần niệm bồi hồi tại ở trên, ngưng tụ thành vì rất nhiều đoán linh bông dáng. Còn có một chút đoán linh tự hội tại tùy thời mà động, âm thầm bồi hồi, nốt ở trong tối bên trong phảng phất muốn làm cho người ta một kích trí mạng. Mọi người ngưng trọng thần sắc, liền nghe Thiên Đình Ngọc Phủ Thái tử, Mộ Dung Sy mở miệng nói, loạn thần hải bên trong, xa so với hải dương càng thêm nguy hiểm, bên trong che giấu có cường đại yêu ma. Còn có một chút thái cổ tử linh đang lảng vảng. Đây là chúng ta nhất định phải cẩn thận. Còn có Thân tộc đại quân cũng tiến vào loạn thần hải bên trong, cái này cần chúng ta càng cẩn thận. Mộ Dung Sĩ trên người hiện lên từng tầng từng tầng hồng mông chi quang, tán ra tôn quý vô cùng khí cơ. Hư Mộ Vân, Bích Lục Nư Nhi, Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thằng, Phạm Thần năm trên thân người cũng riêng phần mình thi triển phòng ngự tiên thuật thủ đoạn, phòng ngừa yêu ma bỗng nhiên đột kích đến mức phương tiêu, trên người thì là hiện lên 3000 đạo sáng tối đan vào thái cổ thần hoàn, trông thấy thần hoàn, cho dù là trong năm người tu vi cao nhất Dung Sĩ cũng là trong lòng kiêng kỵ không thôi. Không có hắn, nguyên nhân chính trên đường phương tiêu dùng 3000 suy yếu thần hoàn trực tiếp đem một tôn nguyên tiên hậu kỳ yêu thú hoàng, thần uy tiên thú tổ vương, trực tiếp suy yếu chọn vẹn 3000 lần, cuối cùng trực tiếp đem giết chết, chứng hiện ra thực lực tuyệt đối. Mộ Dung thái tử chúng ta tại loạn thần hải tìm kiếm, thập phần mù quáng. Ngươi lần này mời chúng ta đến, chỉ sợ là sớm phải có được quỷ võ thánh quân mộ địa bản đồ, không bằng lấy ra chúng ta kế càng tham khảo, trước lấy được trong đó bảo tàng nói sau mà khác." Phương Tiêu mở miệng nói, loạn thần hải hung hiểm vô cùng, cho dù là Phương Tiêu cũng có một loại mơ hồ kinh cảm giác biết, phát sĩ thái độ. Ơ. Mộ Dung Sy ánh mắt ngưng tụ, nghe được Phương Tiêu để cho chính mình xuất ra quỷ võ thánh quân mộ địa bản đồ, Mộ Dung Sy trên mặt vẽ âm trầm, lóe lên rồi biến mất. Lớn mật. Phương Tiêu, lần này quỷ cốc mộ địa hành trình, chính là Mộ Dung thái tử cầm đầu, mọi chuyện cần thiết đều hẳn là từ thái tử đến ăn bảy, ngươi tính là thứ gì? Tô Phi Dương mở miệng. Lúc trước Phương Tiêu cùng Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi biểu hiện thân mật, đã sớm lệnh Tô Phi Dương khó chịu, tại cung nguyên tiên đấu, Phương Tiêu cường thế chết, cũng đã lấy được kia thi thể, cùng với một kiện tuyệt phẩm tiên khí tất lạc chi kiếm đã lại để cho Tô Phi Dương tâm xanh đố kỵ, bởi vậy mượn này trực tiếp bạo phát. Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần thì là trong lòng cười lạnh, yên lặng nhìn xem Tô Phi Dương bộc phát, cũng không ngăn cản. Bởi vì thai nạn Tiên Quân từng cùng Hoa Thiên Quân không cùng, cho nên thái nhất môn cùng Vũ Hóa môn tại thiên giới cũng là đối đầu. Mà Phạm Tông chính là thái nhất môn Minh Hữu tông môn, muốn lệnh bợ thiên đỉnh, bởi vậy tự nhiên là đứng ở Mộ Dung Sĩ bên này đến mức hư mộ vân, Bích Ngư Nhi thì là mơ hồ mà đứng ở phương tiêu sau lưng, biểu lộ thái độ. Tô Phi Dương, chẳng lẽ là muốn chết sao? Nếu như ngươi lại miệng ra không kém nói, ta không ngại đem tổ tiên pháp cắt vỏ nát ném đến đáy biển cho cá ăn. Phương Tiêu thản nhiên nói, sau lưng thái cổ thần hoàn càng thêm rõ ràng. "Ngươi, Phong Tiêu, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết ta Vạn Thủy kiếm tông lợi hại." Tô Phi Dương thả ra tàn nhẫn lời nói, không dám lại mở miệng. "Ha ha, ta chờ đây." Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh. Tô Phi Dương cảm thấy đến phong sư đệ nói rất có lý chúng ta đã đến loạn tận hải, lẽ ra công khai quỷ cốc mộ địa bản đồ, lớn như vậy nhà cũng có thể yên tâm không phải. Bích Ngư nhi mở miệng, lại nói, không biết mộ dung thái nhất ý như thế nào. Hư Mộ Vân mặc dù không có mở miệng, nhưng là thái độ rất rõ ràng là đứng ở phương Tiêu bên này. Thấy tình cảnh này, mộ dung sĩ bỗng nhiên cười khẽ, mở miệng nói, ha ha, phong tiêu nói không sai, ta thật có quỷ võ thánh quân mộ địa bản đồ, bất quá đây là thiên đỉnh cơ mật, không thể ngoại truyền, nếu là tiết lộ, mặc dù là ta cũng tránh không được bị bị trừng phạt, chư vị đạo hữu thứ lỗi. Các ngươi chỉ muốn đi theo ta liền có thể, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở có hại chịu thiệt. Không biết bọn ngươi ý như thế nào. Ta nguyện ý đi theo. Ta cũng nguyện ý thái tử. Thái nhất môn đệ tử hạch tâm người Nếu như Mộ Dung Thái Nhất nói như vậy, ta đây trở liền theo Thái Nhất cùng một chỗ đi." Chầm ngâm một lát, Phương Tiêu mở miệng nói, hiển nhiên, người này tâm tư thâm trầm, cũng không dễ dàng thế hệ. Cái gọi là bị bị trừng phạt, tự nhiên là giả dối hư hào sự tình. Bất quá, bây giờ còn chưa tới Quỷ Võ Thánh Quân một địa, vạch mặt đúng là không quân an. Mọi người tiếp tục đi theo Mộ Dung Sĩ hướng phía Loạn Thần Hải chỗ sâu xuất phát, nhưng là đều có tâm tư. "Thái tử, người nếu như Ngọc Hoàng hay có Thánh đạo đại tôn kiêm quyết đã đại thành, có thể chạm nguyên tiên, không bằng dứt khoát ta và ba người liên thủ đem này Phương Tiêu ba người giết chết." Cái kia Phong Tiêu chỉ dựa vào Kim Tiên tu vi liền có thể chém giết Nguyên Tiên, trên người tất nhiên đựng Thiên Đại bí mật, cũng là chúng ta cướp đoạt quỷ võ thánh đồ đối thủ. Nếu là chúng ta đem giết chết được kia trên người bí mật, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy Đông Thăng truyền lại thần niệm cho Mộ Dung Sĩ đạo. Hắn là muốn mượn Mộ Dung Sĩ chi thủ diệt trừ Vũ Hóa môn hai đại thiên tiêu, suy yếu Vũ Hóa môn một đời tuổi trẻ thực lực. Đúng a? Mộ Dung thái tử, Phong Tiêu người này chưa trừ diệt, chính là lại chúng ta họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể để cho kia còn sống trở về. Phạm Tông ở một bên đổ thêm dầu vào lửa đạo. Ha, ha ta đều có ý định Mộ Dung Sĩ cười lạnh. Phong tiêu người này dù sao cũng là Vũ Hóa môn người, còn có Hư Mộ Vân thủ hộ, không thể khinh động, hư ra tại Thiên đỉnh cũng có to lớn thế lực. Bích Như Nhi, không có đặc biệt bối cảnh ngược lại là chỗ tốt lý. Tại bọn hắn đến Quỷ Võ Thánh địa chi trước, ta sẽ đưa bọn hắn dẫn tới tuy địa, mượn nhờ trong đó viễn cổ oán linh chi thủ đem giết chết. Mộ Dung thái tử sẵn suốt, lần này liền muốn hắn triệt để chốt bụi. Ta ngược lại là nghĩ nhìn một cái trên người hắn đến tụt cùng có bí mật gì. Không có vấn đề, hắn nhất định là cái người chết, từ khi ta đem Ngọc Thánh đạo rượu hữu đại tôn kiếm quyết đại thành về sau, hắn liền đã chết. Mộ dung Sĩ cười lạnh nói: Đỗ Phi Dương thì là cùng Ngụy Đông Thăng cùng một chỗ cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Phương Tiêu đám người, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong lòng ấm nói, ha ha, chờ xem, thời gian của các người không nhiều lắm. Một mặt khác, Mộ Dung Sĩ đám người thần niệm nói chuyện với nhau, mặc dù bí ẩn, nhưng lại nhưng không giấu giếm qua Phương Tiêu, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, hắn muốn gì không có đem Mộ Dung Sĩ đám người giết chết ý tưởng. Phong sư đệ, Mộ Dung Sĩ người này có thủ tất báo chúng ta vừa rồi đã đắc tội hắn, hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, còn cần cẩn thận. Đến mức Ngụy Đông Thăng đám người cũng là tiểu nhân, kỳ tâm tư bất thiện, cần cảnh giác. Hư Mộ Vân nhắc nhở, "Phong đệ đệ, lần này loạn thần hải, tỷ tỷ an nguy, liền toàn bộ nhờ vào ngươi." Bích Ngư Nhi mở miệng nói, ngữ khí có chút nửa thật nửa giả, "Mọi người phân hóa hai đội, tại loạn thần hải chỗ lúc giữa không trùng xuyên qua. Loạn thần hải bên trong tràn ngập mạnh mẽ thời không loạn lưu, cho dù là Kim Tiên cũng khó có thể khống chế bản thân thân thể, thời không loạn lưu tầng tầng thay nhau thay nhau, thấy không rõ con đường phía trước, tự linh khắc khặc tiếng tê hồi tại bên hai, liên tục khó có thể cách trở, vượt đi không được. Một ít cực lớn bóng mờ cùng đang lúc mọi người sau lưng, lại để cho mọi người hết cả gai ức, nhưng là nhìn lại, lại không có cái gì, thập phần quỷ dị." Rắc rắc. Không biết bay bao lâu, mọi người dần dần thâm lại vào loạn thần hải chỗ sâu, một phiến đại lục bên trong, một cái màu trắng sông dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái gì? Thư mộ vân thần sắc khiếp sợ. Này sông dài kéo không biết bao nhiêu ước và dặm mặt nước rộng lớn vô cùng. Nhưng là, làm cho người khiếp sợ chính là, bên trong nước không phải nước, mà là từng cái một bạch cốt khô lâu đầu. Một cái bạch cốt khô lâu đầu hóa thành sông dài, xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong không biết bao nhiêu kinh triệu bạch cốt khô lâu đầu. Những này đầu lâu cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, không biết nhiều bao nhiêu, cũng không biết chạy xuôi đi phương nào, phảng phất bị một cái lực lượng kinh khủng chỗ điều khiển một dạng. Nhìn qua chi tiết làm cho người ra đầu run lên. Ngừng. Mộ Dung Sĩ hét lớn một tiếng, gọi lại mọi người, sau đó nói, đây là Cốt Sông, nghe đồn là thượng cổ thời kỳ Thiên Đình cùng thần tộc cùng với ma tộc đại chiến, còn sót lại các loại hài cốt, tại trăm triệu năm ở giữa trải qua âm sát hun đúc tạo thành kỳ dị dòng sông, quỷ vọ thánh quân huyết mộ liền dấu ở trong đó. Gió lạnh từng trận, theo lấy không âm, người tâm hồn, làm lòng người bên trong phát hãi. Mặc dù là nguyên tiên, cũng không dám thủy tiện xâm nhập Bạch Cốt Hà Lưu bên trong, ai cũng không dám xâm nhập xương trắng sông dài bên trong. Giang Dác, đúng lúc này, một cái đầu bên trên tre kín đại đạo hoa văn đầu lâu bỗng nhiên từ cốt trong sông chui ra, vậy mà bỗng nhiên bay vọt lên, hóa thành trăm triệu cự, trong miệng dài khắp bén nhọn răng nanh, trên đầu cũng sinh trưởng ra huyết dục bộ lông, trong mắt hiện lên huyết quang, hướng phía Phương Tiêu cắn xé mà đi. Phản Phất cảm thấy Phương Tiêu trên người huyết nục càng thêm ngon miệng một dạng. Tiêu miệng lớn dính máu, phun ra từng cổ một âm sát tà khí, tràn ngập bầu trời. Nếu là bình thường tổ tiên, nếu là bị tia âm sát khí dính vào, chỉ sợ tổ tiên pháp cũng muốn hòa tan có thể thấy được kia khủng bố, suy yếu cổ sáng, phương tiêu tâm niệm vừa động, sau lưng 3000 suy yếu cổ sáng trực tiếp tầng tầng đem cái bẫy, này chỉ yêu ma trên người khí cơ thẳng tắp hạ thấp, cuối cùng đại khái chỉ có mấy trăm tôn kim tiên lực lượng, trực tiếp bị phương tiêu tùy ý một kia ánh mắt trên không trung nghiền nát đó lấy, lại có vài chục bộ khô lâu quái hướng phía mọi người đánh tới, đều là có đến mà không có về. Những hài cốt này, tự hồ cũng là viễn cổ thần ma di hải, thông biến thành, yêu nhất dịch, thậm chí có thể thôn tiên nhân thể bên trong pháp tác, một lần nữa sinh. Hư mộ Đúng là như thế, trong truyền thuyết, cái kia bạch cốt thành bạch cốt lao yêu chính là này cốt trong sông một cái cốt yêu hóa sinh linh trí thông linh, chuyển sinh trưởng thành, đang mặc màu vàng sáng quần áo bích ngư nhi đạo. Bất quá, kế tiếp càng ngày càng nhiều, thậm chí cả đàn cả lũ cốt yêu, nhưng là lại để cho mộ dung sĩ đám người có chút ứng đối không rảnh. Đến mức hư mộ vân, bích ngư nhi có phương tiêu che chở, ngược lại là còn là nhạy nhõm. Chúng ta có muốn hay không xâm nhập này cốt trong sông? Theo gặp phải cốt yêu ngày càng mạnh mẽ, lúc này mụ đông thăng, Thần, Dương trong lòng ba người đã mơ hồ đã có khi ý. Mộ Dung Sĩ thì là thần sắc không thay đổi, kia trên người Hồng Ngông chi quang càng phát ra sáng chói, hiển nhiên đối phó những này đủ để chém giết cao dài tổ tiên cốt yêu cũng có chút cố hết sức. "Phong Tiêu, người thần thông quảng đại, liền ở phía trước mở đường đi chúng ta cạn phía sau. Tán cứ địa đồ, cái kia quỷ võ thánh quân huyết mộ ở nơi này đấu xương trắng sông dài trung ương, đến lúc đó cụ thể ở nơi nào, ta sẽ nói cho người biết." Mộ Dung Sĩ bỗng nhiên mở miệng. "Đi đi." Phong Tiêu không có cự tuyệt, hắn mơ hồ cảm giác, những này cốt yêu trên người đại đạo hoa văn, hồ có thể gia tăng hắn nội tình. Ha, "Ha nhiều như vậy cốt yêu, dám một mình xuống dưới, quả thực muốn chết." Đỗ Phi Dương cười lạnh đến mức Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần thì là ý định xem Phương Tiêu chế cười, ngàn vạn tổ tiên cao giai cốt yêu, quần quần không chút đột kích, cho dù là nguyên tiên cũng muốn bị hấp máu khô, chính là một cái kim tiên, dù là thân có thương thiên huyết mạch, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản. Phong sư đệ, cẩn thận." Hư Mộ Vân lo lắng nói. "Phong đạo hữu, nếu như không cách nào ngăn cản, chớ có cái mạnh." Bích Ngư Nhi cũng nói. "Không sao." Phương Tiêu đám đông thần sắc thu nhập trong góc, trực tiếp đi vào cốt trong sông. Điều trên người hiện dậm dặm phía trên có âm ngũ hành bắt quái trì Mais Vũ lấy Phương Tiêu làm trung tâm, bao phủ ba trượng không gian, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Ngao giống, lập tức, dẫm dạp chằng chịt, ngàn vạn cốt yêu dương nhanh múa bước, hướng phía Phương Tiêu chụp tới. Những này khô lâu đều là thần tộc, ma tộc, thiên đình chiến sĩ thi cốt thôn phệ trăm triệu năm âm sát khí biến thành, bất luận cái gì một tôn đều đủ để đánh chết kiếm tiên, tổn thương tổ tiên. Bất quá, Phương Tiêu bên ngoài cơ thể mai rùa chính là đại hộ thân thuật, đại âm dương thuật, đại ngũ thuật, đại bắt quái thuật kết hợp thân thuật, hợp bốn đại, đại đạo tinh hoa, lấy Phương Tiêu tu vị chi ra, mặc dù là chân chính nguyên tiên cũng khó có thể phá phòng thủ. Những này cốt yêu tiêm trảo tại mai rùa phía trên kéo lê từng đợt tia lửa, nhưng lại thủy chung khó có thể đem trảo phá. Những ngày cốt yêu khi còn sống không biết hạn gì hoành hùng, cường hãn, bây giờ lại biến thành như thế bộ dáng, nhưng là làm cho lòng người sinh cảm thán. Nhìn xem những này cốt yêu giữ tợn gần mặt, phương tiêu thần sắc thương xót. Tâm niệm vừa động, thiên địa dung lô hiện lên tại kia lòng bàn tay. Bàn tay to lớn thiên địa hồng lô tản ra vàng dòng xanh ngọc, giống như kim như ngọc, lạ như trong thiên địa hoàn mỹ nhất vàng dòng ngọc ngưng tụ mà thành, ở trên có vô số đại đạo văn, phong cách cổ xưa tang thương, bên trong âm dương khí mãnh liệt mạnh Tản ra đủ để cháy vạn cổ chư thiên khí cơ. Này Tôn Thiên Địa Dung Lô chính là phương tiêu lợi dụng bản thân tinh thể thần quốc dựa theo thiên địa hồng lô chúa thể thần thông chỗ diễn biến có thể nói là phương tiêu thân thể một bộ phận, kia uy năng cùng bố đã không kém cỏi một ít cực hạn tuyệt phẩm tiên khí. Tiếp theo trong mắt, thiên địa hồng lô bỗng nhiên bay ra, bao phủ phạm vi vạn dặm trời không. Vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt từ thiên địa hồng lô bên trong, chỉ thấy trọn vẹn trăm vạn đủ để chém cao tổ tiên cốt yêu. Tại âm khí dẫn dắt kế tiếp cái nhau nhau sau xổi một dạng, âm dương khí bên trong, trong một chớp mắt bị hóa kia trên người đại đạo hoa văn thì là tại vách lọ bên trong hiện lộ, dần dần diễn biến một quyển sách cốt chi đại đạo văn vẻ biến thành phương tiêu nội tình. Bất quá chén trà nhỏ tầm đó, phạm vi ngàn vạn giặm cốt yêu liền bị phương tiêu trực tiếp thanh lý không còn. Thật là lợi hại, thật cứng hãn. Nhìn xem Phương Tiêu đại phát thần uy đánh chết vô số cốt yêu, hư mộ vân, Bích Ngư Nhi không khỏi hoa mắt thần mê, trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Cái này phong tiêu thần bí cùng cường đại, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là cái gì pháp bảo, vậy mà đã không kém hơn ta tuyệt phẩm tiên khí. Mộ Dung Sĩ vốn đang định dùng những này cốt yêu tiêu hao phương tiêu nguyên khí, Từng điểm từng điểm đem pháp lực hao hết, lại tùy thời mà động, quên thuộc Liệu Phương tiêu trực tiếp móc ra Thiên Địa Dung Lô đánh hắn một trở tay không kịp, không khỏi thần sắc âm tình bất định. Quỷ Võ Thánh Đồ chuyện làm trọng đại, người này nhất định phải đem sớm giết chết. Ngăn cản ta được đến Quỷ Võ Thánh Đồ người đều phải chết. Mộ Dung Sĩ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng tâm nhẫn. Này, kẻ này cực kỳ khủng bố, đáng giận. Làm sao sẽ cường đại như thế? Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần ba người, nhìn xem Phương Tiêu trong lòng càng là hiện lên lẫm đẫm kiêng kỵ chi sắc. Phương Tiêu bậc này thủ đoạn, đã là bọn hắn khó có thể tưởng tượng vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có xem vị này thần bí khó lường Tiên Đình Ngọc Phủ thiếu chủ, tấu chương hết, chương 148. Đại hung địa chân tướng phơi bày kế mượn dao giết người. Chương 148 Đại hung địa chân tướng phơi bày kế mượn dao giết người. Ngụy Đông Thăng, Tô Phi Dương, Phạm Thần ba người liên nhau trao đổi ý kiến. Từ đối với phương tiêu kiên kỵ, giờ phút này Ngụy Đông Thăng trong lòng ba người đã mơ hồ manh động phái. Sau đó, liền nghe Ngụy Đông Thăng nói, "Mộ Dung huynh chúng ta muốn đi theo người này tiến vào cốt trong sông sao?" Đây là tự nhiên, võ thánh mộ, chính là tại trong sông chúng ta nhất định phải đi có người này ở phía trước mở đường nói, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều." Mộ Dung Sĩ ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói, kia nhìn ba người liếc mắt, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. "Ha ha." Mộ Dung Thái tử nói cực kỳ, người này mặc dù thần thông quảng đại, nhưng là chúng ta cũng không phải là phàm nhân, này cốt trong sông mạnh mẽ đại yêu ma phần đông, chờ hắn lâm vào khuôn cảnh, chúng ta lại đem giết chết." chấm dứt hậu hoạn. Nghe nói Mộ Dung Sĩ nói, Phạm Thần cũng phụ họa nói, "Đã như vậy, chậm thì xing biến, ta đây chờ liền vào đi thôi." Tô Phi Dương cuối cùng mở miệng, lúc này hắn đã thuộc về tên đã chết dây, không phát không được Mọi người đi theo phương tiêu tiến vào cốt trong sông. Giờ phút này, vô số cốt yêu bị phương tiêu đánh chết, hóa thành thiên địa hồng lô phía trên bạch cốt đại đạo thiên trương. Hai nữ theo sát phương tiêu sau lưng, đằng sau đước chừng trăm mét trôi chính là mộ dung sĩ bọn bốn người. Phong tiêu, này mộ dung sĩ đám người hoàn toàn cầm ngươi cho ràng bia lỡ đạn, mà lại rất rõ ràng đối với ngươi ôm lấy địch ý, kia sát ý mặc dù mịt mở, nhưng không giấu giếm ta. Thư mộ vân nhắc nhở. Bích Ngư Nhi cũng nói, mộ d Khi bản thân còn là thương thiên huyết mạch bên trong trí tôn huyết mạch hồng mông trí thể, ta cũng cảm thấy người này tựa hồ đối với chúng ta mưu đồ làm loạn chúng ta việc này còn cần cẩn thận. Không sao, người này tâm tư giảo quyệt ta đã biết được. Bất quá, lúc này còn không có tham dò đến quỷ võ thánh quân mộ địa chỗ tại, cũng không trở mặt thời điểm, hoàng giả kiếm quyết cũng không phải thì không cách nào định nổi, chờ đến quỷ võ thánh quân mộ địa, ta tất nhiên sẽ tiến đưa hắn nhập diện Phương tiêu thản nhiên nói. Này mộ dung phục mặc dù được xưng là Thiên Đình Ngọc Hoàng Tiên Phủ Thái tử, nhưng là kia nhiều nhất bất quá là Ngọc Hoàng đạo thống phần đông người thừa kế một trong mà tôi, bản thân cũng không phải là đại nhân vật nào, ngươi nếu như muốn giết hắn, ta ngược lại là có thể đem việc này từ chối một phen." Hư Mộ Vân bỗng nhiên mở miệng nói, nàng đã nhìn ra Phương Tiêu là một tôn nghịch thiên vô địch yêu nghiệt, bởi vậy mới có thể thuyết pháp như vậy. "Mộ Vân, này mộ dung sĩ là Thiên Đình Ngọc Phủ hiểu rõ Thái tử, thân phận cao quý, giết hắn mà nói có cần hay không suy nghĩ thêm một chút sao?" Bích Ngư kinh ngạc. Nếu như nói Thiên Đình bên trong rất nhiều tiền quân là đế hoàng nói, như vậy kia giới chướng rất nhiều hẳn giả chính là chư hầu vương, đến mức hoàng giả chuyên nhân, nhiều lắm là bất quá là vương hầu tử đệ, nhưng là thân phận như trước cao quý. Cốt sông chính là một chỗ đại hung chi địa, không biết bao nhiêu thiên đình hoàng giả đệ tử ở đây chết, trong đó thậm chí không thiếu thánh nhân, mộ dung sĩ mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chết ở chỗ này, chết cũng liền chết rồi. Bất quá, trên người người này có thật nhiều mạnh mẽ của bảo, càng là đã luyện thành Ngọc Hoàng kiếm bí quyết, thân có chí tôn thương thiên huyết mạch, kia mặc dù bất quá là tổ tiên viên mãn, nhưng chỉ sợ một dạng nguyên tiên hậu kỳ cường giả cũng khó có thể đem nắm bắt. Chớ nói chi là giết hắn. Chính là kêu người ủng hộ Mỹ Đông Thăng và ba người, nếu là liên thủ đối với người ta ra tay, sợ là chúng ta cũng khó có thể đào thoát. Thư mộ vân hồi đáp, trong lòng đống nhiên hiện ra một vòng may mắn chi sắc. Lúc trước chạy đi thời điểm, mộ dung sĩ đã từng ra tay, thi triển ngọc hoàng kiếm khí, tùy tiện đánh chết một tôn nguyên tiên trùng kỳ chi cảnh thần quy thiên thu vương, thực lực có thể nói sâu không lường được, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Nếu không phải nàng tâm huyết dâng chào đem vị này sâu không lường được phong sư đệ hô đi qua. Chỉ sợ giờ phút này, mình cùng Hư Mộ Vân hai người vô cùng có khả năng sẽ bị bức hiếp kết cục có thể xấu, mặc dù là chết ở trong đó chỉ sợ cũng văn nhân hỏi thăm đến loạn tuần hải, cao hơn thân phận cũng không có dùng chỗ, chỉ có thể bằng vào thực lực nói chuyện. Hư sư tỷ không cần lo lắng, này Mộ Dung Sy nếu như có chủ tâm gây bất lợi cho chúng ta, chớ nói hắn chẳng qua là tổ tiên viên mãn cảnh giới, mặc dù là nguyên tiên viên mãn cảnh giới, ta như trước có thể tiễn đưa hắn nhập diệt. Đến mức bị Đông Thăng đám người, thực lực tuy mạnh nhưng là trong mắt của ta, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Trong nháy mắt đều có thể trấn áp. Phương Tiêu bình Tinh nói, Phong đạo hữu quả không phải người thường, phong sư đệ lần này luôn luận có thể thật là kinh người nha. Hư Mộ Vân không khỏi thở dài, nhưng là nghĩ đến Phương Tiêu rất nhiều chiến tích cùng với kinh khủng thần thông diệu pháp, không khỏi tin bại thành. Theo tiến về trước cốt sông chỗ sâu, Phương Tiêu cuối cùng trực tiếp toàn lực bộc phát, thân hóa thiên địa hùng lô, từng tôn mạnh mẽ đại khái có thể cùng nguyên tiên chém giết mạnh mẽ cốt yêu bị Phương Tiêu chỗ thôn vệ. Từng trang từng trang sách cốt văn, hóa thành Phương Tiêu đại đạo nội tình, trực tiếp Phương Tiêu trong cơ thể tại trong quốc diễn biến cốt đại đạo, 840 triệu tinh thể thần quốc bên trong, đều có cốt yêu tại diễn sinh. Điều này cũng khiến cho phương tiêu trên người khí cơ càng ngày càng khủng bố phản phất cốt yêu chi vương. Phương tiêu nếu như đem mình chôn nắm giữ cốt chi đại đạo quán đỉnh cấp, đủ để tạo nên một tôn cốt chi đại đạo nguyên tiên. Nguyên tiên cảnh giới rất nhiều huyền bí, cũng từng bước hóa thành phương tiêu nội tình. Kỳ quái, Mộ Dung thái tử, tiểu tử này càng ngày càng cổ quái, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Hẳn là những này cốt yêu bên trong tinh túy có thể trợ giúp kỳ biến mạnh mẽ. Cảm giác đến phương tiêu trên người đã phát sinh biến hóa, Ngụy Thăng nghi nói: "Đúng vậy nha, thái tử, không thể thả mặc cho người này tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống." Tô Dương đạo: Chứng kiến Vương Tiêu thôn vẻ rất nhiều nguyên tiên cốt yêu một màn, Tô Phi Dương càng là trong lòng không có mặn mòi. Liền thấy cái vị này Thiên Đình Ngọc phủ thái tử, thần sắc giễu cợt nói, "Sẽ không. Lương trước người này tất nhiên đã đến nỏ mạnh hết à, cho nên mới thực sự thôn vẻ những ngày khô lâu. Kia trên người có một cái thật lớn lò luyện pháp bảo, có thể luyện hóa nhiều loại buồn nguyên. Bất quá những này khô lâu trên người cũng không buồn nguyên, chỉ có mênh ngông tà khí, trên người người này phát ra cốt yêu khí cơ, chỉ sợ chính là kia trong cơ thể pháp tắc bị mòn tiêu chí." "Hừ, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống." Ha, "Ha có ý tứ." Thái tử vi vụ Mộ Dung Thái tử tính toán không bỏ sót, ta đây trở liền yên tâm. Ngay vậy, Ngụy Đông Thăng ba người không khỏi yên lòng. Thế thế, Mộ Dung Sĩ thần sắc lạnh lùng, phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Thái tử, chân chính Quỷ Võ Thánh Quân Huyền Mộ, đến cùng ở nơi nào? Phạm Thần nghi ngờ nói. Ha ha, Quỷ Võ Thánh Quân Huyền Mộ, dựa theo thiên đạo quy tắc, mỗi thời mỗi khắc đều tại theo thời gian trôi qua mà vào đi di động. Tiêu tri địa đồ chính là tại ta tại trong thần quốc. Chúng ta bên dưới liền đem người này chỉ dẫn đến một chỗ đại hung chi địa, lại để cho trong đó khủng bố cốt yêu đem giết chết. Muốn cùng bản thái tử tranh đoạt quỷ võ thánh đồ, thật là muốn chết. Mộ Dung Sĩ nhàn nhạt mà lường Phạm Thần liếc mắt, "Đạo." Giờ phút này, Mộ Dung Sĩ trong cơ thể tổ tiên thần quốc ở trong, đang có một tờ trong vòng ngàn dặm cự đại mà đồ ở trên hư không nổi lơ lửng, trong đó hội họa một cái không gì sánh kịp bao la hùng vĩ xương trắng sông dài. Tại dài trong sông, nhắn hiệu nhớ ký rất nhiều bí mật mà cực lớn các chủng. Những kia các chủng, tính bằng đơn vị hàng nghìn, cũng không biết bao nhiêu cái là thật, bao nhiêu cái là giả, đều tại tranh vẽ bên trên trầm dãi di tới, tại cốt trong sông, còn dấu hiệu rất nhiều nguy hiểm khu vực, phía trên dùng từng cái một tiên giới văn tự viết, chớ vào hung hiểm. Hiển nhiên đều là đại hung chí địa. Đợi chút nữa liền đem người này dẫn vào một chỗ hung hiểm cốt chủng bên trong, cái kia cốt chủng bên trong tựa hồ có một tôn thánh nhân chi cảnh cốt ma ý niệm, kia đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Sĩ thần sắc lạnh lùng, đem ánh mắt khóa tại một chỗ viết, xương trắng tháp, thánh nhân cốt lòng, cực độ nguy hiểm, này tám cái tiên giới văn tự cốt chủng phía trên, kia ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại mưu tìm cái gì. Cùng lúc đó, phương tiêu biến thành thiên địa dung lô bên trong, một đạo tử cổ chí kim tang thương đôi mắt hiện lên, kia tựa hồ có dò tam giới đạo, vô tận thời không. Mộ Dung Sy đám người rất nhiều mờ ám đều bị kia thu nhận sử dụng tại trong mắt, bao gồm kỳ tổ tiên thần nước ở trong quỷ võ bản đồ đủ loại linh bí, huyền ảo. Vách lò bên trong, Lãng Yên không một tiếng động mà hiện ra một bức giống như lúc bản đồ. Phong Tiêu, ngươi lại từ nơi này hướng đông 100 triệu dặm, chỗ sâu cốt này sông bộ phận, liền có thể tìm kiếm được quỷ võ thánh quân cốt chủng, Mộ Dung Sy mở miệng, kia trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Phương Tiêu tiên địa hường lô, cho vẹn yêu, được cốt biến cốt đạo. Một ít sinh ra trí tuệ cốt yêu, đối với Phương Tiêu cái vị này, sát thần, có thể nói là dị thường kinh ý, lúc này Đột kích cốt yêu đã không tính rất nhiều. Thiên địa hồng lô lò trên vách đá, cốt văn càng ngày càng nhiều, một đạo nguyên tiên khí cơ lóe lên rồi biến mất, bị trấn áp. Sau đó thiên địa hồng lô một hồi vằn mèo, hóa thành một tôn một bộ bạch y đi anh tuấn vô cùng nam tử, kia sau lưng có thần ma hư ảnh, đúng là Phương Tiêu. Phương Tiêu nhàn nhạt, nhạt quét mộ dung sĩ liếc mắt, tựa như đang nhìn một cái giống như kẻ ngu, sau đó bắt đầu bay thẳng đến mộ dung sĩ chỉ bày ra phương hướng mà đi. Phương Tiêu, thế nhưng là có cái gì không đúng? Hư Mộ Vân chứng kiến Phương Tiêu thần sắc khác thường tốt, không khỏi mở miệng. Chẳng lẽ là cái kia mộ dung sĩ trong lời nói có cả bẫy? Bích nhi suy đoán. Ha ha, mới ta dùng thần thông thấy được người này bản đồ, mới phát hiện, này người đã chân tướng phơi bày, kia chỉ dẫn phương hướng, chính là một chỗ đại hung chi địa phương, quỷ võ thánh quân mộ địa là giả, nghĩ để cho chúng ta chết ngược lại là thật." Phương Tiêu cười lạnh. "Đại hung chi địa, quả nhiên là lòng ngôn gia thú." Hư Mộ Vân thần sắc cả kinh, đối với Phương Tiêu, nàng tự nhiên là thập phần tin tưởng. "Phong đạo hữu chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không bây giờ cùng bọn hắn mặt?" Bích Ngư nhi đạo, giờ phút này nàng cũng là mặt phấn đượn khí, pháp trong người của quận đã thời chuẩn bị ra tay. "Chúng ta đi trước đại hung chi địa, sau đó đem giết chết Cuối cùng mượn nhờ kia chi địa đồ, lấy được Quỷ Võ Thánh Quân Mộ địa Quỷ Võ Thánh Đồ tản tiến cùng với rất nhiều bảo tàng. Phương Tiêu thản nhiên nói, sau đó không từ không chậm được một quyền tương lai tập kích có thể chém giết Nguyên Tiên Chi cảnh cốt yêu vương đánh chết, kia cốt văn đồng thời bị thần quyền tổn vệ. Những này cốt yêu trong cơ thể nhưng là ẩn chứa vô cùng tà khí, tà khí bên trong ẩn chứa quỷ dị đại đạo, có thể ăn mòn tổ tiên thậm chí nguyên tiên pháp tắc. Nhưng là tại Phương Tiêu Thiên Địa Hửng Lô phía dưới, những này quỷ dị đại đạo trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn, tất cả khí lập tức hóa thành từng đạo từng đạo tinh thuần vô cùng nguyên thủy năng lượng, trở thành Phương Tiêu có lương. Không biết có phải hay không bởi vì tới gần Đại Hung Chi địa nguyên nhân, ven đường bên trong cốt yêu đã biến mất vô tung vô tốc, chừng khoảng cách Đại Hung Chi địa, còn có đại khái số trăm vạn dặm thời điểm, Mộ Dung Sĩ cuối cùng ngồi không yên, kia trong lòng nguy cơ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần, Tô Phi Dương, các người ra tay đem Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi ngăn trở, ta đến ra tay đem cái kia Phong Tiêu đánh chết." Mộ Dung Sĩ trầm giọng nói, cuối cùng quyết định đạo thủ là Thái tử. Tô Phi Dương thần sắc kích động, trong ánh mắt hiện lên một vòng oan độc chi sắc, trầm nói, "Đáng giận Phong Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của người. Trên đường đi hắn bị phương tiêu khắp nơi áp chế, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo vô cùng Tô Phi Dương làm sao có thể nhẫn, đã sớm phẫn hận khó ức. Ha ha. Hứa Mộ Vân mặc dù mạnh mẽ, chính là hiếm thấy băng cơ ngọc cốt thái âm thể, nhưng là ta thai nạn thánh pháp đã đại thành, đối phó kia bất quá là một bữa ăn sáng. Ngụy Đông Thang đạo, hắn tu hành thai nạn thánh pháp đã đại thành, bản thân thể chất đã chuyển hóa thành thai nạn thánh thể, so với bình thường thương tiên huyết mạch còn muốn cùng bố. Bách Ngư Nhi liền giao cho ta, ta đã sớm nghĩ giáo nàng một chút đại diễn tân pháp. Phạm Thần tự tin, hắn cũng là một tôn gọi là vạn thánh Phật thể, thương thiên huyết mạch, huyết mạch đại thành về sau có thể sánh vai thách nhân. Dù là Bích Ngư Nhi cũng là hiếm thấy Thương Thiên huyết mạch, biển thánh thể, Phạm Thần cũng có tự tin đem trấn áp đến mức Tô Phi Dương, mặc dù thân có Tiên Tiên kiếm thể cái này một thập phần hiếm thấy thể chất, nhưng là thể chất đại thành về sau tối đa thành vi kiếm đạo nguyên tiên, nhưng là so với Thương Thiên huyết mạch kém không chỉ một bậc, chính là trong mọi người huyết mạch phẩm giai thấp nhất người. Phong Tiêu người này phải giết chết. Mặc dù trả giá thật nhiều cũng sẽ không tiếp. Ngụy Đông Thăng đáng người lên nhau, đã đạt thành cộng đồng ý kiến. Trên đường đi, Phong Tiêu chỗ biểu hiện ra ngoài thần thông, chiến lực không chút nào như một tôn kim tiên, ngược lại càng giống một tôn nguyên tiên chi cảnh lão quái. Tiêu Chỉ tâm tính cũng thập phần cho ổn. Bức này khủng bố vô địch yêu nghiệt, mặc dù là tại vạn cổ trong năm tháng đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có một chút viễn cổ thế nhân, hoàng giả chuyển thế thân có lẽ mới có thể tới so sánh. Tiên như tiếp tục phát triển xuống dưới, đem sẽ trở thành tất cả mọi người họa lớn trong lòng, tại không lâu sau thiên đình hạt giống trên đại hội cũng sẽ trở thành đầu của bọn hắn hảo kinh địch, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải sớm đem bắt chết. Haha, <cười> có ý tứ. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, những người này tâm linh chấn động, đối thoại toàn bộ hiện lên kia trong óc cướp dừng lại qua thời gian một ngắn Một tòa cao tới số ngàn vạn rặng cốt tháp hiện lên tại trong mắt mọi người, chỗ này cốt tháp cắm dễ tại lòng sông bên trong, có 99 tầng, mỗi lần một tầng đều là xương trắng rèn tạo hình, hung sát chi khí, rung động và cổ. Vô số cốt yêu quay chung quanh này cốt tháp xoay tròn, chiều bái. Cốt tháp cửa chính ở trong, nước sơn đen kịt, không biết bên trong lần tàng cái gì kinh khủng tồn tại. Phương Tiêu đám người đến, tựa hồ kinh động đến cốt trong tháp tồn tại. Giống, Ngao giống. Đúng lúc này, hai tiếng cực lớn gào to bỗng nhiên vọng phạm vi số 10 vạn rặng đã thấy hai cái cực lớn kỳ cốt yêu từ xương trắng trong cửa lớn bay ra. Kia chi thân thân thể cao tới mấy ngàn trượng, giống như tiểu sơn một hình dạng. Này hai cái cốt yêu không phải là nhân loại, cốt cách phía trên còn có vụn vật nguyên tiên pháp tác là gắn, Tuyế Nguyệt khó có thể phai mở kia chi ngân dấu vết, tích kia toàn thân cốt cách giữa dòng chảy cốt văn, tản ra thống trị chư thiên khí tức, đây là thần tộc nguyên tiên đại năng sau khi chết hóa cốt yêu. Này hai đầu cốt yêu vương, gào hét, phát ra ngút trời khủng bố tà sát chi khí, bay thẳng đến mọi người đánh tới, chiến lực chỉ sợ đã không kèm cỏi nguyên tháp, đại đã đến. Thế thế, Mộ Dung Sy nhãn lên, phân phó nói, chúng ta dựa vào sau một ít Ta tự hư hoàng đại nhân chỗ đó ngự đến viễn cổ tạo hóa thần khí vô thiên tán độ nhái, mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào phát hiện chúng ta, chờ bọn hắn phi đem hết toàn lực giết chết cốt yêu tâm thần thư giáng thời điểm chúng ta liền đồng loạt ra tay, trực tiếp đem những người này đánh lén giết chết. Đến lúc đó nếu là Vũ Hóa môn hoặc là hư ra truy tra xuống, liền đem từ chối vì cốt yêu giết chết có thể. là thái tử. Thái tử sáng suốt. Ba người đáp. Chỉ thấy mộ dung sĩ trên người một đạo phảng pháp quy tắc đốc hành, tản ra tuyệt phẩm tiên khí khí cơ dạng xuế ô bảo hiện lên, tiếp theo trong náy mắt, bốn người liền biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh dấu ở bao la bát ngát cốt trong sông. Bốn người thần niệm nói chuyện tự nhiên không thể gạt được Phương Tiêu hai lốt hai. Một tôn tuyệt phẩm thiên khí, vô thiên tán độ nhái. Mặt trên còn có cất giấu một cái kinh khủng ý chí. Phương Tiêu thần sắc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mộ Dung Sĩ còn có bực này át chủ bài, xem ra cái này thiên đỉnh ngọc phủ thái tử của cải tương đối khá. Mộ Dung Sĩ đáng người như thế nào không thấy, chẳng lẽ là kiêng kỵ nơi này cát đi? Bích Ngư Nhi nghi ngờ nói, khả năng đi. Hư Mộ Vân thần sắc cũng không xác định. Ha, ha. Những người này bây giờ còn tại trong hư không nốt, ý định ỷ vào viễn cổ pháp bảo, ý đồ thừa cơ đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Thật sự sai chuột thế hệ." Phương Tiêu thản nhiên nói, thần sắc chao phúng, trong con mắt chủ chi nhãn lóe lên rồi biến mất. Vô Thiên tán đồ nhái, tuy nói hữu hình vô thần, nhưng là kia nguyên hình dù sao cũng là tạo hóa tiên vương tạo thành, tạo ra có thể khắc chế thiên giới quy tắc nghịch thiên pháp bảo, cho dù là hữu hình vô thần, thúc dục đứng lên, mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể phát giác được kia tồn tại, bất quá tại Phương Tiêu chủ chi nhãn phía dưới, như trước không chỗ nào che dấu ẩn trốn. Mộ Dung Sĩ đám người đối với Phương Tiêu không coi là cái gì, nhưng là kia Vô Thiên tán bên trên hư hư thực thực ngọc hoàng ý chí lại làm cho Phương Tiêu không thể không phòng đúng lúc này, Phương Tiêu tâm thần mơ hồ cảm nhận được phía trước đại hung tri địa, phản phất có một cái kinh khủng ý chí sắp thức tỉnh, sau đó, một cái mượn dao giết người kế sách tại Phương Tiêu trong óc dần dần hiện lên, tấu chương hết, chương 149. Cốt Long hoàng giả cuộc chiến mộ dung sĩ đám người chết. Chương 149 Cốt Long hoàng giả cuộc chiến mộ dung sĩ đám người chết. Lại nói, tại thiên giới, bất đồng cảnh giới chiến lực chiến lệch cực kỳ khoa trường, càng về sau cảnh giới chiến lệch càng như ranh trời một dạng, hầu như khó có thể vượt qua. Một tôn đại là kim tiên có thể so với vạn tôn huyền tiên, một tôn tổ tiên có thể so với 10 vạn kim tiên, một tôn nguyên tiên có thể so với trăm vạn tôn tổ tiên, một người thánh nhân thậm chí có thể so với ngàn vạn tôn nguyên tiên, một tôn hoàng giả thậm chí có thể so với ức tôn thánh nhân, mà một tôn thiên quân quả thực có thể so với một tỷ tôn hoàng giả. Này Hai đại cốt yêu có thể chém giết nguyên tiên hậu kỳ chi cảnh đại cao thủ, tia thực lực đã có thể so với trong cơ thể có được 10 vạn đạo nguyên tiên pháp tắc yêu nghiệt tiên kiêu. Bình thường tổ tiên chi cảnh, mặc dù là có được thương thiên huyết mạch, có thể cảnh mà phạt sát tổ tiên như chém dưa thái rau cái thế tiên kiêu, cũng khó có thể ngăn cản. Chớ nói chi là kim tiên chi cảnh bình thường kim tiên, tại bực này tồn tại trước mặt thậm chí nhỏ bé như con kiến hôi, thậm chí sẽ bị thứ nhất đạo ý chi ánh mắt tùy tiện giết chết. Nhưng là, phương tiêu nhưng là ngoại lệ. Phương tiêu khí lực chính là từ 840 triệu tinh thể thần quốc cấu thành, kia bản chất là 840 triệu lòng tượng hạt nhỏ chỗ cấu trúc hoàn mỹ thân thể. Kia trong cơ thể kim tiên pháp tắc, trải qua 3000 đại đạo, tạo hóa bổn nguyên cùng với thần tượng trấn ngục tình cùng chân ma vạn kiếp bất diệt thể bao gồm nhiều thần công thuộc tính tẩy lễ, giá trị, mặc dù là một dạng nguyên tiên cũng khó có thể đem phai mờ. Lúc trước đột phá kim tiên chi cảnh về sau, Phương Tiêu bằng vào tinh thể thần quốc, cũng đủ để tùy tiện trấn áp 840 triệu kim tiền mà lại tại Hoàng Vũ chi thành đạt được, luyện hóa tạo hóa thần khí Tam thập Tam thiên chí bảo mạnh mẽ về sau, thực lực dĩ nhiên lật một phen. Nếu là gấp trăm lần bộ phát cùng với thi triển chúng thần chi chủ cùng với tiếp chủ dị tượng nói, chính là 168 tôn nguyên tiên lực lượng. Có thể nói, vẹn vẹn bằng vào khí lực, tâm linh ý chí, Phương Tiêu cũng đã có thể so với 17 tôn, có được gấp 10 lần nguyên tiên lực lượng nguyên tiên sơ kỳ Lúc trước thống châu Ngũ Châu, Tiêu đã có thể chế tổ tiên quả, tổ tiên huyền bí đã toàn bộ bị kia linh ngộ Chẳng qua là khuyết thiếu đầy đủ nguyên thủy chi khí, mới không cách nào tấn chức tổ tiên. Bây giờ cốt sông hành trình, phương tiêu thân hóa thiên địa hùng lô thoát vệ, luyện hóa trăm ngàn vạn cốt yêu, đã biết rõ nguyên tiên trình độ cốt chi đại đạo, thực lực lần nữa tăng lên, dĩ nhiên có chút phản pháp quy chân ý tứ hàm súc. Một khi đến tổ tiên năng lượng đã tích góp từng tí một đầy đủ, tùy thời có thể tấn thăng thành tổ tiên. Nếu là phương tiêu tấn thăng thành tổ tiên, thực lực sợ rằng sẽ trăm vạn lần bạo tăng, đến lúc đó, chỉ sợ là nguyên tiên cảnh cái thế yêu nhiệt, sợ cũng khó có thể là kia đối thủ. Hai cái có thể so với nguyên hậu kỳ cốt yêu mang theo quần quần sát khí, dẫn tới Này hai cái cốt yêu đời trước chính là Nguyên Tiên chi cảnh tận độ, thực lực cường hãn, phạm vi số vạn dạng bị vô tận âm tà lệ sát khí tràn ngập, mặc dù là bình thường Nguyên Tiên hậu kỳ đại cao thủ cũng khó có thể tới chống lại. Hoàn Vũ chi ý, chúa tể không gian, đáng thương vũ trụ sẽ sụp đổ tan rủi, Hoàn Vũ cuối cùng cũng sẽ mục nát, chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Ca vang vọng thế gian, cho đến Vĩnh Cửu. Vĩnh Hằng Tiên Ca, 3000 suy yếu còn sáng. Phương Tiêu trong miệng không ngừng ngâm tối nghĩa ca, kia tại trong hư không ngâm xướng, ca ngợi, lưu truyền xuống cổ thi. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận chân lý. Vô tận còn lại, kia phảng phất là đại đạo mặt khắc vật dẫn mở dạng, có thể gia trì tất cả. Tiếng ca có được vô cùng sức mạnh to lớn, có thể đập nạn đại thiên thế giới, vô tận hoàn vũ, kia tựa hồ từ vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu theo thời gian trường hà cùng một chỗ sinh ra đời, vô cùng được sâu, từ cổ chí kim, tăng đương, cố có quỷ thần khó lường sức mạnh to lớn đây là thần tượng chấn ngục kình đạt tới đệ thập trọng một đạo chúa thể diễn sinh thần thông, vĩnh hằng tiên ca. Vĩnh hằng tiên ca là kế thừa đế chi thủ sau một cái chúa thể diễn sinh thần thông, kia tự nhiên có chính diện cùng mặt trái hai loại gia trì hiệu quả. Tiếng ca thậm chí diễn hóa thành vì từng đạo từng đạo thức chất một dạng thái cổ âm phù, Mỗi một đạo thái cổ âm phụ đều là từ một đạo thái cổ thần thuật diễn sinh mà ra ác ngộng còn sáng, suy yếu còn sáng, hốt máu còn sáng, điên đảo còn sáng, hôn loạn còn sáng, mơ hồ còn sáng, hấp dẫn còn sáng, hủy diệt còn sáng. trọn vẹn 3.000 loại còn sáng bao phủ tại đây hai cái có thể chém giết nguyên tiên hậu kỳ chi cảnh cốt yêu trên người, khiến cho kia trên người khí cơ vừa đầu hàng lại rơi nữa, trọn vẹn giảm xuống 3.000 lần. Bây giờ vẹn vẹn có thể so với Tam Tôn Nguyên Tiên Sơ Kỳ chi cảnh của yêu, bị Phương Tiêu tùy tiện đánh chết, trong cơ thể cốt văn bị căn nứt, hóa thành nội tình đúng lúc này, cao tới ngàn vạn rặm xương trắng thắp một hồi lắc lư, tiếp theo trong ngáy mắt, xương trắng tràn ngập, bao phủ phạm. Vì trăm vạn rặm đại trong xương ngủ, một cái thánh khiết cực lớn cốt trảo, chợt vẹn bao phủ phạm vi 10 vạn rặm, xé liệt hư không, chụp tới Phương Tiêu. Cốt trảo bên trong mơ hồ tản ra vạn kiếp bất diệt cơ, vẹn vẹn một không ý nghĩa khí cơ, liền đủ lấy áp sập vạn cổ thời không. Bàn tay chưa tới của mạnh khí liền đã đến, thiên giới bầu trời bị như vại rách một dạng xé rách mà ra, lộ ra đen nhánh vết nước không gian. Hoàng Bét: "Phong sư đệ, đây là viễn cổ thánh nhân chi cảnh thi cốt thông linh biến thành cốt yêu, không thể lý nổi." Hư Mộ Vân cả kinh kêu lên, thế ra bản thân phòng ngự tuyệt phẩm tiên khí. Tiếp theo trong mấy mắt, vô biên khủng bố kinh khí tiến đến, chỉ thấy tiên tiên bạch cốt thánh đạo bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, áp chế hết thảy dị chủng đại đạo. Hư Mộ Vân, toàn bị biến thành yêu ảnh hưởng, mặc dù là tại tuyệt phẩm tiên khí bên trong, cũng bị như trước cảm giác với bản thân đại đạo bị áp chế, người bị thương nặng. Thuần sắc về lại đối mặt thánh người thi thể thông linh biến thành cốt yêu, phương tiêu thần sắc không thay đổi, lần nữa tế ra Vĩnh Hằng Thiên Ca, nhưng là, bởi vì phương tiêu tu vi chẳng qua là kim tiền, Vĩnh Hằng Thiên Ca đối với cái này đầu thánh người thi thể biến thành tác dụng thập phần có hạ. Kẻ xông vào, chết. Phản Phật bị chọc giận, đã thấy cốt yêu hiện lộ toàn thân, hóa làm một đầu dài ước chừng trăm vạn dặm cực lớn con long, cốt long tứ trảo, mỗi lần một trảo sinh ra bệ trì, tản ra khủng bố ngập trời khí cơ đầu lâu của chúng nó phía trên có một đạo tương đối rõ ràng vết kiếm bị thương. Tựa hồ chính là nguyên nhân, cái chết đã thấy Cốt Long đột nhiên há miệng, liền có một đạo màu trắng hỏa diễm từ trong miệng bỗng nhiên phun ra, thời gian, không gian, cái gì đến đại đạo tại ngọn lửa này phía. Dưới cũng muốn bị kích thích. Giờ phút này, thời không đã bị Cốt Long Bạch Cốt đại đạo chướng ngưng trệ, mặc dù là nguyên tiên đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phá vỡ không gian chạy trốn. Một mặt khác, tại Vô Thiên tán đổ nhái bên trong, mộ dung xi si đám người đối với Cốt Long uy áp thật không có quá lớn cảm giác. Dĩ nhiên là một cái thánh tiên chi cảnh long đế thi thể biến thành Cốt Long. Ngụy Thăng đám người thần sắc khiếp sợ. Phải biết rằng, thánh tiên cũng là thánh hiện. Bất luận cái gì một tôn tồn tại đều là trải qua vô tận kỳ ngộ, đại khí vận thế hệ trải qua trăm triệu năm mới có thể tu thành, thuộc về vạn kiếp khó diệt tồn tại. Mặc dù là tất cả đại trong thế lực, cũng là tuyệt đối trung kiên lực lượng. Ngụy Đông Thăng mấy người mặc dù là tổ tiên chi cảnh, khoảng cách thánh tiên bất quá trên lệch hai cái cảnh giới, nhưng lại giống như khác nhau một trời một vực. Ha, ha. nay chỉ khủng bố cô yêu, là long tộc một tôn viễn cổ long đế vẫn lạc sau biến hành, xem ra cũng không phải dùng chúng ta ra tay. Phong thiêu vẫn lạc đã trở thành kết cục đã định. Mộ Sĩ cười lạnh nói: Này đầu thánh nhân long đế thông linh biến thành cốt long, mặc dù chỉ có năm đó một phần vạn sức mạnh to lớn, cũng vượt qua xa nguyên tiên tri cảnh cường giả có thể ngăn cản. Ha, ta mệnh tôi rồi. Thấy xương hỏa đánh tới, hư mộ vân, Bích Ngư Nhi hai nữ thần sắc bị biến, vậy mà khó có thể nhúc nhích mày may. Kia tuyệt phẩm tiên khí, tại cốt hỏa phía dưới, trong một chớp mắt liền bị tiêu đốt hầu như không còn, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy hai nữ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, tiếp theo trong nháy mắt, liền chỉ cảm thấy thời không một hồi biến ảo, cả người sớm đã nằm ở một cái ôn hỏa trong lực vạn giảm bên ngoài, không gian hiện lên rung động. Phương Tiêu hiện lộ thân ảnh, kia sau lưng thiên sứ chi rực lóe lên rồi biến mất, trong ngực trái phải chính. Là hư mộ vân hai nữ, chẳng qua là hai nữ tử hồ bị thánh nhân khí cơ chỗ nhiếp, lâm vào trong hôn mê. Tâm niệm vừa động, Phương Tiêu trước mắt hiện lên mộ dung sĩ đám người gương mặt. Thất lạc chi kiếm, thiên nguyên nhất kích. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Tiếp theo trong ngay mắt, đã thấy một đạo thiên giai linh mạch tại kia trong tay ẩm ẩm tiêu đốt, tại lòng bàn tay xây dựng ra một mảnh thần bí lực trường một thanh tạo hình kỳ lạ tạn ra tuyệt phẩm tiên khí khí cơ thất lạc chi kiếm tại kia lòng bàn tay lập trường xoay tròn, ngay sau đó liền bắt đầu không ngừng ra tốc, cuối cùng hóa thành hạt vừng lớn nhỏ sáng chói hào quang, hướng phía mộ dung sĩ đám người vô thiên tán đồ nháy vị trí kích bắn đi. Cái này thất lạc chi kiếm là ở loạn thần hải ở bên trong, phương tiêu cường thế đánh chết một tôn nguyên tiên hậu kỳ thần quy thiên thú tổ vương thu hoạch, bây giờ nhưng là phái bên trên công dụng. Cái thánh tiên chi cảnh long thi thể biến thành yêu, vốn là muốn đem hư mộ xung vào, giết chết, nhưng con lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại để cho kia cảm thấy vô cùng phấn độ. Cùng lúc đó, Nai Cốt Long chợt quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Sĩ chỗ phương hướng, hướng phía kia gáo rũ, điều này cũng làm cho Mộ Dung Sĩ đám người cảm giác nghi mãi không thông. Phong Tiêu đám người khí tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ đã tại này đầu Cốt Long thần thông chi hạ vẫn lạc. "Kế tiếp chúng ta phải đi Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa, cấp lấy bảo tàng." Mộ Dung Sĩ thản nhiên nói. "Đáng tiếc, Phong Tiêu này đầu tiểu súc sinh trên người có to lớn bí mật, cứ như vậy lại để cho hắn chết, quả thực là tiện nghi hắn." Tô Phi Dương nói. "Thái tử tính toán không bỏ sót, như thế nào chính là Kim Tiên con kiến hôi có thể tưởng tượng." Đến mức hư mộ vân, Bích Ngư Nhi hai người có can đảm cùng thái tử đối nghịch, quả thực chết chưa hết tội. Ngụy Đông Thăng thổi phùng đạo. Kế tiếp hành động, chúng ta nhất định giúp trợ thái tử lấy được quỷ vợ thánh quân bảo tàng. Phạm Thần cũng nói đúng lúc này, đã thấy một đạo lưu quang, tại không hiểu chỉ dẫn phía dưới, vượt qua thời không, âm ầm đánh vào vô thiên tán phía trên. Xoẹt xẹt. Khí linh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia vốn gi thiên y liễu vô phụng, vô cấu vô tán, cái nhiên bị vỡ ra đạo dài lớn, sau đó ẩm ẩm tại cái dù bên trong lên. Mộ Dung Sĩ đám người còn chưa tới kịp phản ứng. Liên tại trong lúc nổ tung người bị thương nặng, bị Phương Tiêu đánh cho một trở tay không kịp. Vô Thiên tán độ nhái, ở trên tiên quang sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng là nguyên khí đại thương. Cốt Long nhận biết Lạc Lâm khí cơ, kia quanh thân bạch cốt đại đạo đại phóng qua mình, trong một chớp mắt đem Ngộ Dung Sĩ đám người bao phủ trong đó, tiếp theo trong nháy mắt, tràn ngập thánh đạo khí cơ xương trắng hỏa mãnh liệt mà ra, đem bốn người bảo phủ. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bết, này Cốt Long đã phát hiện chúng ta. Đi mau. Bốn người thần sắc đại biến, tại Cốt Long đại đạo ở bên trong, cảm giác phảng phất bên trong côn trùng dạng, khó có thể nhúc may. Đáng giận. Cảm độ được tử vong nguy cơ, một dung sĩ quanh thân lập loè chói mắt vô cùng tự sắc quang hoa, thân là thương thiên huyết mạch bên trong chí tôn huyết mạch, tại toàn lực thúc dục huyết mạch về sau, miên cứng có thể núc nhích một hai. Tiêu tâm thần tựa hồ câu thông vô thiên tán đổi nhảy bên trong một cổ vĩ đại ý chí, tiếp theo trong mấy mắt, một tôn đầu đội đế hoàng quan, đang mặc ngọc bảo hoàng giả hư ảnh di động hiện tại phía trên trời, cùng xương trắng cự tháp xa xa giằng co. Khí chất khí cơ khủng bố, phạm vi số trăm dặm. Bầu trời biến sắc, số trăm vạn tất cả thiên địa, toàn bộ hóa thành một mảnh ngọc gia độ, bên trong đại đạo cũng bị suy hóa thành ngọc chi đại đạo bất quá một đạo hư ảnh, liền có như thế uy năng, có thể thấy được người này khủng bố. Đây là Ngọc Hoàng hư ảnh, quá tốt. Ngụy Đông thăng đám người thần sắc kích động, trên người bọn họ bạch cốt đại đạo giam cầm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Ngọc Hoàng đại đà vận dưỡng phía dưới, thương thế của bọn hắn toàn bộ khôi phục, cả người tu vi thậm chí còn mơ hồ tinh tiến một phần. Bái kiến Ngọc Hoàng đại nhân. Tô Phi dương tâm vui mừng thần phục. Tán Dương tôn kính Ngọc Hoàng đại nhân. trong lòng cũng đình Ngọc nghiêm, nhìn xem thường, nói, chính là thánh đạo loại bọ sát cũng dám đem chủ ý đánh tới ta truyền trên thân người, quả thực không biết sống chết. Vẫn là đi. Ngọc Hoàng Hư ảnh thoắt tay chối xuống, không thấy như thế nào động tác, liền có một phương đường tính trăm vạn giẵm bạch ngọc lồng giam đem cốt long nốt, mặc kệ như thế nào phản kháng cũng không cách nào dãy rủa. Tiếp theo trong máy mắt, bên trong cốt long trăm vạn trượng bộ thân thể từng khúc đứt gãy, trực tiếp ở trên hư không chôn bụi. Hoàng gia uy nghiêm, khủng bố như vậy. Tại Ngọc Hoàng Hư ảnh xuất hiện ngay mắt, phương tiêu liền thúc dục bên trong thông, trực tiếp tại hàng xương trắng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Ngọc Hoàng mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là kia lại dễ dàng mà đánh chết một tôn viễn cổ thánh nhân cảnh Long Đế thi cốt thông linh biến thành cốt yêu, thực lực khó lường. Có can đảm đánh chết lao phu xung vật, chớ nói ngươi chẳng qua là một tôn hóa thân, mặc dù ngươi là Ngọc Hoàng bản thể đích thân tới, cũng muốn trả giá thật nhiều. Đúng lúc này, một giọng dàn mùa bỗng nhiên từ cốt trong tháp truyền ra, đón lấy một người cao lớn, thân hình quổng xuống lao già tóc bạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong hư không. Kia tóc khô một dạng sột, không biết bao lâu không có quản lý, mày đó che kín nan vất vả, tựa hồ rất có trải qua. Ma một trong cốt thánh Cái chương Ngọc Hoàng hư ảnh thần sắc nứt tụ, tựa hồ nhận ra người tới, chỉ nghe kia thản nhiên nói, vô số thiên giới năm trước thái cổ thời kỳ, ma đạo có thất thánh phi thăng thiên giới, chưa làm Côn Thánh, Cô Thánh, Thi Thánh, Huệ Thánh, Đồ Thánh, Hồn Thánh, Thuần Thánh, kia đều là hoàng giả tu vi, thừa dịp thiên giới cùng thần tộc chiến đấu, tại thiên giới quảng thu thập đệ tử, cấu kết thần tộc đại năng, làm loạn thiên đình mười vạn đại châu, cuối cùng thậm chí kinh động đến tiên quân. Đại nhân, đánh xuống ý chí đem này chết. Đúng rồi, ngươi là Côn đã chết đi Côn bây giờ chẳng qua là một luồng ý chí mà thôi. Chính là một luồng ý niệm, cũng muốn đem ta bạn tôn giết chết. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ha ha. Lão phu mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là bản tôn lại đã sớm sống lại, che giấu ở giữa thiên địa, chờ đợi tiên đỉnh sụp đổ thời khắc. Hôm nay, ta liền đem ngươi này sở ý chí rất chết, thu thập một phần tiền lãi. Hả? Thật không? Bản Hoàng chờ. Ngọc Hoàng Hư ảnh cười lạnh. Chết cho ta đến. Vạn cốt trời cao. Đã thấy từng đạo từng đạo cốt chi đại đạo, mang tất cả bầu trời, áp chế hết thảy, đồng hóa hết thảy. Cốt Thánh ý niệm ra tay, đối với Ngọc Hoàng Hư ảnh đánh ra tuyệt thế đại sát chiêu. Cốt Thánh đỉnh phong thời kỳ chính là hoàng gia đỉnh phong, dù là một đạo ý niệm cũng đủ để trấn sát mới vào hoàng giả chi cảnh tu tại, nhưng là Ngọc Hoàng cũng là thiên đình uy tín lâu năm hoàng giả, sâu không lường được, mặc dù là một đạo ý chí, cũng cũng không bình thường hoàng giả có thể ngăn cản. Lập tức, phạm vi số ngàn vạn dặm hóa thành một mảnh hỗn độn, đến mức Ngọc Hoàng hư ảnh, cùng với bị cốt thánh cuốn lấy, nhưng là không tí vết phân tâm, hắn chú ý. Cốt chi đại đạo cùng Ngọc chi đại đạo không ngừng tranh phong, giằng co. Thời gian, không gian bị hai người tùy ý v vẻ, mặc dù là sau đó một tích, cũng đủ để tùy tiện hủy diệt phạm vi số trăm vạn dặm thiên giới thời không, có thể sáng lập một phương to lớn hỗn độn thế giới. Bên trong chiến trường, mặc dù là thánh nhân cương giả, nếu là bị dư ba lan đến gần cũng sẽ trực tiếp vẫn diệt. Ngọc Hoàng đại nhân uy vũ, đại nhân vô địch, đại trưởng phu khi như đúng a. Hoàng giả ở giữa chiến đấu có thể nói là ngàn vạn năm khó gặp, nếu là có thể từ kia trong lúc giao thủ lĩnh ngộ Mộ hai, cái kia đủ để hưởng thụ vô cùng. Mộ Dung Sĩ đám người thì là tại ước vạn rặng bên ngoài xa xa mà quan sát, đều là bị hoàng giả ở giữa chiến đấu rung động mà hoa mắt thần mê, trong mắt bọn hắn, Ngọc Hoàng dĩ nhiên là vô địch đáng tiếc, tiếp theo trong mắt, một phương quanh quần bạch cốt chi khí lạnh lạnh cự trưởng phá không mà đến, đem bốn người khóa lại. Sau đó một phát bắt được, đem nghiền nát hóa thành bản thân tiếp tế. Chậc chậc, hồng mông chi thể, ngược lại là rất không tệ điểm tâm. Thanh âm dàn mua tán thưởng nói đó lấy, liền truyền đến Ngọc Hoàng Hồn hệ thanh âm. Tất tử, người dám? Mộ Dung Sĩ đám người đều là tổ tiên tri cảnh, cho dù là khó được nhất nộ cái thế thiên tiêu, thậm chí thân cư hiếm thấy thương tiên huyết mạch, nhưng là tại một tôn hoàng giả trước mặt, cũng cùng con kiến hôi không khác, bị tùy tiện giết chết, hóa thành thuốc bổ đến mức Ngọc Hoàng ảnh, cũng bị cốt ý niệm chết, lại cũng tại tiêu tán trước đem cốt trọng không khỏi làm cho người thổ tức. Phương Tiêu giờ phút này cũng đã mang theo hư mộ vân Bích Ngư nhi tại sương trắng dài trong sông xuyên qua, đi tới Quỷ Võ Thánh Đế mộ mà chôn khu vực. Không có ý tứ, thời gian cài đặt sai rồi, tấu chương hết, chương 150. Mộ địa chỗ thần tộc người ẩn giấu vật cốt trùng biến hóa. Chương 150 Mộ địa chỗ thần tộc người ẩn dấu vật cốt trùng biến hóa. Tại bị cốt long khí cơ chỗ ảnh hưởng đến, gặp trọng thương về sau, không lâu hai nữ ung dung tỉnh lại, này mới phát giác nhỏ người mình vẫn còn phương tiêu trong lực, cảm nhận được làm cho người thập phần an ổn khí cơ, hai nữ liến nhau, không khỏi hả phi hai má. Cấm nàng nơi nào còn không biết, chính mình hai người là bị phương tiêu ký không gọi đứng dậy liên tục cảm tạ đợi cho một phen chữa thương về sau, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi thương thế đã khôi phục 78 phần, lúc này mới có tâm tư trước mắt hoàn cảnh. Mắt chố vả, đã thấy xương trắng dài trong sông sương trắng đã trở nên dị thường thưa thớt, vô số kéo dài không dứt xương trắng núi lớn hiện ra. Những này xương trắng núi lớn một tòa lần lượt một tòa, vây quanh trung ương một tòa cự đại cốt chủng, tạo thành quần hồ ôm long phong thủy bố cục. Cái kia cực lớn cốt vào trên to lớn khe, liền trực đi. Phong đạo hữu chúng ta đây là ở đâu ở bên trong? hoặc. Nơi này là một tòa đại năng môn địa, tựa hồ cũng thật khu ẩn, ở vào thời không trong cái khe, hẳn là. Hư Mộ Vân mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng là vừa quá chắc chắn. Nơi đây đang là Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa chỗ. Phương Tiêu khẳng định nói, nếu là nơi đây là Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa nói, chỉ sợ Mộ Dung Sĩ đám người sớm đã tiến vào đi. Nói như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ bị chết hay. Bách Ngư Nhi lo lắng nói. Mộ Dung Sĩ trên người có mang Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa bản đồ, mà lại lòng ngôn thú chúng ta cần gấp cẩn thận. cũng là căng thẳng, tại bị Mộ Dung Sĩ đám người đột nhiên đánh lén. Hai nữ tại nhìn thấy cốt long về sau liền bị đại đạo chô nhiếp, đã hôn mê, tự nhiên không biết được về sau chỗ chuyện đã xảy ra. Thấy thế Phương Tiêu không khỏi bật cười, nói: "Tại cốt long xuất hiện không lâu, đại hung chi địa ẩn tàng cấm kỵ sinh linh xuất hiện, Mộ Dung thị đám người chính là đã chết tại kia tay." Đương nhiên, tạo thành đây hết thể nguyên nhân, ngoại trừ Phương Tiêu không ai sẽ biết được. Nghe được Mộ Dung sĩ đám người đã vậng lạc, hai nữ không khỏi yên lòng. Đối với Phương Tiêu lai lịch cùng thần bí càng là hiếu kỳ, bất quá, hai người thông minh mà không có hỏi nhiều ầm ầm đã thấy cực lớn cốt trùng bỗng nhiên nột nột từ mặt đất lên, muốn chui vào lỗ giữa không chung. Cái địa quỷ võ thánh quân mộ địa muốn bay đi. Bích Ngư Nhi cả kinh nói: "Thật là như thế, này tòa bạch cốt mộ địa, tựa hồ ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư hào ở giữa thời không hấp cốc, những bạch cốt kia núi lớn, phía trên đều có cực kỳ hùng hồn cấm pháp, nếu là tiến gần nói, sợ rằng sẽ gây lên những này xương trắng trận pháp phản kích." Nhưng lại phi toái. Hư Mộ Vân biểu lộ ngưng trọng, trong lúc nhất thời nhưng là cũng không biết như thế nào cho phải. Mộ địa liền tại phía trước, nếu như tùy tiện tiến vào, rất dễ dẫn phát xương trắng trận pháp một tôn hoàng giả địa trận pháp, ngẫm lại liền cùng bố. Thế nhưng là nếu như không tiến vào nói, Cái kia chỉ sợ cũng khó hơn nữa tìm được mộ địa chỗ tại, điều này cũng làm cho hai nữ trong lòng có chút phạm và khó. Không sao, những này cấm chế ngược lại cũng không cách nào ngăn trở ta, hai người các ngươi chớ có chống cự, đi theo ta." Ân. Bích Ngư Nhi nói khẽ. "Tốt." Hư Mộ Vân cũng nói. Phương Tiêu ánh mắt sáng ngời, sau đó thiên sứ chi dục tại kia sau lưng hiện lên, đồng thời đem Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hai nữ che chở dưới thân thể. "Bá." Tại hai nữ ánh mắt tò mò ở bên trong, liền thấy thánh khiết vô cùng cánh chim, đột nhiên một cái vỗ cánh, trong một chớp mắt, liền phá tan trăm ngàn vạn cấm chế, biến ảo trời không, không lâu liền trực tiếp đáp xuống một tòa bạch cốt núi lớn phía trên đây là một cái không hiểu thế giới, thiên quảng đất rộng, hoàn toàn nhìn không tới phía ngoài cốt sao dấu vết, chỉ có từng tòa cực lớn xương trắng núi lớn. Tại xương trắng núi lớn phía trên, người nhỏ bé vẫn như bụi bặm. Bất quá, tại bên trong dãy núi, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là là người thứ nhất đi vào. Đúng thế, thần tộc. Bích Ngư Nhi kinh ngạc nói, quả nhiên thần tộc đã tiến vào Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa vì thật. Thư Mộ Vân Như có điều suy nghĩ, chỉ thấy xa xa, bên trong núi Số lấy trăm ngàn vạn kế cường đại thần tộc tinh nhuệ đại quân, chú đóng ở từng tòa xương trắng núi lớn bên trên, liên tiếp, tinh kỳ pháp huế, tựa hồ tại bố trí cực kỳ cường đại trận pháp. Những này thần tộc tinh nhuệ chiến sĩ, mỗi lần một tôn đều là đại la chi cảnh cường giả, bên trong không thiếu đại la kim tiên chi cảnh tồn tại, kia tại một ít tổ tiên, nguyên tiên thậm chí thánh đế dưới sự dẫn dắt, thúc dục rất nhiều thần, chú ngữ, đối với trung ương nhất cực lớn cốt chủng triển khai tế luyện. Chư thần ca ngợi, chư thần kêu gọi, chư thần chúc Cực lớn cốt chủng, cao tới mấy chục cứ kilomet, tản ra bao la mà mịt, hùng chi khí cơ. Những này cao tới trăm vạn dặm sương trắng núi lớn tại kia trước mặt giống như từng cái một hơi không ngờ gò đất nhỏ. Dâm dặm chằng chịt giống như nước lũ, giống như thủy triều thần tộc thần thuật, chú ngữ, đầy trời bay múa, rũ mạnh bảo, thẩm thấu tiến vào cái kia cực lớn cốt trùng bên trong, nhưng là cái kia cốt trùng lại không có chút nào biến hóa. Cái kia thần tộc trong đại quân, thánh tiên thánh đế số lượng, khoảng chừng hơn 30, nguyên tiên cũng có chọn vẹn mấy trăm tôn nhiều, lại càng không cần phải nói tổ tiên, kim tiên. Trong mơ hồ, Phương Tiêu thậm chí đã nhận ra một cổ có thể nói hết sự quen thuộc và lạ lâm giáo hóa khí cơ đó là độc thuật về tiên phi ô ma giáo hóa khí cơ. Thiên Vi Oa có 9 đại hóa thân, trong đó một tôn bị nhân hoàng bút trấn áp, đã độc lập, đã trở thành Phương Tiêu Thế tử Oa, sớm ở hạ giới cũng đã có thai, cùng Phương Tiêu một đạo ý chí hóa thân ở tại ẩn cư trạng thái. Phương Tiêu thúc dục vô thiên tán, che giấu ở ba người khí cơ, hành tung. Cuối cùng, tại đây chút ít thần tộc kiên trì không ngừng phía dưới, cốt trùng cuối cùng phát ra rất nhỏ biến hóa. Cả tòa cốt trùng, tài liệu đều là từ viễn cổ ma thần, thiên đình chiến sĩ hại cốt cô độc bên trong chứa rất nhiều kỳ dị trận pháp, trình độ, thậm chí đủ để so sánh vương phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí phía trên, chính là vương phẩm tiên khí. Cần thánh nhân thậm chí hoàng giả phát tác, tinh huyết trải qua vô số năm tế luyện mới có thể cuối cùng tế luyện công thành. Có chút cường đại vương phẩm tiên khí, thậm chí đủ để so sánh trí tiên hoàng giả. Chỗ này cốt chủng tựa hồ là một tôn hoàng giả chỗ tế luyện, khắp nơi đều lộ ra hung hiểm vạn phần khí tức. Phương Tiêu thì là phi thường có kiên nhẫn chờ đợi, bên người hai nữ đi theo. Phong Tiêu, quỷ võ thánh quân cốt chủng xuất hiện, ta nghĩ không chỉ là Ngọc Hoàng tiên phủ, chính là thiên đình mặt khác. hoàng tiên cùng với đại thế lực cũng tất nhiên sẽ không làm như không thấy, nhất định sẽ phái người tiến đến, có lẽ những này cao thủ cũng núp ở trong tối bên trong. Chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Hư Mộ Vân mở miệng nói: "Thiên đỉnh ngoại trừ hoàng giả tiên phủ, còn có kim cát, Tử Vi cùng, thần ngục bao gồm nhiều đại thế lực, cơ cấu." Mộ Vân nói cũng đúng, hơn nữa, không chỉ là thiên đình thế lực, thiên giới thế lực khác, cùng với một ít cơ duyên quảng đại cái thế thiên tiêu, chỉ sợ cũng phải nghĩ muốn cửa dịp loạn kiếm một trên canh. Theo ta được đến tin tức, kia thiên đình đại nhị tội phạm truy nã, Vô thường gần đây đã đột phá nguyên tiên chi cảnh, kia từng tuyên bố cũng ý định tiến đến. Ta sở Dĩ cùng Mộ Dung Sĩ liên hợp cũng là ý định mượn nhờ kia lực lượng đối kháng cái kia Vô Thượng. Bích Ngư Như Đạo: "Các ngươi nói đúng." Phương Tiêu thần niệm cực kỳ nhạy cảm, Hắn đã mơ hồ cảm thấy rất nhiều rất nhỏ lạ lắm, cường đại, mịt mờ khí cơ tại bên trong dãy núi che dấu, hầu như cùng không gian hòa là một thể. Kia tâm niệm vừa động, Chu Thiên Nghi ở trên hư không hiện lên. Trung quanh hết thể che dấu khí cơ, lập tức không chỗ nào che dấu ở trốn, tại Chu Thiên Nghi bên trong hiển lộ đã thấy giữa sườn núi có một cái rất nhỏ không gian viên mi, hiện lên một cái bạch đi niên nam tử thân ảnh. Kia tu vi chính là nguyên tiên cảnh sơ kỳ, hình dạng bất quá 17, 18 tuổi, nhưng hai mắt phượng phất nhìn thấu thế gian tăng thương. như kiếm, bộ thân thể thẳng tắp như là một cây thương, tùy ý ngồi ngay ngắn liền có long bàng hổ cứ như thế có được thập phần hấp dẫn người khí chất. Phong Tiêu, người này là vương giả thế gia bên trong dị phẩm gia, kia chính là diệp phẩm một tôn tuyệt thế tiên kiêu, gọi là dị phẩm hiên viên, thân cư thương thiên huyết mạch, thánh long thể, rất sớm trước đó cũng đã đột phá tổ tiên chi cảnh, là một tôn nhân vật tung hoành thiên hạ. Phương Tiêu gật đầu, đối với người này đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Vương giả thế gia, danh như ý nghĩa, là nội tình có được vương phẩm tiên khí, hoặc là có được thánh nhân lão tổ tồn tại thế gia. Nghiêm khắc nói, chỉ có thánh nhân chấn giữ thế gia mới có thể xem như vương giả thế gia, bởi vì vương phẩm tiên khí Không đủ nhất cũng có thể có thể so với một người thành nhân, bởi vậy, có được vương phẩm tiên khí thế gia coi như là vương giả thế gia. Vũ Hóa môn chỗ mới thu thập đại giáo đệ tử, đại thế gia thiếu chủ, thí dụ như Hường chủ, Long Lạc Tiên, Tiết Liệt, Thạch Phong đám người kia sau lưng chỗ ở thế gia, đại giáo bình thường đều là cấp bậc này. Bậc này vương giả thế lực kia cùng thiên đỉnh quan hệ tương đối mật thiết, thậm chí có thể thay thế thiên đỉnh tọa trấn, trấn áp một châu chi địa, có thể nói là thế lực to lớn đến mức có tổ tiên trấn giữ thế lực, ví dụ như ban đầu Phương Tốn Sơn, Trần Không Quê Hương, Thần Uy Môn Cố Nguyên Tung mặc dù thoạt nhìn thực lực không kém, nhưng là tại thiên giới tối đa chỉ có thể coi là một cái tiểu thế lực mà thôi đó lấy, từng cái một thần bí cường đại thân ảnh, bị Chu Thiên Nghi chô bắt đến. Thí dụ như Thiên đỉnh kim các tiểu chủ, Kim Diên Ngọc, Thử Vi cung Thái tử, Mục gia gia tộc truyền nhân các loại. Nhìn xem Chu Thiên Nghi bên trên hiện ra rõ ràng từng cái một cao thủ hình vẽ, nếu là đổi lại di Vãng, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi tất nhiên sẽ thập phần khiếp sợ, bất quá, phương tiêu cho khiếp sợ của các nàng thật sự là quá nhiều, cho nên hai nữ cuối cùng cũng cho rằng là chuyện phải làm. Nhưng mà các nàng cũng hiểu biết, cái vị này bóng hình dáng pháp bảo thập phần khó được, thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá. Phong sư đệ, ai nếu là đối địch với ngươi, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhìn xem phương Tiêu hết thảy đều ở nắm giữ khuôn mặt, hư mộ Vân không khỏi cảm thán nói. Phong đạo hữu thần thông rộng đại, con cá bội phục, có lẽ, đợi một thời gian, đạo hữu tất nhiên có thể giành trấn thiên cung dương danh thiên dưới. Bích Ngư Nhi cũng tán tưởng nói. Haha. hư ha. sư tỷ, Bích đạo hữu quá khen. Theo Vương Tiêu thi triển pháp lực thúc dục Chu Thiên Nghi, Càng ngày càng nhiều cao thủ bị phát hiện OONZ đúng lúc này, đã thấy Chu Thiên Nghi bỗng nhiên một hồi run rẩy, cuối cùng một tôn cao thủ bóng dáng hiện lên tại Chu Thiên Nghi phía trên. Kia lẳng lặng yên đứng ở thần tộc cao thủ phía trên, phản phất là vô thượng tổ thần, lại tựa như là trên thế gian hành tẩu linh hồn người thu hoạch, người này chắp hai tay sau lưng, thần sắc bứng bình tĩnh. Người này tu vi đã đạt đến nguyên tiên trung kỳ chi cảnh, trên người tổ tiên pháp tắc thô sơ dàn lực từng đạo kiện vô cùng, như kình thiên Tri trụ, xa bình thường nguyên tưởng tượng. khẽ miệng chứa có một tia cười lạnh, đem hết thảy che giấu cường giả tu hết vào mắt. Trên người của hắn tựa hồ có một tôn bí bảo, mặc dù là thần tộc thánh đế cũng khó có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Đây là Thiên đình đệ nhị tội phạm truy nã, vô thường. Người này là từ Thiên đỉnh thần mục bên trong phản bội chạy trốn vô thượng yêu nghiệt cửa giả. Tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Hư Mộ Vân Dung độc nói. Phản Phật tâm huyết dân chào, nam tử đột nhiên hướng phía bên này xem ra, lại để cho hai nữ trong lòng cả kinh. Người này một đôi thần mục, giống như hai phương hàn băng vũ trụ, khiếp người tâm hồn. Tiếng ánh mắt hầu như giống như chất, mang theo kinh khủng hồn đại thuật, xuyên thấu không gian, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Ân Ảo rất sao?" Một giọng nói phiêu tán ở trên hư không. Người này không hổ là thần ngục nhất yêu nghiệt chiến sĩ. Một đạo ánh mắt, tựa như này khiếp người, quả thật khủng bố. Bích Ngư Nhi vô vô ngực, lòng còn sợ hãi đạo. Vô thường người này tung hoành thiên giới rất nhiều năm, mặc dù là thiên đỉnh đối với kia cũng thập phần đau đầu. Nghe đồn thiên đỉnh đối với có thể đánh chết sự hiện hữu của hắn, ban thưởng vạn đầu thiên giai linh mạch, thậm chí còn cũng tìm được hoàng giả Triệu Tiễn, truyền dạy đại thần thông, có thể nói là ban thưởng phong phú. Thư mộ vân đạo, người này có quỷ thần khó lường lên cơ, muốn giết hắn người đều đã chết. Nếu như bị hắn theo dõi, hậu quả không dám tưởng tượng. Tuân nữa kia sát tính rất nặng, đã từng liền có một Tôn Vương giả đại phái Thiên Kiêu nghị muốn đánh chết hắn, lại bị kia tính cả đại giáo trực tiếp chém giết hầu như không còn, chính là cái này đại giáo thánh nhân nghe nói cũng thâm thụ trọng thương, hầu như tại chỗ vẫn lạc. Lần này Quỷ Võ Thánh Quân hoàn hôn mộ, trên đoạn, sợ rằng sẽ vô cùng vô cùng thê thảm. Mộ Vân, có lẽ chúng ta không nên tới." Bích Ngư như cảm thán nói. Lần này tới cao thủ thật sự là quá nhiều, vẹn vẹn một cái Mộ Dung Sĩ liền làm cho các nàng như Lâm Đại Địch, nếu là gặp được vô thượng, chỉ sợ mặc dù là Mộ Dung Sĩ, cũng sẽ bị vừa đối mặt sẽ bị giết chết. Vô thượng rất mạnh, kinh khủng hầu như làm cho người hít thở không thông. Càng là hiểu rõ sự tích của hắn, càng là sẽ phát giác kia cường đại. Hạng thứ hai vô thường đều mạnh mẽ như thế không biết xếp hạng thứ nhất Phương Tiêu sẽ như thế nào khủng bố. Kia như đã tới, chỉ sợ mặc dù là cái kia vô thường cũng xa xa không phải là đối thủ đi. Hư Mộ Vân thở dài, giờ phút này nàng hào hứng mệt mỏi, hiển nhiên bị đả kích. Ngay vậy, Phương Tiêu từ chối cho ý kiến đối với vô thường, bây giờ Phương Tiêu chẳng qua là kim tiên tri cảnh, nhưng là nếu là cùng hắn đối chiến, có lẽ có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cũng nói không chừng đáng nhắc tới chính là, những này vương giả thế gia thiếu chủ cùng với mạnh mẽ thế lực chuẩn nhân, bọn hắn với tư cách thế lực vượt khỏi hy vọng, bên người hầu như đều cũng có càng thêm mịt mờ thánh đạo khí cơ, đây là bọn hắn thánh nhân hộ đạo giả. Cẩn thận, thần tộc tựa hồ lại có biến hóa. Thần tộc thi triển ra vô thượng tế tự chi thuật, cái kia cốt tựa hồ muốn được mở ra. Bích Ngư Nhi mở miệng nhắc nhở. Chư thần xuống, hết thảy tất cả đều thần phục, Viễn cổ thủy tổ thánh vương, xin ngài đánh xuống ý chí, dẫn đầu chúng ta mở ra quỷ quân huyền Bí đi. Chỉ thấy thần tộc đại quân bên trong, lấy 30 thần tộc đồng mở miệng, nương theo rất nhiều tiên, tổ tiên thần đế ngâm xướng, theo ngâm sướng một tôn thủy tổ cự thần hư ảnh dần dần hiện lên, kia chi khí cơ khủng bố xa siêu việt hơn sang Ngọc Hoàng hư ảnh, giờ phút này, phạm vi số 10 tỷ giặm thiên địa đang rung lên tựa hồ tại tận thế, phản phật dung nạp không được cái vị này kinh khủng tồn tại. Cái vị này cự thần, cầm trong tay lại phủ, đồng nhiên hướng phía dưới một dạng bổ, giống như khai thiên tích địa một dạng ầm ầm. Vô số xương trắng núi lớn đều toàn bộ bị chấn động vỡ ra, kia ngoài ba, thậm chí chết rất nhiều trong không gian che giấu tuyệt thế thiên Cự thần xuất hiện, lại để cho rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt trong lòng sợ, cảm giác tự tại trước mặt cũng may cái kia cự hư ảnh lên rồi biến mất lại để cho đang âm thầm cất giấu rất nhiều yêu nghiệt nhân vật tiến lòng. Chỉ thấy cái kia cực lớn cốt chủng, dỗng nhiên run rẩy, sau đó hiện ra một khối cực lớn cốt bia, cốt bia chậm rãi dịch chuyển hiện ra, lộ ra bên dưới thâm thúy mà nói. Cái kia mà nói tính mịch, há dám, tràn ngập rất nhiều kinh khủng tử linh khí cơ, cùng với các loại bảo tàng khí tức, trong đó Phương Tiêu thậm chí từ đó cảm nhận được uy hoàng thánh khiết linh mạch khí cơ. Dĩ nhiên là thánh giai linh mạch khí cơ, thật nhiều. Thậm chí trong đó tựa như còn có hỗn độn tiên mạch khí cơ. Hơn nữa tựa hồ còn không chỉ một đầu. Này, vẫn còn có phát ra thần linh khí cơ. Hỗn độn thần mạch. Phương Tiêu trong mắt lựa nóng Phải biết rằng, một cái thánh giai linh mạch trọn vẹn có thể so với trăm vạn tiên giai linh mạch, một cái hỗn độn thiên mạch trọn vẹn có thể so với ngàn vạn thánh giai linh mạch. Một cái hỗn độn thần mạch càng là đủ để so sánh mấy ức hỗn độn tiên mạch. Truyền thuyết chí tiên hoàng giả đột phá thiên quân, cần có chính là hỗn độn thần mạch. Ủy Võ Thánh quân, bất quá một người chết, muốn nhiều như vậy linh mạch làm gì, hẳn là kia cũng không chết, mà là tại tọa tử quan, y định đột phá càng cao cảnh giới. Phương Tiêu trong lòng suy tư, cũng không bại lộ hành tung nhảy vào cốt bên trong. Đối trong mệnh báo, hắn cũng mơ cảm thấy kinh khủng nguy cơ, tấu chương hết, chương 151 loạn chiến tiến vào cốt trùng hàng tỷ linh mạch. Trương 151 loạn chiến tiến vào cốt trùng hàng tỷ linh mạch bỗng nhiên, một cái tóc trắng nữ tử thân ảnh di động hiện tại bầu trời phía trên. Nữ tử dung nhan không màng danh lợi tú lệ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, ngày thường một đôi mắt phượng, một bộ áo bào trắng, dáng người thướt tha, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng có vô hạn mị lực. Thiên phi Oma này là hóa thân xuất hiện. Chúng ta tham kiến thiên phi. Những này thần tộc, bao gồm thần tộc thánh đế, được thấy người tới, toàn bộ quỳ xuống, nhìn xem thiên phi Oma, thần sắc cung kính, trong mắt đầy cõi lòng sùng miễn lễ. Là Rất nhiều thần tộc thánh đế cung kính đứng dậy, nhìn không chớp mắt. Giờ phút này, Tiên Phi Oma, Phản Phật Quân Lâm thiên Hạ Thánh Vương, uy thế không hay. Vì nhị, Phương Tiêu kinh ngạc, chợt lại nghĩ tới kia chính là thiên Phi mặt khác một tôn hóa thân, không khỏi kiềm chế ở trong lòng tưởng niệm. Dù sao, giờ phút này, Âu ma đang tại Hỗn Độn Đại Đạo Đồ bên trong ngủ say. Phu, ngắm nhìn một phía, thiên Phi Âu ma tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi vui sướng trong lòng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó này tôn thần tộc Gia Hóa liền mở miệng phân phó nói, đã mở ra, có thật nhiều thế lực thánh nhân đã đến đây, núp ở trong tối ý đồ mưu đồ làm loạn. Tiếp tiếp, bọn ngươi trước đem những này âm thầm lao ra hỏa rất chết, lại tiến vào Thánh quân mộ địa lấy được bảo tàng. Thiên phi Oma thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ôn nhuận, thập phần dễ nghe âm thanh tiên nhân. Chúng ta tu chỉ, trừ Thánh đế linh mạch. Cốt trùng mở ra, tiếng nổ mạnh lên, pháp bảo, linh mạch khí cơ hiện lên mà ra. Cùng lúc đó, âm thầm che giấu rất nhiều cái thế yêu nghiệt, thiên kiêu, cùng với rất nhiều vương giả đại thế lực thiếu chủ toàn bộ thi triển thủ đoạn, nhu toán suất, tỉ lệ, trước vào cốt trùng bên trong, thu bảo siu siu siu siu, siu siu siu, siu vị. Chúng ta trước đem thần tộc rất chết, lại một chia phần bảo tàng. Một giọng giản mùa tại ở giữa thiên địa hiện lên, ngay sau đó một phương quanh quần thánh đạo quy tắc đại thủ hướng phía thần tộc chiến sĩ trụ đi, hiển nhiên là một người thánh nhân. Muốn chết? Trư thần phẫn nộ. Một tôn thần tộc thánh đế ra tay, kia trực tiếp đối với đột kích đại thủ đánh ra một cái quộc thần thuật, đem đánh tan. Ha ha, thần đế sao, ta mục giá hùng cũng đến. Tài quyết thánh pháp, muôn đời trầm luân. Mục giá gia tộc thánh nhân hộ đạo giả cũng ra tay. Kim hoàng bất động, thiên sát kiế khí. Thử vi thánh đạo, địa vô song. Nhất diệp ngang trời, vô pháp vô thiên. Diệp gia lão tổ tông ra tay. Trong một chớp mắt, rất nhiều cao thủ chấn động lập lòe, rất có an ý mà, chỗ tối che giấu vương giả thế lực cùng với đại thế lực rất nhiều hộ đạo giả đám bọn họ, nhưng là không hẹn mà cùng mà đồng thời đối với thần tộc ra tay. Rất nhiều kinh thế, hiếm thấy đại tiên thuật, sát phạt chi pháp bị tiệt thi chuyển ra. Giờ phút này, chọn vẹn gần 40 tôn thần tộc bên ngoài thánh nhân ra tay, 40 đạo trắng kiện, kinh khủng thánh đạo ánh sáng chói lọi chiếu sáng phía trên trời. Những này che giấu vương giả đại thế lực nguyên tiên, thậm chí thánh nhân cường giả, bỗng nhiên đối với thần tộc rất nhiều tiên, thánh nhân ra tay, mục đích chính là che chở lấy chính mình thiếu chủ, hoặc là truyền nhân tiến vào cốt chủng bên trong. Mà thừa cơ hội này, Diệp Hiên Viên, Thiên Đình Kim Các thiếu chủ, Tử Vi cung thái tử, Mục gia gia tộc tiểu chiến vương bao gồm rất mạnh vượt qua thế lực chuyển nhân nhao nhao tiến vào cốt trùng bên trong đến mức cái kia phản bội xuất thần ngục đệ nhất chiến sĩ, vô thường, từ lúc cái kia cốt trùng mở ra tế, liền tránh được rất nhiều thánh nhân thần giác, tiến vào cốt trùng bên trong. Một ít tán tu thế lực thiên kiêu, Nưu Toan tiến vào cốt trùng bên trong, lại bị những này vương giả đại phái thánh nhân hộ đạo giả cùng với thần tộc thánh đế tiện tay đánh chết. Rất nhiều tổ tiên Nguyên Tiên tri cảnh thiên giới yêu nghiệt, trong đó không thiếu có Thương Tiên huyết mạch nghịch thiên cấp tiên điều, tự kiềm chế thủ đoạn cường đại, thần thông kinh người, nhưng là tại rất nhiều thánh nhân uy áp phía dưới, cũng là hóa thành thành từng mảnh huyết hoa, không cam lòng mà vẫn lạc. Tiên tri bí cảnh, một cái cảnh giới chiến lệnh, giống như danh trời một dạng, giống như con kiến hôi cùng thần long đối lập, những này tâm cao ngất nghịch thiên tiên điều, cuối cùng còn là đánh giá cao chính mình, tại đây chút ít thánh nhân, thánh đế âm thầm ra dưới tay, ôm hận chết đi. Giáng với tộc ta ra tay, bản đế liền đưa người nhỏ diệt. Nhớ kỹ, ta là thực tiên tộc thần đế. Càn Hoàng Một tôn thần đế cầm trong tay vương phẩm tiên khí, trực tiếp đem một tôn diệp ra lão giả Lỗ Bổ. "A, ta Diệp ngạo thiên mặc dù vẫn là, cũng muốn đem ngươi trọng thương." Cái vị này Diệp ra lão tổ tông hai mắt che kín tơ máu vậy mà trực tiếp tự bạo, không sợ dãy rủa. Can hoang thần đế cờ lạnh, tại một trường trụ diệt lá nhà lão tổ tự bạo rung động về sau, đón lấy chọn lửa kế tiếp đối thủ. "Không nên, ta liệt gió tây nguyện ý quy hàng thần tộc." Một tôn liệt châu thánh nhân cầu xin tha thứ đạo, thân thể của hắn hầu như toàn bộ bị đánh nát, hấp hối. Ha, "Ha đối với ngươi thánh nhân pháp tắc bản nhưng là rất cảm thấy hứng thú." Kia đối diện Một tôn lưỡi giao sắc bén thần tộc Thánh Đế thần sắc nghiền ngẫm nói, chiến trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, gia tay vương giả đại thế lực thánh nhân cũng bắt đầu có trọng thương, vẫn lạc. Nhưng là những này thánh trong đám người không thiếu chiến lực rất mạnh người, cho thần tộc đã tạo thành thật lớn thương vong. Chiến vương thánh pháp, đồ thần giật tiên. Đã thấy cái kia mục rã gia tộc thánh nhân bỗng nhiên đánh ra một cái thần thông, kia sau lưng một tôn bao phủ tại trong hỗn độn vô thượng tồn tại thân ảnh di động. Nay đạo thân ảnh cầm trong tay thánh trượng, nhất, nhất động, có được quỷ dị ma lực. Tại kia thủ thần tộc ở bên trong, huy động đem đánh giết. Ha ha, thần tộc Thánh Đế cũng bất quá chỉ như vậy. Tại đem một tôn thần tộc thánh đế tay không xé rách về sau, một tôn quanh thân nở rộ tử sắc quang hòa thánh nhân cười lạnh nói. Tia sau lưng, tử khí lan tràn trăm vạn rằm, trên người tổng cộng có 36 vạn đạo thánh đạo phát tắc, cực kỳ mạnh mẽ. Tím hành, không hổ là tử vi cung yêu nghiệt thiên tiêu, bất quá, ta kim hoàng cũng không phải có nhỏ khinh thường. Một tôn đầu đầy tóc vàng thánh nhân đạo. Tia quanh thân phát ra kim chi quang mang, quanh thân thánh đạo, hóa làm một chôi chôi thánh ki Soẹt soẹt soẹt đúng lúc này, mấy tôn mạnh mẽ tán tu nguyên tiên yêu nghiệt, nghĩ muốn chọc thủng tới đây, bọn hắn giấu ở cuối cùng, nghĩ muốn thừa dịp những này thần đế, thánh nhân không chú ý tiến vào quỷ cốc mộ trong đất, đã thấy không trung bỗng nhiên hiện lên 3000 tộc trắng, hóa thành đại đạo sợi tơ trực tiếp đem tia xọ xuyên qua. Những này yêu nghiệt bá chủ, tại trong nháy mắt, tất cả sinh cơ, pháp tắc, đại đạo, toàn bộ bị tóc trắng chô hấp thu thôn phệ hầu như không còn, trong một chớp mắt liền chết đi. Ngay tại lúc đó, một đạo kinh khủng hoàng lĩnh vực bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm, đem tất cả thánh nhân toàn bộ giằng cầm. Sau đó từng đám cây tóc trắng từ đầu của nó đỉnh bay ra, trực tiếp đem mục rã gia tộc, Tử Vi cung bao gồm nhiều đại thế lực thánh nhân toàn bộ suy thũng, giết chết. Ha ha, Oa ma đại nhân, còn là trước sau như một phong thái tuyệt đại. Bất quá, Thiên Phi giết ta Tử Vi cung một người thánh nhân, kia bản hoàng đã có thể cùng Thiên Phi lấy cái thuyết pháp. Cốt trùng chỗ đông bắc phương hướng, có một tôn nhàn nhạt bóng người hiện lên, dần dần ngưng tụ thành một thanh niên người bộ dáng. Kia sau lưng có đại đạo huy hoàng, diễn biến ngàn vạn quốc gia, bên trong thậm chí có 3000 thánh nhân tại giảng đạo, an cư là nghiệp. Thiên phi, nơi này là thiên giới, mà không phải ngươi thần giới cảm thấy đến ngươi thần tộc còn là thối lui tốt. Lại một tôn hoàng giả xuất hiện, kia là một cái toàn thân lửa đỏ lão giả, vì vương giả đại phái Thái Dương Thần cung liệt hoàng đó lấy, càng ngày càng nhiều hoàng giả xuất hiện, Thiên Đình ám hoàng phụ ám hoàng, Kim Hoàng phụ Kim Hoàng, còn có Yến Châu Yến gia hoàng giả, Thần Châu tỉnh thổ hoàng giả, thậm chí Vũ Hóa môn hoàng giả, trọn vẹn 16 tôn hoàng giả thân ảnh đồng thời xuất hiện. Những này hoàng giả không phải là chân thân xuất hiện, hoặc là một đạo ý niệm, hoặc là một đạo ý chí, hoặc là một đạo ảnh, hoặc là một kiện trong hỗn độn vương phẩm tiên khí, nhưng là đều không ngoại lệ, kia chi hy thế, đủ đệ nghịch chuyển càn khôn. Cảm thấy đến chúng ta nhiều như vậy, Hoàng giả một đều ra tay, chưa chắc không thể đem này Tôn thần tộc giáo hóa thánh vương hóa thân giết chết. Đến lúc đó, Thiên đình rất nhiều thiên quân nhất định sẽ ban cho ban thượng. Một tuần thân quanh quần thai nạn khí cơ Hoàng giả đề nghị, hắn là thái nhất môn Hoàng giả. Bây giờ Thiên phi Ô Ma bất quá một đạo hóa thân, một cây chẳng chống bước nhà, đúng là đem giết chết thời điểm. Vậy mà đến nhiều như vậy khủng bố cương giả, không biết Thiên phi có thể hay không ngăn cản được. Phương Tiêu trong lòng lưu luyến, tính toán, ta còn là trước tiến vào cốt trùng bên trong, gặp lại những này tiền tiêu đi, thuận tiện đột phá tổ tiên chi cảnh, mới có chừa cơ. Hoàng giả Một đạo ý niệm cũng đủ để tùy tiện cách giết thánh nhân, mặc dù cũng không bản thể tiến đến, cũng có thể điều động bản thân khắc ở, ở giữa thiên địa đại đạo đối địch, chiến lực không thể phỏng đoán. Phương Tiêu bây giờ kim tiên chi cảnh, quá mức nhỏ yếu so với những này hoàng giả, nhỏ bé như hạt bụi. Vị ổn thỏa khởi thấy Phương Tiêu cuối cùng vẫn còn quyết định tiến vào Quỷ Võ Thánh Quân bên trong. Phương Tiêu sở dĩ sẽ không bị những này hoàng giả phát hiện, là bởi vì hắn trên người có chư thần ấn ký, ẩn nấp bản thân thiên cơ biến hóa. Bằng không thì, mặc dù là Tam thập tam thiên chí bảo, cũng có thể tại hoàng giả dưới ánh mắt che giấu, dù sao Tam thập tam thiên chí bảo chẳng qua là chúng phẩm tiên khí, phẩm giai quá thấp. Chí thiên hoàng giả, tuyển như thiên địa ý chí, một ý niệm có thể trọng thương thánh nhân, bôi giết thánh nhân trở xuống tồn tại, nếu là giao phòng, ngoại trừ ngang cấp tổ tại, hầu như không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hai nữ, bởi vì tu vi quá thấp, không có có phương tiêu thần thông, cho nên nhìn không tới bầu trời phía trên hoàng giả đối thoại, đánh cờ. Nhưng là thế cục hung hiểm, hai nữ mấy có lẽ đã có thể cảm giác ra một hai. Phương đạo hữu chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Bích Ngư Nhi đạo. Hư đôi mắt đẹp cũng nhìn lại. Tại nhìn thấy rất nhiều mạnh mẽ yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu, Trong đó không thiếu nguyên tiên tri cảnh thương thiên huyết mạch bị reset về sau, hai nữ liền lần nữa xem xét cảm giác vô cùng may mắn, giờ phút này tại rất nhiều thần tộc đại quân đại năng cùng với một các cao thủ phía dưới như chiếc án ổn che giấu có thể nói thần thông cường đại, Phương Tiêu nghiêm nhiên là các nàng người tâm phúc mà. Ta trước mang hai người các ngươi đi vào cốt chủng bên trong, cấp lấy linh mạch. Nói nữa mà khác. Nay nhiều đại năng mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không làm gì được ta. Phương Tiêu đạo, bởi vì có chữ thần ấn ký dấu kín tiên cơ, bởi vậy Phương Tiêu mang theo hai nữ, trên đường đi không làm kinh động bất luận cái gì hoàn giả, tiến vào cốt chủng bên trong. Chu tiên dụng cụ Đính toán Chu Thiên, Quỷ Võ Bảo tàng hiện. Phương Tiêu phun ra một pháp lực Nghi, chỉ thấy Quỷ Võ bảo tàng, pháp bảo một hiện, bị ghi ở trong lòng. Ta đã dùng pháp bảo suy tính có khả năng nhất tồn tại Quỷ Võ Thánh địa điểm chúng ta kế tiếp liền trực tiếp đi tìm Quỷ Phong đạo hữu chúng ta nghe lời ngươi. Bích Ngư như không gian bên trong cực kỳ to lớn, trong đó con đường thiên thiên vạn vạn, bốn phương thông suốt giống như mê cùng Từng cái một cường đại khí tại trong huyệt mộ vút, nhiên đều là trước kia tiến vào cốt chủng Tuyệt mộ vách tường là chắc chắn bất hữu xương trắng luyện chế mà thành, vô cùng tăng thương, trăm triệu năm đều chưa từng ngục nát, bên trong ẩn chứa từng cổ một kinh khủng ý niệm, phàm vật có không hiểu thần ma ý chí che giấu trong đó, hơn nữa, bên trong lẫn chứa rất nhiều cấm pháp, mặc dù sử dụng độ thuật cũng không cách nào đem xuyên thấu. Một tôn tổ tiên hậu kỳ vương giả đại giáo yêu nghiệt chuyên nhân, chuẩn bị lọt vào trong vách tường, tại vừa mới tiếp xúc vách tường thời điểm lại bị từng con một lông sù màu đen đại thủ kéo vào vách tường phát ra lương kêu thiết, toàn thân tinh khí, pháp tắc bị cắn mướt, cách cùng rất nhiều cốt cách ở cùng nhau, từ nay về sau lại không một tiếng động. A! lương kêu thảm thiết quên quần tại trong mê cung, càng sớm nhân. Tại bị bắt bỏ vào vách tường máy mắt, tia tôn cao thủ phát ra thế lượng tiêu thẳng thiết, tất cả mọi người biết, giữ nhiều lành ít. Tiếu chủ, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, chúng ta chỉ cần tại thần tộc đại quân tiến đến trước đó, đem những này bảo tàng cùng với linh mạch thu có thể. Nếu là có thần tộc đến đây làm sao bây giờ? Nơi này chính là thần tộc sân nhà, những này trận pháp sẽ không làm thương tổn thần tộc nhưng là phiền bối. Ha, ha những này trận pháp sau lưng đều cũng có vân thậm chí thánh dai, nguyên thủy linh mạch tại chỉ cần đem những này linh mạch thu, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Chúng ta mục dã gia tộc chẳng qua là một trong tam tiên phòng, Thiên Đình lần này cũng có đại quân thi đến, vô cùng thê thảm chiến đấu còn ở phía sau. Những này mà Khắc Vương giả thế lực chủ nhân, có thể âm chết một người chúng ta tiểu ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Nhanh bại trận giết a. Vũ số thân niệm, tại huyệt mộ trong thông đạo đan sen, bảo vật phía trước, rất nhiều thiên, Tiêu xoa tay, bắt đầu săn bắn người khác. Ồ, có linh mạch tại phụ cận. Đúng lúc này, Chu Thiên Nghi bên trên biểu hiện một chỗ vách tường về sau, có một cái sáng chói ngân hà. Phương Tiêu mang theo hai nữ đi vào ngân hà chỗ vách tường trước đó, nhưng là phát hiện một cái thất thất. Trong thạch thất ở bên trong rộng lớn rõ ràng mở, trong đó có một cái cửa ngầm, cửa ngầm ở trong tối phía sau cửa trong mặt thất, một cái ngân hà tựa như linh mạch, vô số sao trời một dạng hào quang tại linh mạch phía trên làm đẹp, liên tục không ngừng mà nguyên thủy chi khí rót vào trên vách tường trận pháp bên trong. Chư lần đó ra, này linh mạch đã biến thành hình rồng, tựa hồ còn có thể liên tục không ngừng mà từ trong hư không rút ra nguyên thủy chi khí, lớn mạnh bản thân. Vậy mà đã hiển hóa hình thể, thật mạnh một cái vương giai linh mạch. Hư Mộ Vân nói, bực này có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí vương giai linh mạch, tại phần vương giai linh mạch bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là đối với tổ tiên mà nói cũng là cực kỳ chân quý, phải biết rằng, Vũ Hóa môn tuyệt phẩm nhiệm vụ, chỗ ban thưởng cũng bất quá là vương giai linh mạch mà thôi. Một cái bình thường vương giai linh mạch có thể cung cấp 10 tôn bình thường kim tiên tân chức tổ tiên cần có nguyên khí. Cái giá trị đã có thể so với 10 món thượng phẩm tiên khí. Này vương giai linh mạch phát tán khí cơ, chỉ sợ đã có thể so với một tôn tổ tiên trung kỳ cường giả. Bích Ngư Nhi sợ hai thán nói, vẻn vẹn này một đầu vương giai linh mạch, ẩn nguyên thủy tổ khí cũng đã có thể so với mấy ngàn đầu bình thường vương giai linh mạch. Hai nữ nhìn Phương Tiêu liếc mắt, không có ra tay. Những này vương giai linh mạch Đối với ta đã không có cái gì trọng dụng, liền từ các người thu đi." Chầm ngâm một lát, Phương Tiêu Đạo. Hắn bây giờ cũng không thiếu thiếu vương giai linh mạch, thậm chí thiên giai linh mạch, hắn lúc trước có 25 đầu thiên giai linh mạch, gần 3800 đầu vương giai linh mạch, tại tính toán mộ dung sĩ, thi triển thiên nguyên nhất kích, hao phí một cái thiên giai linh mạch, bây giờ còn có 24 đầu thiên giai đoạn linh mạch, tương đương với 240 vạn vương giai linh mạch, có thể nói xưa đâu bằng nay, vì vậy đối với vương giai linh mạch cũng không có rất lớn nóng bỏng. "Thật ta ơn phong đạo hữu." Hai nữ trong lòng mừng rỡ. Bọn hắn mặc dù đều là thương thiên mạch, xuất thân vương giả đại phái Nhưng là kia trên người vương giai linh mạch lại cũng không có bao nhiêu, chỉ có giải giác bình thường mấy vạn đầu mà thôi. Tổ tiên cùng kim tiên vì trăm vạn lần trên lệnh. Một dạng tổ tiên pháp tắc làm một đầu bình thường tổ tiên tân chức nguyên tiên, đại khái cần 10 vạn vương giai linh mạch, cũng chính là một cái thiên giai linh mạch. Như bọn hắn như vậy thương thiên huyết mạch, trong cơ thể tổ tiên pháp tắc đều có hơn 10 vạn đạo, nếu là toàn bộ thuế biến trở thành nguyên tiên pháp tắc cần có nguyên khí, là bình thường tổ tiên hơn 10 vạn lần, đại khái cần hơn 10 vạn đạo thiên giai linh mạch. Không bố như thế nguyên khí phun ra nuốt vào lượng, cơ bản chỉ có thánh giai linh mới có thể thỏa mãn. Bởi vậy, thương thiên mạch Dù là tại Tình Nguyên Tiên, lĩnh ngộ nguyên tiên chi đạo, nhưng là nếu như sau lưng không có vương giả đại thế lực nội tình ủng hộ, đột phá nguyên tiên đều thập phần khó khăn. Thậm chí cần phải đi qua dài dạng dặc vô cùng thời gian, chậm rãi làm môn phái nhiệm vụ, hoặc là làm một ít đại quy mô lợi nhuận sinh ý, mới có thể tích góp từng tí một đủ đầy đủ nguyên khí đột phá. Tại Quỷ Võ Thiên quân quốc chủng bên trong, Chu Thiên Nghi chỗ phát hiện cùng loại với như vậy vương giai linh mạch cơ hội là hạo như lời sao, số lấy hàng tỷ mà tính lần đó ra, còn có đại lượng thiên giai, thậm chí thánh giai linh mạch. Thậm chí trung ương còn có vài chục vạn đầu Hỗn Độn Tiên mạch cùng với một cái lóe lên rồi biến mất không cho vẹn, kinh khủng Hỗn Độn thần mạch. Tại Chu Thiên Nghi biểu hiện mộ, toàn bộ quỷ vo thánh quân cốt chủng bên trong, linh mạch số lượng quả thực vô cùng kinh người. Những mạch linh mạch treo chổng cốt chủng trận pháp vật chuyện, mặc dù không có được bảo tàng, nếu là có thể thu đến những này linh mạch cũng là một bữa xa xỉ gặt hái được, tấu chương hết, chương 152. Thiên mạch tranh đoạn, vô thường xuất hiện. Chương 152 Tiên mạch tranh đoạt, vô thượng xuất hiện. Con cá, này linh mạch, ta và liên thủ thu đi." Hư đối với Bích Ngư Nhi đề nghị. Tốt. Bích Ngư Nhi tin tưởng Này linh mạch đã sinh ra đời linh trí, mặc dù là một dạng tổ tiên cũng khó có thể đem thu, đáng tiếp gặp hai nữ cuối cùng vẫn còn bị hạ phục. Dương tay, Người dám? Ngay tại hai nữ thu linh Mạch thời điểm, gầm lên giận dữ truyền bá tiến vào trong thạch thất, đã thấy một cái lao giả tại trong hư không hiện lộ thân hình. Lão giả trong tay hiện lên một cái gương, trực tiếp định trụ linh mạch đuôi rồng, lại để cho hai nữ khó có thể thu. Kia lăng lệ ác liền nói, các người ba người là bực náo thân phận, cũng dám thu này một đầu vương giai linh mạch, cái này mộ đã bị chúng ta thiếu chủ nhìn chúng. Chúng ta thiếu chủ chính là Kim Các thiếu chủ, Thiên Đình thái tử, các ngươi xuống nhanh chóng đem trong tay tất cả linh mạch ngoan ngoãn dâng lên, sau đó sợ đi ra ngoài, đắc tội thái tử kết cục các người chịu không nổi. Lão giả tu vi chính là nguyên tiên tri cảnh, trên người có được trọn vẹn mấy trăm đầu nguyên tiên pháp tắc, khí cơ khiến người. Nếu là bình thường tổ tiên chỉ sợ tại thứ nhất đạo dưới ánh mắt liền muốn thần phục, đáng tiếc, Phương Tiêu, Hư Mộ Vân, Bách Ngư Nhi ba người đều không phải là phạm nhân, há lại sẽ lại để cho hắn như ý. Haha, ha. kim các thái tử, tính toán là cái quái gì? Ngươi quá chính là nguyên tiên sơ kỳ cũng dám uy hiếp bọn thật sự không biết sống chết. Các ngươi, muốn chết? Thấy mình uy nghiêm vậy mà trấn không được ba người, lão giả thần sắc phẫn nộ, trong miệng lại phun ra ba đạo kiếm quang, có được vỡ vụn bầu trời chi huy, hướng phía ba người đánh tới, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đem ba người giết chết. Ông xòm. Phương Tiêu trực tiếp một trường đánh ra, lòng bàn tay hiện lên một tòa cự đại thần địa, bay thẳng đến lão giả trấn áp mà đi, trong một chớp mắt liền đem kiếm quang đánh tan, hơn nữa đem trong tay tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc tiên kính đánh nát. A a a. Làm sao có thể? Ngay tại lúc đó, tại thân dưới tấm địa, lão giả chỉ cảm thấy ý chí của mình, tâm linh, đại đạo Truyền thông toàn bộ dần dần bắt đầu ngưng trệ, tiếp theo trong ngáy mắt, liền trực tiếp tại thần dưới tấm bia chôn vùi, hết thảy tất cả hóa thành một đạo kiếm quang, hiện lên tại thần bia bên trong. Tại đã mất đi lão giả cản trở về sau, này Vương Gia linh mạch bị hai nữ trực tiếp chia cắt, thu lấy. Tại đã mất đi linh mạch bên trong, phiến khu vực này bên trong rất nhiều che giấu tuyệt sát chất pháp, cũng đã mất đi động lực, đình chỉ vận chuyển. Trong tịch thất, lập tức cảm đậm xuống, rất nhiều u hồn tại phiêu đáng, quỷ ảnh trùng trùng điệp, điệp nhưng lại không dám nhận gần ba người. Phong Tiêu, người này là gọi tà giáo giáo chủ, gọi là bảy bước truy hồn tẩu, yêu thích rất người, làm nhiều việc ác về sau bị Kim Cắc thiếu chủ Hàn phục, hóa thành kia hộ pháp phật tôn đơn giả. Bích Ngư Như đạo, có thể sử dụng loại người này, chính là chết chưa hết tội. Ta xem Kim Cắc thái tử cũng không phải vật gì tốt." Hư Mộ Vân khinh thường nói. "Không sao, nếu là có can đảm ra tay với chúng ta, không cần cùng hắn khách khí. Đi, chúng ta kế tiếp tiếp tục đi thu linh mạch, thuận tiện tìm kiếm quỷ võ thánh quân đàn đồ. Phương Tiêu đạo, sau đó mang theo hai nữ hướng phía huyệt mộ chỗ sâu mà đi." Xiêu xiêu siêu. Ngay tại Phương Tiêu đám người rời thạch không lâu sau, trong thạch thất bỗng nhiên vào được một đám người, cầm đầu chính là một cái đang mặc màu vàng cầm ý đi. Đầu đội kim quan người trẻ tuổi. Tuổi trẻ. Thái tử. Truy hồn tẩu khí cơ chính là ở chỗ này đột nhiên biến mất hơn nữa này trong thạch thất có một cái vương dai linh mạch cũng biến mất không thấy. Một cái tu vi nguyên tiên trung kỳ trung niên như nói. Do đường vậy mà cũng có thể bị giết chết, thật sự là phế vật. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám tại giết người của ta, ta muốn hắn thập tộc toàn diện. Kim cắt thái tử đạo. Chỉ thấy kia phất tay, thạch thất thời gian thậm chí có đảo lưu dấu hiệu, đáng tiếc, vô luận như thế nào đảo lưu, cũng không cách nào đảo lưu đến truy hồn tẩu bị giết một khắc này Thông độ trên người nhất định có dấu kiếm thiên cơ vương giả bí bảo, bằng không thì khẳng định không cách nào ngăn cản ta kim thần tố lúc chi thuật. Đáng giận, tốt nhất đừng để cho ta phát hiện là ai. Kim các Thái tử sắc mặt tâm trầm thủ hạ của mình tại mỹ mắt phía dưới bị giết, điều này làm cho hắn ra mặt có chút nhịn không được rồi. Bảy bước truy hồn tẩu bất quá là một kẻ nô tài mà thôi, người này nhất định là tham công liệu liệu lĩnh dẫn đến bị giết, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, lấy thân phận của ngài, không cần vì vậy mà sinh khí. Kia bên người một cái đầu sinh lên thiên, ngay thường mắt rắn nguyên tiên người hầu đạo. Thái tử nên nói cái kia ngập phủ thái tử Mộ Dung Sĩ cũng sẽ đi đến, người này là chí tôn huyết mạch Hồng Mông chi thể. Nghe nói đã bắt đầu bắt tay vào làm đột phá nguyên tiên chi cảnh, thái tử còn cần cẩn thận." Trung niên nhân nói. "Hừ, Mộ Dung Sĩ." Kim cách thái tử cười lạnh. "Người này năm lần bảy lượt mà cùng ta đối nghịch, nghe nói đoạn thời gian trước trọc giận một tôn ngủ say hoàng giả, đã vẫn lạc tại một chỗ đại hung chi địa, thật là buồn cười đến cực điểm. Tốt rồi không nói hắn chúng ta tiếp tục tu linh mạch, nếu là gặp được lạc đản tiên tiêu, hết thảy chết bất luận đội. Quỷ quân bảo tàng, thái tử không để cho người khác đụng chạm." mệnh." Tuyệt mộ chỗ sâu, một người nam tử tại trong hư không hành động, kia trong ánh mắt phát ra thấm nhuần hết thệ huy hoàng, kia hai tay hư trảo, một mảnh dài hẹp vương giai linh mạch toàn bộ bị kia nắm trong tay, bị phong luân tiến vào kia chi thân sau tại trong thần quốc. Thậm chí kia tại trong thần quốc, một mảnh dài hẹp thiên giai linh mạch, khoảng chừng mấy ngàn đầu nhiều. Và bất quá đều là gà đất chó sành mà thôi. Quỷ võ thánh quân lấy sinh mệnh chỗ diễn hóa đi ra thần đô, ta mặc dù thu rất nhiều, nhưng là cái này mộ trong đất chính là trọng yếu nhất bộ phận, nhất định phải tại thần tộc chí tiên đại quân đến trước khi đến đem là được. Nam tử không là người khác, đúng là phản bội chạy trốn thần mục tiên đỉnh nhất tiêu, vô thượng Này bảy màu linh mạch, Hoàng Hôn Vân sư tỷ, con cá đạo hữu, liền từ các ngươi thu đi. Nhìn xem mọi trong phòng chạy xuôi thất thải thần vượng một dạng linh mạch, phương tiêu đạo. Ân. Kia hi cảm ơn phương đạo hữu. Lập tức hư mộ vân, Bích Ngư Nhi bắt chước làm theo, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo từng đạo viễn cổ thánh pháp bị kia thi triển ra, đem này bảy màu linh mạch cái lồng bao ở trong đó, sau đó kia dần dần thu nhỏ lại, tiến vào hai nữ tổ tiên tại trong thần quốc. Này đã hai nữ thu 999 đầu vương giai linh mạch thu hoạch tương đối khá, đến mức phương tiêu, trong lúc thì là thu 3 vạn 6000 đầu thiên giai linh mạch. Có thiên sứ chi dục tồn tại, tất cả tiến chế đối với hắn mà nói đều giống như không có tác dụng ầm ầm ầm ầm ầm đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên chuyển đến đức quãng tiếng nộ vang, lại thấy phía trước huyết mộ thông đạo xuất hiện một cái trâu ngà ba. Một tôn môn hộ đứng vững, thế lực khắp nơi cao thủ, thiên tiêu tụ tập ở đây, tựa hồ tại đủ đều ra tay vành kích cực lớn môn hộ. Tài quyết bại thức, chiến vương thánh pháp. Không biết qua bao lâu, đã thấy mục dã gia tộc hơn 10 tôn nguyên tiên liên thủ lãnh ra tại quyết bại thức, giữ môn hộ đánh ra một góc. Môn hộ cấm chế bị phá hư khoảng chừng mấy chục đầu lập loè đủ mọi màu sắc, phát ra thiên linh khí linh mạch như thần long một dạng ở trên trời bay múa, hình thành một tòa tuyệt sát đại trận. Chư lần đó ra, rất nhiều có thể so với tuyệt phẩm tiên khí cổ bảo lấp loè thần quang, số lượng khoảng chừng mấy trăm kiện. Này dĩ nhiên là một gian đại linh mạch, bảo bối mặt thất. 28 đầu tiên giai linh mạch, tròn vẹn 320 kiện tuyệt phẩm tiên khí, mục gia gia tộc cái này thu hoạch thật sự kinh người a. Đáng giận. Mục gia cao thủ phong tỏa môn hộ chúng ta không cách nào đi vào, nhiều như vậy bà bối, thiên giai linh mạch chỉ sợ liền muốn rơi vào mục gia tộc chi thủ. Mục gia gia tộc có chiến vương quân, ai dám đắc tội? co như là thiên đình đều cũng muốn lấy lễ tôn nặng. Nghe nói mục dã gia tộc còn có vô số đại nhân vật. Hoàn toàn chính xác. Cái kia Tử Vi thái tử, Thần Tiêu thái tử, Diệu La thái tử, Kim Cắc thái tử, tựa hồ cũng đến đến rồi. Thiên đình những này cơ cấu tuổi trẻ truyền nhân tựa hồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cái kia Ngọc Phủ thái tử như thế nào không có tới, ngược lại là kỳ quái. Nghe nói kia chọc giận một tôn đại hung, bị kia giết chết, mặc dù là Ngọc Hoàng ý chí cũng không thể ngăn cản. Đáng tiếc, này loạn thần hải thật là khủng bố. Bất quá, nếu là có thể đạt được một tôn tiên giai linh khí Họ là tuyệt phẩm tiên khí, cái kia có thể thật lớn kiếm đặc biệt kiếm. Chúng ta nếu là liên thủ ra tay, mặc dù là Mộc Dã gia tộc chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đi. Có người âm thầm nói, tiên tai động nhân tâm, những này đại thế lực chủ nhân, dùng tham lam ánh mắt nhìn chỗ này thạch thất linh mạch, pháp bảo thần sắc khát vọng. Chư vị đạo hữu, này trong gian thạch thất linh mạch pháp bảo, là ta Mộc Dã gia tộc phát hiện, các ngươi nhanh chóng rời đi, không cần thiết dừng lại, nếu như bằng không thì đừng trách chúng ta Mộc Dã tộc không khí. Mộc Dã gia tộc một tôn nguyên tiên trung kỳ tuyệt thế cao thủ mở miệng, Tiếng thanh âm âm như chuông lớn đại lư, một ít tu vi thiếu chút nữa vương giả đại thế lực chuyển nhân thậm chí trực tiếp tại đi kia trong lời nói phun ra máu tươi. Người này là Mục Giã Quân, kia chúa tể thánh pháp, tài quyết bảy thức đã tu hành đến chí cao vô thượng tình trạng, đã từng chỗ sâu a dục ma tông, lấy tổ tiên sơ kỳ cảnh chém giết mấy tôn nguyên tiên sơ kỳ la ma, thực lực khủng bố. Một tôn vương giả đại phái Thiên Tiêu nguyên tiên hộ đạo người ngưng trọng nói: "Hừ, Mục Giã gia tộc thì như thế nào, muốn nuốt một mình bảo tàng, sao có thể dễ dàng tha thứ? Chỉ bằng mượn ngươi là Mục Giã gia tộc chẳng lẽ chúng ta muốn đem tất cả bảo đều chắp tay cho?" Một Tôn Vương giả đại phái đệ tử không cam lòng nói: "Đúng vậy a, đúng a. Có thể hay không đạt được bảo tàng chúng ta còn là tất cả bằng thủ đoạn tốt." Một chút ít thiên tiêu đạo. Rất nhiều Vương giả đại phái truyền nhân bất mãn Mục gia quân, một ít thiên đỉnh cơ cấu thái tử càng là thần sắc khó chịu. Mục gia gia tộc chính là lòng ngông giả thú, Chư vị đạo hữu không thể tung hoành bọn hắn a." Một cái Vương giả đại phái nguyên tiên sơ kỳ truyền nhân lòng đầy cam phẫn nói: "Ha ha, tất cả bằng thủ đoạn, các ngươi xứng sao? Chính là Vương giả đại phái, tại ta Mục gia gia tộc trước mặt bất quá con kiến hôi mà thôi. Chết cho ta đến." Mục gia quân cười lạnh. Sau đó đại thủ đè xuống, trực tiếp đem cái này vương giả đại phái nguyên tiên truyền nhân đệ tử từ, từ trong đám người bắt được, trực tiếp đem kia không có lực phản kháng giết chết, hấp thu đại đạo, tinh khí. A a a a. Vô cùng thê thảm tiêu lên tại trong hư không quân. Cử động lần này có thể nói là giết gà dọa khỉ, mục dã quân tàn khốc thủ đoạn, chấn nhiếp rồi hầu như hết thảy mọi người, rất nhiều người kinh hãi lạnh mình, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Phương Tiêu, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi ba người tại trong hư không lặng lặng mà thờ lạnh nhạt một màn này, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Vô Tiên tán tổn tại lại để cho ba người chân chính làm được cùng hư không hòa làm một thể. Mục gia gia tộc người có được Chiến Vương Thiên Quân huyết mạch, mặc dù trải qua không biết bao nhiêu tai, thân phần mỏng manh nhưng là như trước không thể khinh thường. Nếu là bọn họ huyết mạch phản tổ, đủ để có thể so với có được Thương Thiên huyết mạch tiên tiêu." Bích Ngư Nhi mở miệng nói. "Phong Tiêu, làm sao bây giờ? Chúng ta là rời đi, còn là Mục gia gia tộc người thế lực mạnh mẽ, nếu là cùng hắn giao thủ nói, còn cần cẩn thận." Hư Mộ vân đạo. "Bây giờ, phương tiêu chính là trong ba người tuyệt đối hợp tâm. Không sao chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, Mục gia tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà muốn tại kế tiếp bên trong hỗn chiến độc chiếm bảo tàng còn xa xa làm không được." Phương Tiêu mở miệng ầm ầm. Đúng lúc này, thành thất môn hộ bỗng nhiên mở rộng ra, đến không hết pháp bảo vùng sáng, cùng với nguyên thí từ cửa đá bên trong nhìn lộ. Trong lúc nhất thời long ngâm hổ gầm, bảo quang linh mạch chi quang chiếu rọi phương viên trầm dậm. Bảo tang đã xuất thế, tất cả mục dã gia người trong tộc, toàn lực thủ hộ, nếu có người ra tay, hết thể giết chết bất luận tội. Một tôn mục dã gia tộc lão giả lạnh lùng nói, giờ phút này, tất cả tuyến phẩm tiên khí, thiên giai linh mạch, toàn bộ bị mục dã gia tộc bố trí đại trận, bắt đầu thu tiến vào nguyên tại trong quốc. Đáng giận, ra tay. Mọi người cùng nhau xông lên chúng ta chính là thiên đỉnh thái tử chính là mục gia gia tộc cũng dám tại chúng ta trước mặt làm càn, hẳn là đánh chết. Giết! Kim Hoàng sát kiếm, Từ khí Đông Lai, Tử Hoa thôn Nhật đại pháp, Diệu La kiếm pháp, kiếm trấn vật cổ. Ở đây rất nhiều thiên đình thái tử cuối cùng nhịn không được đối với mục gia gia tộc ra tay. Thế thế, mà các vương giả đại phái chuyên nhân, yêu nghiệt không do dự nữa, nhao nhao ra tay. Hào hào hảo. Kim Hoàng thái tử, Tử Vi thái tử, Diệu La thái tử, các người dám đối với chúng ta mục gia gia tộc ra tay, ta xem các ngươi từng cái một tất cả đều chán sống đi. Hôm nay liền cho các ngươi hết chôn vùi tại đây. Muôn đời trầm luân. Mục Giáp Quân thần sắc phẫn nộ, tài quyết thánh pháp bị kia trực tiếp đánh ra, đã thấy trọn vẹn 3000 nguyên tiên quốc gia tại kia sau lưng hiện lên, hóa thành thần quốc, tầng tầng thay nhau thay nhau hướng phía rất nhiều đại thế lực chuyển nhân mà đi. Haha! Ha. Mục Giáp Quân, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu hung lệ." Tử Vi thái tử cười lạnh liên tục, đã thấy tử khí minh mông quần quần như sấm phá không mà đến, vang vọng hư không, sau đó biến ảo một tôn chí tôn đế vương tại kia sau lưng, một quyền tương lai tập kích thần quốc nát bấy. Sau đó, Từ Vi tử trong tay hiện lên một thanh lập vương khí cơ kiếm, trực tiếp đem Mục Giáp Quân đánh lui, xâm nhập trong thất. Những thứ khác Thiên đỉnh thái tử cũng thi triển thủ đoạn, hoặc là trọng thường, hoặc là đánh chết mục dã gia tộc cao thủ đồng dạng xâm nhập trong thành thất, bắt đầu đại khai sát giới. Trừ lần đó ra, còn có một chút tán tu thế cao thủ tất cả đều ra tay, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Đáng giận. Bố trung ương chiến trường. Thấy mục dã gia tộc cao thủ nhau nhao gặp tập kích, thậm chí thâm thụ trọng thường, mục dã quân sắc mặt khẽ biến, phân phó nói, "Là." Sau đó một đạo như lôi đài một dạng trung ương chiến trường đem mục dã gia tộc mọi người bao phủ. Bất luận cái gì ý đồ tiến vào trung ương chiến trường tồn tại đều sẽ phải chịu mục dã gia tộc mọi người một kích toàn lực. Bất quá Điều này cũng ý nghĩa mục dã gia tộc tạm thời áp dụng bảo thủ phòng thủ chiến lược, rất nhiều pháp bảo, linh mạch bay ra bị người khác đạt được. Cùng lúc đó, trong kết thất, trong góc, tự hồ cảm giác đến cái gì, Vô Số cố mạnh mẽ thi hài trong mắt đột nhiên tiêu đốt hỏa diễm. Những kia hài cốt trên có khắc vẽ lấy Vô Số phù văn, khí cơ so với Nguyên Tiên cũng không kém cõi chút nào, tới vô ảnh đi vô tung. Này dĩ nhiên là thượng cổ gi ngôi thần sơn biến thành, phía trên tràn đầy thiên linh khí cơ, thật sự là một kiện bảo bối tốt á bảo tốt. Ôi a. Vật gì? Rất nhiều vương giả đại phái đệ tử đang chìm đắm đạt được bảo vật trong ngôi sương chuẩn bị hài cốt sở đến bên người, trực tiếp bị tại chỗ chao chết. Mọi người ở đây tranh đoạt pháp bảo linh mạch thời điểm, đã thấy từ một chỗ trong hư không bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh khủng dẫn dắt lực lượng, đem trong thạch thất tất cả pháp bảo, linh mạch bao phủ, đem tôn vệ. Cử động lần này có thể nói là sáng loáng khiêu khích, cho dù là thiên đỉnh rất nhiều thái tử cũng khó có thể chịu được. Đáng giận. Lưu lại pháp bảo. Tử Hoàng sát quyển. Đi chết đi. Kim Hoàng sát kiếm. Diệu La sát quyển. Thần Tiêu chôn gùi lôi. Tử Vi thái tử, Kim Hoàng thái tử, Diệu La thái tử. Thần Tiêu Thái tử thần sắc biến đổi, đồng thời ra tay, từng đạo từng đạo hoàng giả sát thuật bị kia thi triển ra, hủy diện phạm vi số vạn dặm hư không, mặc dù là nguyên tiên hậu kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản đúng lúc này, đã thấy hư không dẫn dắt chỗ bỗng nhiên toát ra một cái băng to lớn tay, đại thủ phát ra thông thiên triệt địa hàn băng chi khí, đóng băng thời không, một tay lấy Tử Vi Thái tử, Kim Hoàng Thái tử, Diệu La Thái tử. Thần Tiêu Thái tử chảo ở lòng bàn tay hết thảy bóp chết, đem tất cả toàn bộ kết đoạn. một giây, bốn người còn là cái thế yêu nghiệt tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tiếp theo trong nháy mắt liền thi cốt không còn bị người khác đánh chết tổn vệ, thật có thể nói là là thế sự vô thường. Sau đó, một cái phảng phất là vô thượng tổ thần, thần sắc bướng bình thân ảnh chậm rãi hiện lộ bóng dáng, kia hai mắt như hai phương hàn băng vũ trụ, liếc mắt nhìn giống như là có thể đông lại tâm linh đây hết thể phát sinh quá là nhanh, làm cho người ta hoa mắt, tấu chứng hết, chương 153. Đột phá tổ tiên, gặp lại thần ngục đệ tử, hài cốt điện. Chương 153 đột phá tổ tiên, gặp lại thần ngục đệ tử, hài cốt điện. Ngươi, ngươi là? Vô thượng. Có tiên giọng nói. Lần này, thư không giống như chết đi tĩnh. Vô Thường Tu Vi đã đạt đến Nguyên Tiên tri cảnh, nâng tụ bản thân Nguyên Tiên Đại Đạo Linh Quang. Kia không có tiến vào cốt chủng trước đó, liền dấu ở bầu trời phía trên, mặc dù là thần tộc thánh nhân tri cảnh thánh đế cũng vô pháp phát giác, thậm chí giấu giếm được rất nhiều hàng giả ý chí, tu vi thủ đoạn khủng bố cũng không những đệ tử này có thể tưởng tượng. Giờ phút này kia vừa ra tay, càng là trực tiếp đem thiên đỉnh rất nhiều tu vi đạt tới tổ tiên tri cảnh đại thế lực truyền nhân thái tử bắt chết, có thể nói là vô cùng hung tàn. Vô Thường cử động lần này càng là chấn nhiếp hầu như ở đây tất cả đại thế lực chủ nhân. Ha, ha. các ngươi bọn này phế vật lại cũng hiểu biết tên của ta. Vô Thường khỏe miệng chứa có một vòng cười lạnh, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tiên độ cao ngạo hầu như hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. "Vô Thường, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là ta Mục Dã gia tộc cũng không sợ ngươi, nhanh chóng rời đi, bằng không thì liền để cho ngươi thay người nằm xuống tại đây." Một tôn Mục Dã gia tộc tổ tiên tiên thiên kiêu ngạo, gọi là Mục Dã Thác đến mức Mục Dã quân, thì là xuất ra một cái lưu ly li ngọc phủ, phía trên tràn ngập khủng bố ý chí, vừa xa thấy nhân, tựa hồ là một tôn quân lâm thiên hạ hoàng giả ý chí. Thế thế, Vô Thường thần sắc không thay đổi, kia trên người khí cơ thần uy như ngục. Muốn cho ta thây người nằm xuống, các ngươi còn xa xa không đủ tư cách, nếu như lá bài tẩy của các người, chẳng qua là chính là một tôn hoàng giả ý chí nói, vậy liền vẫn lạc tại đây đi. Tiêu ngạo, cực tận tiêu ngạo. Trong lời nói, tựa hồ không có chút nào đem mục rã gia tộc người để ở trong mắt. Thật là một cái phong tử. Kia vậy mà trực tiếp đem Tiên Đình tử vi thái tử, Kim Hoàng thái tử, Diệu La thái tử, Thần Tiêu thái tử bốn tôn thái tử giết chết, quả thật là vô pháp vô thiên. Người này tu vi đã đạt tới không thể phỏng đoán chi cảnh, chỉ sợ mặc dù là nguyên tiên hậu kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản kia hung đi đi. Có vương giả đại phái truyền nhân thông ý Đáng giận, hắn vô thường càng lợi hại, cũng chẳng qua là nguyên tiên chi cảnh chúng ta nhiều như vậy thế lực một đều ra tay, ta không tin hắn có thể bình yên thoát đi. Có mục dã gia tộc nguyên tiên thiên tiêu đạo. Tính toán, người này thủ đoạn quỷ dị, không thể địch lại được, quỷ võ thánh quân mộ nhiều như vậy linh mạch, không đáng cùng người này khởi xung đột." Mục dã quân trầm giọng nói. Trong tay hắn lưu ly ngọc phù bên trong quả thật chịu tải một tôn mục dã gia tộc hoàng gia ý chí, bất quá này là lá bài tẩy của bọn hắn, trở thu quỷ thánh đồ đại trong chiến đấu mới có thể sử dụng. Mục dã gia tộc vậy mà cũng không dám đối với vô thượng động thủ. Xem ra những ngày này mạch bảo vật, chỉ sợ đều muốn bị vô thường đoạt được. Vô thường người này đại phong ấn thằng kiếm, đã tu hành đến có thể uy hiếp thánh nhân, chém giết bán thánh tình trạng, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Có ai có thể giết giết hắn. Tính toán chúng ta còn là thu một chút vương gia linh mạch sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đi. Nơi đây sớm muộn muốn thành vị nhất cá thị phi chi địa Đến mức những thứ khác vương giả đại thế lực truyền nhân càng là trong lòng dung sợ, cẩn thận. Người này có thi rất bán thánh kinh người chiến tích, thủ đoạn quỷ dị tuyệt luân, mặc dù là thiên đỉnh cổ xưa hoàng giả cũng không cách nào đem suy tính mà ra nếu không phải như thế, kia thì, thì như thế nào có thể tại thiên đỉnh đuổi giết phía dưới bình yên vô sự đâu này. Vô Thường đến, lại để cho vốn dĩ náo nhiệt hỗn loạn cục diện thoáng cái trở nên an tĩnh đứng lên, những này vương giả đại thế lực chuyển nhân trong lòng run sợ, thậm chí đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, sợ bị cái tên điên này cho nhìn chằm chằm bảo. Mà Vô Thường tự hồ cũng không muốn gây nhiều người tức giận, cũng không đón lấy đối với những thế lực này lập thủ. Tại trước mắt bao người trừng cái một tuyệt phẩm tiên khí pháp bảo cùng cùng với thiên mạch, toàn bộ thu nhỏ lại, bị hắn nguyên tiên thần quốc toàn bộ thôn phệ. Người này nguyên tiên thần quốc là một cái cường đại hàn băng thế giới, tối tâm bao la bát ngát, thậm chí trình độ chắc chắn đủ để so sánh một ít thánh nhân thần quốc. Rất nhiều nguyên tiên thậm chí phát ra thánh đạo khí cơ thi thể ở trong đó chìm nổi, mặc dù là nguyên tiên tiến vào cũng muốn bị bàng phòng, bị trong đó vô thường pháp tắc xé nát, trình độ kinh khủng có thể thấy được long đốn. Vô thượng ngược lại là thông minh, người này từ lúc thần tộc tiến đến trước đó, chỉ sợ liền núp ở trong bên trong rình mò, thật là một tồn tuyệt thế kiêu hùng. Phương Tiêu đạo, người này thật sự là quá nguy hiểm. Hư Mộ Vân gật đầu, nhưng là nghĩ đến chính mình ba người bề ngoài giống như so với Vô Thường còn muốn cái kia, không khỏi trong lòng nổi lên không hiểu cảm giác, đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Tiêu thần sắc kính nể. Vị này phong sư đệ thủ đoạn so với Vô Thường càng lớn, tuyệt không phải bờ bãi hạ người vô danh, đợi một thời gian, chỉ sợ Vô Thường cũng vượt qua xa kia đối thủ, hảo đẹp khuôn mặt, phong sư đệ, hắn đến tuột cùng là người nào vậy? Nhìn xem phương Tiêu có thể nói tuấn mỹ vô cùng dung nhan, hư mộ vân trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng, trong lòng tình cảm ám Nhi cũng là thần sắc rung động, nhìn xem Tiêu muốn nói lại thôi. Chúng ta muốn cùng Vô Thường tranh giành bảo tàng sao? Dừng một chút, nàng mở miệng hỏi, thanh âm thanh tú dễ nghe, tựa hồ đối với Phương Tiêu có chút tự tin. "Không cần chúng ta đi trước Quỷ Võ Thánh quân phần mồ mả chỗ sâu, ta sẽ phải đột phá tổ tiên tri cảnh, đến lúc đó lại đi gặp lại hắn." Phương Tiêu trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù hắn chẳng qua là kim tiên tri cảnh, nhưng là chống lại vô thường cái vị này hung nhân, Phương Tiêu cũng không phải là có e ngại chi ý. Phương Tiêu tu hành rất nhiều thần linh khí công, một thân thực lực, xa xa vượt ra khỏi cảnh giới giang cầm, có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu là toàn lực bộc phát, không nói có thể đánh chết vô thượng, nhưng là không đủ nhất có thể thông dòng đi. Trong linh khí công nguyên diệu, thậm chí còn tại 3000 đại đạo phía trên, cũng không bình thường tiên nhân có thể tưởng tượng. Bất quá, đi bại lộ thực lực của mình cùng tồn tại cùng vô thường tranh đấu, đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, lại cũng không một cái lựa chọn sáng suốt. Vun bực thanh kiếm phát đại tài mới là vương đạo. Trên đường đi, Phương Tiêu cũng không phải là không có với tư cách, âm thầm cũng thu trọn vẹn 36000 đầu thiên mạch, có thiên sứ chi dự, tất cả cấm pháp đối với hắn mà nói, đều là không có gì. Bởi vì chư thần ấn ký tồn tại, có thể nói mặc dù là tiên vương chỉ sợ cũng khó có thể phát giác sự hiện hữu của mình, hoàn toàn có thể vững vàng phát dục. Ân Hai nữ đối với Phương Tiêu tự nhiên là nói gì ngay nấy, đối phương trên người mơ hồ có một loại cao quý chính là uy nghiêm cảm giác biết, giống như tiên vương, thần đế hàng lâm phàm trần, làm cho người ta không tự chủ mà tin phục, tôn sùng. Thiên Võ Điện ở bên trong, chính là hạo như đầy sao một dạng bao la bát ngát đại vũ trụ của lạc. Những này vô hạn đa nguyên đại vũ trụ, số lượng như là tinh hà một dạng, nhưng mà những này tinh hà, tại bàn võ tiên tôn thi thể trước mặt, nhưng lại nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Một chỗ vũ trụ khoảng cách bên trong, Phương Tiêu thân hình lăng không lên. Giờ phút này, Phương Tiêu trực tiếp hóa thân trở thành một tồn có thể nói hoàn mỹ hỗn độn cự thần, đã thấy cái vị này hỗn độn cự thần quanh thân đại đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi chính là từ 840 triệu cái tinh thể thần quốc cấu thành. Từng cái tinh thể thần quốc, đường kính trọn vẹn ngàn tỷ năm ánh sáng, nếu là rơi ở thế tục giới bên trong, chân có thể đủ dung nạp rất nhiều đại thế giới. Tinh thể thần quốc hải tâm, có một tồn to lớn long tượng, quanh thân lân giáp giữ tợn, kiếp cô long cùng voi là tụ, tựa hồ đang tại nhắm mắt tường bằng tinh thể bên trong, có vận mệnh, âm dương, ngũ hành, không gian các loại 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi, hơn nữa có thái cổ thần linh Ác ma hư ảnh nhận nhận như hiện. Một tôn chúng thần chi vương thân ảnh cùng với một tôn vạn ma chi chủ thân ảnh cùng tồn tại, thống ngự vạn thần, vạn ma. Những này thần linh tại ca ngợi kia vinh quang, ác ma tại ca tụng kia vĩ đại. Tại trong thần quốc, một cái phiến vận mệnh hư vô chi môn, phản phất ngưng thành thực chất, tựa hồ đồng thời tồn tại quá khứ, hiện tại cùng với tương lai. Đại La pháp tắc, hóa thân tổ linh, tổ tiên cảnh, thành. Theo phương tiêu tâm niệm vừa động, đã thấy kia trong cơ thể rất nhiều thiên giai linh mạch bắt đầu đồng thời đốt, từng đạo từng đạo linh khí ngập tại, tại trong quốc, sau đó hóa thành hỏa diễm, tại tất cả tại trong thần quốc bắt đầu tiêu đốt. Phong vân biến sắc, mặt đất hóa hư, hết thảy quy về hư vô. Một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to như kình thiên tri trụ kim tiên phát tắc, tại tràn ngập thiên địa tổ linh lửa khói nung khô phía dưới, dần dần đã xảy ra lổ xác, từ lúc ban đầu nhiễm tổ chi khí cơ, đến cuối cùng toàn bộ hóa thành tổ chi phát tắc. Một cái, hai cái, ba đầu. Loại chuyển biến này nước chạy thành sông. Tổ linh chi hỏa tại phương tiêu tinh thể thần quốc bên trong tiêu đốt 3 ngày ba đêm. Mãi cho đến kia toàn thân cao thấp 840 triệu kim tiên pháp tắc, toàn bộ hóa thành tổ chi pháp tắc, cũng làm cho kia thần quốc tinh thể trở nên kiên cố hơn vững chắc, chặt chẽ, lẫn nhau liên hệ Phản phất hạt cắt cùng lưu Ly khác nhau. Ngay tại lúc đó, Tam thập Tam Thiên chí bảo, tại Phương Tiêu tổ tiên pháp tắc khí cơ nhiễu phía dưới, tại tổ linh chi hỏa bên trong, cũng bắt đầu phát sinh đột xác, xông lên cửu tiêu, hóa thành 33 vòng đại nhật, rực rỡ như thiên giới đại nhật. Sau đó, đã thấy những này thần quốc tinh thể đột nhiên hợp nhất, cuối cùng hóa thành Phương Tiêu bộ dáng. Hắn giờ phút này quanh thân tre kín màu đen đốt trời ân khí, giống như một tầng khôi giáp đem bao bọc, trong cơ thể thuộc về chất, bị tổ linh chi giang giác, giang giác. Lên, sau đó đã thấy những này từng khúc vỡ tan cuối cùng một cái hoàn mỹ xích quả không tì vết bộ thân thể từ đó đi ra đúng là phương tiêu, tâm niệm vừa động, liền có tổ linh chi quang hóa thành xiêm mỹ ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, đã thấy từng đạo từng đạo màu đen lôi đỉnh chi quang bắt đầu ngưng tụ, kéo vô tận đại vũ trụ, một mảnh dài hẹp tia chớp tại mây đen bên trong ngưng tụ thành hình, hóa làm một tôn tôn hình người tia chớp. Những người này hình tia chớp, mỗi lần một tôn đều có được tổ tiên khí cơ, dầm đạp trầm ngàn vạn. Những này chính là lôi tổ chi kiếp, một đạo nhân hình tia chớp đủ để có thể so với một tôn tổ tiên một kích toàn lực. Chỉ có khiêng qua người hình tia chớp Huân nữa đem để thôn phệ, mới có thể chân chính hóa thành tổ, một dạng thiên kiêu bóng người kia chấp tối đa bất quá tiểu tôn. Mặc dù là có được thương thiên huyết mạch thiên kiêu cũng là như thế, nhưng là, phương tiêu hình người kia chớp, ngàn vạn, hướng phía phương tiêu trùng kích mà đi, đủ để đem thiên giới không gian nổ thành mảnh vỡ, nhưng là đối với phương tiêu mà nói, thậm chí ngay cả con muỗi đinh cũng không tính là. Kia sau lưng, một cái thôn tiên vương xả hư ảnh hiện lên, trong một chớp mắt, hết thảy mọi người hình kia chấp như sau xủi cả một dạng toàn bộ bị hư ảnh thôn phệ. Một cái, hai cái, trọn vẹn 840 triệu hình người kia chớp bị cắt nứt. Đại đạo không dung, chu diệt dị loại. Đúng vào lúc này, lại nghe được một tôn lạnh lùng vô tình thiên âm tựa hồ quanh quẩn tại vũ trụ bảy bên trong. Chỉ thấy một cái cực lớn lôi đỉnh bàn tay chao xuống dưới, trong lòng bàn tay toàn bộ lập loè lôi đình chi nhãn, từng cái lôi đình chi nhãn phía trên còn sống có 3000 max ép, bên trong lập loè bất đồng đại đạo chi lôi đại thủ hạ đi, mặc dù là nguyên tiên cũng muốn bốc hơi, thánh nhân cũng muốn trọng thương. Hình chi thủ sao? Tôn vệ. Phương tiêu thần sắc không thay đổi, sau lưng Tôn Thiên Vương hư ảnh hầu như ngưng tụ thành là thật chất, một đạo màu đen tôn vệ chi quang từ trong miệng phát ra, sau đó chập chẩn bộ thân thể, trực tiếp đem cái này hình phạt chi thủ một tôn vệ. Lần này đột phá cũng làm cho phương tiêu thực lực đã xảy ra kinh khủng tăng vọt, từng cái tinh thể thần quốc đều đủ để tùy tiện trấn áp một tồn có được 10 đạo pháp tắc tổ tiên. Bởi vì vì thiên địa nhất thể nguyên nhân, phương tiêu khí lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trên có không hiểu ánh sáng trói lọi chạy xuôi, đây là kia chỗ linh ngộ rất nhiều đại đạo trong người kích động chỗ sinh ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Bực này ánh sáng chói lọi đã siêu việt nguyên tiên giới hạn, mơ khiến cho phương tiêu khí lực, cản mắt ra vạn cỗ bất diệt khí cơ, đây là đã đi vào thánh đạo trình độ. Tu hành có cảnh giới Nhưng là đại đạo nhưng lại không cảnh giới điều này cũng khiến cho Phương Tiêu khí lực cứng rắn trình độ, đã đạt đến sơ dai vương phẩm tiên khí cấp độ, không chút khách khí mà nói, giờ phút này Phương Tiêu tinh thể thần quốc chỗ cấu tạo khí lực, chính là một tôn so sánh thánh nhân, phẩm giai đạt tới vương phẩm tiên khí cấp độ tạo hóa thần khí. Bình thường tổ tiên cùng nguyên tiên chí ít có trăm vạn lần chênh lệch. Bây giờ Phương Tiêu thái độ bình thường phía dưới, liền có tròn vẹn 8400 nguyên tiên lực lượng, nếu là toàn lực bộc phát đó chính là 84 vạn nguyên tiên lực lượng. Nếu là tăng thêm chúng thần chi chủ dị tượng, cùng với tiếp chủ dị tượng biên độ tăng trưởng, cái kia chính là đạt đến 8400 vạn nguyên tiên lực lượng. Đủ để so sánh tám tôn thánh nhân, có thể nói, giờ phút này Phương Tiêu, bằng vào khí lực cùng với thực lực, đã chân mà đối kháng chân chính thánh tiên tri cảnh cùng giả, đến mức cùng giai tổ tiên tương giả, thậm chí một ít nguyên tiên yêu nghiệt, hắn đã hầu như có thể tiện tay bóp chết. Tại sau khi đột phá, Phương Tiêu lần nữa tế luyện Tam thập Tam thiên chi bảo, khiến cho kia phẩm chất đều tăng lên tới thượng phẩm tiên khí tình trạng. Khi Phương Tiêu lần nữa gặp được hư mộ vân, Bích vân mà hai nữ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, làm cho các nàng cảm thấy thập phần mà kinh ngạc. Phương Tiêu, ngươi phá, thật là khủng khiếp. Giờ phút này, cho dù là Phương Tiêu không có sử dụng bất luận cái gì khí thế, hai người bọn họ cũng như trước cảm thấy như núi như biển khí cơ áp bách. Đúng vậy, Tổ Tiên tri cảnh nào rượu ta cũng sớm đã hiểu ra, chỉ là bởi vì tích góp quá mức thâm hậu, cho nên trong lúc nhất thời khó có thể đột phá. Đi vào Quỷ Cốc Thánh Quân mộ địa, ta thu rất nhiều thiên mạch, tích góp đã đầy đủ, bây giờ đột phá coi như là nước chạy thành sông. Phương Tiêu thản nhiên nói. Gần nhất, có hay không phát sinh cái đại sự gì? Phương Tiêu đột phá Tổ Tiên chi cảnh chọn vẹn hao tốn 3 ngày 3 ngày, này 3 ngày, bởi vì Phương Tiêu thi triển Ma Thần Phong lớn đem ba người chỗ hạt nhỏ thời không phong ấn khiến cho kia thoạt nhìn cùng bình thường hạt nhỏ thời không mở dạng, bởi vậy cũng không có lại để cho hai nữ bại lộ. Bất quá, ba ngày thời gian, chỉ sợ Quỷ Võ Thánh Quân Mô Điệp đã sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Giờ phút này, ba người bọn họ giờ phút này liền giấu ở hư không chỗ sâu hạt bụi bên trong, có thượng phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, che lấp thiên cơ biến hóa, mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể nhìn ra vị trí của bọn hắn. Nghe nói Phương Tiêu nói, Hư Mộ Vân có chút thẹn thùng mà rời ánh mắt, nói, nếu như nói đại sự nói, đó chính là vô thượng đem thiên đỉnh rất nhiều thái tử toàn bộ chết. Mặc dù là có được Thương Thiên huyết mạch nguyên tiên cảnh mạn hoàng thái tử cũng bị giết chết. Tiếp theo là thần tộc đã tiến vào phân mô mà bên trong, rất nhiều vương giả đại phái thiên kiêu bị đánh giết, thí dụ như Diệp ra thiên kiêu, tiến ra thiên kiêu các loại, vô thường không biết tung tích. Mặt khác, Thiên đỉnh đại quân đã đến, nghe nói thần ngục đệ tử cũng đã đến, giờ phút này đang tại tìm tòi vô thường vị trí. Lần này, vô thường có thể nói là sâu sắc đánh cho thiên đình mặt. Bất quá, kế tiếp kia chỉ sợ liền sẽ bị thiên đỉnh thánh nhân truy sát. Bực này kinh khủng thiên kiêu, thật là vạn cổ không một. Bích Ngư Nhi cảm khái nói, càng ngày càng nhiều thế lực đã đi tới nơi đây. Bên trong không thiếu còn có thật nhiều hoàng giả thế gia thế lực, nơi đây đã trở thành một chỗ nơi thị phi, hư mộ vân đạo. Quỷ Võ Thánh Quân là một tôn nửa bậc thiên quân chi cảnh cao thủ, hấp dẫn rất nhiều hoàng giả tiến đến ngược lại cũng bình thường. Phương Tiêu suy tư nói, tâm niệm vừa động, Chu Thiên Nghi hiện lên tại lòng bàn tay. Lúc này Chu Thiên Nghi đã là thượng phẩm thiên khí, cùng thiên giới quy tắc dung hợp càng thêm chặt chẽ. Theo Phương Tiêu tâm niệm vừa động, đã thấy Chu Thiên Nghi phía trên hiện lên rất nhiều tình cảnh. Giết, giết tự thân tộc, xông lên a. Rất nhiều đang mặc màu bạc cáo giáp Thiên binh Thiên tướng đang cùng thần tộc đại quân tác chiến, những này Thiên binh Thiên tướng tu vi phần lớn đều là Thần tiên, cũng có thật nhiều Huyền tiên, Kim tiên thống lĩnh, thậm chí còn có thật nhiều tổ tiên đại thống lĩnh đến mức Nguyên tiên tiên tướng chọn vẹn mấy ngàn dư tôn, thánh nhân đại năng chọn vẹn hơn trăm tôn, nếu không phải thần tộc sân nhà nguyên nhân, chỉ sợ thần tộc đại quân sớm đã bại vong. Chư lần đó ra, rất nhiều đại thế lực Nguyên tiên, thánh nhân cũng nhao, nhao đối với thần tộc ra tay. Rất nhiều đang thần mục pháp trang phục tổ đệ tử, nhao, nhao đối với những đệ tử này trên người tổ tiên pháp tác, vẹn mấy trăm bạn từng cái một giơ tay nhất chân tầm đó tùy ý bộc phát gấp 10 lần chiến lực, quả thực có thể hủy chết cá nhân. Phải biết rằng, gấp 10 lần chiến lược bộc phát, cần đầy đủ cứng cỏi tổ tiên pháp tắc, đủ nhiều nguyên thủy tổ khí, cùng với đầy đủ mạnh mẽ tâm linh ý chí. Những này thần ngục đệ tử, hiển nhiên thập phần khủng bố. Phong Tiêu, những này thần mục đệ tử, từng cái đều là hàng tỷ mộ không một khủng bố tồn tại, trải qua qua thiên quân dạy bảo qua tuyệt thế vô địch nhân vật, cùng giai cường giả, cho dù là có được thương thiên huyết mạch yêu, thiên tiêu, cũng sẽ bị đối mặt bị giết, là có thể vượt cấp ma chiến tại. "Cái này một giúp đỡ biến thái" Hẳn là cũng là vì Quỷ Võ Thánh Đồ mà đến. Đó là hổ Bách. Bích Ngư Nhi đột nhiên run một cái. "Không, bọn hắn có lẽ là vì Vô thường. Vô thường người này từng là thần ngục đệ nhất thiên kiêu, về sau phản bội chạy trốn. Thần ngục một mực phái người trảo hắn. Hư Mộ Vân giải thích nói, từng cái một thần ngục đệ tử cười lạnh, nhảy vào thần tộc tinh nhuệ bên trong, hóa thành tử vong vong dáng, tại cực tốc nhảy lên như tử thần mở dạng, thu hoạch từng cái một thần tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Rất nhiều tổ tiên cảnh giới thần tộc thống lĩnh tất cả đều bị giết chết, thậm chí từng cái một nguyên thần tộc đại thống lĩnh cũng khó trốn vận, rủi, không cam lòng vẫn lạc. Giờ phút này, 100 tỷ thần tộc chiến sĩ đã chết trận đại bộ phận, còn lại thần tộc, tại rất nhiều thần tộc thánh đế dưới sự dẫn dắt, bắt đầu co rút lại phòng ngự, tiến vào cốt chủng chỗ sâu. Có ý tứ. Thần ngục đệ tử, quả nhiên bất phàm. Phong Tiêu gật đầu, xem như thừa nhận những này thần ngục đệ tử thực lực. Phong Tiêu chúng ta nếu như gặp được những này thần ngục đệ tử, chỉ sợ cần phải cẩn thận. Những người này cực kỳ biến thái bình thường tổ tiên cương giả, đối với kiếm mà nói chỉ sợ như gà vịt một dạng tiện tay có thể giết. Hư Mộ Vân nhắc nhở, nàng mặc dù thực lực không kém, có thể cùng nguyên giết, nhưng lại như trước không dám đối diện với mấy cái này thần ngục đệ tử. Có thể nghĩ, thần ngục đệ tử cho nàng mang đến bóng mở. Không sao, chính là thần ngục đệ tử mà thôi. Bây giờ ta đã đột phá tổ tiên tri cảnh, nếu là những ngày thần ngục đệ tử có can đảm khiêu khích chúng ta, như vậy tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều. Phương Tiêu thản nhiên nói. Phương Tiêu đã từng mấy lần cùng thần ngục đệ tử giao tiếp, ở thế tục giới thời điểm, lấy liền giết 10 tồn kim tiên cảnh thần ngục đệ tử. Tại thiên giới về sau, đã từng lấy kim tiên cảnh tại tuyển châu đánh chết một tôn thần ngục tổ tiên. Bây giờ đột phá tổ tiên về sau toàn lực bộc phát, tăng thêm hai đại dị tượng biên độ tăng trưởng, trở vẹn so sánh 8 dư tôn thánh nhân lực lượng, biến thái trình độ cũng không những này thần ngục đệ tử có thể tưởng tượng. Quỷ võ thánh quân một địa, không chỉ có chiếm diện tích dị thường bao la, hơn nữa thập phần thâm thúy, bên trong thông đạo tầng tầng thay nhau, thay nhau không biết bao nhiêu ức dặm. Rất nhiều thiên giới đại thế lực thí dụ như Viễn Cổ, Thái Thượng Thiên Quân, Đạo thống Thái Thượng Cửu thanh Thiên Tiên, cùng với Thái Nhất môn, đại dịch giáo, phái các loại, xâm nhập huyết mộ đại khai 800 triệu ở bên trong về sau, có một cái cực lớn to lớn thông đạo, từng đám cây cốt trụ giống như thiên trụ một dạng đứng vững, kia soi lưng là một tòa to lớn cốt điện. Cốt điện vách tường, phía trên có khắc rất nhiều cổ xưa thần tộc võ học, trừ lần đó ra, trên vách tường còn có một chút tầm gương, hiện lộ hệt mộ chỗ sâu tất cả cái thông đạo đã phát sinh tình huống, thậm chí phía ngoài xương trắng núi lớn, cùng với cốt trùng bên ngoài xương trắng sông dài. Hiển nhiên, chỗ này cốt điện là một cái mắt trận địa phương, không chế được một phương. Không lâu, tám tôn thần ngục đệ tử đáp xuống trong thông đạo. Tám người này, thần xác cực kỳ kiên nghị, tâm linh mạnh mẽ vô cùng. Mỗi cái bộ thân thể bên trong ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, ánh mắt trầm ổn, hồ có thể xem thấu từ cổ chí kim đến tương lai xa xôi. Nhìn xem những này thần tộc võ học, tám tôn đệ tử thần sắc không thay đổi, mặt lộ vẻ khinh thường, tựa hồ trên người có càng thêm võ công cao thâm thiên pháp. "Tao chính Dương, này vô thường có phải thật vậy hay không đi tới Quỷ Võ Thánh Quân trong mộ địa, vì cái gì chúng ta vô pháp phát giác đến hắn khí cơ?" Một cái làn da ngăm đen thần mục đệ tử đạo. Haha! Ha. Lôi Đế bảo Giám đã dò xét ra được tung tích của hắn, đã tại Loạn Thần Hải. Người này đã từng đạt được mấy khối Quỷ Võ Thánh Đồ, bây giờ trọng yếu nhất Thánh Đồ đã xuất thế, kia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe nói người này tuyên bố bằng vào Quỷ Võ Thánh Đồ nhảy lên thành tiểu hoàng giả chi cảnh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cao Chính Dương đạo cười lạnh nói, hắn là một cái mỹ tâm có tia chấp chìm nổi bướng bỉnh người trẻ tuổi. Hoang giả, chính là thiên địa ý chí cụ hiện, chấp trưởng thiên ý, Newton ngụ toàn nghĩ muốn nhảy lên đạt tới loại tình trạng này, thật là si tâm vọng tưởng. Lại một tôn thần mục đệ tử nói, chúng ta lần này tới giết hắn, các ngươi có thể có năm chắc. Vô thường là đã từng thần mục đệ nhất chiến sĩ, đã đột phá nguyên tiên cảnh, không thể khinh thường. Không có lôi đế đại nhân vạn mệnh lôi chỉ, người này nghĩ muốn làm sâu sắc nội tình cơ hội là khó càng tiên khó, chính là bởi vì kia tu vi cao hơn tại chúng ta, cho nên chúng ta mới cần nhiều người đi vây giết hắn. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ Thật sự là nhẹ nhóm tự tại, những kia thần tộc tổ tiên, thật sự là yếu đuối a, ta một kiếm có thể giết chết 10 cái, ai, vô địch là cỡ nào cô đơn lạnh lẽo a. Nghe nói 3 tháng về sau, Thiên Đình muốn cử hành các đại môn phái tuyệt thế thiên tài tỷ thí, không biết chúng ta có thể hay không tham gia. Chó má tuyệt thế thiên tài chúng ta thần ngục đệ tử, dù là bèo bọt nhất một cái cũng đủ để quét ngang những môn phái này thiên tiêu. Nghe nói, lần này là vĩnh hằng thiên quân vì chính mình nghĩa nữ chọn lựa vị hôn phu, cái này có lẽ có rất nhiều quái thai hoặc là thiên quân hậu duệ sẽ ngồi không yên. Lôi Quân đại nhân cho phép chúng ta tham chiến, có lẽ cũng muốn hy vọng chúng ta bên trong Có một người cùng Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa nữ kết thành liên cảnh. Bất kể như thế nào, đây đều là chúng ta thần ngục chấp pháp đệ tử đại triển uy phong cơ hội tốt. Ta đã đã nhận ra chỗ này hải cốt trong điện thánh giai linh mạch tại phát sinh biến hóa, tất nhiên là vô thường tụi bút chúng ta trực tiếp lao xuống đi, chém giết hắn, lại đem thánh mạch thu. Đi, đi. Tám người chợt hóa làm một phiến bóng dáng nhảy lên hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Sau đó, hư không hiện lên một vòng rung động, phương tiêu cùng hư mộ vân, hai nữ thân ảnh hiện lộ, kia có chừa sau một đôi rộng thùng thình, cánh chim. Phương Tiêu thi triển thiên sứ chi dục, bỏ qua ven đường hết thể cấm pháp, lại để cho hai nữ không khỏi một hồi trận mắt há hốc mồm, tấu chương hết, chương 154. Đại dịch giáo, kỷ nguyên môn tin tức, giao thủ thánh nhân. Chương 154 Đại dịch giáo, kỷ nguyên môn tin tức, giao thủ thánh nhân. Tại phương tiêu mang theo hai nữ tiến vào cốt trong điện không lâu sau. Xiêu xiêu xiêu. Từng tôn tổ tiên, nguyên tiên tiên tiêu, cường giả xuất hiện, những này cường giả trên người ăn mặc cực kỳ tương tự, tựa hồ thuộc về đồng nhất phương thế lực. Chỗ này cốt điện vị trí vị trí đúng là quần hồn ôm long bố cục, hiển nhiên đây là huyết trận pháp đầu mối then chốt. Trong đám người, một tôn đạo cốt tiên phong láo giả nói: "Không tệ, nơi đây linh khí, tựa hồ bên trong lẫn chứa nồng đậm thánh chi khí cơ, chỉ sợ là có một tôn thánh giai linh mạch thúc dục." Một cái trên người có, dễ dàng, chữ trung niên nhân khẳng định nói: "Kia trong mắt lập loè tinh quang, phải biết rằng một cái thánh giai linh mạch có thể so với trăm vạn thiên giai linh mạch, bực này tài nguyên đủ để bồi dưỡng ngàn vạn tôn nguyên tiên đối với vương giả đại thế lực mà nói, đều xem như cực kỳ chân quý." Những người này đều là đại dịch giáo cao thủ. Đại dịch giáo, am hiểu tiên tiên thần toán, kia kế thừa mấy cái kỷ nguyên trước đó bộ phận cổ dị đạo. Chính là bởi vì như thế, Đại dịch giáo người mới một đường xu cắt tỉ hùng, thích hiện tránh xấu, hầu như sớm tất cả mọi người đi tới nơi này tòa hải cốt trong điện. Việc này trước đó, ta tính ra là đại cát đại lợi quẻ, khiêm thúc, xem ra lần này thượng thương nhất định chúng ta đại dịch giáo sẽ có thu hoạch. Đại dịch giáo ở bên trong, một cái khí thế long bàn hùng cứ khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đạo. Tu vi của hắn đã đạt đến tổ tiên hậu kỳ tri cảnh, trên người tổ tiên pháp tắc trọn vẹn năm 10 văn đạo, quả thực có thể hủy chết cá nhân. Phải biết rằng, tiên nhân ở giữa chiến lực chính không chỉ là cảnh giới, còn có pháp tắc, nội tình, thần thông, pháp bảo các loại nhiều phương diện. Tổ tiên đến Nguyên Tiên có trăm vạn lần chênh lệch. Bình thường cầm giữ có một đạo tổ tiên pháp tắc tổ tiên, đến tổ tiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực cũng trọn vẹn có thể so với mấy vạn bình thường tổ tiên sơ kỳ cường giả. Thiên giới cảnh giới chênh lệch quả thực đáng sợ. Nếu như này tôn tổ tiên trên người có mấy chục vạn cùng các loại pháp tắc, như vậy thực lực còn có thể lần nữa trụ cột phía trên lại sẽ lật ra mấy chục vạn lần, so với bình thường một đạo tổ tiên pháp tắc cường giả, hầu như muốn mạnh hơn gấp lần. Cho nên, tổ tiên cùng tổ tiên ở giữa chênh lệch, thậm chí cũng có khác nhau một trời một vực, một ít cực kỳ mạnh mẽ tổ tiên có thể tùy tiện chém giết Nguyên Tiên. Thiên hành Không thể lô mãng, dịch đạo biến đổi thất thường, quỷ võ thánh quân mộ địa cũng không phải chuyện đùa, cần tất cả cẩn thận từng giây từng phút tính toán mới có thể, bằng không thì rất có thể sẽ gặp gặp đại họa. Trên người có, dễ dàng, chữ trung niên Nhân nói, kia trên người mơ hồ có vạn kiếp bất diệt quang huy chạy xuôi. Khiêm túc, thiên tâm dễ dàng thay đổi, nhân tâm khó dò, đạo lý này ta cũng rõ ràng. Bất quá, ta vừa rồi lại tính nhầm một quẻ, lúc này cục diện chính là chim sẻ nuốt đằng sau, bố cục, ta nghe một tôn thần ngục đại nhân vừa nói, cái kia vô thượng giờ phút này đã đến nơi này, giờ phút này chắc hẳn mặt khác thần ngục đệ tử đã đi tới. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, hoặc là dùng hết kiệt lực lưỡng bại câu thương. Ha ha. Nếu như những này thần mục đệ tử là bọn ngựa nói, như vậy chúng ta chính là cái kia chỉ hoàn tướng. Người trẻ tuổi nào nên nói, Thiên Hành thiếu chủ sáng suốt. Lần này, chỉ cần đem vô thường giết chết, hơn nữa đạt được Quỷ Võ Thánh đồ tàn đồ, như vậy Thiên Hành thiếu chủ công Vân liền sẽ một lần hành động vượt qua mặt khác hai vị thiếu chủ, trở thành thánh tử cực kỳ có nhất lực nhân tuyển. Cái kia đạo cốt tiên phong lão giả lấy lòng đạo. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta vạn không được thất lở, Thiên Hành, ngươi vô thượng tính nhẩm mặc dù xuất chúng nhưng lại ai cũng có thể tự cao tự đại. Trung Nhân Nhân khuyên bảo nói, tại hành động lần này bên trong, hắn hơn nữa là hành động hộ đạo người nhân vật. Lúc trước, Thiên Đình rất nhiều thái tử vẫn lạc, đã lại để cho một ít đại thế lực bừng tỉnh, đối với nhà mình Thiên, tiêu bảo hộ càng thêm nghiêm mật rất nhiều. Là Khiêm thúc. ta đã cảm thấy thánh linh khí tại chấn động, sôi trào, chắc là song phương đang tại linh mạch bên trong giao chiến. Ta nghiên cứu quỷ võ mộ địa rất nhiều năm, biết được thi hài trong điện có một chỗ chỗ thần bí. Chỗ đó, mới là ta tính toán đến chân chính, Hoàng Tước công vị, chỗ chúng ta này liền bảo vào, vào, vô thượng tính nhậm, tam huyền cửu truyện, quang, mở cho ta. Dứt lời, Dịch Thiên Hành bắt đầu thi triển thi triển bản thân thủ đoạn, đã thấy kia trước mặt hiện lên một cái gì xét loang lổ có chưa kim đồng hồ đồng xanh bát quái, tản ra tuyệt phẩm tiên khí khí cơ. Dịch Thiên Hành phun ra một ngụm nguyên khí, đã thấy cái kia đồng xanh bắt quái kim đồng hồ quay tròn một hồi xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng cốt điện bên trong một chỗ thập phần không ngờ địa huyệt bên trong. Nơi đây chính là hoàng tộc cung vị chỗ chúng ta đi. Ngay sau đó, ầm ầm. Địa huyệt lần nữa mở ra, một đám người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ha, ha quả nhiên là nơi đây, nơi đây chính là đại điện trận pháp đầu mối cơ cấu. Chúng ta từ nơi này liền có thể tiến vào thánh giai linh mạch bên trong, thậm chí có thể mượn nơi đây thao túng thi hài điện bộ phận trận pháp. Ta nắm giữ vô số bí ẩn, xuất nhập vô số thánh mộ, quỷ võ thánh quân mộ địa mặc dù phức tạp, nhưng là cuối cùng bị dịch đạo bao dung trong đó, đây cũng là chúng ta đại dịch giáo vượt lên đầu người khác ưu thế. Chờ những này thần ngục đệ tử lưỡng bại câu thương về sau chúng ta lại thúc dục trận pháp đưa bọn hắn giết chết, cắt đọt cơ duyên, hơn nữa giá họa thần tộc trên đầu liền có thể mọi sự lại cát. Cái gì thiên đình thứ nhất, đệ nhị tội phạm truy nã, không nhìn được số trời, không hiểu tính toán, cuối cùng đều sẽ vất lạc. Cảm nhận được nơi này trận pháp, đủ để trọng thương. Thậm chí giết chết thánh nhân khủng bố uy năng, Dịch Thiên Hành thần sắc kích động vô cùng hơn hẳn. Thấy Dịch Thiên Hành kích động như thế, khiêm thúc, Lạc Đầu cũng không nói thêm cái gì. Kia nói: "Thiên Hành, lần này thần tộc đại quân từ thần tộc chấp trưởng giáo hóa Thánh Vương Thiên Phi Oma dẫn đội, theo Trần Phó Giáo chủ đạo, Thiên Phi Oma hoàng giả hóa thân, mặc dù bị mặt khác hoàng giả chặt đánh, thâm thụ trọng thương, nhưng là đã giấu ở Quỷ Võ Thánh Quân mộ trong đất, kia chính là Lạc Quỷ Võ Thánh Quân khi còn sống hữu, quen thuộc trong huyệt mộ hết thảy, nếu là buộc phát, tất nhiên không phải chuyện đùa, còn có thần mục đại nhân vật chúng ta còn gấp bội cẩn thận." Nghe vậy, Dịch Thiên Hành bình tĩnh nói: "Không sao, Trải qua ta một phen suy tính, Thiên Phi Oa đang tại ở vào lò xác bên trong, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Đến mức thần ngục đệ tử, mặc dù biến thái, nhưng là từng cái một chính là chiến đấu, giết chóc phong tử máy móc mà thôi, Hữu Dung Bông Nưu, không đủ gây sợ. Hắn đối với mình Tiên Thiên Thần toán vô cùng tự tin. Giết chóc máy móc cũng vô cùng khủng bố. Ngay tại không lâu, sát Lục Thiên Quân giới trướng sát Lục Thánh Điện lại tại Tuyền Châu tìm được một cái gọi là Mạnh thiếu mạch, sát Lục chi tử, kia kế thừa Chóc Ý bát, đã tu thành Sắt Lục thể, thực lực không thể khinh thường. Một vị đại dịch giáo trưởng lão nói, đệ tử Tuyền Châu Kỷ Nguyên môn cái vị kia sao? Cái kia Kỷ Nguyên Môn Vương tiêu ngược lại là một nhân vật, là một tôn trời sinh đại khí vật người, kia không chỉ có mưu sát hai nạn thiên quân một cái trong đó như tử sinh hoàng tại hạ giới phân thân, còn đánh chết thiên đỉnh thần ngục thập đại thiên tiêu đệ tử, quả thực to gan lớn mật. Càng là Trừa Dịp thần tộc đại kiếp nạn tiến đến thế, thu nạp hạ giới chỗ có sinh linh cùng với thế lực. Ta đại dịch giáo tại hạ giới thế lực, chính là bị kia nhập vào sáng chế Kỷ Nguyên Môn ở bên trong, miễn đi một khó, cũng là làm việc thiện. Có đại dịch giáo trưởng lão cảm nói, người này coi như là kỳ tài ngũ trời, tu hành bất quá hơn 10 năm, liền một đường quét ngang vô địch, thậm chí tổ chức tất cả đại thế lực chống lại thần tộc phong quả thật nhất đặng anh hùng. Đáng tiếc, hắn ngàn không nên vạn không nên, lưu sát sinh hoàng phân thân, giết chết thần mục đệ tử, khiến cho sinh hoàng tức giận, tự mình ra tay. Kia sáng chế kỷ môn môn, mặc dù che giấu bí ẩn, nhưng là tại hoàng giả thần thông chi hạ cũng khó có thể che giấu ở trốn, thế lực thành không. Nếu không phải kia không biết tung tích, chỉ sợ kia cũng muốn bị chộp vào tiên trong lao, gặp cha tấn. Lại có một cái trưởng lao đạo. Haha, ha. người này kia có can đảm lưu sát sinh hoàng phân thân, đã nhất định tự kỷ buông xuống, đánh chết thần mục đệ tử, càng là to gan lớn mật, tội thêm một bậc. Kia bị thiên đình truy nã, còn dám xuất hiện, thật là ngu. Ngu xuẩn, chữ còn chưa ra khỏi miệng, Dịch Thiên Hành không khỏi bỗng nhiên tắt tiếng. Kêu bên cạnh Thánh nhân hộ đạo giả cũng ngưng trọng thần sắc đã thấy trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện rung động, hiển lộ ra nhất nam lượng nữ ba người. Nam tử khuôn mặt anh tuấn vô cùng, thân hình cao lớn, mặc dù giấu giếm một tia uy nghiêm, ánh mắt nhu hòa, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được mà tin phục. Thế mà sẽ có người sớm chúng ta tiến vào cái này thi hải điện mạc trong huyết. Dịch Thiên Hành thần sắc có chút không dám tin. Cảm nhận được địa huyết hư không dần dần tiêu tán bảo khí cùng với khí, Dịch Hành sắc biến đổi, đáng chết. Vậy mà nơi đây bảo tàng đã bị người nhanh chân đến trước, ba người này nhất định phải giết chết. Này ba người, đúng là Phương Tiêu cùng với Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hai nữ. Nơi đây địa huyệt, cũng tức là thi hài điện trận pháp đầu mối then chốt, chính là Phương Tiêu vận dụng Đại Bát Quái thuật chỗ tìm được chỗ thân bí, kia cuối cùng nhất là đi thông thánh giai nguyên thủy linh mạch bản thể chỗ, lại chưa từng nghĩ chỗ này địa huyệt cũng bị những này đại dịch giáo người phát hiện. Những người này trên người có, dễ dàng tự phát bảo, hiển nhiên đều là đại dịch giáo người, khó trách bọn hắn cũng có thể tìm được nơi đây. Hư Mộ Vân giải thích nói, chính giữa người nọ hình như là đại dịch giáo dự bị thánh tử dịch thiên hành, không có nghĩ đến cái này tự cao tự đại người cũng tới. Bích Ngư nhi đạo, tự hồ đối với kia cũng không có hào cảm. Trên thực tế, tại đây chút ít đại dịch giáo người tiến vào địa ngục về sau, Phương Tiêu cũng đã phát giác, cũng không đem để ở trong lòng. Bất quá, những này đại dịch giáo trưởng lao nói, hãy để cho Phương Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Xem ra chính mình đi rồi, kỷ nguyên môn lại gặp đại nạn. Sinh hoàng sao? Sớm muộn gì ta muốn gặp lại hắn. Có ý tứ. Ngươi là Dịch Thiên Hành, ngươi mới vừa nói tuyển Châu mạnh thế bách, đã bị sát lục thiên phủ tìm được, bái nhập trong thiên phủ có thể thật sự. Phương Tiêu mở miệng. Không tệ, các ngươi là người phương nào, cũng dám đến nơi này, thật không sợ ném đi tính mình. Quỷ võ thánh quân mộ địa mở ra chúng ta tự nhiên tới đây kiếm một trận canh. Nơi lây bảo tàng đã bị ta thu, các ngươi có thể trở về đi rồi." Phương Tiêu thản nhiên nói. "Ha ha, ngươi như vậy thiên tiêu, ta kiến thức rất nhiều, rất nhiều người đều là vô cùng tiêu ngạo, nhưng là thường thường trên đường trên non. Nghĩ muốn giữ vững vị trí bảo tàng, cái kia tiểu xem các ngươi có hay không thực lực này." Dịch Thiên hành âm thanh lạnh lùng nói, đồng xanh la bàn tại kia trong tay lập lòe, một phương cực lớn bắt quái thế giới, tại kia sau lưng mơ hồ lên. Đồng thời, một cổ sát cơ mãnh liệt đã đem Phương Tiêu ba người tập trung, một khi kia có bất kỳ vận động, chỉ sợ liền phải bị lôi đình kích. Thiên hành, chấm đã, không thể vận động. Nam tử kia bên người cô gái áo đen là Hư Mộ Vân, chính là Thiên đỉnh hư ra người, kia còn là Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử, kia bên cạnh tụi hồ là Vũ Hóa môn Tân Tấn hạt giống đệ tử Phong Tiêu. Còn có cái kia minh hoàng quần áo nữ tử, trên người khí cơ tối nghĩa, tụi hồ là Diễn Thần Hầu môn đệ tử. Trung niên nam tử kiến thức rộng rãi, ngăn lại dịch thiên hành hành động. Hạt giống đệ tử là một cái vương giả đại phái hệ tâm, nếu là bị giết, tất nhiên sẽ gặp đối phương điên cuồng trả thù. Vũ Hóa môn đã từng có thiên quân tồn tại, thực lực cùng với nội tình, so với đại dịch thần giáo còn muốn càng tốt hơn đến mức hư hoàng thì là một tôn cổ xưa hoàng giả, tại thiên đình, cho dù là thiên quân cũng muốn lấy lễ đối đãi, kia hậu nhân cũng không thể tùy tiện đắc tội. Vũ Hóa môn còn có hư ra, đại diễn thần hầu người. Dịch Thiên hành trong mắt tinh quang lập lòe, cuối cùng không có lập tức ra tay, mà là đem ánh mắt định dạng tại Phương Tiêu trên người, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi có thể tới này, chỉ sợ tại Vũ Hóa môn cũng là một cái có người có bản lĩnh, nơi đây cấm pháp khắp nơi, không biết các ngươi là như thế nào vào đâu này." Nai Liên không cần ngươi quan tâm các ngươi đại dịch giáo mặc dù am hiểu suy tính, nhưng là chúng ta diễn thần hầu phụ cũng đồng dạng có thủ đoạn. Bích Ngư Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, Đúng rồi, Diễn Thần Hồi Phủ đại diễn thần thuật cũng là tiên tiên dịch đạo chi nhánh, tìm tới nơi này ngược lại là cũng có một tia khả năng. Nơi này là một chỗ mắt trận, bên trong ẩn chứa rất nhiều mạnh mẽ pháp bảo, cùng với Quỷ Võ Thánh quân năm đó luyện chế thánh cấp đan dược, vạn vị đế đan, bực này thần đan nghe nói có được kéo dài tuổi thọ, sinh tử thân sắc con người xương trắng hiểu rõ hiệu quả. Bây giờ những này mạnh mẽ pháp bảo cùng với đan dược toàn bộ cũng không trông thấy, thức thời nói, các ngươi liền đem đan dược, bảo toàn bộ giao ra đây, sau đó nhanh chóng rời đi, bằng không thì, hừ. Hậu quả các ngươi thừa đảm đương không nổi." Dịch tiên hành lạnh lùng nói. "Hả?" Ngươi lạ đang uy hiếp chúng ta sao? Nơi đây quả thật có vài món cổ bảo cùng với một hồ lô đang được, bất quá bọn hắn đã là bổn tọa vật trong bàn tay, đến tại các người, có thể đi những thứ khác trong mắt trận đi thu bảo tàng. Phương Tiêu Trầm rãi nói, theo ta được biết, Quỷ Võ Thánh Quân huyền mộ, tổng cộng 9 đại mắt trận, từng cái mắt trận đều là từ thánh giai linh mạch cùng với rất nhiều mạnh mẽ cổ bảo trấn áp. Ta ngược lại là có thể chỉ điểm hai người các ngươi chỗ nơi tốt, các người có thể đi chỗ đó thu bảo tàng. Muốn chết? Làm càn, tiểu bối, không muốn cho mặt không biết xấu hổ nhanh chóng buông bạo vật rời đi, chúng ta có thể tha ngươi chờ một mạng bằng không thì ngày này sang năm, chính là bọn ngươi ngày rỗ." Đại dịch giáo ở bên trong, một cái nguyên tiên trưởng lao nói, "Vạn quỹ đế đan dược này kéo dài tuổi thọ đan dược, nhất định phải đến." "Ha <cười> ha, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Minh Phúc, các người bố trí tốt đại trận nghịch loạn tiên cơ, đem ba người này chấm giết. Ba người đã lầm nhập ma đạo, chúng ta hôm nay liền nên trừ ma vệ đạo." Dịch Thiên Hành nghiền ngâm nói, trong lời nói hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. "Là, thiếu chủ." Tôn Hành thiếu chủ chi mệnh. "Là, lập tức" lại có Tam tôn Nguyên Tiên cảnh đại dịch giáo trưởng lão, phóng thích khí cơ, lẫn nhau liên hợp, phối hợp cái này Nguyên Tiên trưởng lão, liên thủ thúc dục tứ tượng sắt trận, đem phương Tiêu ba người bao phủ, tựa hồ một lời không hợp liền hạ sát thủ. Thế thế, trung niên nam tử khiêm thúc sắc mặt âm tình bất định, thở dài, cuối cùng không có ngăn cản. Dịch tiến hành, người dám ra tay với chúng ta, chẳng lẽ là nghĩ muốn phá hư đại dịch giáo cùng hư ra quan hệ. Hư Mộ Vân quát lên. Haha. Ha. quan hệ, tại lợi ích trước mắt, ngươi theo ta nói quan hệ, thật là chết cười ta. Hư Mộ Vân, còn có Diễn Thần phủ Bích Ngư Nhi đúng không? Bản thiếu chủ đã cho các ngươi cơ hội, chỉ trách các ngươi không có quý trọng. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, vậy ngoan ngoắn đi theo bản thiếu chủ, rộng mở linh hồn, khi bản thiếu chủ thị thiếp, đến mức người này đó là nhất định phải bị giết, chết. ta Dịch Thiên Hành, không thích nam nhân." Dịch Thiên Hành cười lạnh nói. "Tiểu tử, ngoan ngoắn dâng lên bảo vật, sau đó tự phế tu vi, cho Thiên Hành thiếu chủ khi cầu, có lẽ Thiên Hành thiếu chủ sẽ lòng từ bi khoan dung ngươi." Ha ha ha ha. "Chính là chính là, rất nhiều đại dịch giáo đệ tử giễu cợt nói. Dịch Thiên Hành, ngươi không muốn khinh người quá đáng, một khi chọc nhiều người tức giận, các ngươi đại dịch giáo cũng không phải vô địch." Bích Ngư Nhi âm thanh lạnh lùng nói: Haha. Ha. khi dễ các người thì như thế nào? Bất quá là chính là tổ tiên tri cảnh mà thôi, chết cũng liền chết rồi, tài nghệ không bằng người mà thôi, lượng các người tông môn cũng sẽ không nói cái gì." Một cái đại dịch giáo nguyên tiên trưởng lao nói. Thấy tình cảnh này, Phương Tiêu thần sắc không hề bất tâm, thản nhiên nói: "Có ý tứ. Vốn dĩ ta còn ý định tha các người một mạng bây giờ xem ra, nhưng là không cần." Kiếp mặt đại thủ lớn. Ấm ầm. Phương Tiêu sau lưng, thần ma hư ảnh hiện lên, đại thủ trực tiếp che đậy hạ xuống, trong lòng bàn tay cuốn độn chi khí chảy xuôi, lập lòe 3000 đại đạo ánh sáng chói lõi khắc có vô cùng kia quang lập lòe. Nhanh, quá là nhanh. Đại dưới tay, hết thảy thành không, cái kia bốn tôn đại dịch giáo nguyên tiên trưởng lao còn chưa có chút phản ứng, liền trực tiếp thay kiếp dưới ánh sáng thành cho. Thậm chí, mà khác nói năng lô mãng đại dịch giáo giao chúng, cũng đồng dạng hóa thành kiếp cho, từng khúc chút bụi. Cái kia dịch thiên hành thần sắc hoàng sợ, muốn thi triển thánh nhân đạo thuật, hành giả vô cương, ý định phát đi, nhưng là như trước không làm nên chuyện gì, tại trước mắt bao người bị trực tiếp bóp chết. Thiên hành, Tạc tử, ngươi dám? Trung niên nam tử kia thấy thế trừng mắt tận mắt ra, quanh thân bắn ra tận thánh đạo ánh sáng Vượt qua Phương Tiêu đại thủ, hướng phía Phương Tiêu vung quyền đánh tới, ý đồ đem Phương Tiêu trực tiếp đánh ngục, lại bị Phương Tiêu trực tiếp một quyền đánh lui, thậm chí quần quật đại lực, đem có thể nói là vạn kiếp bất diệt nắm đấm đánh nát. Trung niên nam tử thần sắc rung động, không dám tin. Này, làm sao có thể? Ngươi bất quá là một kẻ tổ tiên, làm sao có thể đủ đối kháng bản thánh một kích và lực? Ngươi tuyệt đối không phải tổ tiên chi cảnh. Bởi vì hắn cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được bất luận cái gì vạn kiếp bất diệt thánh đạo khí cơ, cũng không có cảm nhận được vương phẩm tiên khí khí cơ, hiển nhiên, đối phương vẹn vẹn bằng vào bản thân khí lực, liền tiếp được chính mình một kích. Tổ tiên chi cảnh Liên có được có thể so với vương phẩm tiên khí khí lực, này đã vượt ra khỏi trung niên nam tử nhận thức, không nên tồn tại. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, có cái gì của quái, có can đảm đối với ta đại dịch giáo ra tay, đánh chết ta đại dịch giáo thiên, kiêu cùng với tất cả trưởng lão mặc dù ngươi là chân chính thánh nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Dịch đạo thần đao. Trung niên nam tử trong tay hiện lên một thanh màu bạc trường đao, phía trên có thánh đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi, khí cơ khủng bố, hiện nhiên là một cái khó được vương phẩm tiên khí. Kia thân hình khẽ động, liền bay thẳng đến phương tiêu đánh xuống mạc vi số 10 vạn giặm thiên giới thời không tại lưỡi đao phía dưới toàn bộ nát bấy, mặc dù làm mà trong huyễn trận pháp cũng khó có thể ngăn cản kia uy năng. Thế nhưng là, trôi này thần đao lại trực tiếp bị Phương Tiêu bị kia bên ngoài cơ thể một tầng tịnh thổ ánh sáng chói lọi chô ngăn cản, mặc kệ như thế nào thi chiến pháp lực, cũng không chút nào được tiến thêm. Tầng này ánh sáng chói lọi chính là Phương Tiêu, chứ thần tịnh thổ, biến thành, tại Phương Tiêu đột phá tổ tiên về sau, kia sở tu làm được tất cả đại thần linh khí công, năng liền càng tiến một bước. Tại bây giờ Phương Tiêu có thể so với 8 tôn thánh nhân pháp lực toàn lực thúc dục phía dưới, càng là có thêm vạn pháp bất xâm, bất khả tương nghị phòng ngự uy năng. Phương Tiêu thẳng nhiên nói: "Muốn cho ta người chết rất nhiều, nhưng là những người này đều bởi vì mạo phàm ta, bị ta giết chết, coi như là trừng phạt đúng tội. Trên người của ngươi không có quá nhiều hoan nghiệp chi quang, xem như cái người lương thiện, bất quá, nếu như còn là một mặt dây dưa không lớp nói, ta hôm nay không ngại độ thánh." Dứt lời, một đạo toàn thân màu bạc trường thương hiện lên tại Phương Tiêu trong tay, tiêu tản ra kinh khủng thẩm phán, chấn áp, cùng với hủy diệt chi ý, tựa hồ có thể chấn áp thẩm phán chư thiên thần thánh, một cổ tử vong nguy cơ đem trung niên nam tử phủ. Người này, không thể địch lại được. Thấy đối phương thần sắc gần lộ không kiên nhẫn, cái vị này bị dịch tiên hành gọi tiếp tục, đại dịch giáo thánh nhân không khỏi sắc mặt khẽ biến, trầm mặc một lát, sau đó thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, mang theo mặt khác bị sợ choáng váng đại dịch giáo đệ tử, hóa thành một đạo thánh chi quang huy rời đi, tấu chương hết, chương 155. Thu thánh mạch, đánh chết vô thường. Chương 155 thu thánh mạch, đánh chết vô thường. Phương Tiêu cùng đại dịch giáo thánh nhân mặc dù bất quá là đối một chiều, nhưng lại như trước khiến cho phạm vi số 10 vạn giặm thiên giới thời không, hóa làm một phiến hỗn độn địa phong thủy hỏa khí cơ kích động đại dịch giáo thánh nhân cũng bị Phương Tiêu bấn Một màn này, khiến cho hư cùng với Bích Ngư Nhi hầu như thấy trợn mắt há hốc Ngay đại dịch giáo dịch tiến hành, được xưng tiên cơ tam công tử một trong, người mang thánh nhân tuyệt học, lại trong tay ngươi không hề chống cự mà bị giết chết, kia thánh nhân hộ đạo giả thậm chí cũng không kịp ngăn cản. "Phong Tiêu, ngươi chớ không phải thật là một tôn viễn cổ thánh nhân chuyển thế, hay hoặc là nói là cùng loại với Thái Nhất Môn, tiểu thái hoàng, Tống Đẳng Phi như vậy vương phẩm tiên khí hoặc nào đó tồn thái cổ hoàng giả chuyển thế trung sinh?" Hư Mộ Vân hiếu kỳ nói. "Theo nàng biết, Thái Nhất Môn có một tôn vô thượng yêu nghiệt, gọi là Tống phi, được xưng là thượng cổ một chí tiên hoàng chuyển thế, mạnh mẽ vô địch." Tống Đẳng Phi là thái nhất môn vô thượng yêu nghiệt, nghe nói chính là một tồn tại thế mạnh mẽ phong thần thạch địa chuyển thế, kia chính là thái nhất môn thánh tử, nghe nói tu vi sắp đột phá nguyên tiên chi cảnh, khủng bố vô cùng. Lần này thiên đỉnh các đại môn phái thiên kiêu thi đấu, kia chỉ sợ cũng phải ra tay. Bất quá, có phong đạo hữu tại, các người vũ hóa môn cũng nhất định có thể đạt được một cái tốt thứ tự. Bích Ngư Nhi cũng nói, dứt lời kia nhìn xem Phương Tiêu, đôi mắt đẹp được một tia tìm kiếm chi ý. Chúng ta đi thôi. Những kia thần mục đệ tử chắc hẳn đã cùng vô thượng bắt đầu đấu tranh, có lẽ chúng ta qua đi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Tiêu đạo, chuyển hướng cái chủ lễ này. Giờ phút này, mà trong huyễn một cái chiếc gương, tựa hồ hiện lộ ra Thư Hải Điện hạ diện Thánh giai Nguyên Thủy Linh mạch bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy bảy tám người ảnh đang đang không ngừng nhảy lên, cùng một tôn bóng người tại vật lộn, tình hình chiến đấu kịch liệt địa vực chỗ sâu, truyền ra ngoài nồng đậm thánh linh khí khí tức, hiển nhiên bên trong Thánh giai linh mạch đã bắt đầu sôi trào. Không lâu, ba người gặp được này Thánh giai Nguyên Thủy Linh mạch bản thể đó là một cái trùng trùng điệp điệp sung giải, kéo dài qua số một tỷ dặm, ra kinh Bên trong thánh linh tổ khí như ngân trong. Thìa to lớn cơ hội làm không có giới hạn, mặc dù là nguyên tiên cũng không có cách nào đem hoàn toàn thu chỉ có lĩnh ngộ thánh đạo thánh tiên hoặc là chí tiên hoàng giả mới có đầy đủ pháp lực thần thông thủ đoạn đem thu. Bất quá, đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, lại không phải là khó khăn. Cái này là thánh phẩm linh mạch sao? Thật sự tốt đổ số a." Thư Mộ Vân tán thường nói. "Ta tại tông môn tu hành thời điểm, tối đa cũng chỉ là thấy đến thiên giai linh mạch, đến mức thánh giai linh mạch chính là một cái vương giả đại phái chân chính nội tình, nhưng là vô duyên nhìn thấy." Bách Ngư Nhi cũng là thần sắc kích động. "Các ngươi chờ thu, sau đó ta lại thu." Phương Tiêu mở miệng nói. "Tốt, ân. Chúng ta đây liền không khách khí rồi." Hai nữ liên nhau Sau đó mở ra bản thân tổ tiên thần quốc, đã thấy một mảnh dài hẹp thô hơn ngàn dặm thánh giai trạng thái dịch nguyên thủy chi khí bị tia thần quốc thôn vệ. Thế nhưng là ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Hư Mộ Vân hai nữ liền sắc mặt trắng bệnh, ngừng lại. Các người như thế nào không tiếp tục thu? Phương Tiêu nghi hoặc. Chúng ta thần quốc ở trong không gian có hạ, lúc trước thu rất nhiều vương giai cùng với thiên giai linh mạch, có thể hấp thu những này đã là cực hạn của chúng ta. Lại hấp thu xuống dưới chỉ sợ cũng muốn bại thể mà chết. Thư Mộ Vân tiếc nói. Đáng tiếc, Bích Ngư Nhi cũng là trò đã mắt không muốn. Bất quá, có thể hấp thu nhiều như vậy thiên giai linh mạch Hai người đã vô cùng thoả mãn. Việc này thu hoạch những này linh mạch, đã đầy đủ các nàng bực này thương tiên huyết mạch đột phá nguyên tiên tri cảnh. Đã như vậy, như vậy những này thánh mạch ta liền thu ngày sau, có cần nói, có thể tới tìm ta. Thôn tiên vương phủ. Phương tiêu tâm niệm vừa động, một cái phụ triển trong tay hiện lên. Cái này phụ triển chỗ sâu, tựa hồ có một cổ ý niệm, có thể nuốt thiên địa, mơ hồ có thể thấy được một cái thái cổ cự xà bóng, dáng Đã thấy phụ triển đột nhiên bành trướng, hóa làm một đầu d Đã thấy cái này thái cổ cự xà bỗng nhiên mở cái miệng to ra, lập tức, thiên địa phản phật mảnh liệt chỉ trệ, tất cả thánh giai nguyên thủy thánh linh khí, không đến thời gian một nháy nhang, toàn bộ bị tia nuốt vào trong bụng đã tử. Trong thánh vương giới, có một tồn vô địch cường giả, chính là Chu Tiên Vương huynh đệ, 72 tổ vương một trong thôn Tiên Vương. Kia hùng hãn có thể chém giết thái cổ thần linh, thậm chí có thể cùng thần tượng tranh phong, kia lưu lại 3000 đạo tôn thiên vương phủ, này mặc dù bất quá là trong đó một tờ, nhưng là cũng có được vô cùng kinh khủng đại lực lượng. Theo phương tiêu tu vi dần dần đề cao, thánh rất thần binh pháp bảo cũng dần dần có thể bị tia sử dụng bất quá trừ một chút thái cổ thần linh pháp bảo, những thứ khác nhiều như hàng hà sa một dạng số lượng pháp bảo, đối với tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn, tại kia tinh thể thần quốc dài đằng đẵng thời gian ở bên trong, dần dần hóa thành thần quốc lớn mạnh chất dinh dưỡng. Tại cắn nuốt tất cả thánh giai linh mạch về sau, Thôn Thiên Vương phủ bị Phương Tiêu Thu tới tay tầm. Bá. Đúng lúc này, trong hư không, một đạo kiếm quang, tựa hồ sen vào âm dương tầm đó, hỗn độn vô tích, thấy không rõ, cảm giác không đến, hướng phía Phương Tiêu tập kích đi qua. Này quang có sinh tử vô thường áo nghĩa, ẩn chứa vận chuyển vũ trụ hồi cơ, kia năng, cho dù là thánh nhân cũng muốn kinh hãi. Ngay tại lúc đó, hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hai nữ chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, không chút nào biết chuyện gì xảy ra. Cho đến phương Tiêu đầu ngón tay kẹp lấy một đạo kiếm quang, giờ mới hiểu được nhóm người mình đã bị tập kích, không khỏi thần sắc một trận hoảng sợ, đối phương nếu là muốn giết chính mình hai người, chỉ sợ chính mình hai người chết cũng không biết chết như thế nào. Vô Thường sao? Phương Tiêu thần sắc bình thản, tựa hồ đối với Vô Thường ra tay cũng không kinh ngạc, rất nhỏ hơi dùng sức, đạo kia đủ để uy hiếp thánh nhân Vô Thường kiếm khí liền trực tiếp chói bụi, hóa thành vô hình. Lại có thể ngăn cản ta Vô Thường kiếm khí, thật là tốt thần thông. Thật là chưa từng nghĩ, tổ tiên bên trong vẫn còn có ngươi bực này vô thượng thiên kiêu tồn tại. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại trong hư không vang lên, sau đó đã thấy một cái một thân hoàng y nam tử trẻ tuổi từ trong hư không hiện lộ thân hình, kia chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhìn về phía Phương Tiêu khuôn mặt bên trong hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Có thể giấu giếm được hoàng giả suy diễn, ngươi thần thông cũng không thể. Cái kia tám gã thần ngục đệ tử, chỉ sợ đã trở thành dưới kiếm của ngươi vong hồn đi." Phương Tiêu hiếu nói. Giữa hai người, tựa hồ như một cái đã lâu không gặp bằng hữu cùng dạng, nhưng rừng rực sát khí lại sớm đã hiện đầy hư không tầm đó. Tám người này mặc dù là vạn bên trong không một thiên tài, Thân cơ hiếm thấy Thương Thiên huyết mạch, nhưng là cuối cùng là cảnh giới quá thấp ra tay với ta, thậm chí ngay cả ta một cái bóng cũng khó có thể chiến thắng. Người rất lợi hại, thậm chí ta đều nhìn không thấu." Vô Thường thản nhiên nói, nhìn xem Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi thần sắc không che giấu chút nào tham lam. "Tốt thuần tuy Thương Thiên huyết mạch." Tại dưới ánh mắt ta của hắn, Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vân thậm chí cảm giác tâm linh của mình ý chí, đều cảm nhận được lớn lao sợ hãi, không khỏi hướng phía Phương Tiêu Phương hướng lại gần lại kháo. Cảm giác đến hai nữ khác thượng, Phương Tiêu mở nói, "Ta sắp sửa đối với này Vô Thường ra tay, hai người các người, trước tiến vào ta pháp bảo ở bên trong." như thế này trở ra. Ân. Tất Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi biết hiểu mình làm không được cái gì, sau đó bị Phương Tiêu thu nhập Tam Thập Tam Thiên Thế Giới bên trong. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Bản Tôn Vô Thường kiếm bên dưới không chạm hạ người vô danh. Vô Thường thu liễm biểu lộ, một thanh trắng đen giao nhau trưởng kiếm tại kia trong tay giơ lên. Tiêu chiều dài kiếm bên trong tràn ngập vô thường phát tắc, ở trên mặt mơ hồ có thánh đạo ánh sáng chói lọi hiện lên, hiển nhiên là một thanh vương phẩm tiên khí cấp bậc thần kiếm. Tả tên Phương Tiêu, ngươi nên biết tên của ta." Phương Tiêu thản nhiên nói. Ân Ngươi chính là cái kia đánh chết sinh hoàng hạ giới phân thân kỵ nguyên môn môn chủ Phương Tiêu. Phương Tiêu, Phong Tiêu, quả nhiên là một tôn nhân vật cực thế. Có ý tứ, nếu là có thể đem ngươi giết chết, cấp đoạt khí vận, ta vô thường đại pháp nhất định có thể nâng cao một bước." Vô Thường nghiền ngẫm nói. "Trên người của ngươi hoan nghiệt khí cơ hầu như ngưng tụ thành thực chất, chắc hẳn giết chết rất nhiều người vô tội, chớ trách thiên đình truy nã, hẳn là không sợ nhân quả báo ứng." Tại Phương Tiêu thần trong mắt, Vô Thường quanh thân đều là oan hồn, oan nghiệt nhân quả lực lượng hầu như ngưng tụ thành thực chất, không biết bao nhiêu người vô tội bị kia giết chết, lấy mạng Vô Thường dành xứng với thực. Nếu như Phương Tiêu thực lực nhỏ yếu nói Chỉ sợ Vô Thường đã sớm ra tay đem chém giết, nơi nào sẽ cùng hắn tâm bình khí hòa nói nói. Ha ha. Báo ứng, chê cười. Thế gian chính là một tòa khổ hải, bổn tọa chẳng qua là giúp đỡ giải thích cởi mà thôi, sau đó đem những người này tinh huyết thu làm tiền lãi, làm đại hảo sự, chết ở ta dưới thân kiếm người hẳn là cảm kích ta mới đúng. À, ta còn nữa thích nghe bọn hắn trước khi chết kêu rên, cái kia là phi thường tươi đẹp tâm nhạc. Vô Thường đạo, phản phất đây là một kiện là chuyện phải làm sự tình. Nghĩ đến vui mừng chỗ, hắn vậy mà thần sắc khó nén động. Hiển nhiên, đây là một cái phong tử. Nếu như ngươi như trước trầm luân tại khổ hải, Như vậy bổn tọa liền lòng từ bi giúp ngươi giải thoát đi. Phương Tiêu không khỏi lắt đầu, nhìn về phía vô thường, thần sát thương cảm. Có lẽ, chân chính vô thường đã sơm tại thần ngục trong khi huấn luyện điên lưu lại chẳng qua là một tôn đã mất đi tự mình ý chí, mà. Thần địa trưởng. Phương Tiêu sau lưng thần ma dị tượng hiện lên, kia đại thủ trực tiếp che đậy hạ xuống, lòng bàn tay bất diệt ánh sáng trói lọi lập lòe, một tòa cự đại như thực chất một dạng thần bia hiện lên, bao phủ phạm vi số 10 vạn lãn gi Vô Thường cười lạnh, trường kiếm trong tay tại kia thúc dục phía dưới giấu vào trong hư không, lập tức phạm vi trăm bạn dặm hư không đều là sắc bén kiếm khí, kia chi thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, làm cho người ta khó có thể phân biệt rõ ở đâu. Chút tài mọn mà thôi. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, phản Phất sau lưng có mắt, đại thủ biến thành thần địa, bay thẳng đến sau lưng Vô Thường bản thể mà đi. Tại chủ chi nhăn xuống, Vô Thường tất cả hành tung toàn bộ hiện lên ầm ầm. Thần địa cùng Vô Thường kiếm đột nhiên đối với đụng vào nhau, phạm vi số trăm vạn dặm, toàn bộ hóa làm một phiến phế Đã thấy cái kia Vô Thường kiếm cùng thần địa trưởng chỗ tiếp xúc vị trí Từng đạo vết rạn hiện lên, từng đạo từng đạo quỷ dị chôn cất chi khí cơ dần dần lan tràn, thậm chí lại để cho vô thường kiếm khí linh đều phát ra từng trận thống khổ tiếng rên rỉ âm. Táng tiên, táng địa, táng chúng sinh. Phương Tiêu nhẹ giọng ngâm sướng, thần bia hồ một hồi bành trướng, hóa thành mười vạn trượng cự, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế tiếp tục tung tích, lại để cho vô thượng sắc mặt khó chịu đến cực điểm. Đáng giận! Quỷ võ thánh đồ tàn phiến, cho ta chống đỡ a. Vô thượng sắc mặt cuộn biến, bộ thân thể giun lên, liền có một tại trong quốc ra, hóa là một tôn đại đạo đan vào thần, chặn lại thần Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Phương Tiêu toàn lực ra tay, liền có 8 tôn thánh nhân lực lượng kinh khủng đè xuống. Không bố như thế bị thế, mặc dù Vô Thường trên người có được trăm vạn đạo nhiều nguyên tiên pháp tắc, căn cơ vô cùng thâm hậu, khí lực có thể so với cực hạn tuyệt phẩm tiên khí, nhưng lại như trước xa xa không phải là đối thủ. Trên người của hắn, vô số lỗ chân lông, huyết khiếu bên trong đều phún ra đủ mọi màu sắc máu tươi, những này máu tươi tất cả đều tản ra thương thiên huyết mạch khí cơ, chợt vẹn ngàn và loại, có thể nghĩ, kia đến tột cùng bao nhiêu có được thương thiên huyết mạch thiên tài. Tại thân dưới tấm địa, Vô Thường không thể bảo là không thấy thảm. Là ngươi bước ra đấy. Quỷ võ thánh đồ, vô địch thiên hạ. Giờ phút này, vô thường cương ép đem chính mình trấn định lại, kia nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt giống như muốn nhắm người mà cắn. Kia sau lưng, đỉnh đầu, mi tâm, hai lỗ thai, lỗ mũi cùng với trong mồm lại lần nữa bay ra một tờ quỷ võ thánh đồ tản phiến cùng lúc trước tàn phiến tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tờ hình tròn bức họa cổ tròn, một cái giữ tận như ma quỷ một dạng khủng bố hư ảnh, tại trên họa quyển mặt tận ẩn như hiện, bức họa cuộn tròn bên trong thiếu một cái chốt nhất trái tim. Giờ phút này võ thánh đồ, so với trước kia muốn to lớn mấy chục lần. Phía trên chạy xuôi một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cho dù là Phương Tiêu Thần Bịa trưởng cũng khó có thể đem triệt để áp chế. Ha ha. Vậy mà bước ta đến tận đây, lấy ta thương Thiên tinh huyết, chăn nuôi Thánh Đồ chi ma quỷ, Quỷ Võ Thánh Đồ, cho ta trấn áp. Vô thường thần sắc giữ thợn, kia trên người liên tục không ngừng mà thương thiên huyết mạch, bị Quỷ Võ Thánh Đồ chốn thôn phệ, ở trên trước mặt ma quỷ đột nhiên lộ ra một cái làm cho người ta sợ hết cả gai ốc dáng tươi cười. Sau đó, đã thấy cái kia Quỷ Võ đột nhiên động, trong một chớp mắt liền rủa xuất thần áp, sau đó hóa thành phạm vi trăm vạn dặm hắc ám quỷ võ bầu trời xe đẩy hạ xuống, muốn đem Phương Tiêu trực tiếp phai mở. Thượng đế chi thủ luân hồi. Lại thấy Phương Tiêu vung quyền mà lên, quyền pháp phóng hiện một vòng thanh quang, thanh quang bên trong tiến địa, càn khôn cái gì đến đại đạo đều đang không ngừng bánh xe đất chuyển luân hồi, hiện ra các loại hình thái. Và, tại Phương Tiêu thượng đế quyền bên dưới, quỷ võ thánh đồ lần nữa bị phân chia thành rất nhiều khối. Cái này có thể so với cổ xưa vương phẩm tiên khí quỷ võ thánh đồ trực tiếp bị Phương Tiêu quyền quang cường thế xé rách. Bất quá, những này võ thánh mảnh vỡ lại tựa như bị một cỗ không hiểu dẫn dắt lực lượng, dẫn dắt bay ra, tiến vào cốt trùng chỗ xấu nhất. Đáng giận, ta thánh đồ cũng dám cướp đoạt cơ duyên của ta, ta để cho ngươi chết ta. Vô thường song mắt đỏ bừng, giống như liên, kia trên người bỗng nhiên phát ra mên mông màu đỏ tươi hòa diễm, đây là kia tiềm lực biến thành, sau đó kia trên người tựa hồ đột phá nào đó ra cầm, tu vi từ nguyên tiên trung, kỳ chi cảnh, nhảy lên đột phá nguyên tiên hậu kỳ, cũng lại tiếp tục tăng vọt, cuối cùng đột phá một cái không hiểu giới hạn, ngừng lại. Giờ phút này, kia trên người vậy mà tản ra nhàn nhạt thánh uy, nhưng lại không thuần túy, kia bên trong lẫn một thánh đạo ánh sáng chói lọi phút một cái kỷ nguyên môn chủ, lại có thể bước ta đến bực này tình trạng, nếu không phải là ngươi, cơ duyên của ta cũng sẽ không mất đi, ta muốn đem linh hồn của ngươi cực kỳ nhóm nháp, để cho ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Vô thường suất đời hiện lên u um n tù ma khí, kia nguyên tiên pháp tắc cũng dần dần trở nên ảm đạm, phía trên những ma đại đạo ánh sáng chói lọi hiển nhiên đã triệt để nhập ma. Giờ phút này vô thường, so với lúc trước cường đại hơn hầu như gấp mấy bạn, giống như một tôn chân chính ma chủ đến thế gian, khi thế hầu như không chút nào thua một dạng thế nhân. Ngươi rất tự tin. Phương thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay một thanh màu trắng bạc thẩm phán chi mô hiện lên. Thẩm phán chi mâu thánh khiết vô cùng, phát ra trấn áp hết thảy khủng bố khí cơ đây là vô thượng chúa tể trinh phạt vô thượng tồn tại khủng bố lợi khí, mặc dù là chúa tể cấp bậc thần linh cũng muốn cảm thấy vô cùng mà khiếp sợ. Như vậy, vẫn là đi. Thẩm phán chi thương rơi xuống, hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn, bị phai mở thành không, thẩm phán cuối cùng kết quả, đó chính là vĩnh hằng hư vô. Vô thường ảnh, gấp 10 lần chiến lực. Trư Hoàng võ kinh, vạn đạo sát phạt. Cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, vô thượng thần biến, kia một hơi, từng đạo từng đạo bóng dáng tại kia sau lưng lên. Thị triển chư hoàng võ kinh bên trong chô ghi lại khủng bố sát thuật bay thẳng đến phương Tiêu đánh tới, như toàn ngăn cản phương Tiêu. Cùng lúc đó, kia bản thể thì là hóa thành một đạo bất diệt linh quang, hành tẩu ở khang khiết bên trong, ý đồ sớm rời đi. Nhìn xem phương Tiêu, vô Thường lòng còn sợ hãi, người này quá mức khủng bố, đợi ta triệt để đột phá thánh nhân chi cảnh, liền đem triệt để chấm giết. Cấp bậc kia tất cả thần thông, cùng hắn có quan hệ hết thảy tất cả, cũng hết thảy đều muốn chấm giết. Vũ Thường nghĩ rất tốt đẹp, bất quá, rất đáng tiếc, kia 10 đạo có được bản thể chiến lực bỗng giảm, tại phương Tiêu thẩm phán chi mâu phía dưới, dễ dàng sụp đổ. Tiếp theo trong nấy mắt, liền có một đạo ngân quang huy lên, đem bản thể triệt để đồng linh, phai mở tại trong hư không. Ta hận. Cảm giác chịu đến trong cơ thể sinh cơ bay nhanh xoáy mọn, cùng với từng trận vô lực cảm giác, vô thường trong mắt vẫn toát ra không dám tin. Trong cơ thể hắn trăm vạn nguyên tiên pháp tất toàn bộ nghiền nát, tu vi dĩ nhiên tận phế, hết thể sinh cơ toàn bộ bị phai mở, thậm chí linh hồn cũng thẩm phản chi mô sẽ nát. Kia cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ tung hoành thiên địa, ánh mắt dần dần ảm mất đi động lực, tại trong hư không trực tiếp như giống như sao băng rơi xuống. Một đời cái thế thiên tiêu, như vậy vẫn là Tiểu Hiếu, thủ đoạn của ngươi không khỏi quá mức tàn nhẫn một ít. Đúng lúc này, một giọng giản mua chuyển đến, đã thấy một tôn lão giả tóc hoa dâm chống rống xuất hiện, kia sau lưng có một phương bạch cốt quốc độ, đúng là lấy bạch cốt đại đạo xây dựng ra một cái xương trắng thế giới. Thế giới bên trong hết thảy đều là từ xương trắng cấu trúc mà thành, trọn vẹn 2900 dư dư cùng loại 3000 đại đạo bạch cốt đại đạo ở thế giới bên trong hiện lên, đang vào cấu trúc trở thành một vô thượng hoàng giả thân ảnh. Lão giả khí cơ sâu không được, đứng lặng trong hư không, phản phất địa vũ trụ đều muốn phục, kia trên người khí cơ từ cổ chí kim tăng thương, phản phất địa tuổi thọ cũng bất quá tại đây khái cổ ma đạo thất thánh một trong cốt thánh. Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn, sau đó thản nhiên nói, nếu như người tới này chẳng qua là thầy vô thường xuất đầu nói, như vậy ta có thể không có công phu nghe người nói nhảm. Phương Tiêu lúc ấy tính toán mộ dung sĩ đám người thời điểm, đem vô thiên tán đổ nhảy đánh vỡ, lại để cho thánh tiên cấp cốt lăng phát rác mộ dung sĩ tồn tại, từ đó dẫn xuất ngọc hoàng ý chí, lại cũng đem cốt thánh đưa tới, song phương đã xảy ra kinh khủng đại chiến, đến mức cái kia mộ dung sĩ đám người cũng bị tay chết, với tư cách lương thử. Chính là không biết, đây là kia ý chí, còn là bản tôn. Phương Tiêu đúng không? Ngươi như là đã biết lão phu danh hiệu Vậy mà cũng không sợ hãi, chẳng lẽ là khi lão phu dê nói chuyện. Cốt Thánh mở miệng, ánh mắt ẩn chứa vô cùng áp bách cảm giác. Vô Thường bị Cốt Thánh chú ý rất nhiều năm, kia Thiên Phú chất tuyệt, đối với Thiên Đình tràn ngập hận ý, đối với Cốt Thánh mà nói chính là một cái tuyệt hảo quân cờ. Thậm chí, rất nhiều thời điểm đều là Cốt Thánh tại vì kia âm thẩm che lớp mặt khác Thiên Đình hoàng gia ánh mắt, kỳ tài có thể bình yên phát triển. Bây giờ cái này hấp dẫn Thiên Đình đại năng ánh mắt quân cờ bị phế, tự nhiên sẽ không thờ ơ. Cảm nhận được hư không kinh khủng biết, Phương Tiêu lùng, nói, "Ta nếu như là ngươi, cũng sẽ không nói chuyện như vậy." Ngươi mặc dù là hoàng giả, đáng tiếc, cái thế giới này hoàng giả cũng không phải là là vô địch. Lời nói tầm đó, phương tiêu trong tay thôn Tiên Vương phủ đột nhiên hóa làm một đầu thôn thiên Vương xà, đem thân hình bao phủ, một cổ cường hãn hơn kinh khủng khí cơ ngưng trệ thời không, cho dù là Cốt Thánh bạn Tôn cũng cảm giác không thể động đậy chút nào. Đây là thiên quỷ khí, Cốt Thánh thần sắc biến đổi, nội tâm kinh hãi. Cốt Thánh đoán cũng là không tính sai, 72 tổ vương một trong Tôn Tiên Vương, chính là với tư cách thánh vương giới ở bên trong, có can đảm cùng nửa vô vô cảnh, nửa bước vĩnh sinh. Chi cảnh thần tượng chi vương tranh phong mạnh mẽ tồn tại, kia lưu lại phù triện không đủ nhất cũng là đủ để so sánh tạo hóa thần khí. Mặc dù kia chẳng qua là 3000 đạo thôn thiên vương phù bên trong một đạo, nhưng là cũng đủ để so sánh một ít mạnh mẽ thiên cơ khí. Phương Tiêu tại đột phá tổ tiên chi cảnh về sau, đã mơ hồ có thể thúc dục tôn thiên vương phù một tia uy năng, đủ để tùy tiện đổ thần giới tiên. Cốt Thánh tại vô tận xa so với trước kia thái cổ thời đại chính là một tôn đỉnh phong hoàng giả, bây giờ chuyển tiếp trở về, càng là đã đột phá đến địa đồng cảnh giới, liền La Quỷ Thánh quân phục sinh cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nếu là kia tiến thêm một bước, đó chính là có thể gây ra Thiên Quân đại kiếp thiên chủ. Nếu là vượt qua kiếp nạn, phương có thể thành tựu chân chính Thiên Quân chi cảnh. Từ nay về sau, có thể siêu thoát thiên giới mà tồn tại, thậm chí cho dù là thiên nhân ngũ suy, thiên điệu tán vỡ, kỷ nguyên hủy diệt, thiên quân như trước có thể tồn tại. Không vào thiên quân, cuối cùng là con kiến hôi. Cốt thánh tuy mạnh, nhưng là tại thiên quân trong mắt, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Bởi vậy, đối mặt so sánh thậm chí vượt qua thiên quân khí thôn thiên vương phủ, dù là cốt thánh cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mà đối đãi. Này cổ uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, lại để cho cốt thánh không khỏi thở dài một hơi. Chỉ thấy kia ánh mắt phất tạt nói, Phương tiểu Hữu quả nhiên hồng phúc tề thiên, là lão phu lại là có mắt không tròng. Ta chỗ này có một cái tin tức xem như cho phong tiểu Hữu buổi tội. Cái kia thần tộc quỷ võ thánh quân kỳ thật cũng không chết, mà là đã đột phá thiên chủ chi cảnh bây giờ vụng trộm dấu ở loạn thần hải chỗ sâu nhất hỗn độn thần mạch bên trong ý đồ đột phá thiên quân chi cảnh. Nơi này tức đem thành vị nhất thị phi địa, sẽ dẫn đến giới rất nhiều thiên chủ, thậm chí thiên quân nhìn chăm chú. tiểu Hữu còn cần cẩn thận là hơn. Cốt bỗng nhiên nói ra một cái động trời bí ẩn. Khó trách, nơi đây thánh giai linh mạch thậm chí hỗn độn tiên mạch đều hướng phía một cái phương hướng bắt đầu khởi động, nghĩ đến là kia quỷ võ thánh quân thủ bút. Phương Tiêu thầm nghĩ, bất quá, nếu như nói như vậy, như vậy nhóm người mình phải nhanh một chút rời đi. Đa Tạ Cốt thánh tiền bối nhắc nhở. Phương Tiêu thần sắc trầm dãi, đối phương đã có tâm giao hảo, như vậy hắn tự nhiên sẽ không để ý. Không cần phải khách khí, tiểu tử, người rất không tồi. Nhìn ra được người đối với tiên đỉnh cũng có lưu đồ chi tâm chúng ta về sau sẽ lại thấy. Cốt thánh thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bực này vô địch tuyệt thế tiên tiêu, sau lưng có lẽ có vô thượng tồn tại hộ đạo. Sớm giao hảo quan hệ, có lẽ sẽ có dùng đến một ngày, đấu trước hết, chương 156. Biệt Ly, Hư Mộ Vân không muốn, đồ đẳng chi quán. Chương 156 Biệt Ly, Hư Mộ Vân không muốn, đồ đẳng chi quán. Tại Phương Tiêu đối với vô thường chiến đấu thời điểm, Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi thì là tại tam thập tam thiên chí bảo trong thế giới thấy trong lòng run sợ. Đến mức Phương Tiêu cùng Cốt Thánh đối thoại, cũng không bị hai nữ chứng kiến, phản phất kia chỗ thời gian bị một cổ không hiểu lực lượng dừng lại, cho đến Cốt đi, không hiểu lực lượng mới biến mất. chúng ta không nhìn lầm đi, Phương Tiêu lại đem vô thượng chết. Giờ phút này Bích Ngư Nhi trên mặt vô cùng rung động, có thể nói là trận mắt há hốc mồm. Vô Thường là nhân vật bậc nào? Đã siêu việt yêu nghiệt tiên kiêu vô địch tiên kiêu, tu hành có rất nhiều hoàng giả tuyệt học, mặc dù là ngang nhau cảnh giới Thương tiên huyết mạch cũng không phải thứ nhất hợp địch nhân người, có đồn đại kia chính là thánh nhân hoặc là hoàng giả chuyển thế thân, bây giờ lại bị ba chiêu giết chết, mặc dù là kia lâm trận đột phá cũng không làm nên chuyện gì. Không sai, Vô Thường mặc dù là đột phá thánh nhân, cũng không phải là đối thủ của Phong Sư đệ. Phong Sư đệ, có thể thật là một cái yêu quái à. Chẳng lẽ là cái nào viễn cổ thiên quân chuyển thế? Hư Mộ Vân nghi hoặc Kim Tiên đánh chết Nguyên Tiên, tổ tiên kích giết thế nhân, cảnh giới hàng rào đối với hắn mà nói cơ hội là không có gì, thế gian tại sao có thể có khủng bố như thế thiên kiêu? Phong đạo hữu tất nhiên là viễn cổ đại năng chuyển thế không thể nghi ngờ. Bích Ngư Nhi thở dài nói, gặp được bậc này vô địch tiên kiêu, cấp nàng mặc dù là hàng tỷ bên trong không một thương thiên huyết mạch, cũng nhất định biến thành kia phụ ra. Thương thiên huyết mạch điểm kết thúc, tuyệt đại đa số chẳng qua là thế nhân, chỉ có một chút chí tôn huyết mạch, như thể, cổ ma thể các loại mới có cơ hội tấn cảnh, đến mức thiên quân cảnh, cơ hội xa vời đối với bọn họ mà nói hầu như nhỏ đến là không. Nhưng mà Có chút vô địch thiên kiêu cất bước, có lẽ liền là bọn hắn chố một tiếng theo đuổi điểm kết thúc, giờ khác này các nàng quả thật bị Phương Tiêu hung hăng đả kích. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, thư mộ vân có chút nhút nhát nói, cái kia chúng ta nên gọi ngươi là gì đâu rồi, là Phương Tiêu, còn là phương Tiêu? Mà ngay cả Bích Ngư Nhi cũng căng đến hỏi ý ánh mắt, hiển nhiên, vô thường cùng Phương Tiêu lẫn nhau ở giữa đối thoại, nàng cũng hiểu biết, ta gọi cái gì, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta hiện tại vẫn như cũng là đệ tử của Vũ Hóa môn, cũng là bạn tốt của các ngươi, không phải sao? Đến mức thân phận của ta chính là là cái gì, Vũ Hóa môn rất nhiều hoàng giả cũng không thèm để ý. Các người đại cũng không dùng soán suất những này." Phương Tiêu có chút tùy ý nói, "Kì hỉ, cũng là bích ngư như đạo. Phong sư đệ, là ta đối với." Hồ Thẹn. Hư Mộ Vân xấu hổ nói đúng lúc này, đã thấy toàn bộ Quỷ Võ Thánh Quân Huyết Mộ dống nhiên một hồi lay động, phảng phất muốn sụp đổ một dạng, hiển nhiên là đã xảy ra đại biến cố. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy Quỷ Võ Thánh Quân Huyết Mộ dống nhiên đã xảy ra kinh khủng xoay tròn, từng đám cây giao hóa đại đạo tỏa liên tại trong hư không chập trờn, mặt, mặt thì là từng một khủng bố không ý chí. Toàn bộ Quỷ lô, bên tất cả thành lương muốn đem những này vô thượng hoàng gia ý chí luyện hóa. Ngay tại lúc đó, từng cái một ý niệm tại trong hư không chấn động, kể ra mộ địa cốt trùng chôn sâu hoàng sợ. Không tốt, xem ra, thần tộc đại quân triệt để đã không chế chỗ này huyết mộ trận pháp đầu mối then chốt. Đi, Thiên đình đại quân toàn bộ hủy diệt, tất cả đại thống linh toàn bộ bị giết chết, chính là thần mục thánh tiên cảnh giới đại nhân vật cũng bị giết chết. Giống như mục gia gia tộc thánh nhân cương giả, cùng với khác siêu cấp đại thế lực người, hầu như toàn bộ đều bị thần tộc giết sạch. Nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi. Chúng ta chạy mau a. Rất nhiều may mắn sống được tính mệnh đại thế lực chủ nhân, bắt đầu không muốn sống chạy thuộc mạng. Hiển nhiên cảm nhận được tuyệt đại nguy cơ đến mức Phương Tiêu, từ lúc Quỷ Võ Thánh Quân Mộ Điệp phát sinh thay đổi nháy mắt, liền thi triển Thiên Sứ chi vực trực tiếp mang theo hai nữ Ly Khai. Quỷ Võ Mộ Điệp hành trình, hắn tấn thăng đến tổ tiên tri cảnh, gióng đến nguyên tiên chi cảnh bộ phận huyền bí, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ cũng đã lấy được mấy chục đầu thiên mạch, cùng với bộ phận thánh giai linh mạch, còn có mấy vạn đầu vương giai linh mạch, cũng có thể nói là chuyến đi này không tệ. Tới gần tiên giới đại lục một chỗ dương, Phương Tiêu thân hình xuất hiện, Bích Ngư Nhi như vợ bé một nhắm mắt theo đuôi, tại sau lưng. Sáng sớm Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng rực vạn dặm, nước biển sóng ánh sáng lăn tăn, thập phần mỹ lệ, chẳng qua là hai nữ lại tâm tư có chút xao xuyến, vô tâm thưởng thức. Phong sư đệ, ta phải đi, hồi Hư Châu Hư ra xử lý một sự tình. Nay là một quả phụ triện, bên trong có ta một kia tàn hồn, nếu như ta chuyện gì xảy ra, ngươi có thể tới Hư Châu tìm ta. Hư Mộ Vân không muốn mà nói, sau đó đem một quả thanh trúc luyện chế phụ triện tự tay giao cho Phương Tiêu, tựa hồ tại do dự, cũng không rời đi. Hư Châu là một cái không thua gì Trung Châu bao la khu vực, cho dù là kiếm tiên phi hành cũng cần mấy năm mới có thể vượt qua có thể thấy được kia rộng. Hư gia là hư châu bá chủ vương giả thế gia, hư mộ vân địa vị tại hư gia cũng rất cao, thật là không biết kia tại sao lại nói ra lời nói này. Hoàng hôn vân sư tỷ, yên tâm đi thôi, chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu như xảy ra sự tình, ta tất nhiên sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo, dù là đối phương là thánh nhân, hoàng giả. Phương Tiêu khí phách đạo, hắn bây giờ đã có thực lực nói ra những lời này. Cảm ơn. Hư mộ vân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phong đạo hữu, ta cũng muốn hồi diễn thần hầu môn bắt tay vào làm đột phá nguyên tiên tri cảnh, lần này cần đa ngươi rồi. Về sau nếu có cái gì cần phân phó cứ mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi. Mặt khác, hoan nghênh ngươi tới đến ta đại đám bọn họ đại diễn hầu môn làm khách. Mịch Ngư Nhi cũng mở miệng nói, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Phương Tiêu cùng Hư Mộ Vân liếc mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Hôn Vân suy nghĩ, đây là chư hoàng võ kinh bên trong Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, có lẽ đối với ngươi có dẫn dắt chúng ta như vậy sau khi từ bị đi. Phương Tiêu đem chưa từng thường trong trí nhớ lấy ra Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp sao, cho Hư vân, sau đó ý định phản hồi Hóa môn cố cảnh giới. Đừng. Đúng lúc này hắn lưng hổ một cái mềm mại áp thân thể từ phía sau ôm lấy. Vũ Hóa Thiên Quốc ở bên trong, rất nhiều tổ tiên hạt giống đệ tử qua lại xuyên qua, tóp năm tóp ba, hô bằng lưu gọi hữu, du sơn ngoạn thủy ngộ đạo lý. Một ít hạt giống đệ tử chứng kiến Phương Tiêu thì là ánh mắt chốn tránh, không dám nhìn nàng. Phương Tiêu rằng có Cố Trường Phong, đánh bại Dạ Đế truyền nhân hạng duy nhất đã xác lập uy nghiêm. Còn có một chút nữ đệ tử chứng kiến Phương Tiêu mắt hiện ra dị sắc, bậc này vô thượng thiên kiêu cơ hồ là các nàng lý tưởng nhất hoàn mỹ đạo nữ. Phương giờ phút này, tại Vũ danh, đã hầu như so sánh ít thánh bậc nhân vật. Phương Tiêu cũng không sót ruột trở lại Từ Châu, chỗ đó có lẽ là một cái bẫy, cũng không sót ruột đi Thiên đỉnh Tiền trong Lao đi cứu vất Vũ Hóa môn mọi người bởi vì thực lực không đủ. Mình ở Kỷ Nguyên môn hiện tại, chỉ cần mình có thể chân chính đột phá Hoàng giả chi cảnh, rất nhiều thần công đột phá, đến lúc đó, có lẽ có thể đối với chống đỡ Thiên quân quân Lâm Thiên hạ, cũng chưa biết chừng đã có địa ngục chi môn tại, hắn thậm chí có thể tiến về quá khứ thời không, nghịch cải mệnh vận, đệ tử đã chết, bất quá là tại quá khứ ngủ say. Nửa tháng về sau, Thần Vương Phong Giờ phút này Thần Vương Phong, tại Phương Tiêu luyện chế lại một lần phía dưới, đã không chút nào thua tại một dạng tuyệt phẩm tiên khí, tản ra trầm trọng uy nghi, mặc dù là tổ tiên trung kỳ hạt giống đệ tử đối mặt kia cũng sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Phương Tiêu tại Thần Vương Phong ngây người ba ngày, vững chắc toán một phát bản thân cảnh giới. Trong lúc, cũng có thật nhiều hạt giống đệ tử thậm chí Vũ Hóa Thiên Quốc bên ngoài chân truyền đệ tử cùng với Vương Tiêu xung tính, người hái mộ tiến đến Thần Vương Phong bái phỏng, tìm này, cũng dần dần đầu náo nhiệt, bên trong, không thể bỏ qua một phương đại thế lực. Thậm chí ngay cả Hoa gia cũng đối với Phương Tiêu ném ra cảnh ô Lưu lại bị Phương Tiêu trực tiếp cư tuyệt, cũng bởi vậy đắc tội cái này Tiên Quân hậu duệ gia tộc, điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Trải qua nửa tháng khổ tu, cảnh giới của ta đã triệt để vững chắc, nếu là muốn đột phá, biện pháp tốt nhất chính là thôn phệ càng nhiều nữa tạo hóa thần khí mạnh mẽ, đạt được trong đó đạo thuật truyền thừa. Phương Tiêu ngồi xếp bằng phong trên đỉnh, trong mắt thần quang lóe lên rồi biến mất. Hán ngộ tính tuyệt đỉnh, tại Cốt Chi đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến nguyên tiên tình trạng, nếu như nguyên thủy linh đầy đủ, như vậy chính là một khi đột phá nguyên tiên cũng không phải là không thể nào. Nhưng là nguyên tiên chính là đại đạo quy nguyên sáng tạo ra tự mình chi đạo, Cốt Chi đại đạo cũng không kia tự mình chi đạo. Nếu là lấy cốt đạo chứng nhận nguyên tiên, cái kia không thể nghi ngờ là đem chính mình đại đạo đi chật vật tử là không thể lấy. Nếu như muốn tại trong thời gian ngắn, đạt được càng nhiều nữa thích lũy, cái kia thôn phệ tạo hóa thần khí mạnh vỡ, cấp bậc trong đó ẩn chứa đại đạo không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên Nghi tại trước mắt hiện lên, bóng trên hạ thể rậm rạp chẳng chít như đầy sao một dạng đại biểu tạo hóa thần khí điểm sáng trên Chu Thiên Nghi lập lòe, bị Phương Tiêu nhớ tại trong lòng. Ồ, trong đó có một khối tạo hóa thần khí mạnh vỡ, thế nhưng ở đại thương cổ châu sao? Đã như vậy, ta đây liền đi đại thương cổ châu một chuyến. Thuận tiện bãi phỏng pháng một phát hư châu hư ra cái này cổ xưa thế ra. Hư châu khoảng cách đại thương cổ châu không xa, chính là Lân Châu, Hư Mộ Vân đã ủy thân cho chính mình, Phương Tiêu tự nhiên không thể làm cho nàng chịu ủy khuất, tự nhiên muốn vị kia chỗ dựa đại thương cổ châu, là thiên giới 10 vạn đại châu một trong, kia vị đưa tiếp giáp hư châu, xem như thiên giới phồn hoa nhất một cái đại châu một trong, chỉ cần có đầy đủ nguyên thủy linh mạch, ở bên trong hầu như cái gì cũng có thể mua được, thậm chí là viễn tuyệt phẩm tiên khí, thậm chí nửa bước vương giả tiên khí. Thậm chí trong đó một ít lao đồng, khả năng đều là cái trước kỷ nguyên. Thậm chí bên trên một cái đằng chức vũ trụ kỷ nguyên chô còn sót lại đồ vật. Với tư cách phồn hoa nhất đại châu một trong, đại thương cổ châu bên trong tự nhiên cũng có thật nhiều siêu cấp thương hội, trong đó một ít thương hội ví dụ như Thiên Địa Liên Minh, kia xu thế lực thậm chí đủ để so sánh một ít uy tín lâu năm vương giả đại thế lực, thậm chí bên trong cũng có cổ xưa hoàng giả tồn tại, Thiên Nguyên Liên Minh là trong đó nổi danh nhất một cái. Khi tiêu thông qua trung châu truyền tống trận, tại rất nhiều tiên nhân ánh mắt kính sợ ở bên trong, đi tới đại thương cổ châu, đại thương cổ thành có thật nhiều cửa hàng, trên đường phố cũng có thật nhiều bày quẩy bán hàng tiên nhân. Trên đường phố hối hả, Kim Tiên đã không chút nào hiếc có thậm chí tổ tiên đều có thật nhiều, mà nguyên tiên tu sĩ thì là muốn hiếm thiếu một ít, bị rất nhiều kim tiên, tổ tiên túng tụn, biểu hiện cao quý chính là thân phận. Trên trời, dưới mặt đất đều có thật nhiều tu sĩ, rất nhiều cổ lâu cửa hàng bên trong, có cường đại khí cơ lập lòe, thỉnh thoảng có thánh đạo khí cơ kinh hồng tỏ nhìn, như trên trời thần long mở dạng. Trừ lần đó ra, còn có một chút đại thương cổ thành chấp pháp giả, những này chấp pháp giả tu vi toàn bộ thuần một sắc đều là kim tiên chi cảnh, bên trong cũng có tổ tiên chi cảnh đội trưởng, hai mắt như ưng một dạng dò xét. Ai, chư vị đến coi trộm một chút nhìn một cái, tổ lão vật, bắt ba đầu nhất giai linh mạch một kiện cam đoan người đẳng giá. Một cái thanh âm giản mua đang bán lực hét lớn. Thứ nhất thân màu xám quần áo, trên người để lộ ra từng trận mục nát suy bại khí cơ, tuần bắn đại la kim tiên ánh sáng chói lọi lập lòe không tắt, hiện nhiên là một tôn tuyệt đại kim tiên. Bất quá, kia trên người mực nát, suy bại khí cơ, tinh khí khô kiệt, hiển nhiên là thọ nguyên buông xuống, chỉ sợ qua không được hơn mấy trăm ngàn cái thiên giới năm về sau liền sẽ tỏa hóa. Lão giả trước người có một cái không gian quốc gia, bên trong phạm vi hơn 10 dặm, bày đặt mấy chục kiện khí cơ tối nghĩa vật cổ quái. Trong đó phần lớn là pháp bảo tàn thiến, ngói, còn có một chút bình, bình lọ lọ. Phát ra cổ xưa tăng thương khí cơ, nhưng là không biết từ nơi nào đảo lên. Ân, có ý tứ. Phương Tiêu ngừng chân. Vị đạo hữu này, ta những vật này đều là từ Man Châu trô đạo được tuyệt đối bao người thỏa mãn. Lão giả Hưu khí vô lực hàn hàn đạo, có thể là thời gian dài tết to hắn cũng cảm giác miệng đáng lơi khô. Những này cái hũ chắc hẳn chính là người từ Man Châu nhặt được a. Man tộc bị thiên đình đánh bại, trong đó rất nhiều bảo tàng bị lượn đoạn, còn dư lại đều là một ít không đáng tiền biểu diễn, tại đây chính là một cái dao bình, ngươi muốn một cái nhị giai nguyên thủy linh mạch, thật sự là một cái lão lừa đảo. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ muốn dĩ xem một người trong thần bí cái hũ, nhưng lại bị lao giả giá cả hũ đến lập tức hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Có mắt không tròng, không nhìn được hàng tốt. Những vật này đều là ta liều mạng cùng người khác tranh đấu có được, nếu không phải như thế, ta như thế nào lại sớm đi vào đại nạn? Lao giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cái hũ đen nhánh mang theo có chút màu đầu, phát ra thu kịch, cổ xưa khí tức, phía trên khắp một ít hoa văn miêu tả man nhân tại đi săn, săn bắn tiên thu tình cảnh, rất hiển nhiên, đây đúng là man nhân độ vật. Man nhân trời sinh lực lớn vô cùng, có tiên tiên thần thông, trong đó một ít mạnh mẽ tồn tại chính là là có thể cùng thiên quân tranh phong vô thượng đại năng. Tại Tiên đạo Văn Minh thành lập mới bắt đầu, Tạo hóa Tiên Vương liền đã từng mệnh lệnh, thủ hạ chính là thiên quân, hoàng giả, bỉnh định thiên giới man nhân, đã thành lập nên Tiên đạo Văn Minh. Bất quá, lại để cho Phương Tiêu cảm thấy hứng thú chính là, cái này cái hũ, bên trong lẫn chứa phong lớn một loại thâm trầm bất khả tư nghị lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này thậm chí siêu việt hoàn giả. Chư lần đó ra, Phương Tiêu thậm chí còn mơ hồ cảm đến, cái này cái hũ chỗ sâu, tựa hồ có một cái viễn cổ tế đàn dáng, cùng thi triển thánh tế đại chỗ xuất hiện thần vật tế đàn độc nhất vô nhị, hiển nhiên có lẽ có liên quan. Ngươi vật này không thể, ta vô cùng ưa thích, nơi này là một cái nhất giai linh mạch, nơi đây toàn bộ hết gì đó ta toàn bộ mớn. Phương Tiêu đại khí đạo, sau đó đem một cái màu vàng đất nhất giai linh mạch đưa cho lão giả. Tiểu lao nhân nhiều tạ đạo hữu hùng hồn. Lão giả thần sắc kích động, một cái nhất giai linh mạch đã đủ để hắn mua sắm gần trăm miếng diên tọa đan. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, có thể nói cả hai cùng có lợi. Cái này cái hũ, cùng chư thiên thần vật tế đàn có quan hệ, ta quả thật chiếm được một cái đại tiền nghi. Phương Tiêu đem bản thân pháp lực quán chu trong cái hũ đã thấy cái hữu hiện lên hiện lên trong suốt chi quang, một cổ áp lực vô cùng táo bạo vô biên khí cơ, hiện lên tại đại thương cổ châu, thậm chí lại để cho một ít hoàng giả đều kinh động đến, không biết là vị Tiệt Thiên quân nổi giận. Pháp lực của ta vậy mà có thể thúc dục cái này đồ đằng chi quán, xem ra, kia tuyệt đối không phải bình thường hoàng giả khí đơn giản như vậy. Phương Tiêu trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. Chỉ chốc lát sau, Phương Tiêu đi tới một tòa to lớn thần miếu trước mặt, thần miếu tản ra một cổ cổ xưa tăng thương hoàng giả khí cơ, tựa hồ là một tôn vương gia binh. Toàn bộ thần miếu chính là thiên địa liên minh vị trí. Bên trong ra ra vào vào ít nhất đều là đại la kim tiên có thể nói là thập phần náo nhiệt. Mà Thần Tiên, Huyền Tiên, thậm chí nửa bước Kim Tiên, thậm chí ngay cả tiến vào thần miếu tư cách đều không có. Thần miếu trên tấm bản sách, Thiên Địa, hai chữ, có bao quát vũ trụ huyền bí huyền liền diệu. Trước cửa có thật nhiều nửa bước Kim Tiên chi cảnh thiên địa liên minh đệ tử, nam nữ đều có, đều là hình dạng anh tuấn, xuất sắc người, tại hành động tiếp khách khách nhân. Phương Tiêu Phong thần tuấn dật, thân hình cao lớn tu lão, mặc trên người tuyệt phẩm tiên bậc đặc biệt định chế vũ hóa môn pháp Ili, toạt nhìn tôn quý vô cùng. Kể còn chưa đi vào thần miếu trước mặt, mấy cái nửa bước Kim đệ tử liền thân thiết mà đón, cung kính nói: Hoàn nên các hạ xuống đây đến chúng ta thiên địa liên minh chúng ta nơi đây có thể mua sắm, bán thư đồ vật, vô luận là đăng lượng, pháp bảo, công pháp cùng với khắc tài nguyên các loại chúng ta đều là có thể vì ngài phục vụ. Ta nghĩ muốn đến bên này nhìn xem có cái gì không cần tài nguyên, những thứ khác lại nhìn. Phương Tiêu tùy ý nói. Tốt. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Vũ hóa môn, Phong Tiêu. Phong Tiêu. Ngay vậy, một cái mỹ mạo nữ đệ tử trong tay hiện lên một cái ngọc sách, bên trong thấy được Phương Tiêu danh tự. Phong Tiêu đã từng liên tiếp hoàn thành Vũ Hóa môn 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, lấy kim tiên tri cảnh đánh chết nguyên tiên cảnh Bạch Cốt La Oa, đánh bại có giá đế truyền nhân hạng duy nhất, bây giờ vì Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử. Nguyên Lai là phong tiền bối đến đây, mời. Nữ tử cung kính nói. Nghiệm chứng phương Tiêu thân phận về sau, mặt khác tiếp khách đệ tử nhìn về phía phương Tiêu cũng là sắc mặt càng thêm cung kính. Trong thần miếu, là từng tầng từng tầng tinh bí hệ, bên trong hối hả, rất nhiều kim tiên, tổ tiên thậm chí nguyên tiên ở trong đó mua sắm, bán ra bảo vật hoặc là công pháp cùng với thần thông bí tịch. Một cái dáng người thất đang mặc sang mỏng một dạng nữ tử đã đi tới, kia dáng người nóng bỏng giơ tay nhấc chân tầm đó đều tản ra vô cùng mị hoặc chi khí, lại để cho nhìn thấy rất nhiều kim tiên miệng đắng lơi khô, bị khơi dậy nội khí. Trên người cô gái có tổ linh khí cơ lập loè, cầm trong tay thiên địa liên minh lệnh bài, hiển nhiên là thiên địa liên minh một vị nhân vật cao tầng. Phong công tử, lần này là ta tới đón đợi ngài, ngài là lần đầu tiên tới nơi này, tất cả bảo vật sẽ cho ngài một cái 90% giảm giá chiết khấu. Ta sẽ toàn bộ hành trình tiếp đãi ngài. Thấy qua hoa tôn giả, những này tiếp khách đệ tử vội vàng trào, không dám nhìn thẳng. Ân, các ngươi lui ra đi. Nơi đây để ta làm chiêu đãi. Thanh cô gái âm thanh thiên nhiên thanh thủy phất phắt tay, lại để cho những đệ tử này lui ra. Là, này mấy người đệ tử lập tức lui xuống. Có thể làm cho Thiên Địa Liên Minh, Hoa Thần Cung đệ tử Hạch Tâm tự mình tiến đến chiếu đái, xem ra người trẻ tuổi này lai lịch rất lớn. Ven đường một ít kim tiên đều nghị luận. Người này gọi là Phong Tiêu, là một tôn vô địch kim tiên, tại kim tiên Tri cảnh liền đánh bại có được hai loại thương tiên huyết mạch giả đế chuyển nhân hạng duy nhất, tiềm lực sâu không lường được. Bây giờ, kia tu vi xem ra đã đột phá tổ tiên chi cảnh, có hy vọng thành vị Vũ Hóa Môn Thánh tử, chấp trưởng Vũ Hóa hành, cho nên Thiên Địa Liên Minh mới sẽ như thế nóng bỏng. Một tôn vương giả đại phái đệ tử đạo Thì ra là thế, đó là đương nhiên là muốn lôi kéo. Bất quá, Hoa Tiên tử ưa thích trêu đùa hí lộng một ít vương giả đại phái đệ tử, không biết cái này Phong Tiêu có thể hay không trở thành kia con ngồi. Nếu là có thể cùng Hoa Nhị tiên tử cung đêm đẹp, cái kia thật là làm quý cung Phong lưu a. Hừ, thật là một cái lãng lơ. Lùi tới người thần niệm đang bảo, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là hâm mộ, hoặc là tâm tư đấu kỵ lý các loại, hiện lên rất nhiều tâm tình, tấu chương hết, chương 157. Thiên Địa Liên Minh, Nam Cung Hồng Kiêu Khích, một phỉ chi Chương 157 Thiên Địa Liên Minh, Nam Cung Hồng Kiêu Khích, một phỉ chi bi. Hoa thần cung là một cái toàn bộ đều là nữ tử môn phái, môn phái thập phần thần bí, vừa chính vừa tà, tại mấy vạn năm trước thêm vào thiên địa liên minh, đại biểu thiên địa liên minh tiếp đãi tất cả đại thế lực đại nhân vật, thậm chí ủy thân cho một ít đại nhân vật, như được lợi ích cùng địa vị. Không biết Phong công tử lúc nào có thể lên làm vũ hóa môn thánh tử lâu này. Hoa nhị tiên tử hưu ý vô ý mà dùng đây đả đụng vào Phương Tiêu cánh tay, quanh thân xuân quang đại phóng, đối với Phương Tiêu tựa hồ cũng không có bất kỳ phòng bị, y độ giấy lên hán Có lẽ không cần thật lâu. Phương Tiêu thản nhiên nói, cũng không có ngăn cản. Khanh khách cái tiên nữ hoa liền sớm chúc mừng công tử. Phong công tử Ta nghe nói các người Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử Cố Trưởng Phong đã chiếm được một quả cổ phụ, tu thành vô thượng huyền hỏa thánh thân, còn có cái kia đã lấy được dạ đế truyền thừa hạng duy nhất đã chiếm được ám hoàng truyền thừa, dạ đế hóa thân tựa hồ càng tiến một bước. Hai người này mặc dù đều là bá tuyệt thiên hạ thế hệ, ta tin tưởng phong công tử nhất định so với bọn hắn lợi hại hơn. Hoa Nhị tiên tử nhìn về phía Phương Tiêu đôi mắt đẹp tần tình, sủng bái đạo, thanh âm của nàng ôn nhu yếu ớt, vị hoặc cũng làm cho người ngập ý muốn hộ, chính là một cái chân chính dự Bọn họ đều là ta Vũ Hóa môn vô thượng nhân kiệt, tiên tử nghĩ sao? Phương Tiêu không không nhạt đạo đối với Hoa Nhị tiên tử hành động. Hắn mặc dù lý giải, nhưng là đối với cái này chờ tâm cơ thâm trầm nữ tử cũng không có quá nhiều hào cảm. "Ồ, là ngươi?" Đúng lúc này, một cái trong vắt thanh âm tại Phương Tiêu vang lên bên thai đã thấy đâm đầu đi tới một nam một nữ. Nữ tử dáng người cao gầy đầy đặn, ngày thường sắc nước hương trời, nữ tử bên cạnh có một cái nam tử, Tuấn Tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt hưng phấn. Nữ tử nhìn xem Phương Tiêu, kinh ngạc nói, "Ngươi chính là cái kia cái đánh chết xương trắng thiếu chủ Vũ Hóa môn đệ tử? Không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền đột phá tổ tiên chi cảnh." Nữ tử tên là Hoa Tử Dung, cũng là Hoa Thần Cung người. Đỗ Vy chính là tổ tiên trung kỳ chi cảnh. Nàng đã từng tiềm phục tại Bạch Cốt Thành, đều muốn ám sát xương trắng thiếu chủ lại bị một cái kim tiên tu sĩ đã đọt trước, đối phương thậm chí lực chống đỡ, đánh chết nguyên tiên chi cảnh Bạch Cốt Lao yêu, kia hung tàn trình độ quả thực có thể hú chết cá nhân. Bởi vậy, Hoa Tưởng Dung đối với Phương Tiêu có thể nói là ấn tượng cực kỳ khác sâu. Giờ phút này Hoa Tưởng Dung thì là cùng bên cạnh nam tử đi dạo thiên địa liên minh bên trong các đại phòng đấu giá, cùng loại hoa nhị tiên tử như vậy. Phương Tiêu đầu, xem như thừa nhận. Lúc trước Đánh chết cốt phần thời điểm có một nữ tính tổ tiên lẫn vào bạch cốt thành rất nhiều tà tu bên trong, thập phần bí ẩn mặc dù là nguyên tiên chi cảnh bạch cốt lao yêu đều không có phát hiện, nhưng nhưng không giấu giếm qua chính mình. Bất quá, Phương Tiêu lúc ấy đối với kia cũng không để ý. Tên nữ tử này trên người khí cơ cùng Hoa Nhị tiên tử cơ hồ là nhất mạnh tương thừa, nghĩ đến cũng đúng Hoa Thần cùng đệ tử. Nghe nói Hoa Tưởng Dung hơi bội phục chi luôn, kia bên người nam tử nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Thấy thế, Hoa Nhị tiên tử đổi bước lên phía trước, nhiệt tình nói, lai là Hồng Tiếu chủ đại gia quan lâm. Không biết lần này ta sư muội mang ngài đi tất cả cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ có hay không Nam cung thiếu chủ muốn thứ đồ vật đâu này. Nam cung gia tộc là một cái vương giả thế gia, nội tình vượt xa bình thường vương giả đại phái, là thiên địa liên minh khách nhân trọng yếu không phải nàng có thể là tội. Ha ha, ta đối với nghĩ cho cô nương phi thường hài lòng, bất quá, hôm nay bỗng nhiên nổi lên hào hứng, nghĩ muốn nhụy hoa cô nương cũng đi theo ta, không biết nhụy hoa cô nương ý như thế nào. Nam cung Hồng nhìn xem phương Tiêu, nôn ngữ khiêu khích nói: "Hồng thiếu chủ, ngày khác như thế nào?" Hôm nay Phong Tiêu công tử lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Địa Liên Minh chúng ta lại làm sao có thể chậm trễ khách nhân, hy vọng ngài có thể lý giải. Hoa nhị tiên tử có chút khó xử đạo. "Ân, ta hôm nay chính là đại biểu Nam Cung Thế gia cùng các ngươi Thiên Địa Liên Minh làm một số đại suy ý, ngươi nếu không phải theo giúp ta như vậy, ta liền lập tức liền đi, tin tưởng các người đối thủ Cố Càn Khôn sẽ cũng sẽ rất hoang nên ta đấy." Nam Cung Hồng thần sắc nghiêm ngâm nói. Trong miệng Càn Khôn sẽ là không kém cỏi Thiên Địa Liên Minh đại thương hội, cũng là một cái siêu cấp thế lực bá chủ thế lực. "Này." Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho Hoa Nghị tiên tử mặt lộ vẻ khó chịu. Nam Cung Hồng bên cạnh Hoa Tưởng Dung có chút muốn nói lại rồi, lại chưa từng nghĩ đến một mực tao nhã nhõa nhã Nam Cung Hồng đột nhiên thay đổi tính tình. Haha, cười chết rồi, chính là Nam Cung Thế ra một cái thiếu chủ mà thôi, tính toán cái gì? Nghĩ muốn đối với bản tọa kiêu ngạo ngươi có thực lực kia sao? Hoa nhị tiên tử còn có ngươi Hoa Tưởng Dung, hôm nay liền đều đi theo ta được, hôm nay nếu để cho ta cao hứng, một người ban thưởng các ngươi một cái vương giai linh mạch. Đến mức này Nam Cung thiếu chủ, trên người liền một cái thiên giai linh mạch đều không có mà hàng, hắn mà nói lại làm sao có thể dễ tin. Phương Tiêu cười lạnh. Cái gì? Hoa Nhị Tiên tử bị Phương Tiêu lời này lại càng hoảng sợ, vội vàng đối với Nam Cung thiếu chủ đòi tội, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nam Cung Thế gia chính là cùng mục gia gia tộc tề danh bảng đại thế gia, không thể khinh núc. Vũ nhục kia thiếu chủ, hầu như tương đương với khiêu khích Nam Cung Thế gia, sẽ có đại họa, nghĩ tới đây Hoa Nhị Tiên tử cùng với Hoa tưởng Dung không khỏi biến sắc, thần sắc kinh hoàng. "Ngươi lập lại lần nữa." Nam Cung Hồng sắc mặt hiện lộ sát khí, u ám nói, "Lời này của ngươi, đã phạm vào tối kỵ. Dù là ngươi là đệ tử của Vũ Hóa môn cũng muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, đi chết đi." Khí thôn thiên quốc Nam cung Hồng ngang ngược càn rỡ đã quen, lại làm sao có thể tiếp nhận mình bị nhục, kia trong hai tay hiện lên một cổ huyết khí, tựa hồ có thể nuốt nạp hết thảy, hướng phía Phương Tiêu trực tiếp ra tay, phạm vi mấy ngàn dặm một mảnh lờ mờ, giống như tận thế. Cảm nhận được không thể địch lại được chi uy thế, Hoa Nhị Tiên tử cùng với Hoa tưởng Dung thần sắc lộ ra thập phần lo lắng, lại lại không dám tùy tiện ra tay. Ha ha, Nam cung Hồng sao, có ý tứ? Dám ra tay với ta người, một dạng đều không có kết quả tốt, hi vọng ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn." Phương Tiêu thản nhiên nói. Phun. Tại hai nữ ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, đã thấy cái kia tổ tiên hậu kỳ chi cảnh Nam cung Hồng bên dưới trong tích tắc phảng phất bị một cái búa tạ trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, co quắp ngã xuống đất đó là một miếng nhơ bọn. Kia tản ra không hiểu ánh sáng chói lọi, thằng tặc mà đem Nam cung Hồng trấn áp. A a a a a, ta muốn ngươi chết. Nam cung Hồng trừng mắt tận nước ra, hung hùng hổ hổ, nhưng lại không thể động đậy chút nào. Như vậy ưa thích mang sao? Tiếp theo trong náy mắt, một cái nguyên khí sợi tơ liền đem bờ môi khe hở bên trên, lại để cho kia khó hơn nữa mở miệng. Thân là một cái siêu cấp lớn thế gia Nam cung gia tộc thiếu chủ, Nam cung Hồng ở đâu đều sẽ phải chịu tôn trọng, cho dù là thế nhân. Phan già cũng muốn cho hắn vài phần chút tình mọn. Bây giờ, hắn lại bị một miếng nước bọt chân áp, chật vật vô cùng, thậm chí ngay cả miệng đều bị khe hở bên trên. Vô cùng độc nhã. Này thật sự là vô cùng độc nhã. Giờ phút này, Nam Cung Hồng thiếu chút nữa bị trôn hoặc khí chết. Giữa hai người xung đột cũng hấp dẫn rất nhiều người. Này là Nam Cung thiếu chủ, chính là hắn. Cái này đã chúng thiết bạn phía trên đáng đời. Chậc chậc. Thật là đại tin tức a. Xung quanh chỉ trỏ, càng làm cho Nam Cung Hồng trực tiếp xá chết. Phong Tiêu, lại dám như thế đối với ta, ta Nam Cung Thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi chết. Đại không tam muội bất diệt thần phù, một đạo vô cùng phẫn nộ ý niệm ở trên hư không hiện lên. Rầm rầm rầm. Đã thấy ba đạo tản ra nguyên tiên khí cơ bảy màu phụ triển từ Nam cung Hồng trên người bay ra, muốn đem Nam cung Hồng trên người nước bọt phong ấn bài trừ, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể? Nam cung Hồng trong mắt đều nhanh chóng đi ra, nhìn xem Vương Tiêu lạnh nhạt cái mắt, giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra vô cùng sợ hãi. Phong công tử, bực này thủ đoạn phải chăng có chút ít đã qua. Nếu là Nam cung thế gia biết, tất nhiên sẽ tìm công tử phiền toái, có lẽ sẽ đến đòi giết ngài. Hoa Nghị tử lo lắng nói. Ha ha Ta chờ đây." Phương Tiêu bình tĩnh nói. "Nam cung Hồng thiếu khích, Phương Tiêu thậm chí đều chẳng muốn ra tay, hắn cái này một miệng, mặc dù không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, nhưng lại ẩn chứa nguyên tiên chi cảnh cốt tri đại đạo, mặc dù là nguyên tiên, cao thủ tự mình giải trừ phong ấn, cũng muốn tại đạo hạnh bên trên thắng đã từng chính mình nói sau. Lụy Hoa Sư nghĩ, làm sao bây giờ? Hoa tưởng dung sầu lo đạo. "Không cần lo lắng, ta đã thông chi thiên địa liên minh nguyên tiên trưởng lão, sẽ đem Nam cung Hồng ấn tại bỏ. Đến mức Nam cung Hồng Tiêu xung đột chúng ta không tham dự. Đến Vũ trưởng lão nếu như hỏi, ta sẽ tự cùng hắn giải thích. Muốn ta nói, cái kia Nam cung Hồng thật là đáng đời." Người này tại Kim tiên cảnh cũng đã siêu việt có bá vương danh xưng hạng duy nhất bây giờ đột phá tổ tiên lại càng không biết như thế nào không bố hoa nhị tiên tử mà miệng phong tiêu theo nàng tiềm lực vô hạn thuộc về không thể đắc tội thiên tiêu bởi vậy nàng ưu tiên phục vụ phương tiêu hai nữ mang theo phương tiêu tiến vào thiên địa liên minh chỗ sâu phương tiêu đi rồi thiên địa liên minh bên trong rất nhiều vương giả đại phái đại nhân vật không khỏi sống tới cái này Vũ hóa hóaôn thiên tiêu một miếng nước nướcọ trấn áp mộtn tổ tiên hậu kỳ cường giả tu vi chỉ sợ đã sâu không lường được thật sự là anh hùng xuất thiếu nên a một cái lao giả không khỏi cảm thắn nói không chỉ có như thế Cái kia Nam Cung thiếu chủ nghe nói cô động năm vạn đạo tổ tiên pháp tắc, là bình thường tổ tiên hậu kỳ 5 vạn lần, căn cơ khủng bố, kia trên người ba miếng nguyên tiên hộ thân thần phù thậm chí đều không thể ngăn cản. Chẳng phải là nói, người này một miếng nước bọt hầu như có thể trấn áp nguyên tiên. Đây quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật bừng này, tất nhiên là Vũ Hóa môn quỷ giá nhất đệ tử, trọng yếu nhất. Có vương giả đại thế lực tuyệt thế nguyên tiên đạo. Tất nhiên như thế. Bất quá, Nam Cung Thế gia tử đệ bị trước mặt mọi người đụng nhá, Nam Cung Thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp có trò hay xem rồi. Đây chính là một cái đại tin tức ca. Thiên đình hạt giống đệ tử hạch tâm giải thi đấu liền muốn bắt đầu người này chỉ sợ chính là vũ hóa môn bồi dưỡng không biết bao lâu quái thai nhân vật có lẽ có thể tại giải thi đấu bên trong vì vũ hóa môn tranh thủ vô thượng vinh dự thiên địa Liên minh mỗi ngày đều có các châu đại thế lực cùng với bất đồng thân phận tồ tại tới tiến hành trên phương diện làm ăn qua lại chuyện này chỉ sợ không ra một ngày hầu như liền sẽ chuyển khắp 10 vạn đại châu các đại vương giả thế lực Nam Cung thiếu chủ sắc mặt với Hồng hắn đã mơ hầu ngay được người trung quanh nghị luận càng là cảm giác vô cùng cảm thấy thệt nhưng là kia tại lý trí trở về về sau đối với phương tiêu chỉ còn lại có vô biên sợ hãi đối phương nếu là dễ hán thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức. Phong Tiêu, ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là Nam cung gia tộc uy nghiêm không để cho khiêu khích. Ta chờ ngươi cúm núm mà đến cầu ta, khi đó bực này lục nhã ta muốn gấp trăm lần trả thù trở về. Ha ha ha ha ha hở a a a. Nam cung Hồng trong lòng cười to, phản phất đã thấy được Phương Tiêu cầu hắn một màn kia. Mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, đột nhiên vô biên sắc khí, sắc khí từ cửa ra vào chuyển lại mà đến, để cho cái này tiếng người khí trì trệ đã thấy hơn 10 tôn đang mặc bạch y nguyên tiên từ cửa ra vào đi đến, thấy được thần thảm Nam cung Hồng, không khỏi sắc mặt giết lạnh, nếu như Cầm đầu chính là một tôn tóc dài xoa bay, có mạnh mẽ thiết huyết khí cơ nguyên tiên lão giả. Chỉ thấy kia Chi thân hình đột nhiên ra tốc, đi vào trong thần miếu, gặp được bị nước bọt trấn áp Nam Cung Hồng. "Tin ra ra." Giờ phút này Nam Cung Hồng như đấu bại gà trống, hốc mắt đỏ lên. "Nhỏ Hồng chớ sợ, đáng chết, lại dám như thế vũ nhục ta Nam Cung thế ra. phá cho ta." Lão giả một tiếng hu giải, sau đó thỏ tay hướng phía chói buộc Nam Cung Hồng cấm pháp nước bọt trở tới, kia sau lưng hiện ra vô số tư thế hảo hùng khí cơ. Nam Cung Hồng tại trình độ nhất định phía trên cũng đại biểu cho Nam Cung gia tộc hình tượng, bị một cái nước bọt trấn áp, vậy coi như chuyện gì? Người này là Nam cung gia tộc Nam cung Bá Tín, tu vi là Nguyên Tiên trung kỳ chi cảnh, kia thần La Man thánh quyền, đã tu hành đến phản pháp quy chân tình trạng, một quyền xuống dưới, nghe nói Nguyên Tiên hậu kỳ cường giả cũng muốn bị kia giết chết. Cái này có thể xem kịch vui liền xem cái kia Phong Tiêu nên như thế nào ứng đối rồi. Cái kia Phong Tiêu có thể chiến bại dạ đế chư nhân, tu vi nhất định sâu không lường được, chỉ sợ mặc dù là những này Nam cung gia tộc người chiếm cư nhân số cùng cảnh giới ưu thế, chỉ sợ cũng khó có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Mời chư vị rời đi, hơn nữa không muốn vọng tự chuyện truyền bá sự tình hôm nay, nói cách khác, đó chính là chúng ta Nam cung thế gia đích nhân. Đừng trách chúng ta Nam Cung Thế gia không khách khí." Một tôn Nam Cung Thế gia cao thủ cảnh cáo nói, "Nếu là ta phát hiện truyền nhân từ nơi ấy xuất hiện, như vậy kia tính cả kia châu môn phái, đều muốn sẽ gặp đến chúng ta Nam Cung Thế gia đả kích." Lại một tôn Nam Cung Thế gia cao thủ điểm như nói. Rất nhiều người đều trong lòng căng thẳng, không dám nghị luận nữa, nếu là bị cổ xưa Nam Cung Thế gia theo dõi, cái kia chỉ sợ là kết cục có thể xấu. Phúc. Đúng vào lúc này, đã thấy cái kia Nam Cung bá tín bỗng nhiên nhổ ra một máu tươi, thần sắc không dám tin, đã thấy trấn áp Nam Cung hồng nốt đột nhiên phát liệt, trực tiếp đem kia áp Loại tình huống này lại để cho người chung quanh không khỏi kinh hồ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. A, Nguyên Tiên Trung Kỳ nam Cung bá tín vậy mà cũng không có cởi bỏ cái kia phong tiêu nước bọn phong ấn, ngược lại bị kia trấn áp, cái kia phong tiêu mạnh như thế nào? Thật mạnh. Hừ, cái này lại để cho Nam Cung Thế gia người bá đạo. Gặp cứng rắn điểm quan trọng đi. Nam Cung Thế gia, cuối cùng không phải Thiên Quân Thế gia, chẳng qua là trong gia tộc có mấy cái lao ngoan đồng hoàng giả mà thôi. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ như thế nào mất mặt xấu hổ. Bọn hắn liên thủ mở ra phong ấn. Những này Nam Cung gia tộc còn giữ lại Nguyên Tiên câu Đi đồ liên thủ đệm phương tiêu nước bọn phong ấn mở ra, chỉ thấy một tôn cự thần dần dần nướng tụ, đối với phong ấn đắp xuống thần phạt, nhưng là đều là như bổn trầm biển rộng, mặc dù những người này tiêu đốt tinh huyết thọ nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại dẫn động phía trên phương tiêu một luồng ý chí, bị toàn bộ trấn áp. Lần này Nam Cung Thế ra người mất mặt ném đi được rồi đúng lúc này, đã thấy cái kia nước bọn trực tiếp ở trên hư không hóa thành một đạo anh tuấn vô cùng hư ảnh, nhìn xem Nam Cung Tin đám người thần sắc nghiền Một giọng nói tại kia vang lên bên hai, nhỏ trường phạt đại giới, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ, Vũ Hóa môn, việc này không thể bỏ qua. Nam Cung Ba tiến thần sắc âm tình bất định, sau đó mang theo Nam Cung Hồng một đoàn người trực tiếp rời đi. Phương Tiêu Thu thần hùng, lại để cho Nam Cung gia tộc người ném đi ra mặt, nhưng là suy tính nói cùng đối phương khủng bố chiến lệnh, Nam Cung Ba tiến cuối cùng vẫn còn quyết định tạm thời nuốt xuống này miệng. Chậc chậc. Nay Phương Tiêu thực lực thật sự là đủ kinh khủng, vừa vừa đột phá liền có vô địch như thế, chỉ sợ so với đạo hốc thánh tử người lúc trước còn muốn càng thêm truyền kỳ không thẹn là vô địch thiên kiêu. Trong lưa không một cái hơn 30 tuổi thành y dị trung niên đạo sĩ đạo. Lông của hắn ngưng tụ thành một cái tuyến, bị gọi Trần là Vũ Hóa Thiên Quốc trưởng lão hội một tôn trưởng lão. Tu vi chính là thánh nhân trung kỳ. Thân nhất mi trưởng lão phía trước là một tôn thánh nhân sơ kỳ chi cảnh bạch đế diề nam tử, kia khuôn mặt phong thái tu lão, khí chất khó nén núi nhỏ. Chỉ nghe kia như có điều suy nghĩ nói, phong tiêu sư đại thực lực ta nhìn không thấu. Phải biết rằng, quỷ võ thánh quân chết mà phục sinh, liên thủ thiên phi ô ma hóa thân, thế nhưng là liên tiếp đánh chết trọn vẹn mấy chục tôn hoàng giả ý chí hóa thân. Tiến vào quỷ võ hoàng hôn mộ tất cả đại thế lực thiên tiêu hầu như toàn bộ vẫn lạc. Thiên đình nức vạn đại quân bao gồm rất nhiều thánh nhân, thân ngũ đệ tử cũng gãy tổn hại trong đó. Phong tiêu sư đệ có thể từ loạn thần hải quỷ võ thánh đế mộ trong đất Bình An trở về đã đầy đủ nói do khí vận. Xem ra chúng ta Vũ Hóa môn có hy vọng lần này thiên đình hạt giống giải thi đấu bên trong cấp lấy tốt thứ tự. Bất quá, Nam cung gia tộc người còn là cần cảnh cáo thoáng một phát, bằng không thì bọn hắn có lẽ đều không biết mình là người nào. Đại diện, nếu là kia còn là không phục nưu toàn khiêu khích, trực tiếp giết chính là, ta Vũ Hóa môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái nào vương giả thế lực có thể tùy tiện khi dễ. Hai người tu vi đều là thánh nhân cảnh, khí cơ thăm trầm, vừa xa nam cùng bá tiến đáng người. Đúng lúc này Hai người chợt thấy một cổ kinh khủng ý niệm, đem chính mình bao phủ. Hỏi thế gian tình là gì? luôn. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái đồng dạng Bạch đi, đi Hà Nam tử ở trên hư không xuất hiện, thứ nhất đầu tóc trắng, quanh thân tản mát ra một loại ruột gan đứt từng khúc, buồn bá mạc tâm chết khí cơ. Tình Thánh, Nam Cung Thương Tâm. Hai người sắc mặt khẽ biến, nói ra người tới tên, tấu chương hết, chương 158. Đấu giá hội, Linh Hoàng Nội Đạo Thạch Thực Long Kình Nội Đan. Chương 158 Đấu giá hội, Linh Hoàng Nội Thạch Thực Long Kình Giờ phút này, Hoa Nghị Tiên Tử cùng với Hoa Tượng Dung đã mang theo phương tiêu đi tới Thiên Địa Liên Minh chỗ sâu một chỗ trong giạc. Ghế lô phía dưới chính là đại hình phòng đấu giá, chính là một cái rộng lớn bao la bát ngát thánh hiền quốc gia, phát ra vạn kiếp bất diệt khí cơ. Lấy một cái thánh nhân quốc gia hành động phòng đấu giá, có thể thấy được thiên địa liên minh nội tình. Trong giáp chính là một phương quốc gia không gian, có thể theo ghế lô tâm ý của chủ nhân biến ảo các loại tình cảnh, có thể nói thập phần huyền diệu. Ghế lô tựa hồ có ngăn cách khí cơ tác dụng, làm cho không người nào có thể suy đoán chính mình đối thủ cạnh tranh tu vi, cùng với thực lực các loại, điều này cũng làm cho rất nhiều người ưa thích tại thiên địa liên minh chủ mua đồ. Bất quá, cứ việc trong giáp tận chứa hoàng đạo quy tắc, hầu như có thể cách trở hết thảy. Nhưng lại cách trở không được phương tiêu chủ chi nhạn ánh mắt đấu giá trong sân, có một cái vòng tròn đồng tâm một dạng quốc gia, bên trong lộ ra được rất cường đại pháp bảo, cùng với tiên giới kỳ chân. Một cái trong đó yêu thú vương nội đan sinh cơ phản phát một vòng đại nhật một dạng, càng để người chú ý. Phong công tử, nơi đây liền là chúng ta thiên địa liên minh tiên cấp bật phòng đấu giá bên trong đấu giá đồ vật đều là hiếm thế kỳ chân dị bảo, thậm chí có chức vũ trụ lưu lại cổ xưa pháp bảo cùng với đạo thuật, có lẽ sẽ có phong công tử thích thứ đồ vật. Hoa Nghị tiên tử mở miệng giới thiệu nói, nhìn xem Vương Tiêu thần sắc cung Người này đến cùng hạng gì lai lịch? Lũy Hoa thầm nghĩ trong lòng. Đối phương một miếng nước bọn trấn áp Nam cung gia tộc bao gồm Nam cung Bá Tiến ở bên trong thập đại nguyên tiên cao thủ, kia thực lực đã không thể phỏng đoán, mặc dù là nhà mình Hóa thần cung thánh nhân lão tổ Hoa thần phu nhân cũng đặc biệt chuyển âm để cho chính mình hai người toàn lực phục thị đối phương, vạn không được trêu chọc, quả thực không thể tưởng tượng nổi đến mức Hoa tưởng Dung cũng là sắc mặt phất tạp, nàng cũng đã nhận được lão tổ khuyên bảo, lại, để cho kia cực kỳ hầu hạ đối phương. Nghĩ tới đây, Hoa tưởng Dung đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Tiêu không khỏi vẻ tò mò. "Ân, nhị vị đạo hữu không cần như thế cẩn thận chặt sao, tâm bình tĩnh là tốt rồi." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, hắn sở dĩ lại tới đây chính là cảm nhận được tạo hóa thần khí khí cơ. Đến mức đi hoa, hoa tường dung, bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đối với hai nữ tiểu tâm tư, hắn cũng không có thời gian đi suy đoán đúng lúc này. Trung ương trong phòng đấu giá, một giọng nói từ dưới đài chuyển đến, nói: "Chư vị có thể tới phòng chứa thiên phòng đấu giá đều là chúng ta Thiên Địa Liên Minh khách quý, hôm nay chúng ta Thiên Địa Liên Minh có thật nhiều khó được chân bảo đấu giá, người trả giá cao được, thích đạo hữu chớ có bỏ lỡ. Ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu." Chủ trì đấu giá chính là một tôn nguyên tiên cao thủ, tia râu tóc bạch, thân hình cường tráng, cốt cách có chống trời khí tượng chính là Thiên Địa Liên Minh cao thủ DANZ. Kia bên người một cái kim tiên đệ tử gõ một cái tuyệt phẩm tiên khí trung lớn, gọn sóng kích động, làm cho lòng người bên trong bắt đầu bình tĩnh lại đấu giá hội bắt đầu. Những này ghế lô dưới cao nhìn xuống, bởi vậy phòng đấu giá mà bên trong toàn bộ hết gì đó có thể nhìn một phát là thấy hết. Phong công tử, vị này chủ trì đấu giá là chúng ta Thiên Địa Liên Minh Sơn Khâu Lao nhân, hắn là chúng ta Thiên Địa Liên Minh một tôn đại cao thủ, đã từng tay không cùng Thánh Tiên tri cảnh man nhân giết, hơn nữa còn chiếm theo phong. Hoa Nghị tiên tử giới thiệu nói, thần sắc kính phải biết rằng man tộc tiên tiên khí lực mạnh mẽ vô cùng, có được tiên tiên thần thông, kia chi huyết mạch có thể nói là yếu một ít thương thiên huyết mạch có thể cùng kia chém giết hơn nữa chiếm cứ thượng phòng, vị này Sơn Khâu lão nhân, hiển nhiên thực lực cũng không thể khinh thường. Này là một khối ngộ đạo thạch, gọi là linh hoàng ngộ đạo thạch, truyền thuyết là thượng cổ hoàng giả linh hoàng từ thánh nhân ngộ đạo đến hoàng giả chôn ngồi ngay ngắn qua tầng đá. Bên trong có thánh nhân, hoàng giả bộ phận đại đạo vật lý, có thể nói là một kiện tốt nhất phụ trợ tu hành thần vật. Lên, là thứ nhất giá bắt đầu tiền giới thiệu O, -O -N -N chỉ thấy một khối cao chừng 0.23 ba trượng tảng đá hiện lên ở giữa sân trước mặt mọi người, tảng đá pháp tạp cổ xưa, bên trong che kiến tiên thiên đại đạo hoa văn, phía trên mơ hồ có thể thấy được rêu xanh dấu vết. Một đạo giống như trí tôn tiên phủ xuống khí cơ hiện lên ở giữa sân. Nay vậy mà thật sự được hoàng giả ý chí, ngược lại là có chút ý tứ. Phương Tiêu thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hắn là thấy qua chân chính hoàng giả ví dụ như Ngọc Hoàng hư ảnh, ví dụ như có thánh, ví dụ như lúc trước Tiên Phi Ô Ma luyện hóa cái kia mấy chục tôn hoàng giả ý chí. Bất quá, phía trên này hoàng giả khí cơ cực kỳ mạnh. Có giá trị nhất có lẽ chính là trong đó Tiên Tiên Đại Đạo Hoa Văn bên trong ẩn chứa thánh nhân bộ phận huyền bí, Linh Hoàng Ngộ Đạo thạch. Thứ này tốt, một tôn nguyên tiên tán tu đạo. Phía trên ẩn chứa Tiên Tiên Thánh Đạo Hoa Văn, nếu là có thể tìm hiểu thấu một hai, chỉ sợ ta đối với tiến giai thánh nhân chi cảnh có năm chắc hơn. Không hổ là thiên địa liên minh, bực này hiếm thấy kỳ chân cũng lấy ra đấu giá, thật là đại khí. Bực này phụ trợ tu hành kỳ vật nếu là đấu giá xuống, cho ta cái kia không nên thân tồn tự sử dụng nói, hắn có lẽ cũng có thể đột phá tổ tiên chi cảnh giới. Một tôn vương giả đại phái trưởng môn nhân đạo. Vậy thì ta nhất định phải đấu giá được tay cũng không biết giá quy định bao nhiêu. Giờ phút này, trong dạ rất nhiều thần nghiệm, đều truyền lại đi ra, đối với cái này khối linh hoàng ngộ đạo thạch thập phần mà khát vọng. Này khối ngộ đạo thạch, có thể nói là linh hoàng đốn ngộ chi thạch, mặc dù chất liệu bình thường, nhưng là lây dính hoàng đạo khí cơ bên trong thai nghén tiên tiên thánh đạo hoa văn, hầu như so với bất luận cái gì tiên chân đắt đều muốn trân quý. Giá quy định, 50 đầu tiên giai linh mạch. Sơn Câu lão nhân báo ra giá quy định. Lời vừa nói ra, trong hư không rất nhiều thần niệm chỉ trệ, xuất hiện rất nhiều chẩm phải biết rằng một Tôn Nguyên Tiên dốc hết tâm huyết chỗ luyện chế tuyệt phẩm tiên khí giá trị di động cũng bất quá là vừa đến có vài thiên giai linh mạch, 50 đầu thiên giai linh mạch, cho dù là một ít uy tín lâu năm nguyên tiên của cải cũng bất quá chỉ như vậy. Đến mức tổ tiên, có thể tích góp từng tí một một cái thiên giai linh mạch đều xem như giàu có đảo làm việc nhà ngọn nguồn đi mua một món đồ như vậy phụ trợ tu hành thân vật, làm như vậy mạo hiểm quá lớn, làm cho ở đây rất nhiều người lập tức tắt tâm tư. 50 đầu thiên giai linh mạch, đây cũng quá mắc đi, quả thật rất đắt. Hoa Nhị tiên tử, Hoa Tưởng Dung hai nữ, nghe vậy lập tức có chút lửễu lễ. Phải biết rằng Một cái bình thường thiên giai linh mạch có thể so với 10 vạn đầu bình thường vương giai linh mạch. Hoa Thưởng Dung lúc trước đi ám sát bất phần, gây nên cũng bất quá là chính là 10 đầu vương giai linh mạch bát thượng. Mà Phương Tiêu Hoa phí tâm tư, tại Vũ Hóa môn liên tiếp hoàn thành 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, tất cả thu hoạch cũng bất quá chẳng qua là hơn 20 đầu thiên giai linh mạch mà thôi. Đây là phương tiêu hiệu suất cực kỳ cao dưới tình huống, nếu không một dạng hạt giống đệ tử, nghĩ muốn hoàn thành 99 kiện tuyệt phẩm nhiệm vụ cái kia hầu như muốn tiêu phí ít nhất mấy ngàn, thậm chí mấy vạn tiên giới năm. Bất quá Mặc dù đắt, cái tiêu nhất định là đáng giá chỉ dựa vào phía trên Tiên Tiên Thánh Đạo Hoa Văn, chỉ sợ giá trị cũng đã không thể đo lường. Huống chi còn có hoàng giả khí cơ, có thể tôi luyện tâm linh ý chí, để cho ngươi tâm linh so với cùng giai cường giả càng thêm mạnh mẽ, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Sơn Câu lão nhân tại trên đài kích tình diễn thuyết đạo, ra sức mà giới thiệu cái này linh hoàng ngộ đạn thạch. Nếu là có thể đem bán đi, hắn chí ít có một cái thiên giai linh mạch chích phần trăm. Lời vừa nói ra, lập tức phá vỡ trầm mặc. Ba nỗi đó, 60 đầu thiên giai linh mạch. Ta muốn. Một tôn vương giả đại thế lực trưởng lão nói. 70 đầu. Ta ra 80 đầu. 100 đầu. Từng cái một giá cả từ từng cái trong dạ̣p chuyển đến, có thể tiếp tục ra giá phần lớn đều là một ít vương giả đại phái cùng với tông môn thế gia đại nhân vật. Những này đại nhân vật rất có địa vị, giá trị con người tương đối khá. Vì vậy, Linh Hoàng Ngọc Đạo Thạch giá cả bắt đầu một đường tăng vọt, bất quá chén trà nhỏ trong thời gian, cũng đã báo tác đến 300 đầu thiên giai linh mạch tình trạng, lại để cho Hoa Nhị tiên tử cùng với Hoa tưởng Dung hai nữ cảm thấy khó có thể tin. 300 một đầu. 300 năm đầu. Bất quá 300 đầu thiên giai linh mạch về sau, giá cả tăng trưởng dần dần thay đổi chậm, hiển nhiên lại tiếp tục trở lên cũng khó có thể ra tăng bao nhiêu. Này linh hoàng ngộ đạo thạch, bên trong Tiên Thiên Thánh Đạo, cùng với Hoàng Giả khí cơ, đối với với ta mà nói có thể phát huy đạo lớn nhất, sát thực là không thể bỏ qua. Phương Tiêu thần nghiệm một chuyện, nhàn nhạt báo ra giá cả. 500 đầu thiên giai linh mạch. Hắn đánh chết vô thường, cũng đồng thời đem vô thường hết thảy toàn bộ các đoạn, bao gồm hắn thánh giai linh mạch, cùng với kia vương phẩm tiên khí vô thường kiếm. Hơn nữa lúc trước tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa rất nhiều thu hoạch, giờ phút này Phương Tiêu trên người quang thánh giai liền có vẹn 6 đầu nhiều, thiên giai linh mạch vạn 3600 đầu, vương giai linh mạch, vẹn mấy chục đầu. Kia trên người phú thậm chí còn muốn vượt xa bình thường uy tín lâu năm vương giả đại phái 500 tiên giai linh mạch vừa ra, lập tức nhường ra giá người trầm mặt lại. Người này là ai? Chẳng lẽ là cái nào vương giả đại phái tông chủ? 500 tiên mạch giá cả có chút quá cao, hầu như tăng lên gấp đôi, tính toán, không đáng vào tay. Cao như vậy giá cả, cũng không biết là cái nào thế gia chuyển nhân thủ bút. Đáng tiếc, trong dạng tất cả ý định tranh đoạt linh hoàng ngộ đạo thệ người, nhìn thấy cao như vậy giá cả, tại cân nhắc về sau, cũng đều không còn lựa chọn tranh 500 tiên mạch, mặc dù là cao cấp nhất tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí cũng có thể mua được, không đáng mua một cái phụ trợ tu hành thần vật. Điều này sao có thể? Hoa nhị tiên tử cả người hầu như đều sốp giòn nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Tiêu thật không ngờ đại thủi bút đến mức hoa tử dụng, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động ở đây, Phương Tiêu mở miệng về sau, lại không một người có can đảm báo giá. Còn có vượt qua 500 thiên giai linh mạch đấy sao? Không đúng sự thật, này khối ngộ đạo thạch liền quy về số 77 ghế lô tất cả. Sơn khâu lão nhân kích động nói, nếu là bán đi, hắn có thể có năm đầu thiên giai linh mạch chích phần trăm. Dựa theo quản lý, Sơn Câu lão nhân một hỏi liên tiếp ba lượt, nhất cuối cùng vẫn không có người nào có can đảm ra giá. giá. Tối cùng không thể không hơi tiếc nuối mà tỏ vẻ, này khối Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch về phương tiêu tất cả. Chúc mừng số 77 bao xương khách quý trụ Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch. Sơn Khâu Láo Nhân tuyên bố. Sau đó, cái kêu ba trượng cực lớn Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch liền thông qua chuyển tống trận, chuyển đến phương tiêu trước mặt. Ngay tại lúc đó, một cái chứa đựng 500 đầu thiên giai Linh Mạch Túi Pháp bảo cũng bị phương tiêu chuyển vào Sơn Khâu Láo Nhân trong tay, lại để cho kia thần sắc vui vô cùng. Tại hai nữ ánh mắt hâm mộ ở bên trong Phương Tiêu đem Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch thu nhập bản thân tinh thể thần quốc bên trong, tại kia tinh thể thần quốc bên trong nguyên thần thiên đạo cùng với Chu Thiên Nghi suy diễn phía dưới, Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch bên trong tiên tiên thánh đạo đường vân ảo diệu cũng hiện ra ở phương tiêu trước mặt. Thánh đạo chi môn, vì kia mở ra một tia khe hở. Hơn nữa linh hoàng đột phá đến tiên tình cảnh cũng dần dần hóa thành rất nhiều đại đạo áo, hóa thành phương tiêu nội tình. Tiếp theo kiện trí bảo. Sơn Câu lão nhân bắt đầu giới thiệu đệ nhị kiện bảo, đây là ba tuyệt phẩm tiên khí bậc kiếm, toàn thân hiện ra màu tím. Sắc khí động trời, kết thúc công việc liên tiếp trở thành kiếm trận, trình độ sắc bén hầu như có thể cho nguyên tiên hậu kỳ cao thủ khiếp sợ. Bất quá, một dạng tuyệt phẩm tiên khí đối với Phương Tiêu đã không có tác dụng, bởi vậy Phương Tiêu cũng không ra giá tranh đoạt đón lấy thánh phẩm Tiên Đan, tu đạo bí tịch, thiên địa kỳ vật, thần bí pháp bảo, thậm chí một cái đằng trước kỵ nguyên lão vật đều nhất nhất hiện ra, làm cho người ta không kịp nhìn. Kế tiếp chỗ đấu giá đồ vật, là một người thánh nhân ở trên trời minh trong hải dương chô chém giết thực long kình nỗi đan. Này đầu thực long kình thực lực kinh thiên động địa, mấy có lẽ đã so sánh thánh nhân, kia ở trong đan đủ để so sánh thánh đạo dị bảo, mà lại chúng ta phát hiện trong đó đan chỗ sâu có một cái một cái cao hơn người kỳ dị thần vật, cái này nội đan bên trong có được nồng đậm sinh cơ, như một vòng đại nhận, trong đó thần vật nhất định kinh thiên động địa không giống người thường. Bởi vì long kình cắn nuốt rất nhiều long tộc, trong đó đan bên trong thậm chí có một ít thượng cổ long thần khí cơ, nếu là muốn luyện chế long tộc chí bảo, như vậy này cái đồ ăn long kình nội đan vạn không được bỏ qua. Sơn Câu lão nhân đạo: "Nghe vậy, rất nhiều thần niệm tại trên nội đan dò xét, cảm nhận được vô cùng khủng bố tràn đầy sinh cơ, không khỏi kích động." Này cái nội đan bên trong sinh cơ bừng bừng, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ cũng nói không chừng đấy chứ. Tuổi thọ của ta đã sắp chấm dứt, nhất định phải vô xuống này cái nội đan. Không biết này cái thực Long Kình nội đan cần bao nhiêu thiên mạch. Có thể cùng thánh nhân chém giết thực Long Kình quá rất hiếm, kia ở trong đan, nhất định phải đem vô xuống. Một ít trong giáp đại nhân vật đã bên dưới quyết định, đem này cái thực Long Kình nội đan vô xuống. Ồ, tạo hóa lực lượng khí cơ. Trong nhiều lần cảm thụ thực Long Kình nội đan bên trong khủng bố sinh cơ về sau, phương tiêu rốt cuộc hiểu rõ kia trong nội đan thần vật là cái gì, dĩ nhiên là một quả tạo hóa thần khí mạnh vỡ. Cái kia tạo hóa thần khí mạnh vỡ Thậm chí cách khác tiêu ban đầu ở Hoang Vu Chi Thành, ở bên trong lấy được tạo hóa thần khí mạnh vỡ còn muốn lớn hơn một ít. Cái kia cực lớn nội đan chỗ sâu tạo hóa thần khí tăng tiến, cách khác tiêu tại Hoang Vu Cổ Thành, ở bên trong lấy được cái kia khối tạo hóa thần khí mảnh vỡ cũng phải lớn hơn gấp đôi. Kia bởi vì bị thực Long Kình nội đan hoàn toàn bao bọc ngăn cách khí cơ, phương tiêu này mới không có trước tiên phát giác. Ta nếu là đem để thối tệ, chỉ sợ nội tình sẽ lại lần tăng cường rất nhiều. Thân quốc cũng sẽ càng tiên thậm chí 30 ngày thiên chí bảo cũng có nhất định tỷ lệ phát sinh đột xác. Phương Tiêu nói thầm. Thực Long Kình là thiên giới hải hoàng dưới chướng cường hãn nhất chủng tộc, yêu nhất Từ Long. Nay đầu Thực Long Kình chẳng biết lúc nào lầm luốt tạo hóa thần khí mạnh mẽ, dài đằng đẵng thời gian ở bên trong, tạo hóa thần khí dần dần tại kia trong cơ thể hòa tan một bộ phận, mới lại để cho kia mạnh mẽ như thế, thậm chí có thể cùng thánh nhân tranh phong. Nay đầu Thực Long Kình, mặc dù chỉ là nguyên tiên hậu kỳ chi cảnh, chiến lực đã đạt đến thánh nhân cấp bậc, trong cơ thể nguyên đan đã không kém hơn một dạng thánh vật, mà lại thần bí thân giá đầu thiên mạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một cái thiên giai linh mạch. Sơn lão nhân lên, Nếu là có thể đối với chiến thánh nhân thực Long Kình nỗi đan, ta ra 550 đầu thiên mạch. 40 phòng vực bên trong chuyển tới một thanh âm dàn mua, nhưng là tại Phương Tiêu trong mắt, kia trên thực tế là một 15-16 tuổi tiểu cô nương, có thể thấy được cẩn thận. 560 đầu. Tám 10 trong một gian phòng, một cái đầu mang vương miệng, cầm trong tay quyển trượng trung niên nam tử mở miệng, kia giới thân hai cái nguyên tiên sơ kỷ nộ b quỷ. 580 đầu. Ta ra 600 đầu. Lần lượt đại nhân vật báo giá những này, đại nhân nhân vật bên trong không thiếu nguyên tiên hậu kỳ cường giả, đều là các đại vương giả thế lực trụ cột vương vảng, tài phú kinh người đối với Phương Tiêu mà nói, Cái này thực long kinh nội đan có thể nói là trí tại tất nhiên, bên trong tạo hóa thần khí mạnh mẽ, mặc dù là cẩm thánh giai linh mạch cũng không đổi. 700 đầu tiên giai linh mạch. Phương Tiêu mở miệng báo giá. Lời vừa nói ra, hoa nhị tiên tử, hoa tưởng dung hai nữ càng là chấn động vô cùng, bực này hùng hậu tài lực, mặc dù là bọn hắn hoa thần cung nguyên tiên phó trưởng môn, chỉ sợ cũng khó có thể xuất ra đi. 800 đầu thiên giai linh mạch. Có người bắt đầu cùng Phương Tiêu đấu giá, hiện nhiên cũng là nguyện nhất định phải có. 900 đầu thiên giai linh mạch. Phương Tiêu lại lần nữa tăng giá. 1000 đầu thiên giai linh mạch. 1100. 2000 đầu phương tiêu thần sắc không thay đổi. Tăng giá người bắt đầu dần dần thay đổi thiếu đi, dù sao duy nhất một lần 100 thiên giai linh mạch đối với bọn họ mà nói đã xem như thập phần quá trường, cho dù là một ít vương giả đại phái trưởng môn cũng muốn châm trước. Ta ra 3000 đầu thiên giai linh mạch. Đột nhiên trong một gian phòng, đột nhiên chuyển tới một thanh âm. 3000 đầu thiên giai linh mạch, xem ra một phòng VIP khách quý đối với cái này lòng kình lỗi đan nguyện nhất định phải có a. Có còn hay không ra giá, giá? Giờ phút này, Sơn Câu lão nhân khẽ miệng đều nhanh liệt đến bên tai ngữ khí động, tấu chương hết, chương 159. Tranh đoạt tiên địa đồng tần, đột phá thánh nhân chi Chương 159 tranh đoạt tiên địa Long Tần, đột phá thánh nhân chi cảnh. Giờ phút này trong một gian phòng ngồi ngay ngắn một đám khí chất mũi nhọn, hướng bình nhân vật, những đệ tử này nam nữ đều có cầm đầu chính là một tôn lưng hùng vĩ gấu, khí cơ thâm trầm như lên nam tử. Những người này trên người phát ra không ai bị nổi khí cơ, lại cùng vô thượng, tạo chính dương chờ ngục đệ tử thập phần tương tự. Nếu là người quen, liền có thể biết được kia chính là thiên đình thần vực ngủ chấp pháp đệ tử. Đô sư Vinh, có người muốn cùng ngươi tranh thực long kình nội đan, có muốn hay không chúng ta ra mặt cảnh cáo bọn hắn một phát? Một cái thần mục đệ tử đối với cầm đầu nam tử nói có gan đảm cùng đồ sư huynh tranh đoạt thực long kình nội đan, thật là không biết sống chết. Lại một cái thần ngục đệ tử đạo, thần xác tràn ngập sát khí. Những ngày thần ngục đệ tử, cùng sở hữu 5 người ngoại trừ Lương Hủm vai gấu nam tử là nguyên tiên sơ kỳ chi cảnh bên ngoài, những thứ khác thần ngục đệ tử tối đa chẳng qua là tổ tiên hậu kỳ chi cảnh. Không cần, thiên địa liên minh ở trong có thánh nhân chú ý, không thể náo sự. Bất quá, này thực long kình nội đan ta nguyện nhất định phải có, trong đó thân vật, có lẽ có thể giúp ta cô đọng bắt bộ phù đồ. Đồ cương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn mặc dù không biết nội đàn bên trong là cái gì, nhưng là cũng đã nhìn ra thực Long Kình Nội Đan bên trong là một cái khó được bảo vật. Trừ lần đó ra, thực Long Kình Nội Đan bên trong long thần huyết mạch, đối với cô đọng bát bộ phù đồ cũng có nhất định tác dụng. Đồ sư Minh, người bát bộ phù đồ đã là một tôn thượng phẩm tiên khí, hẳn là còn có thể tiếp tục tấn trước. Trong bốn người duy nhất một người nữ đệ tử hiếu kỳ nói, "Còn kém một chút hòa hầu, nếu là có thể đạt được cái này thực Long Kình Nội Đan, ta ngược lại là có rất lớn nắm chắc đem luyện chế thành vì tuyệt phẩm tiên khí. Còn có Thật Long Kình Nội Đan bên trong thần vận, có lẽ đối với ta cũng có một chút tác dụng." Đồ Cương thản nhiên nói đạo. Thực Long Kinh huyết mạch mặc dù mạnh mẽ, nhưng là thậm chí ngay cả Thương Thiên huyết mạch đều không phải là, này đầu Thực Long Kình nhưng có thể nghịch phạt thế nhân, hiển nhiên là cùng kia Nội Đan có quan hệ. Cũng không biết cái kia là vật gì, một cái thần ngục đệ tử thần sắc nghi hoặc, có lẽ là cái trước kỳ nguyên lưu lại chân quý thần vật, pháp bảo, hoặc có lẽ là cực kỳ khó được tu hành thiên tài địa bảo. Tóm lại, này cái Thực Long Kình nội đan, ta tình thế bắt buộc. Lần nữa nghe nói tăng giá âm, đầu cương trong lòng cười lạnh. Lần này Quỷ Võ Thánh Quân địa hành trình, không chỉ có đội hàng đại người vẫn lạc trong đó, chính là Tào Chính Dương, thi thánh truyền nhân đám người cũng bất hạnh vẫn lạc. Sinh tử không biết, tựa hồ bị cái kia vô thượng giết chết, có thần ngục đệ tử đạo. Ha ha. Những người này dã tâm mừng mừng, nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của ta, quả thực chết chưa hết tội. Nếu không phải thần ngục quy định không thể lẫn nhau tàn sát, ta sớm đã đem bọn hắn giết chết. Đồ Cương sư huynh, suy nghĩ vô địch, những người này bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lấy đồ sư huynh thực lực, chỉ sợ đã đủ để đem cái kia vô thường giết chết đi. Vô thường đối với ở hiện tại ta đây mà nói quả thật tính toán không là cái gì, bất quá, mục tiêu của ta chính là tại 2 tháng về sau Thiên đỉnh hạt giống thi đấu bên trong, đạt được thủ lĩnh, tiếp theo cưới vợ vĩnh Hằng Thiên quân nữ nữ. Đỗ Cương nói ra chính mình tham vọng. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa nữ bất quá là chính là một cái hạ giới con kiến hôi, lại làm sao có thể phối hợp Đỗ sư huynh? Cái kia thần ngục nữ đệ tử đạo, nữ khí có chút đố kỵ. Haha. Ha. cái kia Yên Thủy Thiên mặc dù là Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa nữ cũng không thân nữ, nhưng là nếu như nàng cùng Vĩnh Hằng Thiên Quân dính quan hệ, cái kia tự nhiên không thể lời nói nhẹ nhàng nhìn tới. Ta nếu là có thể cưới vợ, tất nhiên có thể một bước lên trời. Cho nên cái này thực long kinh nội đan, ta không nên không thể. Đỗ sư huynh uy vũ. Ai nếu là dám cùng Đồ Sư huynh cấp đoạt miếng thịt Long Kình nỗi đan, đó chính là cùng chúng ta thần mục La địch, hắn môn phái cũng muốn tao nội đại họa, hai vạ đến nơi. Ha ha. Trở ra thiên địa liên minh, chính là kia tử kỳ. Đồ Cương mắt lộ ra hàn quang, kia trong cơ thể nguyên tiên tại trong thần quốc có một tôn vô cùng to lớn tập cháu tổ long, long lưng như phiến phiến đại lục, lưng phiến tầm đó có từng đám cây lâm mập, tản ra tang thương, cổ xưa kinh khủng khí cơ, mặc dù là nguyên hậu kỳ luận uy thế cũng khó có thể cùng hắn so sánh. 4000 đầu. Tại Đồ Cương nói xong 3000 đầu về sau, Phương Tiêu mở miệng lần nữa, đem linh mạch tăng lên tới 4000 đầu nhiều. Trợ hồ hiện lộ rõ ràng chính mình tài lực. Đáng chết, lại là cái kia số 77 Đế Lô. Đồ cương trên mặt nổi lên sắc cơ. 5000 đầu. Kia sau đó báo ra giá cả. Sư Vinh, có muốn hay không ta đi bức bách bọn hắn giao ra người này tin tức, sau đó đem chém giết? Lượng Tiên Địa Liên Minh thánh nhân cũng không dám nói gì. Một cái thần ngục đệ tử đạo. Không đợi, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu giàu có, trước tìm kiếm lai lịch của hắn nói sau. 6000 đầu. Đồ cương thần sắc nghiêng ngẫm. Ha ha, phù đồ kẻ có được sao? Có ý tứ. Phong Tiêu đem đây hết thảy đều thu thập tại trong mắt, thậm chí ngay cả ổ cường đám người nói chuyện cũng một chữ không lọt. Bát bộ phù đồ chính là Hồng Hoang Tổ Long bản pháp bảo, chính là cùng Tam thập tam thiên chí bảo hầu như một cấp bậc tồn tại, nếu là đạt được có thể thân hóa Hồng Hoang Tổ Long. Tiếng nghi của hắn đệ đệ Phương Hàn, chính là có một tôn bát bộ phù đồ. Bởi vì huyết mạch giảng buộc nguyên nhân, Phương Tiêu biết được nhà mình đệ đệ Phương Hàn cũng không có sinh mệnh nguy cơ, điều này cũng làm cho hắn có chút thở dài một hơi. 6000 đồng. Phong Tiêu lần nữa tuân ra một cái đủ để giá cả. Giờ phút này, Hoa Nghị tử cùng Hoa Tượng Dung sớm đã bị khiếp sợ chết lặng, hiển nhiên Cái vị này vũ hóa môn hạt giống đệ tử tại Phú Nội tình, không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Hoặc là nói, bọn hắn chính là người của hai thế giới, nghĩ tới đây hai nữ không khỏi trong lòng có chút thất lạc. 7000 đầu. Đồ cương cắn răng nói. Giờ phút này, tất cả trong dạ thanh âm đều an toàn đến, không ai còn dám báo giá, bởi vì vì cái giá tiền này thật sự là quá khủng khủng, mặc dù là mua một cái thánh vật cũng dư xài. 8000 đầu. Phương Tiêu Thản nhiên nói, phảng phất những này thiên giai linh mạch đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới một dạng. Tà ra 9000 đồng. Giờ phút này Đồ cương trong giọng nói đã tản mát ra sắc cơ, thậm chí ngưng tụ thành kinh khủng sát phạt dị tượng, làm cho ở đây hầu như tất cả mọi người không khỏi trong lòng run mình. Mà kêu bên người thần ngục chấp pháp đệ tử cũng toàn bộ trên mặt hiện lên nồng đậm sắc cơ. Một vào đầu. Phương Tiêu như trước thần sắc lạnh nhạt, chỉ cần có thể lấy được đến cái này tạo hóa thần khí mạnh vỡ, mặc dù tiêu phí mấy cái thánh giai linh mạch, hắn cũng sẽ không đau lòng. Người này chuyên môn cùng đồ sư Vinh đối nghịch, nhất định phải đem giết chết. Haha, ha. Hắn đại khái lấy vì thân phận của mình che giấu vô cùng tốt. Quả thực là một chuyện cười, nếu là chúng ta thần ngục nghĩ cha, cái gì không thể tra được. Đồ Cương bên người đệ tử lòng đầy căm phẫn nói, từng cái một muốn lại để cho Phương Tiêu trả giá thật nhiều. Không sao, người này nếu như nghĩ muốn, vậy liền tặng cho hắn, ta bắt bộ phù đồ có thể cảm ứng được này cái thực Long Kình nội đan chỗ, chỉ cần kia ra thiên địa liên minh, chính là kia tử kỳ. Đồ Cương ngữ khí không chứa một tia cảm tình. Kia thần quốc ở trong như tinh hàm một dạng to lớn hồng hoang tổ long tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, ngựa đầu gào rú, muốn pha không mà ra, hủy diệt hết thảy. Nếu như quyết định giết chết cái này chụp đi Thật Long Kình bên trong 77 bao xương người, Đồ dứt khoát không còn kiêu giá. Có còn hay không người ra cảnh giá tiền cao hơn đâu này? Có còn hay không đâu này? Có hay không? Thật lâu chờ mặc. Nếu như không có ai ra giá tiền cao hơn, như vậy ta tuyên bố, lần này đấu ra thực Long Kình Nội Đan thuộc về số 77 bao xương khách nhân. Sơn khâu lão nhân mặt mò đỏ bừng, kích động tuyên bố. Một vạn đầu thiên giai linh mạch, Sơn khâu lão nhân chân có thể đủ có 100 đầu thiên giai linh mạch giúp thành, đây đối với nguyên tiên mà nói, đều là một cái thật lớn tài phú. Cho dù là Sơn khâu lão nhân kiến thức rộng rãi, cũng ức chế không nổi chính mình vô cùng tâm tình động. Tại Sơn Câu lão giọng bố, Long Nội Đan thuộc về số 77 ghế lô khách quý thời điểm một phòng VIP ở trong, độ cương thần sắc âm trầm như nước, thậm chí đem dưới thân vương tọa làn căn đều bóp nát, hầu như tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn khủng bố lửa giận. Cái kia thực long kình nội đan, đường kính trọn vẹn 10 trượng, phát ra vô cùng hung hãn khí cơ, nhưng là trong đó bừng bừng sinh cơ quần quật trùng kích mà đến, bánh trưởng vô biên, đủ để bằng được chân quý nhất thiên tài địa bảo, đối với thánh nhân thậm chí đều có một chút lích lợi làm. Tiêu chi vi áp, mặc dù là tổ tiên chi cảnh hoa nhị tử cùng với hoa dung đều có chút khó có thể thừa nhận. Nguyên đang tại hai nữ trong mắt lên rồi biến mất, sau đó bị phương tiêu thu nhập tinh thể thần quốc hóa, cũng hiển lộ ra kia chân chính huyền bí Thực long kinh nội đan ẩn chứa nguyên khí không phải đặc biệt nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm đầu thiên giai linh mạch tổng sản lượng, nhưng là trong đó sinh cơ lại hơn giò người. Có thể nói, mặc dù là thịt nát xương tan, tại đây kinh khủng sinh cơ phía dưới trong một chớp mắt cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Những này sinh cơ lực lượng, ẩn chứa nhẹ nhẹ từng sợi tạo hóa sinh khí, chính là tạo hóa thần khí chỗ diễn sinh ra sản phẩm. Trong đó đan hạch tâm chỗ tạo hóa thần khí tầng tiến, ước chừng ba triệu tự, xa siêu việt hơn xa phương tiêu trước đó tại Hoàng Vũ chi thành được đến kia tựa như một cái cự thạch dạng, phía trên có một chút dao bổ dịu đục dấu vết, thậm chí còn có một chút vết kiếm tột đại, rậm rậm trầm nhìn thấy mà giận mình, có thể thấy được kia vỡ vụn trước đó đã tao ngộ hạng gì đại chiến. Vật gì có thể nghiền nát tạo hóa thần khí đâu này? Cái kia tất nhiên là tiên vương cấp độ, thậm chí càng cao cấp bậc tưởng giả. Này các loại tồn tại, thậm chí đại biểu đại đạo, không thể suy diễn. Kia ở giữa chiến đấu, làm sao chờ khủng bố? Hết thảy đều có định số, đợi ta vượt qua vĩnh sinh về sau, có lẽ mới có thể biết được trong đó bí ẩn đi. Phương Tiêu thầm nghĩ đối với mình như thế nào đến vĩnh sinh đại thế giới, hắn cũng không rõ ràng lắm, loại này không biết cảm giác, cũng làm cho trong lòng của hắn cảnh giác. Phương Tiêu bắt trước làm theo lần nữa, đã thấy trong cơ thể chứa thần ấn ký Giác khắp nơi ánh sáng chói lọi, trấn áp hết thể dị biến, này khối tạo hóa thần khí mạnh vỡ, cũng trừ thần phía dưới ánh sáng, cũng nhanh chóng tan dã hòa tan, đón lấy hóa thành 840 triệu đùi tạo hóa thần khí bị kia tinh thể thần quốc thôn phệ đã thấy, từng miếng tinh thể thần quốc, tại được tạo hóa thần khí tới tiêu, tựa hồ cũng bắt đầu hoạt bát đứng lên, từng tồn phản phất từ thái cổ thời kỳ đi tới tạo hóa chi, thần, bắt đầu sinh ra đời. Những này tạo hóa chi thần, sinh ra chính là trường sinh cự đầu, mỗi cái đủ để hô phong vũ, có được di sơn ngạo lực lượng kinh Trừ lần đó ra, từng cái một tinh thể thần quốc bên trong, Vừa có diễn biến trừ đa tinh thể không gian dấu hiệu điều này làm cho phương tiêu tinh thể thần quốc lần nữa tăng cường trọn vẹn gấp 10 lần. Kia trong trung tâm 840 triệu long tượng hạt nhỏ, trong thứ hải hỗn void hạt nhỏ, đồng dạng tại hấp thu tạo hóa bổn nguyên về sau, bộ thân thể cũng bắt đầu dần dần bành trướng, trở nên càng thêm dữ tận, hung hãn, tựa hồ phát triển một chút, bộ thân thể bên trong có càng nhiều rõ ràng long đạch thủ. Kia chi khí lực trở nên càng thêm cương hãn, sinh mệnh cấp độ tiến thêm một bước tăng lên, từng cái một ra khủng lượng, cái vừa vừa đề, vỡ tổ tiên kỳ cường Cùng lúc đó, tại đây chút ít long tượng hạt nhỏ phụng dưỡng ngược lại phía dưới, phương tiêu khí lực, tâm linh ý chí lực lượng, sinh mệnh lực lượng, nguyên thần cũng trở nên so với chức cường hẳn trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Lúc trước, tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ trong đất, phương tiêu từ kim tiên đột phá tổ tiên tri cảnh, thái độ bình thường phía dưới, liền có trọn vẹn 8400 bình thường nguyên tiên lực lượng. Bây giờ hắn lực lượng, thông thường trạng thái phía dưới, đã vượt qua 10 vạn nguyên tiên lực lượng. Nếu là toàn lực gấp trăm lần bộc phát đó chính là ngàn vạn nguyên tiên lực lượng. Nếu là tăng thêm chúng thần chi chủ dị tượng, cùng với tiếp chủ dị tượng tổng cộng gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cái kia chính là đạt đến 1 tỷ nguyên tiên lực lượng chọn vẹn có thể so với, 100 tôn cầm giữ có một đạo pháp tắc thánh nhân cường giả liên thủ. Phương Tiêu lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, bản thân tinh thể thần thể, có thể nói chính là một tôn pháp bảo. Tại đây đủ tạo hóa bổn nguyên thần khí tầm bộ phía dưới, phương tiêu khí lực đã triệt để đạt đến vương phẩm tiên khí sơ dai tình trạng, kia ngoài thân thậm chí sinh ra từng đạo bất diệt thánh hoàn. Nếu như nói, một dạng thánh thiên, thánh nhân sơ dai cường giả là huyết mục chi khu nói, như vậy phương tiêu khí lực chính là kim loại thân thể, có thể nói trên lệch lớn, thậm chí đủ để cùng tu hành luyện thể đạo thánh nhân trung kỳ cường giả so sánh. Chư lần đó ra Này manh tạo hóa thần khí bên trong tất cả trí nhớ, mấy cái kỷ nguyên trước đạo thuật, đại đạo, thậm chí một ít siêu việt hoàng giả càng thêm tối nghĩa khó hiểu đại đạo huyền bí cũng toàn bộ hóa thành phương tiêu tu hành nội tình, thời gian thành thục về sau, sẽ vì kia đột phá góp một viên gạch đáng nhắc tới chính là Tam thập tam thiên trí bảo, chính là tạo hóa thần khí, chỉ cần phẩm giai tăng lên, kia cảnh giới liền có thể tự mình tăng lên. Tại tạo hóa thần khí ổn dưỡng phía dưới, cũng đạt tới thượng phẩm tiên khí trung giai tình trạng, thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Tại chứng được thiên địa nhất thể chi cảnh về sau, phương tiêu tinh thể thần quốc bản thân liền có thể tính toán làm một tôn pháp bảo, tạo hóa thần khí công hiệu, đối với hắn mà nói Thậm chí so với thánh nhân, hoàng giả tự mình có đỉnh, thu hoạch còn muốn cực lớn. Bất quá, thiên địa nhất thể huyền bí, cũng không phải là đơn giản có thể đạt tới, phương tiêu sở dĩ có thể lĩnh ngộ đến, rất lớn muốn quy công tại kêu bản thân tu hành chúa tể khí công thần tượng trấn ngục tình còn ẩn có chứa thân ấn, ký giễn hoàn mỹ thân thể, lĩnh ngộ hạt nhỏ chi đạo, này mới có thể tại thiên tiên chi cảnh liền lĩnh ngộ được thiên địa nhất thể đạo diệu, nếu không, mặc dù là cao cao tại tượng, vượt qua thiên giới chói buộc tiền quân cường giả, cũng khó có thể lĩnh ngộ. Bây giờ phương tiêu Sở tu làm được Thánh Vương Pháp cùng Vĩnh Sinh Pháp dần dần kết hợp, kia chỗ bộc phát tiềm lực, dù là chính hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Thiên địa long tần, đại đạo trí tuệ. Đúng lúc này, Phúc Chí Tâm Linh, phương tiêu trong cơ thể tinh thể thần quốc, tựa hồ bị thiên địa chỗ ảnh hưởng, dần dần dựa theo ngoại giới đại thiên địa quy tắc, bắt đầu tiến hành luật di chuyển, kia tựa hồ là kết nối thiên giới ý chí. Ngay sau đó vô cùng vô tận thiên địa, đại đạo bí, thiên thiên thuật, bí, pháp dần dần hiện phương tiêu trong đầu, hóa thành kia nội tình. lý, vô tận quyền, pháp, vạn pháp thánh đạo, rất nhiều thánh pháp. Phản Phất Thiên Địa trực tiếp quán đỉnh một dạng, hầu như tất cả nguyên thiên, thánh đạo sơ kỳ biến bí, toàn bộ tại phương tiêu trong óc hiện lên, bị tia linh ngộ đã thấy trước đó trồ đấu giá linh hoàng ngộ đạt thành, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu thánh đạo chí lý, cũng bắt đầu dần dần đã có đầu mối. Các loại, đây là tạo hóa thần khí đặc biệt tân chức chi pháp. Phương Tiêu cưỡng ép đè nén xuống cùng hỉ, hắn để cho chính mình tinh thể thần quốc tiếp tục bảo trì hầu như cùng ngoại giới đại thiên địa cùng nhiều lần loại này luật di chuyển, hơn nữa cẩn thận cảm mang đến biến hóa, cuối cùng đang xác định chính mình chân chính giữ loại này cùng thiên địa tổng cộng nhiều lần phương pháp, hắn mới chậm rãi dài một hơi. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trong tích tắc, lại phản phất là vô số năm. Sau đó chỉ thấy Phương Tiêu ánh mắt mãnh liệt chớp mắt, kia ánh mắt tại trong dạn kích động vô số địa quang, ghế lô chỗ ở trên hư không tại kia dưới ánh mắt tựa hồ đang run rẩy. Thậm chí hoa nhị tiên tử, hoa tưởng dung hai nữ, tại Phương Tiêu dưới ánh mắt trực tiếp bị trấn áp, thậm chí tư duy đều trở nên mưng trệ. Cuối cùng, tại bảo trì bực này tư thái, trọn vẹn sau một nét ngang. Thiên địa đồng thần, lai, đây mới là thiên địa nhất thể chân chính huyền bí A. Đại tạo hóa, thật là lớn tạo hóa đại tạo hóa A. Phương Tiêu trong lòng hò hét, kích động đến khó lấy từ Phương Tiêu tại lĩnh ngộ tiên điệu nhất thể về sau, liền có được mặt khắc một loại tân chức chi pháp, đó chính là càng không ngừng hấp thu hấp thu tạo hóa thần khí tán thiên, mượn nhờ tạo hóa nguồn nguyên, đem mình khí lực một đường luyện chế thành vị vương phẩm tiên khí, thánh phẩm tiên khí, thậm chí chân chính tạo hóa thần khí. Nhất nghịch thiên là, kia cảnh giới, tại cùng tiên điệu tiến hành cùng nhiều lần trao đổi về sau, cũng sẽ hấp thu ở giữa tiên điệu đối ứng cảnh giới đại đạo huyền bí dần dần tăng trưởng. Đạt tới tạo hóa thần khí về sau, giới liền có thể không kém hơn Có thể nói, tại lĩnh sau, đã lấy được sớm đi thông Thiên điệu đồng tần cũng có thể nói là ngoại giới đại thiên điệu, đối với tạo hóa thần khí trực tiếp có đỉnh, tựa như cha mẹ cho ăn nhìn nữ một dạng đáng nhắc tới chính là Thiên điệu đồng tần, cũng đại biểu cực hạn ẩn nấp. Từng sinh linh tại ở giữa thiên điệu đều phát ra thuộc về mình đặc biệt tần suất, loại này tần suất khiến cho sinh linh khí cơ thập phần đặc biệt, độc nhất vô nhị. Bảo trì thiên điệu đồng tần trạng thái, có thể cho chính mình tần suất cùng trước mắt chỗ tại thiên điệu tần xuất độc nhất vô nhị, loại trạng thái này phía dưới có thể làm được hầu như hoàn mỹ nhất cực Tại thiên điệu đồng trong trạng thái, phương tiêu còn có thể mơ hồ đến một loại mơ hồ ngủ say bằng nhân ý chí, kia mê ngông, cao lớn, thân thiết Xấu xa, vô tình đây là thiên địa ý chí. Giờ phút này, phương tiêu khí lực trở thành vương phẩm tiên khí, tại cung ngoại giới đại thiên địa tiến hành thiên địa đồng tần về sau, phương tiêu cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến thánh nhân sơ kỳ tình trạng. Kia tổ tiên pháp tắc trực tiếp đùng đùng phát sinh luộc xác, hóa thành một mảnh dài hẹp tốt như kình tiên chi trụ thánh đạo pháp tắc. Phương tiêu thần sắc biến đổi, thân hình trực tiếp tiến vào hỗn độn tiên hồ bên, trong, hồ bên trong, hồ, nhân, trong, cơ thể 840 triệu quốc tinh thể toàn bộ mở ra. Hóa thành đường tính ngàn tỷ năm ánh sáng cự khủng bố thần quốc thế giới, bắt đầu nuốt chới hỗn độn tiên hồ ở trong vô tận hỗn độn nguyên lực. Bước này trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đột phá, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Kia cần có nguyên thủy chi khí, quả thực vô cùng vô tận. Cùng may hỗn độn tiên hồ là một tôn hỗn độn chí bảo, phẩm chất không kém cỏi tạo hóa thần khí, thậm chí vẫn còn thắng bên trong chứa đựng hầu như vô cùng vô tận tiên thiên hỗn độn nguyên lực, này mới có thể chi phương Tiêu Ngay tại lúc đó, tại đến, Phương tinh thể trọng nhất tượng hạt nhỏ toàn bộ ngửa đầu gào rú, vòi mùi lên một mảnh dài hẹp hỗn độn nguyên lực như dòng sông một dạng bị hắn thôn về. Mà ở căn nuốt vô tận hỗn độn nguyên lực về sau, những này long tượng trên người dần dần lưu chuyển hỗn độn quang huy, cuối cùng hóa làm một rõ ràng hợp lý giữ tận vô cùng nhưng không mất mỹ cảm hỗn độn long tượng. Những này hỗn độn long tượng đỉnh đầu thậm chí lâu tổ long một dạng long giác. Ngay sau đó, những này hỗn độn long tượng bắt đầu dần dần phát sinh lỗ xác, lẫn thiến bên trong bắt đầu diễn sinh từng cái một cổ xưa tang thương đại đà pháp tắc đồ đắng, đồ đắng bên trong ghi chép trong trời đất hết sử tang thái cổ biến thiên, phủ đầy bụi sử các loại, từng tồn dương đồ tại đầu của nó đỉnh sinh trưởng đây là hỗn độn tượng. Mỗi lần một tồn hỗn độn nguyên tượng đều phản phất là hết thảy trung ương, kia ở vào đại đạo màn màn, kia không chỉ là lực lượng vô địch, thần thông bên trên càng là có thể tùy tiện ngược dòng tuế nguyệt đến tận đây, Phương Tiêu thần tượng chấn ngục kính bắt đầu đạt tới tầng thứ 3 đoạn tu hành đúng lúc này, trong cơ thể hắn hạt nhỏ vậy mà lần nữa diễn sinh, từng cái một nguyên tượng nguyên phôi dần dần từ hư vô hiện hóa tiếp theo thức tỉnh phát triển, điều này cũng khiến cho Phương Tiêu, trong cơ thể hỗn độn nguyên tượng số lượng từ 840 triệu số lượng, thoáng một phát bạo tăng đến 9981 tức đầu, sinh mệnh độ cao hơn một tầng. Từng cái hỗn tượng trong cơ thể đều ẩn chứa một đạo như tự một dạng thánh đạo phát tản ra áp bách vạn đạo uy nghiêm. Những học sinh mới này nguyên tượng hạt nhỏ châu nguyên phôi không gian đồng dạng diễn hóa ra đối ứng thần quốc, từng thần quốc tinh trên vách đá đều có 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi cùng với các loại kinh khủng thần thông ánh sáng chói lọi chạy xuôi đáng nhắc tới chính là phương tiêu thần quốc, đường tính từ nguyên lai ngàn tỷ năm ánh sáng, trực tiếp tăng vọt tròn vẹn vài lần, đạt đến 1 triệu tỷ, 10-14, năm ánh sáng. Bên trong có sông núi hồ hải, cây chúng cá, thậm chí vô số có được vận mệnh. Thời gian, không gian các loại 3000 đại thần sinh ra đời đây là thế. Những thái cổ thần linh, như tạo hóa chi thần một Tuần Tiêu Phương Tiêu đại đạo mà sinh, tuy nói vừa mới sinh ra đời, nhưng là cũng đủ để bằng được trưởng sinh chi cảnh cường giả, mỗi cái có được tiên thiên thần thông, rời sông lấp biển bất quá bình thường, toàn bộ tôn trung ương nhất hỗn độn nguyên tượng là chỗ thể, sáng thế thần. Giờ phút này, phương tiêu tinh thần không gian cũng đồng bộ phát sinh biến hóa. Ban đầu ở thế tục, phương tiêu đột phá tiên cảnh, lĩnh ngộ thiên địa nhất thể về sau, hắn hồn cự tượng hạt nhỏ, liền hóa thành tinh thể thần quốc ở trong từng cái một nguyên thần thiên đạo. Giờ phút này, vô số hồn long tượng hạt nhỏ, hóa thành hồn nguyên tượng, cũng khiến cho phương tiêu nguyên thần biến thành thần quốc đạo so với trước, cường đại hầu như gấp lần. Thiên đạo không gian bên trong, thậm chí tràn ngập nhàn nhạt vĩnh hằng bất hữu khí cơ. Bây giờ Phương Tiêu sau khi đột phá, trong cơ thể mỗi một cái tinh thể thần quốc ẩn chứa lực lượng, đều đều đủ để trấn áp một tôn Cẩm Dư có một đạo pháp tắc thánh nhân cường giả. Trong cơ thể hắn 81 ức tinh thể thần quốc ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện trấn áp 81 ức một đạo pháp tắc thánh nhân cường giả đột phá thánh cảnh, tất nhiên sẽ có thiên kiếp xuất hiện, thí dụ như Hỗn Độn đại, kiếp, đại kiếp, những này thiên kiếp, thiên đối với đột phá sau Phương Tiêu mà nói chính là thuốc bổ mà thôi, bị quốc tùy tiện vệ, tiêu hóa. Phương Tiêu sở tu làm được thần tượng trấn rất nhỏ hạt càng về sau, bản chất chênh lệch càng lớn. Một viên long tượng hạt nhỏ, có thể so với vạn đầu cự tượng lực lượng, một viên nguyên tượng lực lượng, có thể so với ước đầu long tượng hạt nhỏ, một viên thần tượng hạt nhỏ, đủ để có thể so với điểm báo nguyên tượng hạt nhỏ. Một đầu vô tượng hạt nhỏ, đủ để có thể so với 1 triệu tỷ, 14 thần tượng hạt nhỏ. Bây giờ phương tiêu, quanh thân hạt nhỏ toàn bộ hóa thành nguyên tượng hạt nhỏ, cấu thành bản thân hạt nhỏ cũng tăng vọt đến 9981 ước miếng, thực lực tăng vọt. Nếu như nói, cầm giữ có một đạo pháp tắc sinh linh, sinh mệnh gen cấp độ vì gấp đôi, cái kia một ít thương thiên huyết mạch sinh mệnh gen, chính là mấy chục vạn lần. Như vậy Phương Tiêu bây giờ sinh mệnh gen cấp độ thì là 81 ức lần, quả thực có thể hủy chết cá nhân. Điều này cũng ý nghĩa, hắn mỗi lần đột phá, chủ cột thực lực đều là bình thường sinh mệnh gen làm 1 lần cùng giai sinh linh 81 ức lần. Phải biết rằng, sinh mệnh gen chính là là tiên thiên huyết mạnh chỗ phú, hầu như không thể cải biến. Chỉ có một chút cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ chân, hiếm thấy thiên tài, đại đà bảo mới có thể dần dần tăng lên sinh linh sinh mệnh gen. Có thể nghĩ Phương Tiêu 81 ước lần sinh mệnh là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lại nói, nguyên tiên sơ kỳ đến thánh nhân sơ kỳ, thực lực tăng lên đến ban đầu ngàn vạn lần mà thánh nhân sơ kỳ đến hoàng giả sơ kỳ, thực lực tăng lên đến ban đầu ước lần. Loại này tăng lên, một dạng phân trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, ba cái tương đối rõ ràng giai đoạn, hơn nữa cùng sinh mệnh gen cũng có quan hệ rất lớn. Phương tiêu tại đột phá thánh nhân sơ dai về sau, thực lực liền là sinh mệnh gen làm một lần thánh nhân sơ kỳ cường giả 81 ước lần, kia ẩn chứa lực lượng, đủ để có thể so với 81 tôn sinh mệnh gen làm một hoàng giả. Nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm hai đại dị tượng biên độ tăng trưởng, đó chính là 81 vạn tôn sinh mệnh gen làm một hoàng giả cũng có thể nói là một tôn sinh mệnh gen vì 81 vạn lần sơ kỳ hoàng giả. Nếu là thi triển rất nhiều thần thông, vậy đơn giản không có thể tưởng tượng, tấu chương hết, chương 160. Gặp lại mạnh thiếu bạch, kỷ nguyên tri đạo hình thức ban đầu. Chương 160 gặp lại mạnh thiếu bạch, kỳ nguyên tri đạo hình thức ban đầu. Giờ phút này, phương tiêu từng cái tinh thể thần quốc đều phản phát hoàn mỹ nhất tinh thể, những này thần quốc tinh thể tầm đó, tạo thành vô số tiên tiên đại trận. Phương tiêu mặc dù có thể thôn vẽ tạo hóa thần khí để cho chính mình không ngừng đạt được đột phá, nhưng là mình 81 ước lần sinh mệnh gen cấp độ có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có, nếu là đạt tới tạo hóa thần khí tính trạng, chỉ bằng vào khổ tu, cái kia không biết muốn hao phí bao nhiêu kỳ nguyên Hắn tự hồ lại trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể? Người này thần thông đến tột cùng có bao nhiêu không bố, ta thậm chí cảm giác hắn khí cơ đã có thể so với Hoa Thần giáo chủ. Vừa rồi kia khí cơ ở vào có hay không tầm đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiêu tại sau khi đột phá, trong lúc vô tình ánh mắt, liền tùy tiện đem Hoa Nhị tiên tử, Hoa tưởng dung trấn áp, lại để cho hai nữ trong lòng vô cùng kinh hãi, đối với Phương Tiêu càng thêm kính ý. Kế tiếp, Sơn Khâu lão nhân lại đấu giá Thánh Tiên Phật chi, Phương Tiêu cũng không ra tay, bởi vì hắn bản thân chính là một tôn lĩnh Ngộ Thiên Điệu nhất thể bí thánh nhân. Cuối cùng, Thánh Tiên Phật chi bị hai phòng việc bên trong tồn tại trụ đi. Hai hào trong dạng, có một cái bạch y trắng tuyết nho nhã nam tử, đầu của nó mang một cái thật lớn màu trắng áo choàng, trong tay nắm một thanh màu trắng sắt kiếm. Kia bên người có hai cái nguyên tiên hậu kỳ giết chóc thần tướng hộ vệ. Cảnh giới của ta đã nhanh đột phá nguyên tiên chi cảnh. Nếu là có thể đem những này Phật chi dùng hết, chắc hẳn ta sát lục tiên thể liền có thể tu hành đến đại thành chi cảnh. Bạch y y nam tử đạo. Bất quá, cái kia thực long nội đan không có vỗ tới lại là có chút đáng tiếc. Nếu như vỗ tới, ta sẽ có chắc hơn ngưng tụ sát lục đại đạo, bước vào nguyên tiên chi cảnh. Thánh tử, có muốn hay không chúng ta ra tay? Đem số 77 bao xương người giết chết, đoạt được thực lòng tình nội đan. Ngay vậy, kia bên người một tôn giết chóc thần tướng liếm liếm bờ môi đạo, trong lòng sát ý khó ức. Không cần. Số 77 ghế lâu người, khí cơ không hiện, có thánh nhân khí cơ bắt đầu khởi động, chỉ sợ là một tôn che giấu thánh nhân, các ngươi không phải là đối thủ. Bài thị Việt Nam từ đạo. Nếu có người quen, liền có thể biết được, kia không là người khác, đúng là từng tại hạ giới có, tiểu thần tiên, danh sưng mạnh tiểu bạch. Lúc trước Quỷ Nguyên môn bị Thiên Đình đánh bại, Mạnh thiếu Bạch bởi vì thức tỉnh thương thiên huyết mạch một trong tiên thiên sát lục chi thể, bị sát lục thiên quân giới trướng sát lục thánh điện bên trong một cái đại nhân vật phát hiện, mang về Thiên Đình, hơn nữa trợ giúp kia khôi phục tự mình. Nghĩ đến lúc trước bị Phương Tiêu độ hóa thời gian, Mạnh thiếu Bạch trong lòng tư vị khó tả, cảm thấy xỉ nhục vô cùng, hắn trọn nên mới phấn đấu tu hành, ngắn ngủn thời gian liền tu thành sát lục thiên thể, đột phá tổ tiên hậu kỳ chi cảnh. Nếu để cho ta biết được kia Phương Tiêu giấu người ở chỗ nào, ta không phải đem kia linh hồn mất đi, thế ta sắt lục đạo kiếm. Mạnh thiếu Bạch thầm nghĩ. Chúng ta đi. Là thánh tử O, -o, o n j. Mạnh thiếu Bạch phất tay, lập tức kiếm quang xuất khiếu như bạch hồng có nhật, tiếp theo trong nháy mắt, ba người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đến mức như thế nào xuất kiếm mặc dù là nguyên tiên cũng khó có thể nhìn ra manh khỏe. Haha. -ha. nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mạnh thiếu Bạch có ý tứ. Phương Tiêu nhìn xem một màn này, thần sắc lạnh nhạt. Mạnh thiếu Bạch mặc dù thoát ly ra hắn khống chế, sinh ra lòng ngông giả thú, nhưng là muốn đối với kia tạo thành uy hiếp, còn xa xa không đủ. Giữa hai người chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng xa, thậm chí xa không thể chạm bây giờ mạnh thứ bạch, đối với hắn mà nói, thậm chí có thể nói liền con kiến hôi cũng không tính là. Rắc rắc. Lương hư hà là một cái ngang hư châu sông lớn, khoảng trừng nước cờ số 1 tỷ giằm rộng lớn, dòng sông bên trong vô tận sương mù bốc phát, những này sương mù chính là không gian sương mù ẩn chứa trăm ngàn vạn không gian mảnh vỡ, cho dù là đại la kim tiên nếu là tiến vào cũng muốn mất phương hướng. Bá. Một đám tiên đình thần ngục đệ tử đến chỗ này. Đồ sư Minh, cái kia Vũ Hóa môn phong tiêu chính là biến mất tại nơi đây. Một cái thần mục đệ tử mở miệng, trong mắt lập lòe đại nhật phát sáng, kia chính là một tôn thương thiên huyết mạch, đại nhật thần thể sinh mệnh gen tròn vẹn 60 lần. Ân, không có nghĩ đến cái này tiểu xúc sinh vậy mà chạy nhanh như vậy, nếu để cho ta biết hắn ở nơi nào, nhất định phải làm cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có can đảm mạo phạm bổ tọa, vô luận là ai, đều muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn." Đồ Cương tức giận nói. Tựa hồ cảm nhận được kia tâm tình, một tôn bá đạo phù đồ bảo tháp tại kia lòng bàn tay hiện lên, cùng lúc đó khắp trung quanh tất cả không gian, nguyên khí, thủy, hỏa, ánh nắng, toàn bộ hóa làm một từng cái từng cái cự long, vây quanh phù đồ tháp bay múa, mặt đất bầu trời không gian chỗ sâu Một mảnh dài hẹp nguyên thủy linh mạch cũng đồng dạng hóa thành cự long, vây quanh bảo tháp bay múa. Sư huynh vạn vật hóa long quyết, chỉ sợ đã tu hành đến sâu không lường được trình độ, trên trời dưới đất nan giữ sánh vai người a. Chính là chính là. Hai tháng về sau Thiên đỉnh cử hành các đại môn phái hạt giống đệ tử tranh đoạt chiến, lấy đồ sư huynh thực lực, đệ nhất không phải đồ sư huynh không ai có thể hơn. Một bên thần ngục đệ tử toàn bộ cũng than thở đạo, thậm chí còn có nữ tính thần ngục chấp pháp đệ tử không che giấu chút nào, chính mình trong mắt đối với đồ cương lựa nóng. Ha, ha Những này lấy lòng luôn luận lại để cho đồ cương trong lòng rất dụng. Như là đã lại tới đây, như vậy chúng ta liền đi hư ra một chuyến, Thiên Đình Đại Quân tại Quỷ Võ Mộ địa hành động thất bại. Ngọc phủ mộ dung thái tử cùng hư ra hư mộ vân đám người cùng một chỗ, lại gặp không may tai họa bất ngờ, thập phần hỗn độn, còn cần điều tra cái cha ra manh mối. Dù là điều tra không ra cái gì chúng ta cũng không có thể tay không mà về. Đồ Cương đề nghị, ý định mang theo mọi người đi hư ra đánh một trận gió thu. Haha, ha, Đồ sư huynh ý kiến hay, lựa bọn hắn hư ra cũng không dám ra vẻ. Nghe nói hư châu nữ tiên, từng cái một ngày thường cực kỳ mỹ mạo, việc này ngược lại là có thể thật tốt đánh giá thoáng một phát. Hư gia nhất định phải thật tốt chiêu đãi chúng ta bằng không thì có bọn hắn quả ngon để ăn. Chúng thần ngục đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều nghị luận, ý định đi theo Đồ Cương đi hư ra đánh trống tiền, Diều Võ Dương ai. Bây giờ hư ra mặc dù nhìn như cương đại, nhưng là sớm đã xuống dốc, bởi vậy bị những này thần ngục đệ tử nhìn chằm chằm vào. Thượng phẩm tiên khí cấp bậc bát bộ phù đồ sao, quả nhiên là vẫn may đạo, bất quá, các ngươi cũng dám quấy nhớ bổn tọa tu hành, các ngươi sinh mệnh liền đến đây chấm dứt rồi. Một đạo hàn băng một thanh âm nhiên tại rất nhiều thần mục đệ tử vang lên bên thai. Ai? Đồ Cương trong lòng đột nhiên cả kinh. Những thứ khác thần mục đệ tử sửng sợ, thân sắc cảnh giác đã thấy. Anh Tuấn vô cùng nam tử chậm rãi từ trong xương mù đi ra, kia quanh thân tản ra nhẹ nhẹ từng sợi vạn kiếp bất diệt thánh đạo ánh sáng chói lọi, như tiên chủ mở dạng. Nhìn thấy người tới, Đồ Cương sắc mặt vui vẻ, nói: phong Tiêu, không nghĩ tới người lại còn dám xuất hiện." Nhanh chóng trả lại thực Long kinh nội đan, huống buồn tọa dập đầu nhận lầm, hơn nữa giao ra trên người vương phẩm tiên khí, huống tọa có thể tha cho người một mạng. Đồ Cương liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt tựa như thấy được con mồi, cũng không có bợi vì Phương Tiêu trên người thánh đạo ánh sáng chói lọi mà sinh ra khiếp ý. Kia tu vi đã đạt tới sơ kỳ chi cảnh. Trên người có trăm vạn nguyên tiên pháp tắc, mỗi cái thôi như chủ lớn, nội tình tích góp có thể nói là thiên đỉnh thần ngục trong hàng đệ tử người nổi bật, còn có cực hạn thượng phẩm tiên khí bắt bộ phù đồ, hắn thấy, nắm bắt chính là một cái vũ hóa môn hạt giống đệ tử, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, mặc dù trên người người này có thánh đạo bí bảo. Dù sao, mặc dù là lại nghịch thiên người, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn một tháng ở trong, từ kim tiên tri cảnh liền vượt qua tam cảnh đạt tới thánh nhân tình trạng, loại tình huống này, tại thiên giới căn bản không có khả năng tồn tại. Ha, ha. con kiến hôi nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cắn chết thần lòng, nếu như có can đảm khiêu khích ta, các ngươi hôm nay liền ở tại chỗ này đi." Phương Tiêu thẳng như nói. "Đáng giận. Ngươi tính toán là vật gì? Chính là một cái Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử mà tôi. Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy hôm nay liền để cho ngươi vẫn lạc tại này. Nghĩ muốn bằng vào chính là Vương phẩm tiên khí đối kháng chúng ta, vậy ngươi có thể nói là muội phần sai, đậu thủ." Giết hắn, cho hắn biết khiêu khích chúng ta thần ngục đệ tử kết cục. Những đệ tử này, tất cả đều là thiên đình từ hàng tỷ thiên kiêu bên trong thu tuyệt thế thiên điều, không phải thương thiên huyết mạch, chính là trời phú tài tình vô cùng kinh người người, trong cơ thể pháp tắc trọn vẹn mấy trụ, bên trên trăm vạn đạo Tâm linh ý chí trải qua qua thiên mệnh lôi chỉ rèn càng là vượt xa bình thường thương thiên huyết mạch. Hơn nữa mỗi cái thân kinh mạch chiến, thậm chí có thể tùy tiện phát huy gấp 10 lần chiến lực, có thể vượt cấp nghịch phạt cao giai tu sĩ yêu nghiệt tồn tại. Những này thần ngục đệ tử có thể nói cao ngạo vô cùng, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ mình bị khiêu khích. Vậy trận, giết. Gấp 10 lần một phát. Đã thấy đồ cương bên người, có lục tôn thần mục chấp pháp đệ tử liếc nhau, trực tiếp bố kế tiếp kinh khủng sát trận, lập tức thiên địa ám, vô tận sát cơ tràn Từng cái một kinh khủng dị tượng tại đây, Lục Tôn chấp pháp đệ tử trên người hế lên, bộc phát gấp 10 lần chí lực, thúc dục bản thân thương thiên huyết mạch, hướng phía Phương Tiêu đánh chết mà đi. Ngay tại lúc đó, đồ gương cùng bát bộ phù đồ dung hợp làm một, hóa làm một đầu đường kính 10 vạn nhằm hồng hoang tổ long, dương nanh muốn đuốt, xé rách thời không, thi triển cao thân mạch chắt chém giết chiến kỹ. Tại hồng hoang tổ long khí cơ ảnh hưởng phía dưới, không gian, nguyên khí, vật chất, vạn vật tiến giai hóa long, kia dưỡng ngược lại khiến cho đồ vừa trên người khí cơ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí hầu như không kém hơn gấp đôi gen thánh nhân kỳ có thể thấy được bát bộ phù đồ cái này chí bảo năng. Bát bộ phù đồ chính là là tiên vương chi cảnh hồng hoàng tổ long sáng tạo vô thượng pháp bảo, chính là từ long vân xích, san hô niệm châu, thần trùng, mộc cổ, minh vương phủ, liệt tiên kích, bát bộ dung lô, thiên mệnh cầu này tám loại chí bảo tạo thành. Trong đó thiên mệnh cầu đồng dạng có suy tính vạn vật công năng, suy diễn năng lực, đủ để cùng tam thập tam thiên trí bảo bên trong chu thiên nghi cùng so sánh. Chậc chậc, trận chiến còn không nhỏ đâu rồi, có ý tứ. Phương Tiêu thần sắc cũng không e ngại. Phong Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phù đồ chân hỏa, dung luyện nguyên. Bát đồ, trước. Thấy Phương Tiêu mày may không sợ, thờ ơ. Đồ Cương trong lòng mơ hồ bay lên một tia không ổn, không còn ẩn dấu thực lực đã thấy cái kia bát bộ phù đồ một lần nữa hóa thành một cái phù đồ bạo tháp bộ dáng, trên không trung xoay tròn, sau đó thân ảnh đột nhiên bay trướng, hóa thành mười vạn giảm độ cao. Bảo trong tháp, Vạn Long liên tiếp mà gầm rú, tựa hồ là tại ngâm sướng kinh văn. Những này kinh văn dần dần ở trên hư không hiện hóa, hóa thành một mảnh vô cùng thâm ảo, tối nghĩa đại đạo thiên chương. Thủy Tổ Long Đế kinh. Trong truyền thuyết Hoang Tổ Long sở tu làm được công pháp, ha, ha thật là đại cơ duyên, to lớn đại cơ duyên a. Đồ cương trong lòng kích động. Xem ra Đồ sư Minh bắt bộ phù đồ muốn tấn chức tuyệt phẩm tiên khí, thật là vận may đạo, hâm mộ. Trung quanh thần ngục đệ tử cũng đều thần sắc hâm mộ mà nhìn Đồ Cường, hâm mộ kia tốt cơ duyên, cùng lúc đó, lại không lưu tình chút nào mà đối với Phương Tiêu ra tay. Kiến càng lay cây mà thôi. Mắt thấy công kích được đến, Phương Tiêu lúc này mới không nhanh không chậm hướng phía Đồ Cường đám người chụp tới, trong một chớp mắt hết thể thành không, những công kích này toàn bộ tại Phương Tiêu đại dưới tay, từng khúc băng diện, thậm chí ngay cả thứ nhất mày mai quọng lông cũng không có thương hại đến, khủng bố như thế một màn, để cho cái này thần mục đệ tử trong lòng khó có thể tin. Thấy tình cảnh này, Chúng thần mục đệ tử sắc mặt biến, như gặp quỷ rồi, một dạng đồ cương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiêu, Kiên Kỳ nói, mặc dù là chân chính thánh nhân cũng không cách nào cho chúng ta lớn như vậy áp bách, ngươi tuyệt đối không phải Phương Tiêu, ngươi đến tụt cùng là ai? Cũng tốt, trước khi chết, liền cho các ngươi làm cái mình mặt quỷ. Bộ tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, kỷ nguyên môn môn chủ, Phương Tiêu cũng là. Phương Tiêu thản nhiên nói, nhìn xem đồ cương đám người tựa hồ rất là tùy ý. Lúc trước tại Thiên Địa Liên Minh phòng đấu giá, Phương cùng đồ cương tranh thực long đan, vì vậy bị nhìn chầm chầm vào, về sau thứ nhất thẳng theo đuôi chính mình, đi vào lương hư hà. Hiển nhiên muốn đem chính mình giết chết. Đã như vậy, Phương Tiêu đành phải chủ động xuất kích. "Phương Tiêu, Phương Tiêu, a, ta biết, người này là cái kia đánh chết sinh hoàng đại nhân hạ giới phân thân con nhân. Hắn đã bị Thiên Đình truy nã, lại còn dám xuất hiện lần nữa. Đồ cương sư huynh vậy mà cũng hết sức kiêng kỵ người này. Nếu có thể đem người này giết chết, như vậy chúng ta đã phát tải. Rất nhiều thần ngục chấp pháp đệ tử bắt đầu trao đổi ý niệm. "Phương Tiêu, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem tất cả bảo vật đưa cho đến, có lẽ sinh hoàng đại nhân còn có thể đối với ngươi kỵ nguyên môn mọi người từ nhẹ xử lý. Nếu là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, Cái kia chính là đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Cái kia hái mộ Đồ Cương Thần Mục nữ đệ tử uy hiếp nói, "Ân." Một cỗ sát khí lạnh như băng trên không trung hiện lên, khiến cho Thương Thiên Phi Tuyết, nữ tử này biến sắc, trực tiếp tại phương tiêu dưới ánh mắt thành không. Thế thế, Đồ Cương đám người thần sắc đại biến, trong lòng không còn ôm lấy may mắn. "Chư vị, kẻ này hung mãnh, không biết dùng hạng gì thủ đoạn giảm bất bát bộ phù đồ cùng ta liên hệ, chúng ta nhanh chóng bại trận. Chớ có dấu vết, bằng không thì hậu quả không dám tưởng tượng." Đồ Cương Thần sắc lo lắng, hắn vốn muốn, muốn lại để cho bát bộ phù đồ thăng đến tuyệt phẩm tiên khí sẽ cùng kia hợp nhất, đem phương Tiêu giết chết. Nhưng là, Phương Tiêu Hà lại sẽ lại để cho kia như ý, trực tiếp thi triển khống binh chi thuật, đem bắt bộ phủ đồ năm bắt. Bởi vậy, Đồ cương ý định liên thủ rất nhiều thần mục đệ tử ý định liều chết đánh cược một lần. Đáng giận. Nhanh chóng ra tay, chúng ta nhanh trợ Đồ sư huynh rút một tay. Gấp 10 lần chiến lực. Minh Hoàng phá thiên trượng, gấp 10 lần chiến lực. Khí Hoàng tiên địa bạo, gấp 10 lần chiến lực. Vũ Hoàng thần mã thủ, gấp 10 lần chiến lực. Mệnh Hoàng hồng Trần ấn, gấp 10 lần chiến lực. Hỏa Hoàng phần Từng cái một kinh khủng dị tượng hoàng giả hư ảnh từ nơi này chút ít thần mục đệ tử trên người hiện lên. Những này thần mục đệ tử mỗi cái đều là vô thượng tiên tiêu, thân có hàng tỷ bên trong không một thương tiên huyết mạch, hoặc là tài tình động trời thế hệ, tại trong tuyệt cảnh có thể buộc phát gấp 10 lần khủng bố tồn tại, tại kia giấc sức liều mạng gấp 10 lần bạo rũ tóc, thi triển chư hoàng võ kinh bên trong hoàng giả cấm kỵ tuyệt học, thậm chí có thể tùy tiện giết chết gấp đôi gen nguyên tại, trọng thương, đánh chết thánh. Ma cương, ngoại trừ bắt bộ phù đồ bên ngoài, còn có được canh kim thể, đây là một loại đại đạo thể, không chút nào kém cỏi hơn thương tiên huyết mạch. kia toàn lực bạo tóc Giống như một tôn kim nhân, sau lưng hiện lên mảng lớn kim quốc gia độ, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm thiên giới bầu trời. Trong quốc gia, một tôn mơ hồ đượn số mệnh khí cơ hoàng giả hiện lên, một quyền phía dưới, vạn vật thành hư, tựa hồ mệnh lý bị sửa. Gấp 10 lần chiến lực. Mệnh hoàng đại thiên quyền. Phương Tiêu, dám đoạt ta trí bảo, ta muốn ngươi chết. Đồ cương thần sắc dữ tợn, hắn giờ phút này đã thiêu đốt một nửa trọng nguyên, trên người khí cơ đã không kém hơn một dạng thánh nhân. Những này hoàng học, chọn vẹn đem mấy loại 3000 đại đạo, dũng hội tối nghĩa bảo, ẩn vô cùng lực lượng kinh khủng. thương chi thủ Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, liền có lương hư hà bên trên vô biên xương mù hóa làm một chỉ cực lớn hỗn độn bầu trời bàn tay vắt ngang bầu trời, bay thẳng đến đổ cường đám người trảo qua đi. Nay chỉ hỗn độn bầu trời bàn tay khí cơ khủng bố vô biên, mơ hồ có mặt khác 3000 đại đạo bóng dáng. Phải biết rằng, thần tộc cực hạn tiên thuật một trong quỷ phủ thần công đại tiên thuật, cũng bất quá là hỗn hợp 99 loại 3000 đại đạo, cho dù là cao cấp nhất tiên vương sáng lập tuyệt học, tiên pháp, cũng khó có thể vượt qua 2999 loại đại đạo giăng cẩm. Bởi vì vĩnh sinh giới là tổ, vận mệnh đại đạo cũng không lộ. Nhưng mà Phương Tiêu một thức này lấy Kỳ Nguyên, vì tiền tố thượng thượng chi thủ, không phải là đơn thuần thượng thương chi thủ, bên trong lẫn chứa phương tiêu đối với tất cả 3000 đại đạo lý giải. Thậm chí có thể nói, phương tiêu đã đem những thứ khác 3000 đại đạo dung hội ở trong đó, có khả năng phát huy ra uy năng, quả thực đủ để trấn áp hết thảy kia tiềm lực, thậm chí còn muốn xa siêu việt hơn xa rất nhiều tiên vương sáng chế đại đạo thần thông. Phương tiêu có được vô thượng tư chất, mặc dù là ở thế tục giới, liền có thể đem mặt khác 3000 đại đạo lẫn nhau dung 81 ức đạo, lực, Loại này kinh khủng suy lực lượng, bố vô tính mới lại để cho Phương Tiêu tại ngắn ngủn thời gian, liền sáng tạo ra bậc này siêu việt tiên vương thần thông vô thượng pháp môn. Bực này lấy 3000 đại đạo làm cơ sở sáng lập pháp môn, chính là Phương Tiêu kỷ nguyên chi đạo căn cơ đáng nhắc tới chính là 3000 đại đạo, xỏ xuyên qua hết thảy khởi nguyên cùng trung kết, trí cao to lớn, cho dù là chân chính tiên vương, chúa thể cũng khó có thể thấy được toàn cảnh. Những thủ đoạn này nghịch thiên thần mục đệ tử, dù là liên thủ có thể chống lại chân chính thánh nhân, nhưng là tại Phương Tiêu sáng chế kỵ thủ xuống, cũng khó có thể ngăn cản. Kia sau Lương ảnh nháy liền trực tiếp bỡ, trực tiếp vỗ lại Trong một chớp mắt phạm vi số ngàn vạn dặm, đại đạo không còn, hết thể thành không. Phương Tiêu trong tay vuốt vuốt bát bộ phù đồ, đem hết thể hào diệu hóa thành bản thân nội tình. Nhìn xem cảnh hoang tán khắp nơi, Phương Tiêu trong lòng cảm khái. Tâm niệm vừa động, đã thấy vô tận đại đạo ánh sáng chói lọi tại kia bên người chảy xuôi, bao phủ vạn vạn dặm trời không, lập tức, thời gian giống như bắt đầu đảo lưu. Bên trong chiến trường, phạm vi số ngàn vạn dặm, tất cả hủy diệt biến mất, chim hoa tung cá, đuôi bẩm sương ngủ, côn trùng chim bay, hết thảy tất cả toàn bộ khôi phục cùng trước kia mở rộng, không, có may sai lầm. Bất động duy nhất chính là, đồ gương đám người thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Phương tiêu bản thân tinh thể thần Quốc có được vô thượng suy tính lực lượng có thể suy tính quá khứ hiện tại tương lai tất cả sinh linh hết thả đủ loại vận mệnh cũng có thể đem hết thể vật chất ý chí tâm linh đại đạo từ vật lý cùng với khái niệm phương diện bên trên hồi phục nguyên dạng bực này thủ đoạn đã bằng được đỉnh phong hoàng giả thủ đoạn tấu trước hết chương 161 hư ra ra tay chương 161 hư ra ra tay lương hư Sơn là hư ra trên mặt đất đó là một chỗ cực lớn sơn mạch như cự Long và nằm kéo số ngàn và sơn mạch bên trong linh mạch phun ra vào có long hành hồ dược cầm điều đu tiếng môn hình vàoạ Sơn mạch chỗ sâu khí cơ khiếp người, bên trong mơ hồ có đường hoàng uy nghiêm xu thế, mặc dù là thánh nhân tại này cổ khí cơ trước mặt cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Ngọn núi mọc lên san sát như rừng, một cái giống như vỏ trứng một dạng màn trời che giấu tại trong hư không, bọc nhếu bầu trời đem tất cả sơn mạch che giấu trong đó, đây là hư gia ta đầy trận pháp. Thiên giới, tuy nói có tạo hóa tiên vương đã thành lập nên tiên đạo văn minh, nhưng là tuyệt đại bộ phận vẫn ở vào man hoang khu vực, tràn ngập rất nhiều yếu thú, tiên thú. Có chút cực kỳ yếu lợi hại, chính là không biết bao nhiêu kỳ nguyên lưu lại xuống đến tiềm phục tại thiên giới bên trong, trình độ kinh khủng thậm chí đủ để bằng được tiên quân. Một ít tưởng đại yêu ma, yêu thú tạo thành thú triều, nếu là trùng kích mà đến, đủ để cho một ít vương giả đại phái đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, một ít vương giả đại phái liền bố trí thủ hộ trận pháp, lúc ban đầu chính là muốn muốn dùng để chống đỡ những này thú triều xâm nhập, thủ hộ môn nhân. Hư ra chính là thiên đỉnh chư hoàng một trong hư hoàng một đứa con trai sáng lập, kia gọi là hư vô hồi, cũng là hư nhà lão tổ. Này người đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong chi cảnh, kia sáng lập trận pháp có điên ngũ hành, vận tượng, nghịch âm dương, hư thần hợp nhất bao gồm nhiều diệu, bên trong lẫn chứa tám địa sát trận, trắng đen cổ động, phệ cử yên. Tàn vỡ thần lôi các loại, kia uy năng thậm chí đủ để ngăn cản Thánh nhân đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể tùy tiện phai mở Thánh nhân hậu kỳ đại cao thủ. Bất quá, cho dù là mạnh hơn trận pháp, thuộc về như cũng là dựa vào xảo diệu thiên địa biến hóa, ngăn trở địch nhân. Phương Tiêu đã lĩnh ngộ thiên địa đồng tần chí lý, vực này trận pháp đối với hắn mà nói hầu như giống như không có tác dụng, mặc dù là không cần chúa tể thần thông thiên sứ chí dục, cũng như trước có thể nhẹ nhõm tiến vào trận pháp bên trong. Phương đứng ở hư ra trận pháp trước mặt, đang muốn mở miệng đúng lúc này ầm ầm Đã thấy trước mắt lượng hư núi trận pháp bỗng nhiên mở rộng ra, một tôn ngọc cầu hiện lên tại phương tiêu tầm mắt, ngọc cầu phía trên có tam tôn quanh thân tràn ngập thánh đạo ánh sáng chói lọi bóng người, chỉ cần đứng lặng, phát tán thánh đạo khí cơ, cũng đã khiến cho kia sau lưng hư không vạn kiếp bất diệt. Phong công tử đại gia Quang Lâm, hư ra không có từ xa tiếp đón, mong rằng phong công tử trở trách. Một cái thánh nhân tại phương tiêu trên người dò xét thật lâu, lại như cũ chẳng qua là cảm giác được một mảnh hỗn độn hư vô, cũng phỏng đoán không ra kia may vận mệnh, không khỏi trong lòng kiếp sợ. Trên người người này khí cơ không hiện lộ mày may nhìn không thấu cảnh giới. Hiển nhiên đã đạt tới phản pháp quy chân tình trạng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác hư ra thánh nhân âm thầm liễu lưỡi đạo. Nơi này cũng không nói chuyện mà, phong công tử, kính xin bên trong mời. Tam tôn thánh nhân ở bên trong, một tôn giàn mua thánh nhân mở miệng, người này đúng là hư nhà lao tổ hư vô hồi. Mới phương tiêu đánh chết đồ cương đám người, tự nhiên không thể gạt được hư vô hồi đối với thiên đình thần ngục đệ tử. Hư vô hồi cũng không có hảo cảm, bởi vậy cũng xuất thủ tương trợ, nhưng là cũng vẫn như cũ vì phương tiêu thực lực cảm thấy kinh ph Phương Tiêu từng tại Quỷ Võ Thánh Quân huyền mộ, che chở Hư Mộ Vân, lại để cho kia cũng đã nhận được rất nhiều linh mạch, thậm chí bộ phận thánh mạch, cho nên đối với Phương Tiêu, Hư Vô hồi đám người sinh lòng hảo cảm. Quan trọng nhất là, này một tôn tiềm lực vô hạn vô địch tiên tiêu, còn có thể là tương lai Hư gia cô gia, này càng làm cho Hư Vô hồi cảm giác kiếm lớn đặc biệt kiếm, vì vậy đối với Phương Tiêu có thể nói là xuất gia cao nhất nên đón lễ nghi. Phương Tiêu bất động thanh sắc. Thế thế, cái vị này Hư gia có người nói, công tử, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta Hư gia cùng Vũ Hóa môn đồng khí liên chi. Tại Quỷ Võ Thánh Mỹ Mãn Mã có phong công tử, Mộ Vân lúc này mới nhặt về một cái mạng mà lại được to lớn chỗ tốt, mà khác, Mộ Vân nghe nói phong công tử khả năng mơ tới, đều nhanh cao hứng hư mất. Cái vị này lao thánh nhân là hư Mộ Vân nhất mạch lão tổ, đối với Phương Tiêu có thể nói là mẹ vợ xem con dễ càng xem càng ưa thích. Ha <cười> ha, là rất lâu không có thấy Hoàng Hôn Vân sư tỷ. Phương Tiêu gật đầu, theo ba vị thánh nhân tiến vào trận pháp bên trong. Nếu như đối phương nóng mặt đón chào, chính mình tự nhiên không thể thờ ơ, huống chi bản thân hắn liền có tự mình bái phòng hư ra ý tưởng. Hư gia sẽ trong phòng khách, trên cái bàn tròn tiệc rượu phong phú. Long Gian Vương vui mừng, đàng sa xà sáo thị, tiên tiểu thánh đan, phong phú vô cùng, phương tiêu cùng hư ra tam thánh ngồi ngay ngắn, thần sắc tự nhiên. Tiến hội bên ngoài có thật nhiều hư ra đệ tử, tu vi phần lớn huyền tiên, kim tiên tri cảnh, nhưng là trên người huyết mạch cực kỳ cường đại, bên trong còn có thật nhiều thương tiên huyết mạch. Mặc dù là một ít huyết mạch lực lượng bạc nhược yếu kém người, khí lực thậm chí mảy may cũng không kém hơn một dạng trời sinh thiên thể. Một dạng thương thiên huyết mạch, hàng tỷ người cũng không thấy được có thể ra một tôn, nhưng là tại hoàng gia thế gia bên trong lại tụ tập xuất hiện, xếp đến cùng là vì những đệ tử này trên người ẩn chứa có hoàng giả huyết mạch, đây cũng là một cái siêu cấp đại thế lực có thể trưởng thịnh không suy mấu chốt đến mức thiên quân thế gia, tại tiên giới, càng phải như vậy. Giờ phút này, những này hư ra thiên kiêu đệ tử, từng cái một nhìn xem phương Tiêu, đều nghị luận, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. "Xem, cái này là Mộ Vân tỷ tỷ thân mật, thật tuấn a." Một cái hư ra mỹ mạo nữ tử, nhìn xem phương Tiêu thần sắc si mê. "Người này tu vi thật là khủng khiếp, nghe Mộ Vân muội muội nói, hắn đã đột phá tổ tiên, thậm chí có thể tùy tiện chém giết nguyên đại năng, quả thực không thể tưởng nổi." Một cái thân có băng thánh thể đệ tử đạo Ha ha, người này tu vi tuy mạnh, nhưng là có thể hay không đột phá nguyên thiên cũng chưa biết chừng, Lao tổ vì hắn cùng với hiên viên thế ra cãi nhau mà trở mặt, thật là không sáng suốt a. Nếu là Lao tổ đồng ý hư mộ Vân khi cái kia hiên viên thiếu chủ thị tiếp chúng ta hư ra có lẽ tại hiên viên ra dưới sự trợ giúp có lẽ có thể lần nữa cường thịnh cũng nói không chừng. Trong đám người cũng có hư ra đệ tử thở dài, tựa hồ cũng nhìn không tốt Phương Tiêu. Những này hư ra đệ tử môn luận, tự nhiên bị Phương Tiêu biết được, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là một ít tin tức vẫn bị hắn cho chú ý tới. Song Vương một phen nâng cả chén, tâm tình luận đạo, thập phần phấn khích. Cơn nước non nê, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Tiêu nói, "Ba vị đại hữu, ta từ lương hư hà chúng qua đến từ lúc phát hiện rất nhiều hư không bên trong mảnh vỡ ẩn nốt sắc cơ, túc sắc khí, xòe xuyên qua bầu trời, tựa hồ không lâu trước đó đã trải qua một trận đại chiến, không biết là bởi vì vì có gì." Nghĩ đến Hư Mộ Vân lúc gần đi đợi nói tiếp những lời khác, Phương Tiêu vì vậy mở miệng, "Đương nhiên, hắn cũng có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian nhìn xem chuyện gì phát sinh, nhưng là không cần phải, nói còn là nói mở tốt." Cái này, "Hư Cương, không cần giấu giếm, chi tiết nói có thể Hư gia Lao Thánh nhân trầm giọng nói, trải qua một phen quan sát, đối với Phương Tiêu, Hư gia gia chủ hết sức hài lòng, cũng không còn cầm hắn làm ngoại nhân. "Là, gia chủ." "Là như vậy phong công tử, Mộ Vân lúc trước cùng Hiên Viên Thế ra một vị thiếu chủ đã có quan hệ thông ra, về sau từ Quỷ Võ Thánh quân Mộ Địa sau khi trở về, kiên quyết yêu cầu lui quan hệ thông ra. Nhi nữ tình trường, vốn là ngươi tình ta nguyện chúng ta những lao gia họa này ngược lại là không sao cả, nhưng là cái kia Hiên Viên Thế ra, lại cảm thấy thể diện không ánh sáng, không tuân theo không dung tha. Vậy mà trực tiếp đối với chúng ta Hư gia khai chiến, quả thực là bẩn cười đến cực điểm. Trên thực tế, Cái kia hiền viên thiếu chủ vốn là tổ tiên hậu kỳ cường giả, về sau tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa không biết được loại nào cơ duyên, tu vi đột phá nguyên tiên chi cảnh, tự giác cao ngạo, yêu cầu Hư Mộ Vân khi chính mình thị thiếp, yêu cầu này có thể nói là tương đối vô lễ. Hư Mộ Vân chính là hư gia tiên tri kiều nữ, lại làm sao có thể cho rằng người khác thị thiếp. Hư gia trừ vị lão tổ lúc này cự tuyệt, huống chi Hư Mộ Vân sau khi trở về lần đột, thỉnh thoảng điểm mật ngọt nào mỉm cười, hiển nhiên lòng có tương ứng. Một phen câu thông về sau, hư tổ tại đã được biết đến Vương Tiêu tồn tại về sau, Hư ra cũng lập tức đem phương tiêu lai lịch tra xét cái út sấp, biết kia chính là từ hạ giới phi thăng mà đến vô địch tiên tiêu, đã từng giết chết sinh hoàng phân thân tuyệt thế ngoan nhân, bởi vậy hư nhà lao tổ quyết định đem bảo đặt ở phương tiêu trên người, đây là sự tỉnh tiền căn hậu quả. lang quân, người đã đến. Một đạo tỉnh lệ thân ảnh từ bên ngoài đi bảo. Kia chứng kiến phương tiêu, thần sắc kinh hỉ, thậm chí có chút vui đến phát khóc. Mặc dù nói không lại là nửa tháng không thấy, nhưng là hư mộ vẫn đối với phương tiêu lại không so với tưởng niệm. Bởi vì hiên viên gia thánh nhân âm thầm che giấu trong đó, âm nhu tập kích, cho nên hư mộ Vân những ngày này một mực ở hỗ trợ điều khiển trận pháp, không được phân thân đúng lúc này, bầu trời một hồi run run, tựa hồ có lực lượng khổng lồ đang công kích hư ra trận pháp. Thấy thế, thế lão thánh nhân hư vô hồi thần sắc khẽ biến, nói: "Nhất định là hiên viên gia tộc thánh nhân lại đến gây chuyện các người vợ chồng son trước tự ôn chuyện, chúng ta đi một chút sẽ trở lại." Ngay tại hư vô hồi ba người rời đi không lâu sau, xa xa đỉnh núi, một tôn bạch y điển nam tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, kia trên người không có lộ ra một tia khí cơ. Phàm Phật đã dung nhập thiên địa, thậm chí không có bị hư ra trận pháp chỗ phán giác. Kia thấp giọng nói, thiên địa ứng dung, khó thoát chứ tỉnh, vô tình hữu tình, đều là đại đạo. Vạn Trượng Hồng Trần hóa làm một hũ rượu ngon, thật sự chính là làm cho người vô cùng mê say. Phong Tiêu tiểu hữu, thật là lệnh ta dễ tìm. Người này bạch y liễu trắng, khí chất nho nhã, trong mắt tựa hồ chất chứa xem phá thế gian hết thảy tàn thường, trên người ẩn chứa nhẹ nhẹ từng sợi hoàng gia chi khí như ẩn như hiện. Một tay cầm ngọc, một tay cầm một tôn vò rượu, vò rượu trong rượu ra hồng lục hai màu, Phàm thành. Bất quá Người này mặc dù lấy thủ đoạn cao minh giấu giếm được hư ra Trần Pháp, nhưng không giấu giếm qua đã lĩnh ngộ thiên địa đồng tần phương tiêu. Tình Thánh, Nam Cung Thương Tâm. Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn, thần cốt suy diễn trong một chớp mắt nghi thông suốt tiền căn hậu quả, lại chưa từng nghĩ cái vị này Nam Cung gia Thánh nhân vậy mà truy đuổi mình tới hư ra, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lang Vân, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Nhìn thấy Phương Tiêu về sau, Thư Mộ Vân vui đến phát khóc ôm chặc lấy Phương Tiêu, cảm nhận được Phương Tiêu trên người truyền đến làm cho người an ổn khí cơ, Hư Mộ lập tức cảm giác mình đã có dựa vào. Bởi vì chính mình nguyên nhân, hư gia đã gặp phải hiên viên gia đại kích. Một vài gia tộc đệ tử tại cùng hiên viên gia trong chiến đấu bị giết chết, điều này làm cho Hư Mộ Vân rất lại nãy. Mộ Vân, đừng sợ. Chính là hiên viên gia tộc mà tôi, dám khi dễ ngươi, đừng nói là hiên viên gia tộc, chính là cái kia mục dã gia tộc, bổ tọa cũng sẽ để cho bọn họ trầm luân nhập diện. Phương Tiêu khí phách đạo. Ân, Lang Quân, ta tin tưởng ngươi. Hư Mộ Vân trong lòng cảm động, đôi mắt đẹp tình đưa tình, muốn cùng Phương Tiêu một tự nỗi khổ tương tư đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm tại hai người bên tai truyền đến, nói, ha thật sự là khẩu khí thật lớn. Mục gia gia tộc sau lưng chính là Chiến Vương Tiên Quân, tại thiên giới chuyển thừa trăm triệu năm, trong gia tộc chí tiên hoàng giả vô số, mặc dù là thiên đỉnh đối với kia cũng muốn lấy lễ đối đãi, ngươi bất quá là chính là một cái đệ tử của Vũ Hóa môn, lại tính toán vật gì, lại dám như thế phát ngôn bờ bãi. Hư Mộ Vân, Hiên Viên thiếu chủ vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Có bao nhiêu người cấp cho Hiên Viên thiếu chủ khi thị thiếp còn không có cơ hội đâu này. Nếu không phải là ngươi không biết tốt xấu, Hiên Viên gia tộc như thế nào lại đối với ta Hư gia động thủ. Hiện tại, Hiên Viên gia tộc thánh nhân lần nữa đối với ta Hư gia ra tay. Vì bình phục hiên viên gia tộc lửa giận, bản thiếu gia đành phải bất đắt di ra tay. Người đến là một cái đầu mang vương miện, đang mặc áo choàng hiệu rõ thanh niên, kia sau lưng đồng dạng đứng thẳng tam tôn hư gia thế nhân. "Mộ Vân, người này là ai?" Các người cái này một mạch. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, nhưng là Hư Mộ Vân đã đã cảm nhận được kia trong lòng che giấu lửa giận, một khi buộc phát nhất định là thiên bang địa liệt. Người này gọi là Hư nhân chủ, chính là ta Hư gia mặt khác nhất mạch tiên tiêu, kia tại trước đây ít năm tại viên chủ dưới sự trợ đột phá nguyên tiên tri cảnh, cùng hiên viên Sích Tiêu có thể nói như tầm như má tầm má. chán ghét nói, "Lang Quân Hư nhân chủ sau lưng ba người đều tu hành hư hoàng cấm kỵ tuyệt học, còn cần cẩn thận. Thiếu nữ truyền âm nhắc nhở đối với Phương Tiêu, Hư Mộ Vân đã bỏ ra thiệt tình, nếu là kia có cái gì không hay xảy ra, Hư Mộ Vân hạ quyết tâm cũng tuyệt không sống tạm. Phương Tiêu đúng không? Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách trở ta ra tay đem ngươi đánh chết. Hư nhân chủ sau lưng một cái trên mặt nếp vốn như vỏ cây rản mua thánh nhân đạo, kia gọi là Hư Mộc. Mộc ra gia, trực tiếp ra tay có thể. Người này điểm ô trong sạch, nhất định phải đem giết chết, đem đầu lâu của chúng nó chặt bỏ, với tư cách hiên viên tiểu chủ nhận lỗi thuận tiện đem Hư Mộ Vân bắt lấy hiến cho Hiên Viên thiếu chủ, cầu được Hiên Viên gia tộc tha thứ, ta tin tưởng ra chủ nhất định sẽ lý giải chúng ta một phen khổ tâm." Hư Nhân chủ trương cùng đạo, nhìn xem phương Tiêu anh tuấn khuôn mặt, thần sắc đố kỵ. "Hư Nhân chủ lời ấy có lý, vậy theo như hắn nói làm đi." Một tôn thân hình cao lớn mặt như vàng dòng lão giả mở miệng nói, kia gọi là Hư Kim, chính là trong ba người thực lực mạnh nhất, tu vi chính là thánh nhân cảnh hậu kỳ, kia mặt cho cùng Hư Nhân chủ có vài phần tương tự. Còn có một tôn là một cái thân cao gầy đang mặc hắc lão giả, gọi là Hư Quốc, tu vi cùng cái kia nhân gia lão giả một dạng đều là thánh nhân cảnh trung kỳ. "Thiệt Hư Quốc đạo, Ba đạo Mên Ngông Thánh niệm đồng thời đem phương tiêu tập trung, sát cơ tại kêu bên người vần quanh, đủ để nghịch loạn thời gian, hư không thậm chí tại thần niệm phía dưới đều từng khúc sụp đổ. Một người thánh nhân có thể so với ngang nhau sinh mệnh gen ngàn vạn lần nguyên tiên, hầu như khủng bố đến không có thể tưởng tượng, có thể tùy tiện bóp chết nguyên tiên, dù là thổi một hơi liền có thể thổi chết bình thường tổ tiên. Các người. Hư Nhân Chủ, còn có Hư Kim, Hư mục, Hư Quốc, các người cái này một mạch vậy mà vi phạm gia chủ tổ gia, gia ý nguyện, tự tiện cấu kết nhân, hẳn là không sợ hư gia gia pháp. Hư vân thần sắc biến đổi, quát lên. ha ha bối, chớ có cầm hư ra ra pháp tới dọa chúng ta, chúng ta đều là vạn kiếp bất diệt thánh nhân, ngoại trừ hư hoàng lao tổ tông, không có ai có tư cách thẩm phán chúng ta. Ta tin tưởng lão đại hắn cũng sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta. Ngươi là tốt rồi tốt nên đón ngươi nhất định số mệnh đi." Hư Kim Thản nhiên nói, một bộ sinh sát đoạt dư bộ dạng. "Kim ra gia, không cần cùng bọn họ nói nhảm, hiên viên thiếu chủ đám người đã đến đây chúng ta nhanh chóng ra tay đem hai người bắt, cũng mở ra hư ra phòng ngự trận pháp, nên đón hiên viên gia tộc đại nhân vật đi." Giờ phút này, hư nhân chủ tự hồ thu đến đưa tin, có chút không kiên nhẫn đạo. "Hư gia lão tổ tông hư hoàng Mặc dù Tu Vi chính là hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, nhưng là sớm đã dạo chơi không biết đi nơi nào, có đồn đại kia đã vỡ lạc. Hư ra mặc dù có được một ngày đỉnh đại châu, nhưng là gia tộc đệ tử thời kỳ rác hạng, dễ gây nói kém, mặc dù nhìn qua rất cường đại, nhưng là kỳ thực đã xuống dốc, miệng còn gan thỏ. Nhưng ngược lại bây giờ hiên viên thế gia, thế lực có thể nói như mặt trời ban trưa, trong gia tộc thậm chí có mấy tôn tu vi đạt tới thiên địa đồng thọ hoàng giả trấn áp, hư gia cùng hắn quan hệ thông ra, coi như là cao. Hư nhân chủ, cùng với kia chỗ nhất mạch lão tổ, chính là ý định mượn nhờ hư cùng hiên quan hệ thông gia, trèo lên hiên viên gia tộc cao lấy nhu cầu bản thân lợi ích. Ha ha, tốt một cái ăn cây táo, rào cây sum đồ vật, ta đều thay các ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn. Chân chính cường đại, cũng không phụ thuộc vào người khác, mà là bản thân thực lực cường đại, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, ta xem các người đời này là sống đến cậu thân lên rồi." Phương Tiêu cười lạnh nói, "Muốn chết." Lời vừa nói ra, hư nhân chủ sắc mặt đại biến, thậm chí kia sau lưng Tam tôn hư ra thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm như nước, tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau. Khá lắm nhanh nhanh miệng tiểu tử, cho lão phu đi tìm chết. Cái kia mặt như cây lão giả nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, đại thủ một trảo Hóa thành bao la bát ngát hư không, phạm vi số 10 vạn dặm, đại đạo hết thảy không còn, toàn bộ hóa thành hư vô một mạch, hiển nhiên sắp sửa trực tiếp đem phương tiêu giết chết. Lang Quân cẩn thận, chính là chúng ta hư ra hư không nhất khí đại cầm nã, thập phần sắc bén. Thánh nhân trung kỳ cường giả, hơn nữa có Thương Thiên huyết mạch, trong cơ thể pháp tắc trọn vẹn 30 vạn đạo, kia chỗ bộc phát sức mạnh to lớn, cơ hội là không dám tưởng tượng, bình thường một đạo pháp tắc thánh nhân trung kỳ cường giả tại kia trước mặt, cùng một trang giấy cũng giòn không có bao nhiêu. Không sao, hôm nay, ta liền thay hư hoàng lý môn hộ. Mắt thấy hư không một mạch đánh tới, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thỏ tay bay thẳng đến lao giả kia cái cổ chụp tới, đối phương cái kia hư vô một mạch còn chưa cận thân liền trực tiếp bị Phương Tiêu trên người thánh đạo ánh sáng chói lõi mất đi. Sau một khắc, cái kia vỏ cây mặt lão giả sắc mặt co biến, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp bị một cổ không thể chống cự lực lượng nhéo ở cổ, bị như sách con gà con mở dạng, bị Phương Tiêu sách qua đi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Trên người người này có hơn 60 vạn thánh đạo pháp tắc, tu vi chính là thánh nhân trung kỳ chi cảnh, thực lực có thể so với 6000 vạn tôn gấp đôi gen sơ kỳ thánh nhân, có thể nói đạt tới nửa hoàng, gấp đôi gen hoàng giả, tình trạng Nếu là toàn lực bộ phát đủ để chống lại gấp đôi gen hoàng giả, nhưng là tại phương tiêu trước mặt, còn xa xa chưa đủ nhìn đến mức cái kia hư nhân trụ sắc mặt đại biến, còn chưa tới kịp cầu xin tha thứ, liền trực tiếp tại phương tiêu một đạo trong ánh mắt từng khúc băng diện, hình thần câu diện, không có hắn, trên lệch quá xa. "Tiểu tử, thực lực của ngươi vậy mà đã đột phá đến thánh nhân, làm sao có thể?" Hư Cốc thần sắc khiếp sợ. "Chính là cái kia hư kim cũng là thần sắc rung động." Theo hắn biết, vị này Phong Tiêu trở thành Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử, còn không có 3 ba tháng, tu vi làm sao sẽ đột nhiên biến thành thánh nhân? "Này quả thực là lời nói vô căn cứ, không có gì không thể nào." Vất quá là ngươi kiến thức quá ít mà thôi." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, tấu chương hết, chương 162. Đối với chiến thánh nhân, Nam Cung Trung Tâm, chấn nhiếp hiên viên thế ra. Chương 162 đối với chiến thánh nhân, Nam Cung Trung Tâm, chấn nhiếp hiên viên thế ra. Nghe nói Hư Kim nói, Hư Mộ Vân cũng là thần sắc vô cùng rung động, lúc này mới từ biệt nửa tháng, người yêu của mình ca ca cũng đã liên phá hai đại cảnh giới, đạt đến thánh nhân chi cảnh giới, chính là hoàng giả chuyển thế cũng không có như vậy thiên tài đi. Haha, ha. Mặc dù ngươi đột phá thánh nhân sơ kỳ lại có thể thế nào, ngươi mặc dù tiềm lực khủng bố, nhưng là cuối cùng cảnh giới quá thấp. Hôm nay, bạn Tôn liền lại để cho ngươi biết, thánh nhân cùng thánh nhân cũng có chiến lược cực lớn. Hư Kim biết phương tiêu mạnh mẽ, nhưng là thần sắc của hắn cũng không có e ngại, hắn chính là thánh nhân hậu kỳ cường giả, so với hư cương trực đại đâu chỉ gấp trăm lần, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hư Hoàng sát pháp, vạn vật quy hư. Chỉ thấy kia hét lớn một tiếng, thi chuyển ra hư hoàng sáng tạo cấm kỵ sát pháp, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, vạn vật tựa hồ cũng tại một cổ kinh khủng không hiểu sức mạnh to lớn bên dưới hóa thành hư ảo. Cùng lúc đó, kia chi thân ảnh bắt đầu hư hóa, hóa thành bảy tôn giống như lúc chính mình, hỏa đạo, hỏa kiếm. Hoặc là mặt khác thêm vào sát pháp, hướng phía Phương Tiêu công kích mà đến. Người này là một tôn cường hạn thương thiên huyết mạch, trong cơ thể có 80 vạn thánh đạo phát tắc, tương đương với 80 vạn lần gen thánh nhân, tu vi chính là thánh nhân hậu kỳ, chọn vẹn có thể so với một tôn sinh mệnh gen vì 800 sơ kỳ hoàng giả. Lại thêm gấp 7 bộ phát, tương đương với 7 đại sinh mệnh gen vì 800 hoàng giả liên thủ. Thấy hư kim sát chiêu đột kích, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Ha ha, thánh nhân cùng thánh nhân tầm đó, hoàn toàn chính xác có chênh lệch rất lớn." Ngũ hành kiếp mặt đại thủ ấn, tâm niệm vừa động, kia song lưng chúng thần chi chủ dị tượng cùng tiếp chủ dị tượng hợp nhất, đại trong tay ngũ hành thay đổi liên tục, hướng phía hư kim mà đi. Hai đại dị tượng gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cùng với bản thân thực lực gấp trăm lần bộc phát. Giờ phút này phong tiêu đã có thể so với một tôn sinh mệnh gen làm một vạn sơ kỳ hoàng giả, ngũ hành kiếp mặt đại thủ ấn, chính là phương tiêu ngũ hành đại đạo cùng kiếp đại đạo dung hợp, bên trong ẩn chứa vô tận ngũ hành chi tiếp, so với bình thường hoàng giả tuyệt học thậm chí còn muốn càng tốt hơn ầm Ngũ hành tiếp trưởng xuống, cái kia hư bộ mỡ, cái kia còn chưa tới kịp trốn bị ngũ hành thủ ấn đánh chúng. Bản thân quốc gia tại ngũ hành chi tiếp bên giới trực tiếp băng diện, cả người còn chưa tới kịp thúc dục pháp bảo phòng ngự liền bị đánh bay vào núi mạch chỗ sâu, thâm thụ trọng thương, sinh tử không biết. "Tiểu tử, ngươi chờ, thư gia sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia hư quốc thế thế, vung tán nhẫn lời nói, trực tiếp bắt đầu trốn chạy để khỏi chết, nhưng lại bị Phương Tiêu trực tiếp từ trong hư không rút ra, thủy bỏ kia một thân tu vi. Thư gia hôm nay có thể nói là đã xảy ra đại biến, hư nhân chủ nhất mạch lưu toàn bản đứng hư gia lợi ích, bị chế ngự, hư Vân tại Phương Tiêu hỗ trợ bên giới nhận nhiệm vụ nguy, chấp trưởng hư gia to lớn quá. Phu quân, ngươi chớ không phải thật là hoàng giả hoặc là thiên quân chuyển thế." Hư Mộ Vân giúp vào Lang Quân trong lực, tò mò hỏi: "Xem như thế đi, Phương Tiêu đạo." "Phu quân, tổ ra ra bọn hắn vẫn chưa về, không có sao chứ?" Hư Mộ Vân lo lắng nói, giờ phút này Hư Mộ Vân đã đem Phương Tiêu coi như là của mình người ta phụ. "Không sao, nếu là hiên viên thế ra như trước không thuận theo không buông tha, ta tử sẽ ra tay." "Tựa hầu nghĩ tới điều gì?" Phương Tiêu đối với nơi sang ngọn núi, thản như nói: "Nam Cung Thương Tâm, nhìn xem lâu như vậy diễn, còn không có ý định đi ra sao?" "Ân." ấy" lại để cho núp ở trong tối chỗ Nam Cung Thương Tâm đột nhiên cả kinh. Không nghĩ đến, Vũ Hóa môn vẫn còn có người này các thiên tiêu, thật chính là Thiên Tung chi tại a. Một đạo vỗ tay âm thanh tại trong hư không vang lên, đã thấy một bộ bạch y đi lễ, cầm trong tay bầu rượu, Sáo Ngọc Nam Cung Thương Tâm bỗng nhiên tại hai người xuất hiện trước mặt. Nam Cung Thương Tâm, nếu là người đến, chẳng qua là vì cái kia Nam Cung thiếu chủ hạ giận nói, cái kia rất không cần phải. Hắn nếu như lặc tội ta, ta không có tại chỗ lấy kia tính mệnh, đã là nhân tử." Phương Tiêu thản nhiên nói. Nam Cung Thương Tâm gật đầu, nói, "Cũng là. Ngươi đã đột phá thánh nhân chi cảnh giới, giết chết Huyền Nhi, Bất quá là thổi một hơi sự tỉnh, bất quá ta ngược lại là có chút to mò, ngươi là như thế nào từ hạ giới từng bước một đi đến bây giờ, cùng với đứng phía sau cái đó một tôn đại nhân vật. Nam cung Thương Tâm Bạch Tí trắng tuyết, như tại cẩm tú giang nam bên trong đi ra mỹ nam tử, không biết bao nhiêu tiên nữ vì kia trắng đêm khó ngủ, nhưng là tại Phương Tiêu trước mặt cũng giống như đã mất đi phong thái. Haha, ha. lòng hiếu kỳ hại chết mẹ, ta khuyên ngươi còn là không biết cho thỏa đáng. Phương Tiêu bình tĩnh nói, Phong Tiêu, thực lực của ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng là không có hậu trưởng cuối cùng khó có thể đi lâu dài. Đương nhiên, ta Nam cung gia cũng có thể đến đỡ ngươi." Nam Cung Thương Tâm chậm rãi nói, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận hoàng giả bí mật, đối với Phương Tiêu có loại cao cao tại thượng tâm lý. "A, ngươi là đang uy hiếp ta?" "Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu như vậy." Nam Cung Thương Tâm đạo, trong lòng có chút không cho là đúng, làm vì siêu cấp đại thế lực thiên tiêu, Nam Cung Thương Tâm cao ngạo cũng là khắc vào thực chất bên trong. "Có ý tứ, đã như vậy, ta xem các người Nam Cung gia tộc cũng không có tồn tại cần phải." Phương Tiêu cười lạnh nói, một cái khắc đầy hoa văn phong cách cổ xưa đảo bình trong tay vút vút, từ cổ chí kim tang thương khí cơ ở quanh hư không hiện lên. "Ha, ha chỉ bằng ngươi?" Liên là các người vũ hóa môn trưởng môn vũ hoàng tại chúng ta Nam cung gia tộc trước mặt cũng không dám như thế của vọng, ngươi tính là thứ gì?" Nam cung Thương tâm thần sắc khinh thường, chẳng qua là khi hắn chứng kiến phương Tiêu trong tay đào bình về sau không khỏi bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm bất tưởng. Lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, mặc dù hắn như thế nào thúc dục hoàng giả thần thông, cũng vẫn như cũ khó có thể nhúc nhích mày may. Tiếp theo trong nháy mắt, ô quang rủ xuống, mất đi đại thiên, kêu cái vị này hồng trần ý chí hóa thân cũng trực tiếp băng diện. Chỉ có một bình hồng trần thiên đạo chỗ với một cây vương phẩm tiên khí cây sáo ở trên hư không hiện lên. Lấy Phương Tiêu thực lực hôm nay, đã có thể thúc dục cái này mạn tộc thánh phẩm tiên khí bộ phận uy năng, mặc dù nhưng vô pháp bằng vào kia đối kháng tiên quân, nhưng là nháy mắt giết một tôn vừa mới đột phá hoàng giả hóa thân cũng là dư giải. Sở dĩ vận dụng đồ đằng chi quán, cũng là Phương Tiêu nghĩ muốn kiểm tra một chút kia sức mạnh to lớn. Nhìn xem đang cùng hư ra lão thánh nhân giao chiến hiên viên gia tộc thánh nhân, cùng với rất nhiều hiên viên gia tộc số lấy ngàn vạn huyền tiên bộ đội tinh luyện, Phương Tiêu mày hơi, đối phương đến không có ý tốt. Giờ phút này, lúc trước nên đón chính mình hư mộ nhân bị thương, khó có thể chống. Kia đối diện những có chọn vẹn 8 tôn hiên viên thế gia tuổi trẻ thánh nhân tại nhìn chằm chằm. Tại đây chút ít hiên viên thế gia đại quân trước đó, còn có một tôn khí cơ thâm trầm, tu vi trọn vẹn đạt tới nguyên tiên chi cảnh nam tử mà cáo hồng, thần sắc tân nhẫn, người chung quanh cho dù là thánh đạo cường giả đối với kia cũng là cung kính. Thế gia đại tộc một dạng đẳng cấp xâm nghiêm, có thể thấy được người này địa vị không tầm thường. Thậm chí tiêu gào muốn hư ra bồi thường có vài thánh giai linh mạch, bằng không thì muốn đại quân tiếp cận, hủy hư ra, thập phần ngang ngược rỡ. Từ hư trong miệng, Phương Tiêu biết được cái này chính là cái gọi là hiên viên tiêu. Bây giờ hư ra tổng cộng chỉ có lục tôn thánh nhân, nguyên tiên bất quá 35 tôn, nhưng là đối mặt mãnh liệt mà đến hiên viên thế ra chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Mà thôi. việc này bởi vì ta dự lên, cũng nên bởi vì ta chấm dứt. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, một tôn đồ đằng chi quán tại kia trên tay hiện lên, sau đó một cổ quân lâm 3000 châu khủng bố khí cơ từ đảo bình bên trong hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ô quang bay ra, tràn ngập phạm vi số 1 tỷ dặm, dưới ánh sáng, lần này tới tập kích hiên tất cùng với thánh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị từ căn nguyên khái niệm phía trên lao đi. Thiên quân lực lượng, làm sao có thể Hư gia lại có như thế nội tình. Hiên viên thế ra chỗ Lạc Châu, một tôn quanh thân quanh quẩn vô cùng đại đạo ánh sáng chói lọi hoàng giả trong lòng sợ hãi. Hắn là lần này khởi sướng đối với hư ra tiến công phía sau mạn thôi thủ một trong, Lao Thập Tam, nhằm vào hư ra sự tình, chớ có làm tiếp. Không chỉ có không thể báo thủ chúng ta hiên viên ra còn muốn hướng hư ra thỉnh tội, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, bằng không thì thiên quân ra tay, sợ là chúng ta hiên viên gia tộc sẽ hóa thành bụi bặm. Có nghe hay không? Một tiếng quát chói tai từ hiên viên gia tộc chỗ sâu truyền đến, chấn động vô biên hư không. Lạ, Thi quân đã siêu việt hoàng giả tưởng tượng. Siêu thoát thiên giới mà tồn tại, cho dù là tại thiên giới bên trong cũng là tuyệt đối chí cao nhân vật, cùng một tôn thiên quân đối nghịch, dù là hiên viên thế gia thiên tiêu xuất hiện lớp ló, trong khoảng khắc cũng sẽ hủy diện, tấu chương hết, chương 163. Hồi Vũ Hóa môn, Tiên Tây Quý nhắc nhở. Chương 163 Hồi Vũ Hóa môn, Tiên Tây Quý nhắc nhở. Trải qua phương tiêu một phen chấn nhiếp, hiên viên thế gia hầu như dọa bị mật, ngày đó liền phái một tôn lão tổ mang theo đại lượng quý trọng linh mạch, tiên tài điệu bảo tiến đến buổi tội, việc này mới từ bỏ. Thứ gia nguy cơ giải trừ, phun điêu tại cùng Hư Mộ Vân một tố tâm sự về sau, liền về tới Vũ Hóa môn đến mức Hư Mộ Vân được Phương Tiêu quán đỉnh, tu vi đã đột phá nguyên tiên cảnh giới. Hư gia gia chủ tại một phen sau khi thương nghị, ý định lại để cho Hư Mộ Vân đảm nhiệm vị trí gia chủ, tự thân thì là quyết định bế quan đột phá hoàng giả chi cảnh. Phương Tiêu mang theo Hư Mộ Vân tại đến Vũ Hóa thiên quốc thời điểm, đã nghe được rất nhiều đệ tử nghị luận. Hạng duy nhất sư huynh, Cố Trường Phong sư huynh, Điền Tây Quy sư huynh đều đột phá là ta sư đế công, đến đại thành, Tất cả địch nhân đều muốn hóa thành đêm tối nô bộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là dạ đế chuyên thế, quả thật lợi hại. Nghe đồn Thiên Đình ám hoàng phủ một ít thánh nhân môn lão, đã mời Hạng Sư huynh đi làm khách, Hạng Sư huynh xem ra đã là đại nhân vật. Sĩ thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong sư huynh cũng không kém, hắn tại Thái Dương Thần cung tu hành về sau, Huyền Hỏa Kim Đồng đã nhanh muốn đại thành, đủ để đốt cháy hết thảy. Cái kia Thái Dương Thần cung, chính là Lạc Tiên thiên, lực, thiên bừng bừng Cảnh, sư, sư không kém hắn đã đem quy Tây đại pháp tu luyện tới đạt trí cao cảnh giới, một ý niệm có thể tặng người quy thiên, tiến vào Tây Thiên cực lạc thế giới, cho dù là Yến gia yến hoàng cũng tán thưởng, kia có hoàng giả chi tư. Cái này đại thế thật chính là thiên tại xuất hiện lớp lớp a chúng ta đều là lá xanh, sinh ra chính là muốn phụ trợ bọn hắn, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Ai, trời sinh cơ không bằng người, chúng ta có thể có biện pháp nào đâu này? Huynh đệ, ta ý định đi tìm nơi nương tựa hạng sư huynh duy nhất chân giáo muốn không cùng lúc. Ta đi tìm nơi nương tựa cố sư huynh hòa giáo. Vũ Hóa quốc hạt giống đệ tử đều nghị luận, những này thiên kiêu từng cái một tấn chức nguyên tiên để cho bọn họ lập tức cảm thấy cường đại chích lệch, một ít đệ tử trong lòng tràn ngập hâm mộ, lén lén, không biết cái kia phong tiêu thế nào, tấn trước tổ tiên có hay không. Hiện tại hạng nhất chân sư huynh Tấn Thăng thành Nguyên Tiên chỉ sợ có thể một tay bóp chết hắn. Không nhất định, người này gần nhất xuất hiện ở Thiên Địa Liên Minh trong thần miếu, vẹn vẹn một miếng nước bọt liền trấn áp Nam Cung gia tộc hơn 10 tôn Nguyên Tiên chi cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cái kia Nguyên Tiên trung kỳ Nam Cung bá tiến cũng đồng dạng bị áp, cái này Nam Cung tộc mất mặt ném đi được rồi. Lời vừa nói ra, lập tức những đệ tử này vỡ tổ. Cái gì? Làm sao có thể Cái kia Nam Cung Bá Tiến chính là Nam Cung gia tộc đại cao thủ, đã từng đối chiến một tôn Nguyên Tiên hậu kỳ cường giả không rơi vào thế hạ phòng, như thế nào lại bị gió tiêu một miếng nước bọn chân áp? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Phong Tiêu hiện tại làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn mới tiến vào ta Vũ Hóa môn bất quá ngắn ngủn một tháng a. Có lẽ, người này chính là trời sinh bá chủ đi. Xem, Phong Tiêu đã trở về. Hư Sư tỷ vậy mà ôm cánh tay của hắn, này, ta không nhìn lầm đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có đệ tử rủi rủi con mắt, không dám tin. Hư Sư có thể là mọi người chúng ta nữ thân a. Đôn đại, Cố Trường Phong sư huynh cũng ưa thích hư sứ tỉ, không nghĩ tới kia vậy mà cùng cái kia Phong Tiêu đã trở thành đạo lữ, Cố sư huynh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha. Người này như thế chứ cuồng, trước mặt mọi người tú ân ái, tất nhiên sẽ gặp hung hăng đả kích. Hạng Duy nhất sư huynh đã ban tiếng, chỉ cần Phong Tiêu trở về, đem hắn biến thành đêm tối nô bộc. Hiện tại duy nhất chân giáo đã có người đi thông tri hạng sư huynh cái này có trò hay để nhìn. Rất nhiều đệ tử nhìn xem Phương Tiêu trong lòng tính ý, đố kỵ, còn có một chút nữ đệ tử nhìn xem Phương Tiêu trong mắt không che giấu chút nào lựa nóng, bất quá Tại hư mộ Vân Lăng lệ ác liệt trong ánh mắt, những đệ tử này đều chột dạ túi đầu. Tổ tiên đột phá nguyên tiên, phương có tư cách trở thành Vũ Hóa môn thánh tử. Bất quá, chỉ có trải qua tế tự nghi thức, đạt được Vũ Hóa môn chấp chính thái thượng trưởng lão bọn họ khẳng định, mới có thể chính thức trở thành thánh tử. Vũ Hóa môn thánh điện thập phần cực lớn, so với Thiên Địa Liên Minh thần miếu lớn hơn bên trên gấp mấy lần, trong đó có đủ loại cổ xưa kiến trúc, không biết là cái gì thời kỳ lưu lại thậm chí có một cái đằng trước kỵ nguyên dáng. Trước thánh điện mặt có thật nhiều người, bao gồm đại tôn giả, cùng với Vũ Hóa môn nhân, thậm chí hoàng giả cảnh tầng quản lý. Chư lần đó ra Còn có một chút Kim Tiên chân truyền đệ tử bị mang theo tiền đến, cũng tại xem lễ. Trong đó liền bao gồm Phương Tiêu mới vừa gia nhập Vũ Hóa môn gặp được Long Nạp Tiên, Tiết Liệt, Lệ Vô cứu đám người. Những người này tu vi còn dừng lại tại Kim Tiên tri cảnh, nghĩ muốn đột phá Tổ Tiên, ít nhất cần mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tiên giới năm, trừ lần đó ra còn có từng cùng Phương Tiêu tranh phong trần tâm. Bá. Phương Tiêu mang theo Hư Mộ Vân đi vào thánh điện trước đó, lập tức đưa tới rất lớn văn động. Phong Tiêu đến, tu vi của hắn, ta vậy mà đều nhìn không đấu. Làm sao có thể? Không nghĩ tới Hư Mộ Vân vậy mà cũng tấn thăng đến Nguyên Tiên chi cảnh. Hắn không phải muốn gả cho Yên Viên thế gia thiếu chủ đi như thế nào kéo Phương Tiêu. Kì, Hạng Duy Nhất sư huynh đến, nghe nói kia nghĩ muốn canh trường tiêu biến thành hắc ám nô bộc, có trò hay để nhìn. Phương Tiêu mang theo hư mộ vân hạ xuống tới, đã thấy một tôn giống như đêm tối đế vương một dạng thân ảnh lăng không hiện lên, kia vẻ mặt hưng phấn, hăng hái, quần thân trường bào màu đen phảng phất pháp thuật màn đêm, cả người tỏa ra vô cùng đậm đặc hắc ám khí tức, đúng là Hạng Duy Nhất. Nhìn xem Hạng một hồi, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi. Phương Tiêu, ngươi, ân. đạo khí cơ, làm sao có thể? Tựa hồ cảm thấy Phương Tiêu trên người vạn cổ bất diệt thánh đạo khí cơ. Hạng Duy Nhất một đôi trọng đồng trùng như Như Linh, quả thực cũng bị dọa tiểu. Ân, khục khục khục. Mượn qua mượn qua. Hạng Duy Nhất hít sâu một hơi, sau đó thân hình dần dần trở thành nhạt, tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Kia cử động lần này cũng làm cho mọi người số sao, sợ không được ý nghĩ. Hạng Duy Nhất, ngươi không muốn đoạt việc buôn bán của ta, cái kia Phong Tiêu giám uy hiếp ta còn có một chút sự tình, đi đầu một bước. Cố Trường Phong nhìn Phong Tiêu liếc mắt, thần sắc khiếp sợ, Song Vương Tiêu gật đầu, cũng không quay đầu lại mà rời phốc phốc. Thấy hai người trước sau cử chỉ tương phản, Hư Vân không khỏi mỉm cười đúng lúc này lại có một thanh niên nam tử đã đi tới, kia quanh thân phát ra đi về phía tây khí thế, phảng phất thánh nhân hành tẩu tại hạ giám, có loại buồn phiền cường tráng cảm giác, đúng là yến tây quy. Kia nhìn xem Phong Tiêu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ nghe kia nói, ngươi chính là Phong Tiêu. Vậy mà đột phá thánh nhân chi cảnh, xem ra ngươi lần này các ngươi tại Quỷ Võ Thánh Quân Mộ Địa thu hoạch rất lớn a. Ân, ngươi là ý gì? Phong Tiêu lông mày nhướng lên. Tây có mộc thành rừng, gió vẫn thổi bất dễ. Lần này Quỷ Địa, Thậm chí chư Hoàng ý chí Hóa thân cũng bị Thiên Phi ô Ma giết chết. Thần ngục đại nhân vật, Thiên đỉnh rất nhiều cơ cấu thái tử, thánh nhân cũng vẫn lạc trong đó, chạy trốn người giải rác. Mà các ngươi cự tuyệt chúng phải to lớn chỗ tốt, rất nhiều thế lực bao gồm Thiên đỉnh đã quyết định muốn điều tra các người, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Yến Tây Quy nói ra thứ nhất bí ẩn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đập đất, đất chặn, mặc hắn gió lốc tiến đến, ta tử lù lù bất động. Bất quá, còn là muốn đa tạ Tây Quy đạo hữu nhắc nhở. Phương Tiêu thản nhiên nói, trong lòng của hắn đã sớm dự liệu được cái này một tình huống. Nghe nói Yến Tây Quy chi nôn, chẳng qua là cẩm thật chặt Phương tay. Không nói gì thêm, tấu chương hết, chương 164. Trở thành thánh tử. Chương 164 trở thành thánh tử. Có, Ba Vương, tên dạ đế truyền nhân hạng duy nhất, cùng với Sách thủ Thiên Tôn, danh xưng hô cố Trường Phong, cùng với Yến Châu yêu nghiệt tiên Tiêu Yến Tây Quỳ, ba người mặc dù đều đột phá nguyên tiên chi cảnh, nhưng là nếu là khiêu khích một tồn đột phá thánh cảnh vô địch thiên điều, vậy cơ hội là muốn chết hành vi. Những này yêu Nhiệt tiên Tiêu không phải người ngu, tất nhiên sẽ cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Giờ phút này, Phương Tiêu cùng với Hư Mộ có thể nói là vạn chúng nhìn chú, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm một ít đã từng cùng hắn cùng nhau nhập môn Tuyệt Đại Thiếu Chủ, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới do Tiêu sư huynh, vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Khoảng cách hắn tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc mới bất quá hơn 1 tháng đi. Thật là khủng bố. Đến từ Kinh Châu Long Gia Thiếu Chủ Long Nạo Thiên Đạo. Hắn đến Vũ Hóa môn trước đó, chính là Kinh Châu Vương giả thế gia Long Gia Tiểu Thiên Tài, tự xưng là tư chất tuyệt thế, lại chưa từng nghĩ Vũ Hóa môn cùng loại với hắn loại này tiểu thiên kiêu, quả thực không muốn quá nhiều, điều này làm cho Long Nạo Thiên cảm giác gặp đả kích khổng lồ. Thực tế, cùng mình cùng nhau tiến vào Vũ Hóa môn phòng tiêu Bây giờ không chỉ có tù vì sâu không lường được, thậm chí có vũ hóa thiên quốc bên trong sư tỷ yêu thương luôn nhớ, quả thực cao rước sát người bên ngoài. Chúng ta có lẽ là nhỏ trong hồ nước cả lớn, có thể xưng tông làm tổ, nhưng là tại rộng lớn trong biển rộng lại tính toán không là cái gì. Cùng hắn cùng nhau đến đây Hồng trụ thở giải nói, hắn giờ phút này cũng hiểu biết nhân ngoại hữu nhân, đối với đám người Tiêu Điểm Phương Tiêu càng là vô cùng hâm mộ. Người này kinh diễm, ta xa xa không bằng đấy. Đã từng dùng á lại ra chi kiếm cùng Phương Tiêu tranh phong trần tâm đạo, giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng trồi lên cảm giác vô lực biết. Cùng bậc này vô địch thiên kiêu, chung sống cả đời, thật là một cái tuyệt đại bi ai Một ít Vũ Hóa môn thánh nhân cảnh trưởng lão, cảm nhận được phương tiêu trong cơ thể sâu không lường được khí cơ, thần sắc thì là khiếp sợ, thậm chí không khỏi đứng lên. Hạt giống trong hàng đệ tử vì cái gì sẽ xuất hiện một người thánh nhân, làm sao có thể? Một tôn thánh nhân sơ kỳ thái thượng trưởng lão đạo, giờ phút này trong mắt hắn, phương tiêu giống như sao trời biển rộng cân nhắc không đấu, hiển nhiên tu vi xa siêu việt hơn xa chính mình. Người này, ta biết. Nghe trưởng môn Vũ Hoàng nói, kỳ danh phương tiêu, chính là một tôn từ hạ giới phi thăng mà đến vô địch tiên là hạ giới Vũ Hóa môn trưởng môn, là một tôn đại khí vận thế hệ, bị thiên đình giết kỳ nguyên môn chính là kia sáng lập. Trên người người này có được Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, chính là ta Vũ Hóa môn chân chính dòng chính. Vài ngày trước, kia theo Hư Mộ Vân tiến về trước Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa, chính là giải giác từ Quỷ Võ Thánh Quân mộ trong đất trốn tới người một trong. Chắc hẳn đã chiếm được Quỷ Võ Thánh Quân lưu lại đến Thiên Đại Tạng Hóa, lúc này mới đột phá Thánh Nhân chi cảnh. Trưởng lão chỗ ngồi ở bên trong, một tôn tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói: "Người này vừa tới đến ta Vũ Hóa môn liền tại Kim Tiên chi cảnh, liên tiếp hoàn thành 99 cái tuyệt phẩm vụ, đánh chết Yêu, Khí được vụ, chết Long, là một vô địch tiên kiêu. Có người này tại Quả thật ta Vũ Hóa môn may mắn." Một Tôn Nguyên Tiên hậu kỳ trưởng lão nói. "Không chỉ có như thế, nghe nói cái kia Thần Châu Tịnh thổ hoàng phủ công chúa từng ra giá 10 đầu thiên mạch ý định đổi lấy Phương Tiêu tiến vào Thần Châu Tịnh thổ, hơn nữa muốn lập hắn làm Thần Châu Tịnh thổ thánh tử, cuối cùng bị người này không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, kia đối với chúng ta Vũ Hóa môn trung thành, thật tốt. Chúng ta Vũ Hóa môn có Phong Tiêu tại, tại 2 tháng về sau Thiên đỉnh hạt giống, Thiên Kiêu thi đấu bên trong, nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Chúng ta Vũ Hóa môn rất lâu không có được qua tốt thứ tự. Chính là, chính là đối với Phong Tiêu chúng ta cứ việc hỗ trợ chính là Rất nhiều Vũ Hóa môn thánh nhân trưởng lão, đối với Phương Tiêu cũng cầm khẳng định thái độ đương nhiên, cũng có một chút người đối với Phương Tiêu trong lòng ghen ghét bất mãn. Haha, ha. người này đã chiếm được như cơ duyên này, vậy mà giấu giếm không báo, thật sự là lòng mông dạ thú, có thể thấy được trong lòng của hắn cũng không có ta Vũ Hóa môn." Liêu huynh nói cực kỳ, "Hung chi, người này từng tại hạ giới đánh chết Sinh Hoàng đại nhân phân thân, chọc cho Thiên Đình nổi bắt, cho chúng ta Vũ Hóa môn đã mang đến phiền toái không nhỏ, nếu không phải trưởng giáo theo lý cố gắng, người này chỉ sợ sớm đã bị Sinh Hoàng đại nhân giết chết. Không chỉ có như thế, ta nghe nói, Tiêu thập phần kiêu ngạo, Vài ngày trước còn vẽ mặt nam cung thế ra, thật là to gan lớn mật, nghe nói cái kia nam cung gia tộc lao thánh nhân nam cung thương tâm đã đột phá hoàng giả chi cảnh, thập phần bao che cho con, cái này ta xem hắn làm sao bây giờ. Hừ, nếu không phải cái kia Vũ Hoàng che chở, người này sớm đã bị lao tổ bắt giữ chuyển giao thiên đình. Ta Vũ Hóa môn cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể tiến đến. Thiên đình đã quyết định điều tra người này, ta xem hắn có thể nhạy đáp bao nhiêu ngày. Những này không hài hòa luôn ngữ phần lớn đều là một ít hoa gia thiên thánh nhân, cùng với phụ thuộc hoa gia nhất phái thế lực, đối với phương tiêu trong lòng phần lớn hết sức giới thị, cho nên ra khỏi miệng Phương Tiêu tâm linh lực lượng vô cùng cường đại, tự nhiên nghe đến mấy cái này đối với mình bất mãn nghị luận. Hừ, siêu việt chân ngã dung thiên phá đạo ý niệm. Đối với những thứ này người, Phương Tiêu tự nhiên không quen chỉ thấy kia trong mắt lập loè thần quang, một cổ bàng nhiên kinh khủng tâm linh uy áp tại kia trên người hế lên, cùng lúc đó, rất nhiều thánh nhân cảnh trưởng lão không khỏi tê lên một tiếng run rực, khóe miệng đổ máu, tại này cổ uy áp phía dưới, tâm thần bị thương. Bộ phận phát ra áp ý thánh nhân trưởng lão, bị Phương Tiêu đặc biệt chiếu cố thoáng phát, lập tức tâm linh cảm giác trống thoáng chốc lâm vào trong hư thoát. Bây giờ Phương Tiêu tụ cột thực lực, chính là 81 ước lần thánh nhân sơ kỳ. Mặc dù là tùy ý phóng xuất ra tâm linh trùng kích, cũng cũng không một dạng thánh nhân có thể ngăn cản. Siêu việt chân ngã dung thiên phá đạo ý niệm, chính là thần tượng trấn ngục tình bên trong vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn diễn sinh tinh thần hệ chúa tể thần thông, mặc dù là tùy tiện một đạo ý niệm, cũng đủ những người này uống một hồ. A, đầu của ta. Không nghĩ tới người này tâm linh, thật không ngờ khủng bố. Đáng giận, thật là quá cản trở. Những người này bị phương tiêu nhỏ trừng phạt đại giới về sau, lập tức trở nên rất là biết điều, nhìn về phía phương tiêu thần sắc kiên kỵ, mặc dù đối với phương tiêu lại bất mãn, cũng không dám tiếp tục rủi ro. Ngươi xem cái kia bá vương hạng duy nhất, nhìn thấy Phong Sư huynh quay đầu bất đi, thậm chí không dám ra tay, chết cười ta. Còn có cái kia ăn tay thiên tôn, Cố Trường Phong, xem ra còn rất có nhã lực sao? Phong Sư huynh không hổ là vô địch thiên tiêu. Phong Sư huynh thật là lợi hại a. Những này trưởng lão ngày bình thường cao cao tại thượng, thường xuyên khó xử chúng ta, cái này đã đến trên miếng sắt đi. Ha ha, thật là hạ giận. Này Phong Tiêu còn chưa tấn thăng thành thánh tử liền có uy thế như thế, xem ra chúng ta cần nhiều nịnh bợ hắn một chút. Phải cùng hắn làm tốt quan hệ. Có lẽ kế tiếp nhiệm trưởng môn chính là hắn. Có khả năng Nghe nói phong sư huynh Thần Vương Phong gần nhất tại nhận người chúng ta có thể đi nhìn xem, có lẽ cũng có cơ hội vì kia làm việc. Đây là một cái ý kiến hay. Hâm mộ hư sư nghĩ, nếu như phong sư huynh có thể vừa ý ta, vậy cũng tốt. Một ít cách đan mặc thập phần tịnh lệ vũ hóa môn mỹ mạo nữ đệ tử đạo. Giờ phút này, Phương Tiêu thoáng ra tay, lại để cho một ít đối với chính mình có ác ý thánh nhân trưởng lão kinh ngạc, chính thức dựng nên vô địch khí thế, rất nhiều người sùng bài hắn, muốn tìm kiếm kia che chở. Ngươi chính là Phương Tiêu đi. Không là ta Vũ Hóa môn vô địch yêu nghiệt thiên tiêu, ta là thần nhân mi, là Vũ Hóa môn trưởng lão, hai người các ngươi đi theo ta. Đúng lúc này, trưởng lao chỗ ngồi bên trong, một cái thanh ý thì trung niên trưởng lão mở miệng nói, người này lông mi ngưng tụ thành một cái tuyến, hết sức kỳ lạ. Ban đầu ở Thiên địa Thần Miếu, Thần Nhất Mi cùng đạo hớp thánh tử ý định cho Nam Cung Bá tiến đám người một bài học, kết quả gặp Nam Cung Thương Tâm một cô ý chí hóa thân, ngược lại là bị kia giáo huấn một trận. Biết được Nam Cung Thương Tâm cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên hai người đối với Phương Tiêu An Uy thì là đặc biệt lo lắng. Nhưng là sau đó không lâu, nghe nói vị này tình huống cái vị này ý chí hóa thân bị người thần bí chố chạm, điều này làm cho Thần Nhất Mi trong lòng minh bạch, Phương Tiêu sau lưng có đại nhân vật che chở. Tại thần nhất mi thượng lão chỉ dẫn phía dưới, Phương Tiêu mang theo Hư Mộ Vân đi tới thánh điện chỗ sâu, đã thấy thánh điện chỗ sâu, đứng vững một tòa có thể nói là cực lớn tự thần, kia mặt cho mơ hồ, phía trên có một loại không hiểu pháp tắc, như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Tượng thần tay áo bằng bền, tựa như điêu luyện sắc sảo đúc thành, phía trước mặt có ba cái lão giả, ba người chỉ là đứng thẳng tựa như chạm tại thiên địa vũ trụ phần cuối, quần thân phát tán khí cơ, mê ngông, cao xa, phản phật như thiên địa đại đạo dù không thấy ra tay, nhưng lại lại để cho Phương Tiêu có loại mơ hiếp cảm giác đến bây giờ Phương Tiêu cảnh giới. Thiên giới Vũ Hóa môn có thể mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác cảm thấy người, đại khái chỉ có chân chính hoàng giả. Bất quá, Phương Tiêu bản thân át chủ bài phần đông, thậm chí thân có rất nhiều thần khí pháp bảo, cho dù là chân chính thiên quân đến đây hắn cũng dám đại làm một cuộc, tự nhiên không sợ, đương nhiên có thể hay không làm qua, đó là khác nói. Phong Tiêu thấy qua chư vị lão tổ. Phương Tiêu mở miệng, đối với này tam tôn Vũ Hóa môn lão hoàng giả, Phương Tiêu còn là bạo trì tôn kính. Hư Mộ Vân thấy qua ba vị lão tổ. Hư Mộ Vân cũng sau đó mở miệng, trong mắt của nàng, nãi tam tôn lão tổ phảng đại đạo thần, khủng bố vô biên. Ân Vậy mà đã đạt đến thánh nhân sơ kỳ chi cảnh, rất tốt. Phương Tiêu, ngươi tu vi khi ta Vũ Hóa môn thánh tử đã dư giải, thậm chí tu vi của người đã đầy đủ khi ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn. Bất quá, chỉ có là ta Vũ Hóa môn lập nhiều công lao lớn thánh tử, mới có tư cách trở thành ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn. Hy vọng người có thể vì ta Vũ Hóa môn lập nhiều càng nhiều nữa công lao." Một cái áo xám lao giả nói, kia vị hoàng giả Chu Kỳ, nhìn xem Phương Tiêu, thần sắc thỏa mãn. Đệ tử nhất định hết sức, là ta Vũ Hóa được càng nhiều nữa vinh quang." âm điệu mạnh mẽ đạo, hắn giờ phút này hái, làm cho người ta thập phần tin phục. Ha ha, Phương Tiêu, ngươi ngày sau cũng không cần che giấu thân phận của mình. Thân phận của ngươi tại tiến vào Vũ Hóa môn về sau liền lựa không được chúng ta. Ngươi có được Vũ Hóa Phi Thăng Kinh tán thành, tự nhiên là chúng ta Vũ Hóa môn dòng chính, nếu là chúng ta Vũ Hóa môn dòng chính đệ tử chúng ta tất nhiên sẽ che chở ngươi. Ngươi cùng Sinh Hoàng lẫn oán, tính toán không là cái gì. Cái kia Thiên Đình Sinh Hoàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đều muốn đối phó ngươi, tự nhiên muốn trước qua chúng ta cửa ải này. Thiên Đình đối với ngươi truy nã chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem nó hủy bỏ. Cái khắc Trường Mi lão giả đạo, đầu của nó mang bình thiên quang, tu vi đồng dạng là hoàng giả chu kỳ. Đệ tử tuân mệnh, đa tạ chư vị trưởng lão ưu ái. Phương Tiêu đối với ba người cung kính lễ. "Tốt rồi, Phương Tiêu, ngươi chỉ cần cho chúng ta khai phái tổ sư Hoa Thiên Quân, dâng lên Tam trụ Hương Liên có thể thành cho chúng ta Vũ Hóa môn thánh tử, mặc dù là tại Thiên đỉnh cũng là đại nhân vật." Không lâu sau Thiên đỉnh chỗ tổ chức hạt giống, Thánh tử Thiên Kiêu thi đấu, chỉ cần ngươi có thể cho là chúng ta Vũ Hóa môn nổ được thứ nhất, như vậy chúng ta liền có thể có lý do để cử ngươi cho chúng ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn. Lã Hoa gia đám lão tử cũng không có thể nói cái gì. "Mạc Khác, trưởng môn rất thượng thức ngươi, vọng ngươi đừng để cho ta chờ thất vọng." rồi cuối cùng lão giả khoát tay đào nói, kia sắc mặt hồng nhuận phấn phất, tu vi chính là hoàng giả hậu kỳ chi cảnh. Hiển nhiên, ba vị này vũ hóa môn thái thượng trưởng lão đều là vũ hoàng nghịch hệ. Sau đó, cái kia sắc mặt hồng nhuận vân phất lão giả lấy ra ba nút hương, hương vị to bằng ngón tay, hiện ra đen tươi màu vàng, phản phất thái cổ thần kim mượn dạng, không biết là hạng gì kỳ chân đô thành. Tại phương tiêu cho hoa thiên quân tướng hương thời điểm, kia thần quốc thiên đạo bên trong, cũng đã suy ra cái kia chính mặt, không nói cùng hoa đô có chỗ khác nhọ đi, chỉ có thể nói giống như lúc có ý tứ. Hoa thiên đô, đã lâu không gặp a cho tượng thần trải qua hương về sau, nhìn xem cùng hạ giới hoa thiên đô độc nhất vô nhị hoa thiên quân tượng thần, Phương Tiêu thần sắc ý vị thông trượng. Không lâu sau, Hư Mộ Vân cũng cho hoa thiên quân tượng thần lên hương. Tấn chức thánh tử nghi thức coi như hoàn thành. "Phương Tiêu, Hư Mộ Vân, hai người các ngươi hiện tại thực sự trở thành ta Vũ Hóa môn cao tầng, từ nay về sau có thể tiến vào ta Vũ Hóa môn các đại thư khố, bảo khố, ta Vũ Hóa môn các đại bí cảnh, cũng đối với người đám bọn họ bung ra." Sắc mặt Hồng nói, sau đó, đã thấy tất cả có một đạo thần quang từ hoa thiên quân tượng thần bên trong ra, hiện lên tại Phương Tiêu hai người trước mặt, đó là một đạo lệnh bài. Phía trên điêu khắc rồng bay phượng múa một chữ to, Thánh. Hiện tại, hai người thực sự trở thành Vũ Hóa môn Thánh tử, Thánh nữ. Ta Vũ Hóa môn lớn nhất thứ khố, chính là Thủy Nguyệt động thiên, bên trong có dấu phong phú thượng cổ điển tịch, thậm chí còn có tổ sư từ một cái đằng trước kỷ nguyên được đến rất nhiều bí tịch, thiên thư. Các người cũng có thể tiến vào trong đó quan sát, khổ độc phong phú chính mình đại đạo. Ngay vậy, Phương Tiêu trong lòng khẽ động, hắn kỳ nguyên tri đạo chủ cột căn cơ chính là 3000 đại đạo. Nếu là có thể đạt được rất nhiều tri thức tương trợ, cũng có thể tiến thêm một bước xác minh hắn đại đạo, thậm chí cho hắn càng nhiều nữa linh cảm dẫn dắt. Thủy Nguyệt Động Tiên, thật không, ta nhất định sẽ đi xem. Ta tu vi vừa mới đột phá nguyên tiên chi cảnh, còn cần vững chắc một phen. Thư Mộ Vân đạo, tựa hồ đối với tiến vào Thủy Nguyệt Động Tiên đọc sách hảo hứng mệt mỏi. Haha, ha. không sao, muốn đi nói tùy thời cũng có thể. Phương Tiêu, đây là thư khố lệnh bài, ngươi cầm lấy lệnh bài đến trước Thánh điện trước mặt thần quốc ở bên trong, tiếp tục xâm nhập 300 tỷ rạng về sau, liền có thể chứng kiến cái tiết thủy nguyệt động tiên thư khố thế giới. Bất quá, Thủy Nguyệt Động Tiên mặc dù là chúng ta Vũ Hóa môn thư khố, nhưng là một ý tưởng cổ sách vừa đã tu thành thư yêu đã có thành Tiệp phục tại từng cái một sách vợ bên trong, còn cần cẩn thận một ít. Phương Tiêu, ba ngày sau chúng ta vũ hóa môn thánh nhân chi cảnh thánh tử, thánh nữ sẽ tiến vào thái cổ chi khư tiến hành tôi luyện. Nếu là ngươi có thể ở trong đó đánh bại tất cả mọi người, vậy liền sẽ có được lại để cho tất cả mọi người tin phục thực lực, đây là một lần cơ hội khó được, hy vọng ngươi không muốn bỏ qua. Mặt khác, nếu là ở thí luyện bên trong gặp thái nhất môn thánh tử, không cần lưu tình. Đầu kia mang bình thiên quan lão giả nói, "Ân, đệ tử hiểu được." Đối với thái cổ chi khư Phương Tiêu tại rất nhiều thần mục đệ tử trong trí nhớ cũng biết một hai, chính là thiên đỉnh một chỗ cực độ nguy hiểm bí cảnh. Thái cổ chi khư bên trong ẩn chứa vô số linh mạch, cùng với rất nhiều chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ có cùng thiên đình có quan hệ một ít vương giả đại phái, đại thế lực, hàng năm mới có mấy cái danh mạch tiến vào trong đó. Ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, trong đó cũng ẩn chứa vô tận hung hiểm. Trang ngập ma thần, hung thú, hóa linh, lệ cương các loại, một ít thế lực thánh tử, thường thường vì bảo vật ra tay đánh nhau, mỗi lần đều có thật nhiều thánh tử vẫn lạc trong đó. Cho nên, tại thái cổ chi khư thí luyện cũng được xưng là huyết sát luyện. Trước đó lần thứ nhất luyện bên trong, Vũ Hóa có vài vị thánh tử bị thái nhất môn các thế lực thánh tử liên thủ giết đã trở thành những này thái thượng trưởng lao đau nhức, Vũ Hóa môn cũng thể diện không ánh sáng. Hôm nay, Vũ Hóa môn ra phương tiêu cái vị này vô địch tiên tiêu, tự nhiên muốn cho kia trợ giúp Vũ Hóa môn lấy lại danh dự, hung hăng vẻ mặt thái nhất môn, vì Vũ Hóa môn tranh được vinh quang đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Tam tôn Vũ Hóa môn hoàng gia lặng lặng đứng thẳng, giọng lớn, sâu xa, phảng phất ba phiến đại thiên địa. Các ngươi xem, phương tiêu kẻ này như thế nào? Cái kia sắc mặt hồng hỏi. Người này cũng là đại khí vận thế hệ, kia có thể trong khoảng thời gian ngắn trạm đến cảnh, chỉ sợ chính là đã lấy được quỷ võ thánh nhân. Kia khí cơ khủng bố Thậm chí ngay cả ta đều có một loại nhàn nhạt, nhạt kinh hãi cảm giác biết hiển nhiên không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Áo xám lao giả nói: "Cũng không phải, trên người người này cũng không có quỷ võ thánh đồ khí cơ, có lẽ có khác đại bí mật. Bất quá, vô luận như thế nào chỉ cần kia tâm hướng chúng ta Vũ Hóa môn, đó chính là tốt nhất. Người này là một tôn chân chân chính chính vô địch thiên kiêu, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, có lẽ sẽ tại hai tháng về sau Thiên đỉnh thiên kiêu thi đấu phía trên cho chúng ta kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Vậy hãy để cho chúng ta những lão gia hỏa này mỏi mắt mong chờ đi." Ta biết, Quỷ Võ Thánh Quân đã tại thần tộc giữ sự trợ giúp mượn nhờ Quỷ Võ Thánh độ phục sinh, tu vi cũng đã đột phá đến tiên địa đồng thọ chi cảnh, tại vài ngày trước cường thế đánh chết Thiên Đình Vũ Hoàng, uy thế không hay. Đầu đội Bình Thiên quan lão giả nói: "Thần giới, ma giới, huyết giới, long giới cùng với man tộc các loại đã ra tăng đối với Thiên Đình công kích lực độ, mặt khác chư thiên thế giới cũng dục dịch, ai. Thế đạo đã trở nên hỗn loạn, không có Hoa Thiên quân che chở chúng ta Vũ Hóa môn cuối cùng đi về hướng phương nào đâu này? Hy vọng nhóm này có thể thế mau chóng lớn lên đi." Tấu hết, chương 165. Thủy Nguyệt Độc Tiên, Nguyên Chi Thư. Chương 165 Thủy Nguyệt Động Thiên, Kỷ Nguyên Chi Thư. Thủy Nguyệt Động Thiên là một cái vô biên vô hạn sách thế giới, bên trong giá sách thậm chí cao cùng tiên tệ. Mỗi một tòa trên giá sách đều bày đầy sách vợ, những sách này tích có phát ra thiên quang, thần quang, ma quang, vu quang, hạo nhiên chi quang các loại đại đạo chí lý nội dụ. Có nhiều chỗ giá sách sụp đổ, sách vợ chồng chất cùng một chỗ, chữ chữ châu ngọc, khí sông đấu bò, thần quang sáng chói, ánh như tiên sơn một dạng đây là một cái thuần túy từ sách cấu thành thế giới, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều sách. Sách vợ kéo, cấu trúc sơn xuyên đại địa dòng sông. Mà sách vợ chất liệu cũng nhiều vô số kể, vàng bạc ngọc từ, trúc mộc chi thư, hào quang xương mủ chi thư, hết thể cũng có thể cấu trúc sách vở. Một ít thư linh hiển hóa thành hình thái, hóa thành chim bay trùng cá, đại bằng cổ tự. Một ít thư linh hiển lộ ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thậm chí không chút nào thua kém thế nhân. Trong hư không, tràn ngập quyển sách chi khí, nghe thấy chi tiện có rất nhiều tri thức. Nhìn xem những sách này tịch, Phương Tiêu mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hết thể tri thức căn nguyên chính là đại đạo, vì đại đạo diễn sinh. Nhưng mà những này đại đạo diễn sinh tri thức lẫn nhau đan vào cuối cùng liền có thể hình thành từng cái một văn minh, thí dụ như tiên tri văn minh Vũ chi văn minh, thú văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh các loại rất nhiều văn minh. Những loại văn minh từ sinh ra đời đến hủy diện, chính là từng cái một nguyên vẹn kỷ nguyên, bên trong ẩn chứa vô số đại đạo biến thiên, có thể nói là kỷ nguyên lý. Ta nếu là đem lý giải, liền có thể sâu sắc phong phú ta kỷ nguyên chi đạo, mà những loại văn minh cũng cũng có thể trở thành ta kỷ nguyên chi đạo chi nhánh, hóa thành ta kỷ nguyên chi thư một tờ. Đây cũng là ta kỷ nguyên chi đạo, đối với ngoại giới đại đạo chiếu rọi hoàn thiện một cái phương thức. Hết thảy tất cả đều vì ta sử dụng, nếu là tu hành đến cuối cùng, ta chưa chắc không thể trở thành một cắt đại đạo chi nguyên đầu, thậm chí khai sáng rất nhiều mới kỷ nguyên. Vị tới đây, Phương Tiêu trong lòng lộ ra một vòng tham vọng đúng lúc này, Phương Tiêu trong cơ thể 81 ước tinh thể thần quốc bên trong thần quốc thiên đạo bắt đầu điên cuồng suy tính, kia chỗ lĩnh ngộ 3000 đại đạo, rất nhiều đủ loại huyền bí, thậm chí thánh vương giới rất nhiều thần linh công pháp các loại sở học, hết thảy huyền bí đại đạo, toàn bộ bị kia chỗ suy tính. Phương Tiêu cứ như vậy lặng lặng yên đứng lặng tại trong hư không, từng giây từng phút đều có hầu như vô tận trí tuệ tại kia trong ngóc chảy xuôi. Không lâu sau, đầu của nó đỉnh, một quyển sách dần dần lên. Sách vợ cùng sở hữu 3000 trang, trên có nguyên, hai chữ, mỗi lần một tờ đều là một loại tiên thiên đại đạo bổn nguyên biến hình. Vận mệnh, nhân quả, thời không, âm dương, ngũ hành các loại bao hàm toàn diện đây là Kỷ Nguyên Đạo thư. Sau đó, lại một quyển sách hiện lên tại Phương Tiêu trong tay, từng cái một văn minh sinh ra đời, phát triển, chung kết, hóa thành bên trong từng tờ một đây là Kỷ Nguyên Sử thư đến tận đây. Phương Tiêu sở học, nhận thấy ngộ hết thể đại đạo, toàn bộ đều thuộc về nạp, phân loại, hóa thành này hai bộ sách. Một khi, Kỷ Nguyên Đạo thư cùng với Kỷ Nguyên Sử thư dung hợp là một, như vậy Phương Tiêu Kỷ Nguyên tri đạo cũng sẽ chân chính đại thành, trở thành bên trong hết thảy văn minh, đại đạo vận dẫn, bao quát hết thảy biến hóa đến lúc đó. Cảnh giới của hắn cũng sẽ đạt tới tối tâm không lường được tình trạng, thậm chí cái gọi là cảnh giới, đối với hắn mà nói bất quá chẳng qua là khái niệm mà thôi, có thể tiện tay cải biến. Kỷ nguyên sử thư theo phương tiêu suy tính, đem chỗ học không ngừng diễn biến rất nhiều văn minh lịch sử. Nhân chi văn minh, tiên chi văn minh, ma chi văn minh, yêu chi văn minh, Phật chi văn minh, vũ chi văn minh, khí chi văn minh, thần chi văn minh, quỷ chi văn minh, long chi văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, thiên đạo văn minh. Phương tiêu tự học đi đến hiện tại, chỗ trải qua rất nhiều đủ loại, đều là hóa thành tiên nội tình. Rất nhiều văn minh lịch sử tại kia kỷ nguyên sử thư bên trong dần dần diễn biến. Thí dụ như Phương Tiêu tại cùng Thiên Phi Oa ma song tu về sau, hiểu rõ thần tộc rất nhiều văn tự, đại đạo, chí lý, này đủ để cho hắn ngưng tụ ra thần tộc văn minh sử thi, hơn nữa tại 3000 đại đạo tác dụng ảnh hưởng phía dưới, thần tộc văn minh còn có thể dần dần phát vòng, lớn mạnh, nhưng là cũng sẽ đồng dạng cho Phương Tiêu trên đường lớn phụng dưỡng ngược lại. Ví dụ như, thần tộc sinh ra đời về sau, xuất hiện thủy tổ Thánh Vương, trung kết Thánh Vương, giáo hóa Thánh Vương, này tam đại Thánh Vương, diễn phần mình lĩnh ngộ thủy tổ, trung kết, giáo hóa đại đạo, kia cũng đồng dạng đối với Phương Tiêu có chối lợi. Nếu như nói thần tộc văn minh là một quyển sách, như vậy, trong sách chỗ bắn ra chí lý, đại đạo, cũng đồng dạng sẽ bị phương tiêu chỗ linh ngộ, phong phú kia kỷ nguyên đạo thư bên trong đại đạo. Mặt khác, phương tiêu tại thánh vương giới chỗ linh ngộ rất nhiều thái cổ thần linh diệu pháp, cũng đồng dạng có thể trở thành thần tộc sách sự trọng yếu tạo thành bộ phận. Những người khác, tiên, Phật, ma các loại, cũng giống như thế. Vĩnh sinh chi môn sáng tạo 3000 kỷ nguyên, nếu là phương tiêu chấp trưởng vĩnh sinh chi môn, chưa chắc không thể đem hóa thành kỷ chi môn có thể khai sáng vô tận kỷ nguyên. Tại cô đọng kỷ nguyên Cùng Kỷ Nguyên Sư Thư bên trong, Phương Tiêu cũng tương đương với đem chính mình một thân sở học, cùng với tất cả trải qua cảm ngộ một lần nữa làm cho cắt tiểu một phen, lại để cho trí tuệ của hắn càng thêm thuần túy. Kỷ Nguyên Đạo Thư, đại biểu đại đạo huyền bí. Kỷ Nguyên Sư Thư, biểu tượng chúng sinh trí tuệ. Chúng sinh trí tuệ. Tại sau này tương lai, tất cả tri thức, đại đạo đều sẽ trở thành Phương Tiêu nội tình, Quân Lương. Cái này chính là Kỷ Nguyên chi đạo khủng bố chỗ. Tại cô về sau, Phương Tiêu liền bắt Động Thiên trong Hắn thấy được một quyển thư, Đại Kinh. Phía trên ghi lại chính là viễn cổ Phật môn một ít đạo lý một ít đại tiểu thần thông, thánh nhân pháp thuật, còn có rất nhiều Phật Đà đại năng trí nhớ. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, những này cùng Phật có quan hệ đạo lý, thần thông, pháp thuật, liền hóa thành tri thức, phong phú kỷ nguyên sử thư bên trong Phật tri văn minh bên trong. Trong một chớp mắt, tất cả tinh túy bị Phương Tiêu lĩnh ngộ, hơn nữa diễn biến rất nhiều tân sinh vật lý. Cách cắt vương thư, man tộc bộ lạc kinh điển, ấn, thiên tang kinh, là ghi lại thượng của một cái thiên nhân bộ lạc văn minh tiêu vong sử thì có thể trợ giúp ta ngưng tụ thiên nhân văn minh. Nhìn xem thủy động thiên ở trong số lấy hàng tỷ kế sách vợ, Phương Tiêu trong lòng khẽ Trong một chớp mắt, 81 ức tinh thể thần quốc hạt nhỏ ầm ầm giải thể, hóa thành từng cái một phương tiêu, bắt đầu đọc qua ghi chép những này thượng cổ tri thức, truyền thừa các loại, hóa thành rất nhiều nội tình phong phú phương tiêu kỷ nguyên sư thư. Những kiến thức này, bất luận cái gì một quyền, chỗ ghi lại đều đủ để cho một cái nguyên tiên cường giả ký cảng phỏng đoán hàng trăm hàng ngàn thiên giới năm, nhưng là tại phương tiêu nguyên thần thiên đạo suy tính xuống, bất qua trong một chớp mắt, liền trực tiếp lĩnh ngộ. Vô tận tri thức bị kia hấp thu, hóa thành bản thân nội tình Những này thủy nguyệt động thiên ở trong sách vợ, là chuyên cung cấp nguyên tiên thậm chí thánh nhân thậm chí hoàng giả duyệt đọc sách tịch, mỗi lần một quyển đều là kỳ chân bảo điển, có thể trợ giúp vũ hóa môn thánh tử, trưởng lão, tăng lên trí tuệ, thần thông. Phương Tiêu kỵ nguyên chi thư, phía trên văn minh lịch sử dần dần trở nên phong phú. Cũng cho Phương Tiêu vô tận đại đạo dẫn dắt đến cuối cùng, từng cái phương tiêu, kia quanh thân thậm chí xuất hiện vô tận trí tuệ tinh thể, đây là trí tuệ tăng trưởng tới trình độ nhất định biểu hiện. Một ít cường đại sách vợ bên trong, ra đời thư yêu, cường đại trình độ thậm chí đủ để so sánh một dạng thế nhân Nhưng là tại Phương Tiêu tinh thể thần quốc hóa dưới khuôn mặt, như cũng bị cường thế trấn áp, ngoan ngoãn dâng lên bản thân đại đạo chí lý. Tại Phương Tiêu 81 ước hóa thân toàn lực đọc đến phía dưới, không đến thời gian một nén nhang, cả tòa thủy nguyệt động thiên thiên quân bản thảo phía dưới sách vở toàn bộ bị Phương Tiêu tiêu hóa, hóa thành bản thân nội tình. Cái gọi là thành ý nghĩa vậy? Vô rối gạt mình vậy? Như ác cánh cười, như thật tốt xác, này vị khiêm tốn, Cố quân tử tất nhiên thận kia đậu. Đúng lúc này, vô số sáng sủa đọc thuộc lòng tiếng đọc sách tại Phương Tiêu vang lên bên tai. Thật cường đại nọ ra khí tức. Ở giữa thiên địa, một cổ trùng trùng điệp điệp tính tình cương trực đập vào mặt, chỉ thấy một tòa cự đại thư viện đứng vững ở trên hư không tầm đó, khí cơ khủng bố xa xa vượt qua bình thường hoàng giả. Trong thư viện có hàng trăm hàng ngàn thư yêu đang tại giảng kinh luận đạo. Những này thư yêu trước mặt, có một cái đang mặc nho phục, khí chất xuất chúng lao giả, kia thần sắc hoài, đang tại cho những này thư yêu giảng giải đạo lý kinh nghĩa. Những này thư yêu, từng cái một toàn bộ đang mặc nho phục, chăm chú lắng nghe, linh hội lão giả đã nói thuật nho đạo. Tại phương tiêu chủ chi nhắn ở bên trong, chỗ này kỳ tích vượt xa bình thường hoàng giả thư viện, dĩ nhiên là một quyển cực lớn nho môn sách vở mà những này thư yêu trên người khí cơ công chính bình thản, đều không có một kia lệ khí, cùng mặt khác nho môn đệ tử độc nhất vô nhị. Nho đạo cũng là mấy cái kỷ nguyên trước đó chủ yếu, bây giờ sớm đã tan vỡ, vẹn vẹn lưu lại một chút ít điện tịch truyền thừa. Tất cả thư viện cũng tại chủ chi nhãn bên trong hiện lộ ra chính mình bốn dĩ bộ dáng, nhưng là một quyển trên có, đại nghĩa, hai chữ bản thảo. Cái này giống như học giả huyền thâm một dạng lão giả, đúng là cái này bản thảo bên trong chỗ sinh ra đời thư yêu. Kia trên người chỗ mơ hồ phát ra khí cơ, thậm chí đã có thể so với một tôn sơ giai hoàng giả. Có thể nghĩ, này bản đại nghĩa nho môn điện tịch cũng không người bình thường biết, thậm chí là thiên quân tri thủ bản thảo. Tựa hồ phát hiện phương tiêu đến, lão giả không khỏi dừng lại giảng giải động tác, xem sách viện bên ngoài phương tiêu, thần sắc hiếu kỳ. Không biết là Vũ Hóa môn vị kia thánh tử đến đây, tính xin vào đại nghĩa thư viện một tự. Phương tiêu hình chiếu tại đại nghĩa thư viện bên trong hiện lên, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Vô số sĩ tử nhìn xem phương Tiêu xuất hiện, thần sắc kinh ngạc, đây là bọn hắn vài vạn năm lần thứ nhất nhìn thấy có tuổi trẻ người lại tới đây. Những này sĩ tử tất cả đều là tài hoa hơn người thế hệ, thi tử các phủ, cầm kỳ thư họa các loại không gì không giỏi, kia trên người hạo nhiên chính khí thậm chí so với một ít tu hành nho môn tâm pháp tiên đạo nhóm phái còn muốn xa xa vượt qua. Chứng Kiến Vương Tiêu đến đây, Sách khác Sinh thì là dùng ánh mắt tỏ mò đánh giá Phương Tiêu. Sư Tôn vậy mà đối với kia khách khí như thế, người này đến tột cùng là người phương nào? Phải biết rằng, mặc dù là Vũ Hóa môn hoàng giả cũng khó được Sư Tôn xem trọng a. Người này chẳng lẽ là Vũ Hóa môn thánh tử, nhưng là có thể tới đây, nghĩ đến nhất định là đại khí vận, thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Năm đó, riêng có Vũ Hóa môn đệ nhất tiên kiêu danh xưng Diệp Linh Tố cũng không có được Sư Tôn cao như thế xem, người này nghĩ đến so với kia từng đã là Vũ Hóa môn đệ nhất tiên kiêu lợi hại hơn vài phần. Buồn tỏa Phong Tiêu, không biết ngươi gọi buồn tọa chuyện gì. Nhìn trước mắt tu vi hầu như sâu không lường được lao giả, Phương Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Lao giả mặc dù tu vi sâu không lường được, thậm chí vượt xa hoàng giả, nhưng là phương Tiêu đã xưa đâu bằng này, tự nhiên trong lòng không sợ. Phong Tiêu công tử, có thể phân thân hàng tỷ tại thời gian cực ngắn bên trong đem động thiên ở trong sách vợ đọc hoàn tất, trấn áp rất nhiều sủng tà thư linh, bực này huyền diệu vô song thần thông thủ đoạn, quả thực làm lòng người kinh, Cố lão phu trong lòng hiếu kỳ. Nếu là Phong công tử cảm thấy hứng thú, này bản đại nghĩa kinh thư, phu cũng có thể vì ngươi giảng giải một phen. Lần này không là hắn cầu. Chỉ câu cùng phong công tử kết xuống một phần địa tuyến, nếu là ngày sau Hạo Kiếp tiến đến, công tử có thể thi viện mình một hai, bảo vệ tai nho đạo văn minh không ngừng tuyệt. Lão giả chân thành đạo. Hắn chính là Thiên Quân Bản Thảo đại nghĩa nho kinh bên trong chỗ sinh ra đời mà ra sinh linh, mượn nhờ bản thảo uy năng, kia mơ hồ cảm giác đến Hạo Kiếp đến, đối với Phương Tiêu lão giả xem không thấu, cố ra lời ấy. "Hả? Từ là có thể. Chỉ cần ta tại, nho đạo liền sẽ không tuyệt diện. Phương Tiêu thần sắc có chút ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng lão giả sẽ ra lời ấy. Một cái Thiên Quân Bản Thảo, bên trong ẩn chứa thiên quân đối với nha đạo cảm ngộ, ẩn chứa giá trị Quả thực không có thể tưởng tượng. Nếu là mình có thể đạt được cái này, Thiên Quân Bản Thảo bên trong Nho Đạo Chí Lý, như vậy hắn liền có thể ngưng tụ ra Nho Văn Minh, đối với Nho Đạo lĩnh ngộ sẽ rất là làm sâu sắc. Tại lĩnh ngộ đại nghĩa Nho Kinh về sau, Phương Tiêu lần nữa hướng về Thủy Nguyệt Động Tiên chỗ sâu xuất phát, từng cái một thu cổ, thái cổ thậm chí một cái đằng trước kỳ nguyên, tốt nhất kỷ nguyên sách vợ bị hắn lĩnh ngộ, trở thành kia kỳ nguyên sử thư một bộ phận, diễn biến rất nhiều văn minh, ví dụ như trùng văn minh, tinh văn minh, thú văn minh các loại. Phương tại lĩnh ngộ giới vũ hóa môn mấy cái kỳ nguyên cất giữ, Động Tiên tất cả sách vợ về sau, Tiên nội tình cũng cuối cùng đã có một cái đột nhiên tăng mạnh đột phá, Đạo hạnh cũng lặng yên không một tiếng động mà đột phá thánh nhân trung giai tình trạng. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Khoảng cách huyết sắc thí luyện chỗ thời gian nước định đã đến. Lần này huyết sắc thí luyện, Thiên đình yêu cầu tham dự người chính là thánh nhân, bởi vậy, vũ hóa môn tham dự thánh tử, thánh nữ tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng số lượng như cũng không ít. Vũ hóa thiên quốc một chỗ rộng lớn trên quảng trường, giờ phút này đã tụ tập cho phép cường bao nhiêu nhân vật. Những nhân vật này từng cái một khí cơ không bố, như chân có thương thiên huyết mạch, hiện nhiên là thánh tiên cao thủ. Cái này chính là Vũ Hóa môn trụ cột vương, vàng, chân chính thánh tử. Tu vi của bọn hắn phần lớn đều là thánh nhân sơ kỳ chi cảnh, thánh nhân trung kỳ chi cảnh bất quá 20 có thừa, thánh nhân hậu kỳ chi cảnh bất quá giải rác. Những này Vũ Hóa môn thánh tử, thánh nữ, trên người thánh đạo pháp tác phần lớn đều là tại năm 10 vạn đạo trở lên, hiển nhiên là nội tình tâm hậu thế hệ. Bọn hắn hoặc là ý chí chiến đấu sục sôi, hoặc là thần sắc nóng lòng, hoặc là sắc mặt khổ khổ, hoặc là thần sắc yên ẫm, tựa hồ đối với lần này huyết luyện rất chờ mong. Phương Tiêu thân hành lên, hắn đến cũng không có khiến cho những này thánh tử, thánh nữ quá nhiều chú ý. Vũ Hóa môn tại thiên giới cắm dễ mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu thiên giới. Nhiều năm, hàng năm đều thu đại lượng đệ tử, dài đằng đẵng thời gian bên trong chỗ sinh ra đời kinh tài tuyệt diễm người nhiều không kể xiết. Truyền thuyết, bây giờ trưởng giáo Vũ Hoàng, liền từng là Vũ Hóa môn một người đệ tử, từng bước một phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Soát soát soát. Mấy đạo nhân ảnh hàng lâm tại Phương Tiêu bên người, trong đó một đạo nhân ảnh là một cái khuôn mặt tu khí chất khó nén mũi nhọn tuổi trẻ bại lý nam tử. Người này tên là Đạo Húc, là Phương Tiêu tấn chức thánh tử thời điểm trú rắn chắc một tôn nhân vật, hai người cũng coi như quân thuộc. Còn có tam tôn sắc mặt hiền lành thánh tử, thánh nữ, tựa hồ là kia muốn bản thân. Trong đó một vị thánh nữ, thần sắc lạnh lùng như băng, da thịt trắng tuyết, quanh thân lập lòe nhu hòa hào quang, đồng dạng là thương thiên huyết mạch. Phong sư đệ, vị này từ Băng Thanh sư tỷ. Đạo Húc thánh tử giới thiệu nói, vị này chính là Phong Tiêu sư đệ, lần này liền là chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Ta nghe Đạo Húc nói Phong sư đệ ngươi là này nhân vật mới trong hàng đệ tử người nổi bật, bất quá, thực lực của ngươi vậy mà đã đột phá thánh nhân kỳ chi cảnh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Từ Băng đôi mắt dễ thương trợn to, Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng nàng trở thành Vũ Hóa môn thánh nữ trọn vẹn mấy chục vạn thiên giới năm, như trước không có có thể đột phá thánh nhân chú kỳ, mặc dù là hiện tại cũng kém một khoảng cách. Cùng loại với nàng như vậy thánh tử thánh nữ cũng có rất nhiều, thuộc về thập phần bình thường sự tình. Bất quá là hơi có cơ duyên bỏ đi, lần này huyết sắc thí luyện, còn cần dựa vào chư vị sư huynh, sư tỷ. Phương Tiêu Khiêm tốn nói, "Là chúng ta hẳn là nhiều dựa vào người mới là." Phong Sư Đệ, người thật là yêu nghiệt đấy." Đạo Húc tử không khỏi cảm nói, "Phải biết rằng lần trước tại Thiên Địa Liên Minh nhìn thấy vị này thời điểm kia cũng chỉ là tổ tiên chi cảnh." Lúc này mới bao lâu, thậm chí không đến một tháng, Tu Vi cũng đã siêu việt chính mình, điều này làm cho Đạo Hấp Thánh Tử cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh, tấu chương hết, chương 166. Thái cổ chi khư mở ra. Chương 166 Thái cổ chi khư mở ra. Thái cổ chi khư cũng là Thiên Đình Lao Ngục, là Thiên Đình Lưu Vong chi địa. Rất nhiều làm trái Thiên Đình tà tu, chính là bị Lưu Vong trong đó, các đại môn phái thánh tử có thể tiến vào trong đó giết chóc rèn luyện thần thông của mình. Thái cổ chi khư còn có một cái xưng hô, là Thiên Lao Ngục Lưu Vong chi địa. Mấy người đơn giản thuộc lạc thoáng phát, liền nghe Tử Băng nói: Thời gian đã không còn sớm chúng ta đi trước Thái Cổ Hư Thông đạo trước mặt tập hợp. Lần này huyết sát thí luyện, Thiên Đình mở ra một ít Thái Cổ linh địa, vật khí tốt nói chúng ta thậm chí có thể thu đến thánh giai linh mạch. Bất quá, lần này cũng là chúng ta có thể đạt được đại lượng linh mạch vô cùng cơ hội tốt. Theo đạo hộc thánh tử mà đến tinh lê thánh tử cũng nói, chúng ta thông qua truyền tống trận, đi trước Tiên Châu. Đạo hộc thánh tử đề nghị. Đại diện, trong lúc nói chuyện, mọi người thân hình hóa thành lưu quang, đi tới Vũ Hóa Quốc bên trong một tòa cự đại vô cùng trong truyền tống trận. Với tư cách Vũ Hóa môn bên trong dùng truyền tống trận, kia có thể truyền tống Đình hầu như tất cả đại châu không cần tại từng cái đại châu gì chuyển. kia vận hành tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền có thể đạt tới nhất xa xôi đại châu. Nhưng là bực này đãng nội chỉ có thánh tử cùng với vũ hóa môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão bọn người mới có thể sử dụng. Mặc dù là tổ tiên hạt giống đệ tử cũng không có quyền lợi sử dụng. Thiên Châu là thiên giới trung ương, ở trên phương chính là trời đỉnh chỗ chỗ, chính là chân chính thiên đỉnh dưới chân chi tổ. Thiên Châu cổ thành, toàn bộ từ cựu tiêu tinh thành thúc thành, bên trong nhà cao tầng chỗ nào cũng có, giống người lại không nhiều, bởi thiên đỉnh ngài thượng niệm cấm rất nhiều vương giả đại phái tu sĩ tiến vào. Số dạ trên đỉnh chính là thiên đỉnh chỗ. Chỉ thấy Thiên Châu trên một phương, vô tận xa chỗ, có một tòa tạo hóa cái hào rộng, phân cách bầu trời cùng mặt đất, cái hào rộng phía trên chính là một phiến vân hải, bên trong tựa hồ có không lứt vô tận cung điện. Những này cung điện phát ra kinh khủng uy nghiêm, trông thấy chi lệnh người quỳ bái, thậm chí nghĩ muốn hít thở không thông. Thiên giới bên trong vương giả đại phái, thậm chí hoàng giả gia tộc nhiều vô số kể, tức chính là thiên quân thế gia cũng có một chút, nhưng lại không có một nhà có thể lật tung thiên đình chính thống, có thể thấy được thiên đình thực lực. Thiên châu cổ thành, nguy nga bao vĩ, hôm nay lộ ra thập phần nóng. Theo rất nhiều truyền tống mở ra, từng cái một cường hãn đến đủ để phá vỡ nhược Quân thân phát ra vạn kiếp bất diệt ánh sáng chói lọi tuổi trẻ thánh nhân xuất hiện. Những thứ này đều là rất nhiều vương giả đại phái chân chính dòng chính nhân vật, thuộc về các phái thánh tử, thánh nữ. Có chút thánh tử vẻ váo tự đắc, thần sắc khinh thường, có chút thánh tử bướng bỉnh ngướng lạnh, khóe miệng cười lạnh, có chút thánh tử biểu lộ khuôn mặt thú sâu, còn có chút thánh tử thì là đánh giá chúng quanh, sắc cơ dấu diếm. Những này thánh tử bên trong, rất nhiều thiên tư tuyệt thế thế hệ, thương thiên huyết mạch cũng nhìn mãi quần mắt. Cái gì trời sinh sao long huyết mạch, bất diệt thần thai, chí tôn ma thể, hỗn thể, hư không thể, thời gian tiên thể các loại, quả thực là làm cho người không kịp nhìn. Còn có một chút đại khí vận, đại trí tuệ, đại mưu tính toán tồn tại, trong cơ thể thượng hoàng giả tinh thần là lớn, ngược tuyệt thế vô địch. Những này thánh tử bên trong, tu vi thấp nhất chính là thánh nhân sơ kỳ, như Đạo Húc thánh tử như vậy, cảnh giới cao thậm chí đã đạt đến hoàng giả tình trạng, quả thực khủng bố. Còn có một chút thánh tử mặc dù tu vi là thánh nhân, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa ẩn nốt hoàng giả lực lượng, không biết là hoàng giả quán đỉnh lực lượng, còn là có được cao dài vương phẩm tiên khí. Huyết sát luyện, thật đúng là không thể khinh thường. Đạo thánh tử thần túc, hắn mặc dù cũng là một tôn nghịch thiên tiên nhưng là những người này như cũng mang đến cho hắn rất lớn áp ách. Lần này Vũ Hóa môn mặc dù phái ra mấy chục tôn thánh tử, thánh nữ, nhưng là tổng thể thực lực tại đây chút ít vương giả đại phái thánh tử bên trong cũng không chiếm cứ ưu thế. Những ngày Vũ Hóa môn thánh tử, thánh nữ cũng hình thành từng cái một tiểu đoàn thể, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Một cái trong đó tiểu đoàn thể lĩnh tụ, mặc dù chỉ là thánh nhân chi cảnh, nhưng là trong cơ thể ẩn hàm hoàng giả là vấn, hiển nhiên là hoàng giả chuyển thế. Tựa hồ cảm giác đến phương tiêu ánh mắt, cái này tiểu đoàn thể lĩnh tụ cũng mỉm cười đầu, người này tướng mạo nho nhã, có chút hiền lành. Tiêu tu vi đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ tình trạng. Trong cơ thể trăm vạn đạo thánh đạo pháp tắc, tại Vũ Hóa môn rất nhiều tham dự thí luyện thánh tử bên trong có thể nói là quan trọng. Thấy phương Tiêu nhìn về phía người này, Từ Băng Thanh không khỏi mở miệng giới thiệu nói, "Phong sư lệ, người này gọi là Tôn thi Họa, là ta Vũ Hóa môn cực kỳ có uy tín thánh tử một trong, chính là viễn của một tôn họa đạo hoàng giả chuyên thế. Kia làm việc rất có phong độ, thập phần chú ý đại nghĩa, đáng giá kết giao." Lệ ra nên như vậy. phương Tiêu gật đầu đạo húc thánh tử đám người cũng bắt đầu hướng Vương Tiêu đám người giới thiệu mà khắc thánh tử bên trong mạnh mẽ nhân vật, tốt làm được biết mình biết người trong lòng hiểu rõ đúng lúc này, thiên giới thành cổ đường cái bên ngoài ở chỗ rất xa một chỗ trên nhà cao tầng, mấy cái thái nhất môn hạch tâm thánh tử tựa hồ đang thương lượng cái gì, ánh mắt nhìn hướng Vũ Hóa môn mọi người thần sắc ý vị sâu xa. Nghe nói lần này Vũ Hóa môn thánh tử bên trong ra một tôn vô địch thiên kiêu, là một thứ tên là Phong Tiêu Diêu Nhiệt, kia thân cư đại khí vận, tại trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái con kiến hôi một dạng đại la kim tiên, tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh, trở thành Vũ Hóa môn nhân vật phong vân, thậm chí Vũ Hóa môn vũ hoàng một hệ thái thượng trưởng lão đều hết sức coi trọng hắn. Hoặc sẽ trở thành chúng ta thái nhất môn kinh địch. Nhất định phải nhân cơ hội này đem bỏ. Ha kia bất quá là vận khí tốt. Tu Du thực thực đã chiếm được Quỷ Võ Thánh Quân Bí tàng mới may mắn tấn trước, tiềm lực chỉ sợ đã hao hết, không đủ gây sợ. Bất quá, Vũ Hóa Môn mấy cái thánh nhân hậu kỳ hoàng giả chuyển thế tuyệt định thánh tử nhất định phải toàn bộ gạt bỏ. Có can đảm cùng chúng ta thái nhất môn đối nghịch, phải lại để cho Vũ Hóa Môn trả giá thật nhiều. Cái kia Tôn Thi Họa người này tu vi đã đến thánh nhân hậu kỳ, đã có thành tựu, từng có quá tại hoàng giả trong tay chạy trốn ghi chép, là một tôn vô địch thiên tiêu, còn cần chúng ta liên thủ mới là. Này cũng không sao. Bất quá là chính là hoàng giả chuyển thế mà tôi, liền là chân chính hoàng giả, bổ cũng muốn lại để cho hắn máu trong đó. Vũ Hóa môn tất cả thánh tử, thánh nữ, trưởng môn đã nói rõ, muốn đem toàn bộ giết chết, tuyệt để ngăn chặn Vũ Hóa môn đại tân sinh quật khởi hy vọng. Đúng lúc này, một cái mặt chứa quốc, mi tâm có chứa xanh ngọc ấn ký trung niên nam tử thản nhiên nói, người này tu vi đã đạt đến hoàng giả trung kỳ, quanh thân tản ra nắm quyền khí chất. Là Triệu Phong Hoa sư huynh. Những lại thái nhất môn thánh tử cung kính nói, nhìn xem Triệu Phong Hoa thần sắc kinh ngạc, lại không nghĩ rằng cái vị này lai lịch thần bí thân tới. Lần tọa liền muốn lại để cho cái kia Vũ Hóa môn tinh mất hết, chưa gượng nổi. Triệu Phong Hoa thần sắc lạnh lùng, phản phất hết thảy đều ở trong công chế. Xem, thiên đình xứ giả giáng xuống đến. Đúng lúc này, trong đám người bắt đầu có bạo động xuất hiện. Chỉ thấy một vòng đại nhật từ bầu trời phía trên hạ xuống tới, ánh sáng vô tận thứ nguyên. Đại nhật bên trong, trọn vẹn xuất hiện hơn 10 tôn hoàng giả, còn có một chút thánh nhân quay trùng quanh trong đó. Những này thánh nhân, hoàng giả khí cơ khủng bố, chỉ dựa vào khí cơ đều bị một ít cấp thấp thánh nhân thánh tử lạnh rung phát, thậm chí thiếu chút nữa quy xuống. Thiên đình vậy mà đến nhiều như vậy công giả, xem ra lần này huyết luyện rất trọng. Đạo Húc tử thần kinh ngạc nói: Lần này nghe nói lần này Thiên đỉnh Thánh tử thi đấu, mục đích chính là vĩnh hằng thiên quân vì kia nghĩa nữ chọn lựa con rể, cho nên lần này huyết sắc thí luyện, tham gia người so với thường ngày muốn nhiều hơn chọn vẹn gấp mấy lần. Chính là không biết vị kia thiên kiêu cuối cùng có thể người cười cuối cùng, lấy được mỹ nhân về đâu này. Thiên đỉnh thực lực quả nhiên là khủng bố, chớ trách có thể thống ngự vạn châu. Kế tiếp thông đạo mở ra về sau chúng ta liền vào nhập kỳ ở bên trong, ôm thành một cái đoàn thể. Nói cách khác, có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Còn có chúng ta còn cần cẩn thận thái nhất môn chờ môn phái thánh tử, ta nghe nói thái nhất môn tuyệt tử Đã sớm đột phá thành Hoàng Triệu Phong Hoa cũng tới tham gia thí luyện, có lẽ sẽ ra tay với chúng ta." Tôn Thi Họa Ngưng trầm nói, nói ra thứ nhất bí ẩn. "Cái gì? Triệu Phong Hoa là thái nhất môn kia Tôn Thần Bí Thiên Kiêu." Tinh Lê Thánh Tử kinh ngạc nói, thân sắc mơ hồ toát ra một vòng bất an. "Đúng vậy." Tôn Thi Họa Nghiêm Túc nói. "Nghe nói lần trước huyết sắc thí luyện chúng ta Vũ Hóa môn một Tôn Hoàng Giả Thánh Tử vẫn lạc, trong đó liền có Triệu Phong Hoa thu bút, cái này phiền toái." có chút hối hận tham gia lần này thí Tử trong mắt cũng mơ hồ toát ra ý. "Trước đây thật lâu, một lần huyết sắc thí luyện bên trong, Vừa mới đột phá thành Hoàng Triệu Phong Hoa, liền cường thế đem trước tới tham gia huyết sắc thí luyện một tôn Vũ Hóa Môn Hoàng giả cảnh yêu nghiệt thiên, yêu trọng thương, tính cả Mạc Khắc Vương giả đại phái Hoàng giả tiên kiêu đem vây giết đến chết. Về sau, Vũ Hóa Môn lúc ấy tham dự huyết sắc thí luyện tất cả thánh tử toàn bộ chết oan chết uổng, điều này cũng khiến cho Vũ Hóa Môn cùng thái nhất môn triệt để tăng vỡ. Triệu Phong Hoa thật không? nếu là có can đảm đối với chờ ta ra tay, ta đều có thủ đoạn, lại để cho kia có đến mà không có vẻ. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng không vì đối phương là Hoàng giả ngữ khí có chỗ chấn động. Nghe vậy, Tôn Thi Họa không khỏi tức cười, lắc đầu. Sư đệ, Không ai phải bông lòng cảnh giác, hoàng giả cũng không bình thường, không thể nhẹ giết. Tôn Thi Họa khuyên bảo nói, "Một tôn hoàng giả, hạng gì khủng bố, quả thực đồng đẳng với thiên địa ý chí hóa thân, một dạng thánh nhân tại kia trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi, mặc dù chính mình cảnh giới là thánh nhân hậu kỳ, cũng không dám nói nhất định có thể tại một tôn hoàng giả thủ hạ thoát được tính mệnh." Phương Tiêu gật đầu, không nói gì. Lần này huyết sát thí luyện, cũng là thiên giới các đại môn phái giải quyết ân oán cá nhân cực kỳ hiệu quả phương pháp xử lý. Một ít có cừu vương giả đại phái, sẽ lần này luyện bên trong săn bắn đối phương thánh tử, đặt tới suy yếu đối phương môn phái thực lực mục đích. Thiên Châu cổ thành, rất nhiều thần niệm lẫn nhau đang vào, âm thầm hợp tung liên hợp, cũng đối với cái này lần huyết sắc thí luyện, cùng với thiên đỉnh người tới đều nghị luận. Yên lặng. Đến từ thiên đỉnh rất nhiều hoàng giả lên tiếng, hùng vị thanh âm truyền khắp cả tòa Thiên Châu cổ thành, kia âm uy nghiêm vô cùng, lại để cho một ít cho dù là hoàng giả chi cảnh thánh tử tâm đều bên trong rùng mình. Chỉ nghe một tôn quanh thân lập lòe vĩnh hằng chi quang trung niên hoàng giả nói, lần này thái cổ chi khư hành trình, cũng là thiên đỉnh tử thi đấu thử, các có thể tại thái khư bên trong tôi luyện tu vi, tiêu trừ mâu thuẫn. Lần này Thái Cổ chi khư chúng ta mở ra rất nhiều cơ duyên tri địa cùng với thượng cổ ma vực, hy vọng các ngươi có thể bắt lấy cơ hội lần này, cực kỳ rèn luyện tu hành không lâu sau Thiên đỉnh thiên tài sau khi chiến đấu, chỗ hết tài năng, đạt được Thiên quân lưu hái. Lần này thí luyện tổng cộng tiếp tục 7 ngày, 7 ngày sau đó vực môn sẽ một lần nữa mở ra, nhưng chỉ có 3 cái canh giờ có thể cung cấp ra vào, nếu như không thể tại 3 tiếng ở trong đi ra, này tương hội bị nốt nhập kỳ ở bên trong, bị vĩnh viễn lưu vong, nhớ lấy. Dứt lời, đã thấy bầu trời phía trên, một đạo cự đại môn hộ chậm mở ra. Kỳ quái cảnh tượng tại môn hộ bên trong xuất hiện, có đen nhánh ma vân, thế lương cực lớn quá cổ tinh cầu, cổ xưa thần sơn, rất nhiều dị độ không gian, lơ lửng đại lục các loại. Từng cổ một rung động nhân tâm khí cơ mơ hồ xuyên thấu qua môn hộ hiện lên, tựa hồ có cổ xưa ma thần đang gầm vết, thượng cổ thần thú tại gào rú, thái cổ oán linh tại tiếng rít ở đây rất nhiều thánh tử ánh mắt nghiêm trọng, cho dù là một ít hoàng giả chi cảnh thánh tử cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì ở trong đó bọn hắn cảm thấy từng cổ một làm bọn hắn đều vì nảy run như sấy khí cơ. Thái cổ chi khư truyền thuyết chính là thiên đỉnh chúa tể tạo hóa vương chô sáng lập. Năm đó, Tạo Hóa Tiên Vương đem Viễn Cổ Thần Ma đại chiến chiến trường, hoang cổ tàn phá không gian, cùng với thái cổ quốc gia thu nhập trong đó, với tư cách Viễn Cổ thời đại thiên đỉnh đệ tử nơi thí luyện. Bởi vì này chỗ nơi thí luyện quá mức khủng bố cuối cùng dần dần đã trở thành thiên đỉnh lưu vong làm trái thiên đỉnh tu sĩ lao tổ. Bên trong ẩn chứa vô tận nguy cơ, thuộc về thần ma nơi xa xôi, nhưng là cũng là một chỗ bảo tàng chi địa. Vực môn mở ra về sau, rất nhiều thánh tử hóa thành tất cả thần quang, châu chấu một dạng tiến vào trong đó, dậm chẳng chịt có thể thấy được số lượng nhiều. Thiên rơi quá lớn, vương giả thế gia, đại phái số lượng cũng có hàn tỉ. Cho nên mới có thể có nhiều như vậy thâ nhân. Chúng ta cũng đi. Ta tham gia nhiều lần huyết sắc thí luyện, biết một chút thái cổ chi khư bên trong linh mạch tin tức, chư vị sư đệ, sư muội mà lại đi theo ta." Tôn Thi Họa mở miệng, trầm giọng nói. "Tuất đại điện. Lần này huyết sắc thí luyện liền nhiều hơn dựa vào Tôn sư huynh. Đạo Hấp Thánh Tử trong lòng vui vẻ, có Tôn Thi Họa bực này đại cao thủ tại, lần này thí luyện tính an toàn muốn gia tăng thật lớn. Đi." Tôn Thi Họa xung trận ngựa lên trước, mọi người theo sát phía sau, phương tiêu thì là không nhanh không chậm, tiến vào vực môn bên trong, tình cảnh biến ảo. Giờ phút này hiện lộ ở trước mặt mọi người chính là một mảnh mê ngông tinh không, xa xa chính là một phương rộng lớn bao la bát ngát lơ đại lục. Trên phiến đại lục này, khoảng chừng trên trăm tỷ giặm cự, vô số khí cơ cường hãn ma thú che giấu trong đó, đại lục chỗ sâu cũng có thật nhiều linh mạch tại ẩn núp. Trừ lần đó ra, đại lục bên trong còn sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó một ít thậm chí là luyện chế vương phẩm tiên đan chủ yếu tài liệu, ký hoa dị thảo, quý trọng khoáng thạch tiên mạch giấu ở dưới mặt đất. Thậm chí Đại lục chỗ Sâu còn cất giấu rất nhiều linh mạch, chỉ cần vương giai linh mạch khoảng chừng mấy chục vạn đầu, thánh giai linh mạch cũng có có vài, nhất giai linh mạch chờ càng là nhiều vô số kể. Phải biết rằng đầu thánh giai linh mạch dẫn chứa thánh linh nguyên thủy chi khí có thể so với trăm vạn đầu thiên giai linh mạch, dù là đối với những thứ này thánh tử mà nói đều là một số cực lớn tài phú. Còn có một chút thần thú tại giai linh bên trong sinh ra đời, cả đàn cả lũ, thí dụ như con bằng, thần long, phượng hoàng, thao thiết, đàng xạ các loại cộng đồng thú hộ mạch, một ít thần thú khí cơ, thậm chí có thể so với tổ tiên, nguyên tiên Tiếp theo trong mắt, chỉ thấy từng cái một quanh thân bao quanh bất diệt thánh quang che trời đại thủ hướng phía lơ lửng trên đại lục thánh giai linh mạch, thiên tài địa bảo cùng với rất nhiều quý hiếm khoáng vật tụ tới, lập tức phá vỡ này khối đại lục dị vãng lúc bình tĩnh quang. Những này thánh giai linh mạch xung quanh, một ít tổ tiên, kim tiên, thậm chí thánh tiên cảnh hơn thủ hộ thần thú, yếu thú tại đại dưới tay toàn bộ trọng thương. Những này thái cổ thần thú từng cái một huyết mạch vô cùng tương đại, chí mấy vạn sinh mệnh gen tại, là tại sinh mệnh người, trước xa xa chưa đủ nhìn, hầu như không chống cự lực lượng vẫn lạc. Ta tại đây khối trên đại lục cảm thấy rất nhiều linh mạch khí cơ, đáng tiếc những này linh mạch toàn bộ đều bị cường đại tồn tại chiếm cứ, xem ra lần này thái cổ chi khư thật là tất cả bằng thủ đoạn. Đạo hớp thánh tử cảm thán nói. Từ băng thanh ngưng trọng thần sắc, bất động thanh sắc mà hướng Phương Tiêu bên người nhích lại gần. Những này có can đảm xuất, tỷ lệ xuất thủ trước vương giả đại phái thánh tử, từng cái một tự kiềm chế tu vi mạnh mẽ, không đủ nhất cũng có thánh nhân trùng kỳ chi cảnh, khí cơ phách tuyệt thiên địa. Trong hỗn loạn, đã thấy một đạo thai nạn thần quang hướng phía mọi người chỗ phương hướng bay tới. Ven đường hết thể tất cả toàn bộ đều hóa thành thai nạn lương thực, một ít thánh nhân sơ kỳ thánh tử trốn tránh không kịp, bị thần quang chiếu rọi đến về sau, kia thánh đạo pháp tắc vậy mà từng khúc tăng giá, cả người khí cơ nhanh chóng chôn vùi, đã gặp phải thai bay và gió, ngay tại lúc đó, một cổ lạnh thấu xương sát cơ đã mơ hồ đem phương tiêu đám người tập trung, đầu chương hết, chương 167. Tình thế nghiêm trọng. Chương 167 tình thế nghiêm trọng. Hoàng Bết, đây là thái nhất môn thánh tử đối với chờ ta ra tay. Đáng giận. Có vũ hóa môn tử thần sắc kinh nộ. Thái nhất quả thực là quá can Có thai nạn thiên quân vì kia chỗ dựa, ai dám động đến bọn hắn. Nghe nói Thái Nhất Môn còn kế thừa bộ phận vĩnh hàng thiên quân đạo thống. Đáng tiếc chúng ta vũ hóa môn tổ sư hoa thiên quân không biết tung tích, vàng không thì Thái Nhất Môn tuyệt không dám như thế làm càn. Có tôn thi hỏa một phương thánh tử đạo. Này đạo thai nạn thần quang, đã có được diệt giết thánh nhân trung kỳ thánh tử vi lực, kia xuất hiện để cho cái này thánh nhân sơ kỳ thánh tử, thánh nữ như lâm đại định. Có ý tứ. Phương Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, này đạo thần quang tựa hồ bị trong hư không không hiểu khí cơ dẫn dắt, đã rơi vào Phương Tiêu trên tay hiện lộ mưa trạng, lại là một cây hoàn toàn do hai nạn bổn nguyên châu ngưng tụ màu đen thai nạn chi châm. Này cây hai nạn chi châm mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa tam thai cựu nạn, tất cả thai nạn đã pháp, hiển nhiên là từ một tôn tu vi thâm hậu chủ tu thai nạn thánh pháp tu sĩ trên người phát ra. Xem ra, Thái Nhất môn thánh tử tựa hồ theo dõi chúng ta. Phương Tiêu miệng, cây thai chúng ta Người ở đây quá nhiều rất dễ dàng gặp vây công, mặc dù là thái nhất môn thánh tử cũng không dám quá mức làm cản. Bất quá, kia nếu như ra tay, nghĩ đến có lực lượng, có lẽ cái kia Triệu Phong Hoa liền nuốt ở trong tối bên trong. Tôn Thi Họa thần sắc kinh dị, cảnh giác nói, lại không nghĩ rằng, vị này tân tấn sư đệ thực lực thật không ngờ khủng bố. Xem ra, lần này huyết sát thí luyện còn cần nhiều thân cận người này. Theo Tôn Thi Họa cùng nhau thánh tử, thánh nữ đáng người, nhìn xem phương Tiêu hờ hợt mà liền tiếp được thái nhất môn thánh tử một cái này, đều là thần sắc kinh ngạc, định thân cận Phong Tiêu. Trong những người này không thiếu có thánh nhân trung kỳ tồn tại, này cây đột kích thai nạn chi châm, mặc dù là bọn hắn cũng có thể cảm giác được đậm đặc nguy hiểm khí cơ, nhưng là tại vị này phong sư đệ trong tay lại như đồ chơi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, có thể nghĩ, đối phương tu vi cảnh giới, tuyệt không đơn giản thánh nhân trung kỳ đơn giản như vậy. Kỷ Nguyên đạo thư, thôn phệ thai nạn. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, đã thấy cái kia thai nạn chi châm hư không tiêu thất, tiếp theo bị Kỷ Nguyên đạo thư thôn phệ, tăng trưởng phương tiêu thai nạn chi đạo. Từ băng thanh, thánh tử đám người cách gần đó, nhìn thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ. Lại chưa từng nghĩ, cái này có thể chém giết nhóm người mình hung khí cuối cùng bị vị này phong sư đệ tùy tiện hạ phục, luyện hóa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Vương Tiêu lạnh nhạt gương mặt, bọn hắn trong lòng không khỏi đột nhiên bay lên không hiểu an tâm. Ồ, không nghĩ tới, Vũ Hóa môn thánh tử bên trong còn có mấy cái mạnh mẽ nhân vật đi. Chứng kiến Vương Tiêu hờ hợt tiếp được chính mình thai nạn chi trầm, tại chỗ rất xa một tôn thần sắc bướng bình thiên kiêu thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tu vi của hắn chính là thánh nhân hậu kỳ, quanh thân quanh hiển nhiên cũng là thái nhất mạnh mẽ thánh bên cạnh Cũng có mấy tôn thánh nhân sơ kỳ thái nhất môn thánh tử, từng cái một giữa trán đầy đạn, pháp lực thấm hậu, quanh thân nộn nhạo thai nạn chi quang. Lần này thái cổ chi khu rèn luyện, việc quan hệ trọng đại, bởi vậy thái nhất môn tuyệt đại đa số thánh tử đều trước tới tham gia, khoảng chừng nước cờ trăm tôn, chính là hoàng giả cấp bậc thánh tử đều có ít tôn, có thể nói là rất nhiều vương giả đại phái bên trong, tương đối mạnh mẽ một nhóm thế lực. Những này thánh tử cũng chia là rất nhiều đại tiểu thể, cái này chính là trong đó một cổ. Chư sư huynh có chỗ không biết, người này tên là Phong Tiêu, nghe nói là vũ hóa môn một vô địch thiên tiêu, hư, hư thực thực đã chiếm được quỷ võ thánh quân cũng là ở tại chúng ta lần này phải rất trong danh sách, một tôn thánh nhân sơ kỳ đệ tử đạo, cái gọi là Vô Địch thiên Kiêu, trên cơ bản đều là gen cấp độ đạt tới trăm vạn cấp bậc nghịch thiên yêu nghiệt, thực lực là một dạng cùng cảnh thiên kiêu mấy trăm vạn lần, có thể làm được dễ dàng nghịch cảnh mà phạt khủng bố tồn tại. Haha, ha. Vô Địch Tiên Kiêu sao? Đáng tiếc, dám can đảm cùng chúng ta thái nhất môn núi nghịch, chính là Vô Địch thiên Kiêu cũng muốn vất lạc. Vị này gọi là chữ sư minh, đệ tử cười lạnh nói. Phía dưới tựa hồ có một cái thánh giai linh mạch, bọn ngươi hộ pháp cho ta, bổ tọa thu, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lạ, chữ sư huynh Những này thái nhất môn thánh tử cung kính nói, sau đó liên thủ thi triển thai nạn thánh pháp, bày ra một tầng hắc ám thai nạn màn sáng, cách trở mặt khác vương giả đại phái ánh mắt. Là thái nhất môn thánh tử. Thật là một đám môn thần, chúng ta không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao. Chính là đáng tiếc cái kia thánh dai linh mạch. Đi thôi. Những này vương giả đại phái, thấy là thái nhất môn đệ tử, cũng rất thức thời, không dám tiến lên ra tay tranh đoạn. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Đúng lúc này. Một giọng nói bỗng nhiên tại chữ sư huynh trở trong lòng người vang lên, ngay sau đó liền có một cái quanh quần hỗn độn sắc đại thủ từ hư không hiện lên, ngưng trệ thời không, một tay lấy chữ sư huynh trở thái nhất môn đệ tử bắt chết, bắt được đại trong đất thánh giai linh mạch, sau đó chậm rãi thu trở về. Tôn Thi Họa trải qua rất nhiều lần huyết sắc thí luyện, đối với một ít địa hình đã quen thuộc, giờ phút này, phương tiêu đám người đã đi theo Tôn Thi Họa đi đến thái cổ chi khư chỗ sâu. Bất quá, càng đi chỗ sâu, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Mọi người tại một tôn cực lớn đen nhánh thái cổ thần sơn bàng ngừng lại, chỗ này thái cổ thần sơn, kéo trọn vẹn số 10 tỷ dặm, thập minh ngông. Bên trong ẩn nút vô số tả ác khí cơ. Đúng lúc này, tôn tôn yêu ma, tựa hồ đã nhận ra phương tiêu đám người đến, nhao nhao tiếng giết, che khuất bầu trời hướng phía mọi người bay tới, số lượng nhiều trọn vẹn số lấy 100 tỷ mà tính toán. Những này khư mỗi lần một đầu trọn vẹn 3 trượng độ cao, lưng có hai cánh thân người điều đầu, miệng phun tạ khí, tạ khí bên trong thậm chí có từng tôn ma quỷ hư ảnh, hung thần ác sát, được không đáng sợ. Liên nghe tôn thi hoà nói, Nó núi này gọi là Tây si Tu Sơn, bên trong sinh hoạt trăm ngàn vạn ức thượng cổ hùng thú xi, si. mỗi lần một tôn si lực lượng thậm chí đều không thua gì một tôn nguyên tiền, một ít thủ linh thậm chí không thể so với thánh nhân nhỏ yếu, bọn hắn tuân theo thái cổ tà sát chi khí mà sinh, bạo ngược vô cùng. Bất quá, kia tinh huyết, nhưng có thể rèn luyện chúng ta thần thông. Chỉ thấy Tôn Thi Họa trong tay hiện lên một thanh màu trắng trường kiếm, đạo đạo kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra, tựa như thi thư họa cuốn vạn lý hà sơn, kiếm khí chỉ chỗ, vô số trực tiếp bạo tác tăng trưởng kiếm khí chi đạo hớp thánh tử đám người cũng có học hữu tốt, nhao nhao thi triển thần thông hướng phía những này hung thú đánh tới. Đao quang kiếm ảnh thần quang lập lòe, chiếu rọi thiên địa, trong một chớp mắt liền phai mở mấy trụ cư hung thú. Tại hung thú tinh huyết phụng dưỡng ngược lại phía dưới, kia trên người khí cơ cũng mơ hồ lớn mạnh mấy phần. Phương Tiêu thì là tế gia quỷ nguyên sư thư, đã thấy một quyển che khuất bầu trời sách vừa tại khư thú trên núi phương hiện lên, kéo tròn vẹn số một tỷ dặm. Vô số khư kìm lòng không được mà bay về phía trong sách, tự mình hy tế, hóa thành thú văn minh một phần tử, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bất quá thời gian một nén nhang, liền có tròn vẹn mấy bị út, minh trường dần dần bắt đầu hoàn thiện. Phong sư đệ này thủ đoạn, quả thực vô cùng kỳ diệu. Đạo húc thánh từ khen, cảm giác bực này thủ đoạn so với hoàng giả chuyển thế Tôn Thi Họa còn muốn sắp bén. Đây là cái gì? Pháp bảo? Thần thông? Thật không ngờ quỷ dị. Tôn Thi Họa trong lòng cả kinh, lại đối với Kỷ Nguyên Sĩ thư xem không thấu. Từ băng thanh, tinh lê đám người cũng hiểu biết, vị này phong sư đệ thực lực chân chính, che giấu giấu giếm, không dám khinh thường. Có can đảm đồ sát tộc ta binh sĩ, muốn chết. Đang lúc mọi người trắng trận tàn sát tế, khư thú núi lao khư xuất hiện, kia hình dạng cùng người hầu như độc nhất vô nhị, thân phát ra nghiêm khí, kia số lượng số lượng lớn chân hơn 10 thậm chí còn có một đầu khư đầu đội vương miện, khí cơ mấy có lẽ đã bước vào hoàng giả tình trạng. Nhìn thấy đầu kia mang vương miện khư xuất hiện, Tôn thi Họa thần sắc cả kinh, chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, sau đó thân hình hóa thành ảo ảnh, bay thẳng cái kia hầu như có thể so với hoàng giả khư mà đi, có thể nói thập phần dũng mãnh. Mọi người thấy thế, cũng riêng phần mình thi triển ẩn dấu thủ đoạn, bắt đầu bay thẳng đến những này lao khư mà đi. Thân cư thương thiên huyết mạch thánh tử, trên người pháp vẹn với chủ, trên trăm vạn, thủ đoạn sắc bén, há lại sẽ ngãi những này lao khư. Bảy trận. Những này lao khư hô to, bọn hắn cũng không lựa chọn trực tiếp cùng mọi người giao thủ tiếp theo trong đáy mắt, trận vẹn mấy trăm bức hư bỗng nhiên liên hiệp lại cùng nhau, quanh thân phún dũng vô số tà linh khí tức, cuối cùng hóa thành trở thành một tôn đường kính 10 vạn dặm cự đen nhánh tà ấn. Tà ấn lơ lửng giữa không trung, tà sát chi khí tràn ngập thiên địa, bầu trời mặt đất, khắp nơi đều là ma quỷ kêu khóc, một cổ đại kinh khủng khí cơ tràn ngập. Kỹ năng thậm chí không thể so với một tôn vương phẩm tiên khí thua kém. Cẩn thận, đây là Khư thiên Phú thần thông chư tiên tà ấn, một khi hình thành, hầu như vô pháp phá làm hư. Những này chính là thú đạo quỷ nguyên còn sót lại ma, chính là thú tộc đại năng sáng tạo, có thể tổ hợp thú đạo quỷ nguyên các loại pháp bảo. Chư tiên tà ấn chính là thú đạo kỷ nguyên bên trong một tôn có thể so với thiên quân thánh khí. Tôn Thi Họa nhắc nhở. thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt vô quang, giờ phút này, hắn tại cùng chỗ tối tới gần hoàn giả cảnh lao khư kịch liệt đối kháng. Nếu như nói như vậy, như vậy những này khư lại là có thể vì ta sử dụng. Ngay vậy, Phương Tiêu suy nghĩ đạo đã thấy cái kia kỳ nguyên sử thư theo Phương Tiêu tâm niệm đột nhiên một cái bành trướng, trong đó đại biểu thú đạo văn minh một tờ, đột nhiên bay ra, kịch liệt bành trướng, trong tích tắc đó, liền gấp mấy trăm lần, trực tiếp đem cả tòa khư thú khỏa, đem bên trong số lượng tròn vẹn ngàn hóa, chiết để hóa thành kia thú văn minh một bộ phận trong một chớp mắt, khư thú núi chỗ khu vực biến thành một mảnh trống giống, kỷ Nguyên Sử thư cũng dần dần thu nhỏ lại hóa thành một đạo lưu quang chui vào phương tiêu trong cơ thể. Không lâu sau, một tôn đen xỉ như mực tà ấn tại phương tiêu trong tay hiện lên, kích chỉ áp đã có thể so với cao giai vương phẩm tiên khí. Này này này, phong sư đại bực này thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo Hấp Thánh Tử đạo. Nhìn thấy phương tiêu bực này thủ đoạn, Tinh Lê Thánh Tử đám người cả kinh trong mắt đều nhanh chừng đi ra, mặc dù bọn hắn thân là thánh nhân, thủ đoạn sắc bén, cũng xa xa không cách nào làm được điểm này. Cái kia cùng Tôn Thi Họa đối chiến thấy hang ổ bị phương tiêu chố bừng Tâm thần sợ hãi, tiếp theo bị Tôn Thi Họa tìm được cơ sẽ trực tiếp trọng thương, một kiếm chém giết, khiến cho kia thần thông cao hơn một tầng. "Sư đệ, đạo thuật của ngươi, pháp lực, chỉ sợ đã không kém hơn một dạng hoàng giả, thậm chí ta đều xa xa không bằng vậy. Không hổ là bị Vũ Hoàng đại nhân ban tốt, xem ra lần này chúng ta Vũ Hóa môn có khởi có hy vọng." Tôn Thi Họa cảm khái nói, "Tôn sư huynh cũng không kém, chắc hẳn đã có chống lại hoàng giả thực lực, cũng ta Vũ Hóa môn phúc." Phương Tiêu khen. Đối phương đối mặt giả, dũng cảm đứng ra kiếm chế, đã thắng được Phương Tiêu Hoài cảm. Ha, "Ha Vũ Hóa môn nghĩ muốn khởi, quả thực chết hôm nay Bố Vương, liền lại để cho các người vũ hóa môn tiên tiêu táng thần tại đây. Đúng lúc này, một giọng nói chuyển khắp Bố Vương, đón lấy một cái thật lớn trưởng ấn bỗng nhiên phá không mà đến, đem chỗ tiếp xúc không gian toàn bộ hóa làm một phiến hơi mỏng mờ mịt, bao gồm tinh cầu, đại lục, có được hàng duy một dạng khủng bố sức mạnh to lớn. Đây là Phạm Thần tông Phạm Thiên thần trưởng. Tôn Thi Họa mặt sắc mặt nghiêm trọng, kia vung tay lên, liền có Cẩm Tú Sơn hạ hướng phía trưởng ấn phá mà đi, song liệt va chạm, ở thiên địa điện tiệm sẽ đánh, không gian kịch liệt chấn động. Không tệ, là Phạm Thiên thần trưởng, xem ra ngươi Tôn Thi Họa cũng là không phải hời hợt thế hệ. Đã thấy một cái thanh niên mặc áo đen nam tử tại trong hư không hiển lộ thân hình, kia thân hình gầy gò, hai lỗ hai rủ xuống, khuôn mặt tháo bác, hiển nhiên cũng không tốt sống chúng thế hệ. Phạm khí Vương, một mình ngươi dám ra tay với chúng ta, không ai không sợ bị chúng ta vây giết đến chết sao?" Tôn thi Họa thản nhiên nói. "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Tôn thi Họa, ngươi mặc dù là viễn cổ họa hoàng chư thế, nhưng là dù sao tu vi chẳng qua là thánh nhân hậu kỳ chi cảnh, buồn vương tu vi cũng là thánh nhân hậu kỳ, lại cũng không bọn ngươi thể nhẹ giết." Thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói. "Ha, ha. Tôn Ti Họa, cái kia hơn nữa bản hoàng như thế nào?" Đúng lúc này, lại một giọng nói tại trong hư không vang lên, đã thấy một đạo thai nạn chi quang lăng không sinh ra đời, sau đó hóa làm một tôn triều cao chín xích, mặt chưa quốc, mi tâm có chút ngọc dấu vết trung niên nam tử. Thái Nhất môn, Triệu Phong Hoa. Thấy người tới bộ dáng, thôn thi họa ngưng trọng thần sắc đến cực điểm. Một bên đạo hớp thánh tử, Tinh Lê thánh tử, từ băng thanh đám người càng lại như lâm đại địch. Phong sư đệ, cái kia Triệu Phong Hoa, mặc dù không phải chân chính hoàng giả chuyển thế, nhưng thật là tuyệt đại phong hoa, đã từng đạt được một tôn thiên đình hoàng giả đỉnh, lúc này mới chứng đạo hoàng, tại Thái Nhất môn rất nhiều thánh tử bên trong cũng là cực hạ cũng có đồn đại kia chính là thiên đình một vị hoàng giả con riêng, cho nên tại thái nhất môn địa vị tôn quý. Đạo hốc thánh tử truyền âm nói, tại hắn mới vừa gia nhập Vũ Hóa môn thời điểm, cái kia Triệu Phong Hoa cũng đã là thái nhất môn thánh tử thuộc về uy tín lâu năm thánh tử đúng lúc này, Triệu Phong Hoa, bên người lại có mấy tôn thánh tử xuất hiện, kia nữ có năm có, mỗi cái vẻ mặt hưng phấn, có khí thôn sơn hà xu thế. Những người này nhìn về phía Vũ Hóa môn mọi người, thần sắc lạnh như băng, giống như nhìn về phía tất cả con một dạng. Ha, ha. Tôn Ti Họa, không bằng bọn ngươi ngoan ngoãn thủ chịu trói, khai ra bản thân thần thông bí quyết, hoàng truyền thừa. Có lẽ Triệu Đạo huynh sẽ lòng từ bi, tha các ngươi một mạng." Phạm khí Vương nghiền ngẫm nói, "Các người cũng đều xuất hiện đi." Phạm khí Vương lại nói, "Lần này chúng ta cùng Thái Nhất môn liên hợp, chính là muốn triệt để tuyệt diệt Vũ Hóa môn đại tân sinh, Haha, ha, chắc hẳn đám Tiêu Hoa ra lão bất tử sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Chúng ta Phạm Thần Tông đang dễ dàng thừa cơ được lợi." Dứt lời, Phạm khí Vương bên người lại hiện ra bảy tám tôn thánh nhân nhân sơ, trung kỳ cao thủ, đều là Phạm Khí Tông tinh anh thánh tử. Hiển nhiên, Phạm Thần Tông tại cùng Thái Nhất môn liên hợp, muốn đưa Hóa môn rất nhiều đệ tử vào chỗ chết. Mục đích, liên để cho Vũ Hóa môn lâm vào nội loạn, đưa ông nó lại Các ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Tôn Thi Họa thần sắc âm trầm như nước, hắn từ lúc lúc đến, thúc dục hoàng giả pháp tắt che mắt thiên cơ, theo lý thuyết, mặc dù là chân chính hoàng giả cũng khó có thể phát hiện mình đám người tung tích, những này thái nhất môn cường giả như thế nào lại phát hiện mình đám người chỗ đâu này? Trư Phi, Haha. Ha. Tôn Thi Họa, cũng thế, liền cho các người làm cái mình mắt quỷ, người mặc dù là hoàng giả chuyển thế có thể dấu kín thiên cơ, nhưng lại dấu kín không được Tống Đẳng Phi sư huynh. Giờ phút này, Tống sư huynh đã tiến về trước thái cổ chi khu chỗ sâu, dung hợp kiếp trước vương phẩm tiên khí bộ thân thể phong thần đặc quét ngang vô địch. Triệu Phong Hoa thản nhiên nói, thần sắc năm chắc thắng lợi trong tay. Cái gì? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng tới tham gia lần này thí luyện rồi. Khuôn thi họa trên mặt không khỏi hiện lên một vòng tuyệt vọng. Tống Đằng Phi là viễn cổ một tôn cực hạn vương phẩm tiên khí lục mục phong thần địa khí linh chuyển thế, là thái nhất môn một tôn vô địch thiên kiêu, từng tại thánh nhân hậu kỳ giết chết qua hoàng giả. Càng là tại trước đó không lâu nghịch thiên phá quan, đột phá trở thành hoàng giả, kia nếu là dung hợp kia kiếp trước thể, thực lực đại tiến, thái cổ chi bên trong lại có người phương nào là đối thủ của hắn. Lần này chúng ta Vũ Hóa môn xem như đã xong. Nghĩ tới đây, Tôn đi họa trong lòng không khỏi hiện ra một vòng bi tráng trí ý, Mà vũ hóa môn những thứ khác thánh tử, thánh nữ cũng biết bản thân tình cảnh đã làm tốt liệu chết chiến đấu chuẩn bị. Haha! Ha. cái gì tiểu Thạch Hoàng, tại bổn tọa xem ra, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm tại Triệu Phong Hoa đám người vang lên bên hai, tấu chương hết, chương 168. Thiên quân chi giác hàng duy đã kích. Chương 168 Thiên quân chi giác hàng duy đã kích. Giờ phút này Vũ Hóa Môn si khí thập phần mê, Phương Tiêu quyết đoán đứng ra. Tại thủy nguyệt động thiên, hấp thu rất nhiều thượng cổ sách vợ về sau, Phương Tiêu cảnh giới cũng nước lên thì thề lên, đột nhiên tăng mạnh đạt đến Thánh nhân trung kỳ, thực lực bạo tăng gần gấp trăm lần. Quên thân 81 ước tinh thể thần quốc, tại đột phá sau thái độ bình thường phía dưới phía dưới cũng đã có thể so với 81 tôn gấp trăm lần gen sơ giai hoàng giả. Nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm hai đại dị tượng biên độ tăng trưởng, đó chính là có thể so với 81 tôn trăm vạn lần gen sơ dai vô địch thiên kiêu cấp độ hoàng giả, đã nhanh tiếp cận một tôn trung giai vô địch thiên tiêu trình độ hoàng giả, đây là Phương Tiêu không có thi triển rất nhiều thần thông tiên thuật võ đạo chiến pháp dưới tình huống. Cái gì? Lại dám như thế vũ nhục Tống sư huynh, thật là không biết sống chết. Chết cho ta đến. Đại thai nạt thủ. Nghe nói Phương Tiêu lời ấy, Thái Nhất Môn một tôn đang mặc tuyệt phẩm tiên khí Siêu Ý Thánh Tử giận tím mặt, trực tiếp ra tay hướng phía Phương Tiêu chào đi qua. Tu vi của hắn chính là thánh nhân hậu kỳ tri cảnh, thân cơ thương thiên huyết mạch, tinh long thánh thể, trong cơ thể trọn vẹn 60 vạn đạo thánh người phát tác, khủng bố vô cùng, mọi cử động có động trời ý thế. Phong sư đệ, người này gọi là Long Phi, là Thái Nhất Môn một tôn yêu nghiệt tiên tiêu, cũng là Tống Đảng Phi kiên định người ủng hộ. Tôn Thi Họa truyền nói, giờ phút này, Phương Tiêu đương nhiên đứng vậy, chẳng biết tại sao, nhưng là lại để cho Tôn Thi Họa trở trong lòng người bỗng nhiên bay lên không hiểu an tâm, thậm chí trương. Lòng trịch vọng tình cũng trở nên bình thản. Phàm phất, kia trời sinh liền có thể đủ làm cho người ta mang đến vô cùng an toàn cảm giác. Haha! Ha. không biết sống chết sao? Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, bay thẳng đến Long Phi thò tay chào qua đi, đại dưới tay hỗn độn chi khí cuộn cuộn, phân hóa âm dương, như là thiên đế bàn tay che hạ phàm trần. Lại còn dám đánh trả, muốn chết. Long Phi tức giận, đã thấy kia hai tay diễn biến như sao quang đốc thành lóng trạo, lẫn phía trên thai nạn chi quang càng tăng lên, từng tòa thai nạn quốc gia tại Long bên trong tạo ra, tất cả thai nạn dị tượng hiện lên, hai nạn lực lượng thậm chí diễn biến hùng trần và tượng, có thể thấy được kia tu vi sâu Long phi sư huynh đại thai nạn chi thư đã tu hành đến hóa cảnh, mặc dù là tống đảng phi sư huynh đối với kia cũng là tán thưởng giả bộ, nói kia có vô địch chi tư, có can đảm khiêu khích Long sư huynh, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, có thái nhất môn thánh tử đạo, phàm Phật đã chứng kiến phương Tiêu vẫn lạc một màn kia. Long sư huynh thân có tinh long thánh thể, mà lại tu vi vì thánh nhân hậu kỳ chi cảnh, toàn lực bạo rối tóc, chỉ sợ chính là cái kia Tôn Thi Họa cũng khó là đối thủ. Cái vị này khẩu xuất cùng luôn Vũ Hóa môn vô địch tiên quá là thánh nhân kỳ, có can đảm đối với long sư độc thủ, thật là không biết sống chết. Lại một cái thái nhất môn thánh tử đạo. Thánh nhân trung kỳ, khoảng cách thánh nhân hậu kỳ, mặc dù bất quá một cái cảnh giới, nhưng là thực lực lại chênh lệch khoảng chừng hơn trăm lần, như thế nào có thể đơn giản bị phạt. Đến mức Triệu Phong Hoa cũng không lập tức ra tay, mà là thần niệm mơ hồ mà đem Tôn Thi Họa tập trung, lại để cho kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Haha! Ha. tiểu tử, như thế khẩu suất của ngôn, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Tống đạo huynh tuyệt thế vô địch, như thế nào chính là một cái vũ hóa môn thánh tử có thể khinh nhục, trên trời dưới đất không có ai có thể cứu được hắn. Long phi đạo huynh chiến lực cũng thập phần khủng bố, nâng ra 9981 vạn đạo thánh nhân pháp tác, có, nhỏ vô địch thiên kiêu. Danh xưng, mặc dù là chân chính cùng cảnh vô địch thiên tiêu cũng khó có thể đem tùy tiện áp chế, ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Phạm Khí Vương đám người cũng không sốt ruột ra tay, giống như ý định xem vừa ra trò hay đúng lúc này, bên trong chiến trường lại có mới biến, Cố xuất hiện, như Phạm Khí Vương đám người đoán trước hình ảnh cũng không có cùng xuất hiện ầm ầm. Song phương thần thông giao tiếp, lập tức thiên hôn địa ám, lấy Song phương làm trung tâm, trung quanh ngàn vạn giảm không gian giống như nghiền nát thủy tinh cầu, thậm chí có thể tình tưởng chứng kiến vô tận đen nhánh sắc vết nứt không gian, bên trong không gian lưu mấy liệt. Từng hiện lên đang lúc mọi người trong thai lại để cho kia trong lòng phát lạnh. Điều này sao có thể? Ta hận tay va chạm, đã thấy cái kia Long Thánh Tử Long Trảo tại Phương Tiêu đại dưới tay trực tiếp bị phai mở, tiêu thân thân thể cũng bị một cỗ kinh khủng đại đạo chi quang bao phủ, tại trong thống hóa ra trăm vạn rậm màu xanh đậm sao long bản thể, tiếp theo chôn vùi hóa làm một trận mù, chiết đệ vẫn lạc đây hết phát sinh cực kỳ nhanh, hầu như vượn quá có thể ở đây tất cả mọi người đó trước, mặc dù là hoàng giả chung, Kỳ Triệu Phong Hoa cũng không có kịp phản ứng. Trong náy mắt, đây, Hơn nữa còn là trong nháy mắt dây một tôn hầu như thánh nhân hậu kỳ có được khủng bố thương thiên huyết mạch vô địch thiên tiêu, điều này sao có thể? Có Vũ Hóa môn thánh tử bị khiếp sợ ngây dại. Này, Phong sư đệ, Tôn thi họa vốn gì đã quyết định ra tay, lại chưa từng nghĩ, vậy có vô địch chi tư Long Phi vậy mà trực tiếp bị Phương Tiêu một khi nháy mắt giết, này có thể thật là quá kinh người. Tôn sư huynh, mặc dù bọn hắn thái nhất môn thánh tử theo các người, tựa hồ rất mạnh, nhưng là ở trước mặt ta bất quá là một đám gà đất chó rảnh mà thôi. Tuy tiện có thể bắt chết. Phương Tiêu ngữ khí thản nhiên nói. Tựa hồ cũng không có đem bọn này cao cao tại thượng thái nhất môn thánh tử để ở trong mắt. Cái vị này thái nhất môn thánh tử mặc dù mạnh mẽ, nhưng là khoảng cách vô địch thiên kiêu còn có tương đối xa xôi tình trạng, cũng không phải là là hoàng giả, như thế nào lại là Phương Tiêu đối thủ? Ngay vậy, Đạo Húc thánh tử đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thì là giấy lên không hiểu hy vọng. Phong Tiêu, đúng không? Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được như thế thực lực, tận nút mà như thế sâu, hảo hảo hảo. Nếu như ngươi giết Long sư đệ, như vậy hôm nay, các người Vũ Hóa môn rất nhiều đệ tử toàn bộ đều muốn vì Long Phi sư đệ chôn cùng. Triệu Phong Hoa thần sắc căm trẫm, lại không nghĩ rằng cái vị này Vũ Hóa Muôn Vô Địch giả thật không ngờ không bố. Ông xòm, Kỷ Nguyên tri Thủ, Phương Tiêu không còn che giấu bản thân thực lực, toàn lực bộc phát, trên người thần ma hư ảnh hiện lên, một cái cuốn quanh xương mù thái sơ Kỷ Nguyên Chi quang đại thủ bay thẳng đến Triệu Phong Hoa chụp tới. 81 tôn hoàng giả sơ Kỷ vô địch thiên kiêu liên thủ, lực lượng là kinh khủng bậc nào, đã hầu như có thể so với một tôn hoàng giả trung giai vô địch thiên kiêu đại dưới tay, hết thảy khó ngăn cản, phạm vi số ngàn vạn thời gian, không gian, đại đạo, giống như vải rách dạng, quả thực mặc kệ Đáng giận. Hai nạn quyền cảm nhận được đậm đặc nguy cơ, Triệu Phong Hoa thi triển ra thai nạn Tiên quân chỗ truyền thừa quyền pháp, chỉ thấy kia quyền tâm Thái nạn Tiên quang chạy xuôi, trong cơ thể mười vạn hoàng giả pháp tác đồng thời chấn động, bộc phát ra trấn hạm thiên địa lực lượng kinh khủng, kia sau lưng một tôn vô thượng thiên quân hư ảnh, dần dần ngưng tụ, đồng dạng vùng quyền, hướng phía phương tiêu mà đi. Một cái sáng trói vô cùng, vượt qua thời không thánh quyền, bay thẳng đến phương tiêu mà đi, ven đường hết thể tất cả toàn bộ hủy diệt, hóa thành Thái nạn tang, cũng khiến cho này nhớ quyền pháp càng ngày càng khủng bố. Triệu Phong Hoa mặc dù tu vi chính là hoàng giả trung kỳ, Nhưng là kia thực sự không phải là thương Thiên huyết mạch, chỉ có 10 vạn lần gen, mặc dù là toàn lực bộc phát, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới Hoàng giả trung kỳ vô địch giả tình trạng bất quá mặc dù dạng này cũng đầy đủ kinh khủng tại một dạng Hoàng giả trung kỳ yêu nghiệt thánh tử bên trong cũng khó gặp đối thủ. Nhưng mà, Phương Tiêu Kỷ nguyên tri thủ cũng không bình thường, bên trong dung hợp phương tiêu đối với 3000 đại đạo linh nộ, vì Phương Tiêu kỳ nguyên tri đạo hiện hóa, tiềm lực vô hạn, nơi nào là Triệu Phong Hoa có thể tưởng tượng. Hùng chi, tại hai đại dị tượng gia trì cùng với toàn lực bạo dưới tóc, Phương Tiêu tiềm chất đã vô hạn tới gần Hoàng giả trung kỳ vô địch giả. Mặc dù là tiện tay một kích so với Triệu Phong Hoa toàn lực bộc phát cũng không kém bao nhiêu ầm ầm. Hai đại nghịch thiên thần thông va chạm lẫn nhau, vang kích, lẫn nhau rằng cò, phai mờ. Xì xì, giăng rắc điện quang lôi đình bay múa, thời gian tựa như ngực dòng, không gian tại hai người bên người bóp hơi, vạn đạo cũng tại hai người bên người tránh lui. Trong một chớp mắt, lại phản phất trăm ngàn vào năm. Hai nạn thánh quyền mặc dù sắc bén, nhưng là tại phương tiêu kỷ nguyên tri thủ xuống, phản phất gặp phải khắc tinh. Càng làm cho Triệu Phong Hoa cảm thấy bất an khó có thể chịu được chính là, đối phương không chỉ có thành tựu Thậm chí chính mình hai nạn thánh quyền bên trong ẩn chứa ảo diệu dần dần bị đối phương đánh cấp, này tiêu so sánh phía dưới, hai nạn thánh quyền dần dần chống đỡ hết nổi, khó hơn nữa đem áp chế. Bực này chiến đấu tài tình, cũng làm cho Triệu Phong Hoa cảm thấy sợ hãi. Triệu sư huynh, các ngươi trực tiếp đối với Phạm Khí Vương triển khai phản kích, ta đem ra chỉ tại các ngươi. Thái cổ thần hoàn. Phương Tiêu truyền âm nói đã thấy từng cái một đủ mọi màu sắc thái cổ thần hoàn từ Phương Tiêu sau lưng bay ra, hóa thành dũng cảm, nhanh nhẹn, trí tuệ, đấu chiến các loại rất nhiều tăng gia chỉ tại Vũ Hóa môn rất nhiều đệ tử trên người đồng thời, từng đạo từng đạo mặt trái quần sáng cũng đồng thời bay ra, suy yếu, hút máu, Hôn mê, ngũ rốt các loại rất nhiều mặt trái tăng, bị Phương Tiêu ra chỉ tại Thái Nhất môn cùng với Phạm Thần Tông bao gồm nhiều đệ tử trên người. Những này mặt trái thần hoàn, phảng phất cắm rễ tại bổn nguyên phía trên, mặc dù là Phạm Khí Vương thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng khó có thể bông xuống loại trừ. Cừ độc lần này cũng làm cho Vũ Hóa môn cùng Thái Nhất môn, Phạm Thần Tông song phương trận doanh thực lực, ngắn ngủi ở vào một cái điểm ngang bằng. Phong sư đệ tử đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được thái cổ thần hoàn rất nhiều trị, rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa môn trong lòng sợ hãi, tuyệt vọng giết hết, từng cái một nội tâm tràn đầy chiến đấu địa hùng. Tại Phương Tiêu đối chiến Triệu Phong thời điểm, Tôn Thi Họa bắt đầu xuất lĩnh Vũ Hóa môn đệ tử cũng bắt đầu đối với Phạm Khí Vương triển khai hung manh phản kích. Phạm Khí Vương khí diễm kinh người, khí vận như mặt trời mở dạng, quanh thân lực lượng khí cơ khủng bố kinh người, tùy ý khẽ động thiên băng địa liệt, đối với khí đại đạo lĩnh ngộ so với Tôn Thi Họa hỏa đạo không kém cỏ chút nào, chỉ có điều tại suy yếu còn sáng ra chỉ phía dưới, dần dần bắt đầu không địch lại Tôn Thi Họa, lâm vào khổ trong chiến đấu. Vũ Hóa môn rất nhiều đệ tử cũng càng ngày càng manh, dần dần tại đối với Thái Nhất môn cùng với Phạm Thần Tông trong chiến đấu dần dần lấy được phong, thậm chí còn trọng thương, giết chết một bộ phận Thái Nhất môn cùng Phạm Thần Tông đệ tử. mặt khác, Làm sao có thể? Đáng giận. Triệu Phong Hoa càng đánh càng kinh hãi, chính mình tất cả võ học, thậm chí đều bị đối phương Hạ Bút thành văn, dù là vẫn lấy lẳng ngạo tại thai nạn đại đạo, cũng bị đối phương vận dụng lô hỏa thuần thanh, từ bắt đầu cùng mình thế lực ngang nhau, không đến chén trà nhỏ thời gian liền cũng có thể đè nặng chính mình đánh. Người này, đến tột cùng là một cái dạng gì quái thai? Đáng giận. Tiểu tử, là người bức ta đấy. Thiên Quân Trì Giác, mắt thấy thái nhất môn đệ tử dần dần lâm vào trong nguy cơ, Triệu Phong Hoa cũng không còn chỉ thấy kia hít sâu một hơi, quanh thân nhiên một trướng, hóa thành một tôn cao thai nạn thần. Cái vị này thai nạn cự thần đầu của nó đỉnh dài ra một cây màu trắng một sừng, đây là sinh cơ chi giác, đại biểu cho thai nạn trước mặt một đường sinh cơ, cũng là thiên quân chi giác, đây là đại thai nạn thuật tu hành đến cực kỳ cao cấp độ sâu một loại dị tượng. Đáng nhắc tới chính là cái vị này hai nạn cự thần cùng thai nạn thiên quân bản thể hầu như độc nhất vô nhị, tựa hồ cùng một trung tộc. Phong Tiêu, ngươi vậy mà làm cho ta sử dụng ra át chủ bài thiên quân chi giác, ta muốn cho linh hồn của ngươi tại thai nạn trong lửa vĩnh viễn cháy. quân chi giác chính là thai nạn đại đạo dị tượng, một khi tu luyện mà ra liền có thể hấp thu ở giữa tiên địa hết thảy hai nạn chi khí biên độ tăng trưởng chính mình, có thể khiến cho một người pháp lực, phòng ngự cùng với thần thông toàn bộ phương vị để cao mấy chục lần. Triệu Phong Hoa tại thi triển ra tiên quân chi giác về sau, thực lực chọn vẹn 80 lần đột phá, kia trên người lực lượng triệt để đạt đến vô địch thiên kiêu cấp độ, có thể nói giờ phút này Triệu Phong Hoa liền là chân chính một tôn hoàng giả trung giai vô địch tiên tiêu. Thái cổ chi khu bên trong rất nhiều nguyên khí thậm chí chủ động cùng hắn tương hợp, phía sau của hắn tạo thành trăm ngàn vạn ước nạn quốc gia, hoặc là sấm chớp núi lửa phun trào, địa chấn, biển gầm các loại thiên tai, hay hoặc giả là tất cả nhân họa thậm chí thiên địa trùng kết chi kiếp họa. Trên người của hắn thậm chí hiện lên rất nhiều thánh khiết hai nạn lần phiến tạo thành thần giáp, thần bí cao quý, ung dung hòa mỹ. Giờ phút này, Triệu Phong Hoa giống như chấp trưởng thai nạn đạo chủ, khủng bố ngập trời. Nước ra. Triệu Phong Hoa thân hình gãy nhúc nhích, không hề dấu hiệu mà liền đi thẳng tới Phương Tiêu trước mặt, kia hai tay như trảo, muốn đem Phương Tiêu bộ thân thể trực tiếp xé nát. Thiên quân chi giác, có ý tứ. Ngươi mặc dù rất mạnh, bất quá còn chưa đủ. Kỷ Nguyên Huyền bí, tại một quyền, Kỷ Nguyên quyền. Triệu kích, Phương sắc không thay đổi, trường quyền vào, một quyền minh ra lại thấy phương tiêu quyền trên ánh sáng có đại đạo chi quang lưu truyện, rất nhiều xuất hiện ở, ở trên lưu truyện, diễn biến kỳ nguyên sinh diệt huyền bí. Tại kỳ nguyên sử thư bên trong rất nhiều đại đạo kỳ nguyên gia chỉ phía dưới, phương tiêu một quyền này chân có thể đủ đánh ra gấp trăm lần phù pháp, quyền dưới ánh sáng sẽ rách hết thảy, tốc độ như quang như điện. Tại quyền dưới ánh sáng, Triệu Phong Hoa chỉ cảm thấy đỉnh đầu thiên quân chi giác đột nhiên một hồi giu lên, tiếp theo trong náy mắt, liền có một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Chỉ thấy đầu của nó đỉnh thai nạn chi giác tại phương tiêu kỳ nguyên thần quyền kích phía dưới, trong một mắt tràn đầy từng đạo vết rạn tiếp theo trong náy mắt, liền trực tiếp nứt vỡ, lại cũng khó có thể ngừng tụ. Đây là cái gì quy pháp? Vì sao bộ pháp sẽ khủng bố như thế? Vậy mà so với Thiên quân bí pháp còn muốn đáng sợ. Triệu Phong Hoa thần sắc hoảng sợ, hắn bị Phương Tiêu Kỷ Nguyên thần quyền trực tiếp đánh bay, Thiên quân chi rắc trực tiếp băng diện. Nếu không phải có thai nạn Lân Giáp ngăn cản, hắn có lẽ trực tiếp sẽ ở đối phương một quyển phía dưới trực tiếp vỡ lạc, không để ý dù vậy, kia trên người màu trắng Thái nạn Lân Giáp lân phiến cũng tận đều bạc toái, phòng ngự hầu như tổn thất hầu như không còn. Quyển này, tên là Kỷ Nguyên. Phương Tiêu thản nói, xem như giải đáp hoặc. Mắt thấy đại thế đã mất, Triệu Phong Hoa sẽ không cam cũng không khỏi không lựa chọn trốn chạy để khỏi chết, bất quá tại Phương Tiêu Kỷ Nguyên Thần Quyền bạo dưới tóc, như trước khó có thể thoát đi, lần lượt bị quyền quang đánh nát bộ thân thể. Phong Tiêu, không nên, ta chính là tranh hoàng chi tử. Thả ta rời đi, việc này từ bỏ, nếu như ngươi là giết ta, mặc dù Vũ Hóa môn cũng khó có thể giữ được ngươi." Mắt thấy Kỷ Nguyên Thần Quyền lại hiện ra, Triệu Phong Hoa thần sắc hoảng sợ, mở miệng cầu xin tha thứ đạo. Tuy nhiên trong lòng ám nói, đợi ta sau khi ra ngoài, nhất định phải bẩm báo phụ thân, đem người này trực tiếp giết chết, cướp đoạt tiên, tiên thần thông, thậm chí Vũ Hóa môn cũng muốn toàn bộ tiêu diệt. "Bất quá" Tiếp theo trong nháy mắt, một cây thánh khiết thẩm phán chi mâu phát sau mà đến trước, liền trực tiếp đem lực xuyên thủng, đem mai táng tại hư không tầm đó, không cam lòng vỡ lạc. Kia sở hữu đại đạo, chỉ nhớ cả đời sở học, toàn bộ bị thẩm phán chi mâu thôn vệ, hóa thành phương tiêu bản thân nội tình, khiến cho phương tiêu kỵ nguyên đạo thư liên quan tới tai nạn tiên chương càng thêm hoàn thiện một ít. Triệu Phong Hoa bị phong sư đè rất chết. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thi Họa cũng ánh mắt đều thẳng, trong tay mang theo Phạm Quý Vương đỉnh đầu cũng bởi vì khiếp sợ mà nặng nghề mà ngã xuống, đất tử cũng khiếp sợ miệng hầu như có thể để kế tiếp Giờ phút này, Thái Nhất môn cùng với Phạm Thần Tông Thánh tử đã cơ hồ bị Tôn Thi Họa xuất Linh Vũ Hóa môn Thánh tử hầu như chém giết hầu như không còn. Còn lại mấy cái Thái Nhất môn đệ tử, Càng là Thần sắc hoảng sợ vô cùng, tâm thần bị nhiếp, bị dọa cho bề mặt gần chết, chỉ kém dập đầu cầu xin tha thứ. Mà đệ tử của Vũ Hóa môn, chỉ có một bởi vì đối phương cưỡng ép tự bạo, thân thủ trọng thương, gần như chết đi, nhưng lại tại Phương Tiêu khôi phục thần hoàn thiên bảo, đã dần dần khôi phục. Phương Tiêu thái của thần đối với thuộc tính bố, phương thuộc tính một, tăng, một đó thực lực thậm chí có gấp mấy trăm lần chiến lệnh, cường thế san bằng vũ hóa môn những này thánh tử cùng thái nhất môn, phạm thần tông thánh tử tầm đó tu vi cảnh giới cùng số lượng chiến lệnh, thậm chí còn sâu sắc cất cao tôn thi họa đám người chiến lực đối phó những này thái nhất môn, phạm thần tông thánh tử, phương tiêu thủ đoạn, có thể nói là trực tiếp. Hàng Duy đã kích, tôn thi họa đám người nằm mơ đều không nghĩ tới, nhóm người mình sẽ đại hoạch toàn thắng, thậm chí trực tiếp đem lần này tới tập kích đối thủ hầu như toàn diện. Nay tiêu đến cùng là lai lịch thế nào, những này chính diện, mặt trái quần sáng, cuộc là cái nào tiên quân tuyệt học? Chẳng lẽ là cái nào đó tiên vương tuyệt học? kia chẳng lẽ là vị Tiên Thiên Quân thậm chí Tiên Vương chuyển thế. Người này lại mạnh mẽ như thế, chắc không được Vũ Hoàng trưởng môn sẽ như thế xem trọng hắn. Xem ra, còn cần cải biến thoán một phát sương hô. Giờ phút này Tôn thi Họa trở trong lòng người chần trọng, nhìn về phía Phương Tiêu trong ánh mắt, thậm chí tràn đầy kinh ngý. Cái này chính là thực lực chỗ mang đến phản hồi. Tại đem Triệu Phong Hoa đánh chết về sau, Phương Tiêu trong lòng đột nhiên hiện lên một vòng rung động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phong sư đệ, như thế nào? Đạo Thánh tử đám người đang định ăn mừng tháng lợi tế, phát dắt Phương Tiêu khát thượng, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lại có gì biến, dám giết hại ta thái nhất môn đệ tử, người các loại, liền ở đây là ta chư vị sư đệ, sư muội chôn cùng đi." Một đạo hùng vị và thanh âm tức giận truyền khắp thiên địa ầm ầm. Đã thấy trên 9 tầng trời, một tòa cự đại tấm địa đá phá không mà đến, tấm địa đá phảng phất một phương đại lục, kéo số ngàn vạn giặm o áp áp một mảnh, phía trên khắc cổ xưa phong thần văn tự. Chư lần đó ra, còn có vô số con mắt hiện lên tại trên tấm địa đá, không ngừng đóng mở, phát ra kinh khủng tinh thần lực, có quỷ dị. Dưới tấm địa đá, thiên địa, vạn đạo, hết thảy đều ở vào đại phá diệt trạng thái, vô cùng khủng bố. Đây là phong thần thực địa, thái cổ thời kỳ tung hoành thiên địa cực hạn vương phẩm tiên khí, cảnh sắc thực nói là một tôn bán thiên quân khí, đủ để tùy tiện trấn sát cực hạn hoàng giả, không nghĩ tới cái kia tiểu thạch hoàng tống đằng phi nhanh như vậy cũng đã tìm tới chính mình bản thể, cái này chúng ta phiền thoái. Tôn Thi Họa chứng kiến tấm địa đá, nghĩ đến kia dị vãng chiến tích, không khỏi một cái giật mình. Tử vong nguy cơ phía trước, lại để cho hắn kỳ quái là, hắn vậy mà không có chút nào e ngại. Bán thiên quân khí sao? Phương Tiêu tâm niệm vừa động, đã thấy một cái bàn tay to lớn đào bình tại kia trong lòng bàn tay hiện lên, tản ra thú kịch, cổ xưa khí cơ, đúng là đồ đẳng chi quán. Cái này mang thuộc tính phẩm tiên khí mặc dù khí linh đã sớm phai mở, nhưng là tại giọng lượng nguyên khí thúc dục xuống, như trước có thể phát huy ra bằng được tiên quân một kích khủng bố sức mạnh to lớn. Tại phương tiêu pháp lực thúc dục phía dưới, đã thấy một cái khuôn mặt tăng thường, mang theo đầu lâu cái vòng đeo ở cổ, hơi có vẻ hư hào rất tiên quân hư ảnh tại bầu trời phía trên hiện lên. Kia ánh mắt uy nghiêm, thân hình có thể nói là đỉnh tiên lập địa, không biết rất cao, đứng thẳng chi địa, chính là một mảnh hư vô hỗn độn, địa cũng khó có thể thừa nhận kia tồn tại, tựa hồ siêu thoát tiên địa đại đạo bên ngoài. Chỉ thấy kia chậm rãi tay hướng phía như lưu tinh mà đến phong thần thạch bia điểm đi. Ầm ầm tinh cầu chạm vào nhau một dạng thanh âm vang lên, vô cùng nặng nề, áp lực, thậm chí một ít vũ hóa môn thánh tử tại loại này tiếng va đập âm bên dưới đều bị bị thương. Răng rắc, răng rắc. Thiên quân hư ảnh một ngón tay phía dưới, đã thấy cái kia cực hạn hoàng khí bán thiên quân khí phong thần thạch địa phía trên vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện một dạng vết rạn, từng đạo tiên thiên hỗn độn tinh khí từ đó chạy ra, thập phần quỷ dị, sinh mệnh khí cơ trên phạm vi lớn suy yếu. Tại thừa nhận một kích này về sau, cái kia hùng hổ mà đến phong thần địa, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, trên không trung nhiều lần lập sau đó không còn có xuất hiện, tấu chương hết, chương 169. Cổ Ma Tâm Viên ra tay. Chương 169 Cổ Ma Tâm Viên ra tay. Đây là Tôn Thi Họa thần sắc khiếp sợ, tại đây Tôn Man tộc Thiên Quân xuất hiện ngay mắt, thân là hoàng giả chuyển thế hắn thậm chí có một loại nghĩ muốn trực tiếp quỷ xuống ý tưởng. Những thứ khác Vũ Hóa môn thánh tử, thánh nữ đám bọn họ cũng khó có thể chống cự bực này uy áp, đồng thời quỷ xuống đợi cho đến Phương Tiêu thu pháp lực, uy áp dần đi, mọi người lúc này mới có thể đủ đứng dậy, nhìn xem Phương Tiêu ánh mắt phức tạp. "Gió, Thi Thi huynh, này vừa rồi bóng người, chẳng lẽ là Thiên Quân?" Tinh Liên thánh tử giọng nói, đối với Phương Tiêu hắn đã hoàn toàn phục. Đại khái là Phương Tiêu Tuyệ ý nói, cũng không có vốn nán đạo hớp thánh tử cách gọi. Vũ Hóa môn năm đấm mới là đạo lý, đạt giả vi tiên, chính mình thực lực hôm nay, làm sư huynh của bọn hắn, cũng là dư giải. Không chỉ có như thế, chính mình tương lai không chế Vũ Hóa môn, có lẽ còn muốn làm trưởng môn của bọn hắn. Phong sư huynh vô địch. Trong nhiều lần ngăn cơn sóng dữ về sau, rất nhiều Vũ Hóa môn thánh tử đã đối với Phương Tiêu sinh ra sủng bái tâm lý, tán thành kia địa vị, chính là từ băng thanh nhìn về phía Phương Tiêu trong đôi mắt đẹp cũng có dị sắc. Chư vị đạo hữu, chúng ta đi đầu quét dọn chiến trường, sau đó ngươi chờ tiếp tục theo ta tiến về trước thái cổ chi khu chỗ sâu xen lượt lấy được cơ duyên. Phương Tiêu phân phó nói: "Đại điện, rất nhiều vũ hóa môn thánh tử thần sắc mừng rỡ, chính là Tôn Thi Họa cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Những này thái nhất môn đệ tử cùng với Phạm Thần Tông thánh tử nhóm đều là thánh nhân, từng cái thân gia phong phú, thậm chí có được có vài thánh giai linh mạch tồn tại, kia thánh quốc bên trong có vô số chớ bảo, nếu là có thể đạt được kia chớ tặng, có thể nói là một số tiền của phi nghĩa. Giờ phút này, thái nhất môn cùng với Phạm Thần Tông vẫn đệ trăm tôn, đều là yêu nghiệt thánh tiêu, thương thể giá trị chí có thể nói có thể so với thánh giai linh mạch." Không đủ nhất có thể lợi dụng kia trong cơ thể thánh nhân phát tác, luận chế trở thành một tôn vương phẩm tiên khí, có thể nói là rất có giá trị. Chỉ là những này thánh tử thi thể, tài phú, vũ hóa môn rất nhiều thánh tử liền có thể trực tiếp phát nhanh. Phương Tiêu đem những này thánh tử nhóm trô bắt được công pháp, điển tịch tù, hóa thành bản thân đại đạo nội tình, còn lại bảo tàng các loại mặc cho những này vũ hóa đệ tử chia cắt đối với hắn bây giờ mà nói, đại đạo cùng với rất nhiều điện tịch, có thể phong phú hắn kỵ nguyên chi đạo, kia giá trị muốn xa xa vượt qua vật chất bên trên linh mạch, pháp bảo đến mức nguyên thủy linh mạch, hỗn độn tiên hồ bên trong hỗn nguyên khí cơ hội là vô cùng vô tận, chính là có thể so với hỗn độn thần. Mạch Hỗn Độn Tiên Mạch đều có trọn vẹn số lấy ngàn vạn mà tính. Thậm chí trung ương nhất, còn có có vài cho dù là Phương Tiêu chủ chi nhãn cũng khó có thể chứng kiến giới hạn Hỗn Độn tạo hóa thần mạch, cho dù là một dạng Hỗn Độn thần mạch tại kia trước mặt cũng bất quá là thần sơn bên trong một hạt bụi cát bụi mà thôi. Phải biết rằng một cái Hỗn Độn Tiên Mạch đủ để có thể so với ngàn vạn thánh giai linh mạch, một cái Hỗn Độn thần mạch đủ để có thể so với ước đầu Hỗn Độn tiên mạch. Có thể nghĩ, Hỗn Độn tiên hổ bên trong Hỗn Độn nguyên khí đến cùng có bao nhiêu số, cơ hồ là vô cùng vô tận thậm chí đầy đủ hắn tấn cảnh, thậm chí dư xài. Bây giờ Phương Tiêu pháp bảo chủ yếu có 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Hán Tiên Tiên có có thể xuyên qua chư giới hỗn độn chí bảo, trừ Thiên Đại đạo đồ, kia phẩm giai không rõ. Bộ phận thứ hai là Thánh Vương giới rất nhiều thần linh pháp bảo, ví dụ như Thôn tiên Vương phủ, Văn Minh chi điệp, Địa ngục luân hồi bán các loại. Bộ phận thứ ba liền là dự vào chúa tể thần thông chỗ thanh nén, luân chế chí bảo, so với Như Thiên địa hường lô, địa ngục chi môn các loại, tu luyện tới cuối cùng có thể so sánh với chân chính thần linh trí bảo. Bộ phận thứ tư chính là Tam thập tam thiên chí bảo, Bát bộ phù đồ và đồ chi quán trở vĩnh sinh giới bản thổ bảo. Bất quá, Tam thập tam thiên bảo cùng với Bát phù đồ Tại Phương Tiêu rất nhiều trí bảo bên trong cũng không chiếm được ưu thế. Trừ lần đó ra, Phương Tiêu mình có thể nói chính là một tôn tạo hóa thần khí, thậm chí xa so với đại đa số tạo hóa thần khí tiềm lực còn muốn đến cùng bố. Tại quét dọn xong chiến trường về sau, mọi người theo Phương Tiêu một đường hướng tây. Thái cổ chi khư bên trong vết nước không gian bên trong có thật nhiều nghiền nát thần quốc, trong đó không chỉ có thánh nhân quốc gia, cũng có chí tiên hoàng gia quốc gia, tản ra thiên ý tăng thương phong cách cổ xưa khí cơ. Tại dài đằng đẵng lúc dưới ánh sáng, những này quốc gia đã sớm dần dần mục nát, cùng thái cổ chi khư hòa làm một thể, trở thành trong đó tương đối thông thường phong cảnh. Dù sao, tại tiên vương trong mắt, thánh nhân cho dù là hoàng giả cũng cùng một dạng con kiến hôi mạnh mẽ cùng lắm thì nhiều, thậm chí ngay cả con kiến hôi bùi bẩm cũng không tính là Những kia không gian đứt gãy bên trong nghiền nát thần quốc, trong đó cũng sinh sống vô số yêu ma, những này yêu ma tại phương tiêu kỷ nguyên tri thủ xuống, hoặc là trở thành phương tiêu kỷ nguyên tri thư bên trong mối một tờ, hoặc là đưa vào trong đó tăng cường kia lực lượng. Vô luận là thánh nhân cũng hoặc là hoàng giả yêu ma, đều không ngoại lệ. À vù vù, ngao giống. giống. đúng lúc này Phía trước 100 tỷ giảm không gian bên ngoài, đồng nhiên xuất hiện từng đợt màu đen ma vụ, từng đợt cổ quái giống như viên hầu gáy gọi thanh âm truyền đến, thập phần kinh hãi. Đã thấy quần quần ma vân bên trong, vô số cơ bắp hở ra, tướng mạo giữ tận cự đại viên hầu tại sơn dã rừng rậm tầm đó tận tình nhảy lên. Những lại viên hầu chân đạp ma vân, đang mặc ô kim áo giáp, mỗi cái khoảng chừng vạn trượng độ cao, như từng cái một tiểu sơn mở dạng, khí thế kinh người. Phong sư Minh cẩn thận, phía trước chính là cổ ma tâm viên sinh tồn địa vực, trong đó thậm chí có, có thể so với hoàng giả cổ ma tâm viên qua lại. Lúc trước Đa Vũ Hóa môn có một tôn thân cư Vũ Hóa tiên thể thương thiên huyết mạch hoàng giả thánh tử chính là bị trong đó cổ ma tâm viên đánh lén trọng thương, lúc này mới bị Thái nhất môn tìm được cơ hội, vây giết. Tôn Thi Hỏa thần sắc nghiêm túc, nhắc nhở, vị này phong sư đệ thực lực khủng bố, sâu không lường được, rất có thể là tương lai Vũ Hóa môn trưởng giáo, tiếng kêu sư minh thật cũng không cái gì. Cổ ma tâm viên, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ nguyên thủy ma tông luyện chế ma đạo dị thú? Đạo hoặc, tại viễn chứng liên quan tới ma đi lại. Nghe hạ thời kỳ, đã từng đã lấy được kia tạo hóa sinh linh chi pháp, tạo hóa rất nhiều ma vật, cùng Thiên đỉnh làm đấu tranh. Thinh Lê Thánh tử nhớ tới thứ nhất ghi lại. Mạc Khắc Vũ Hóa môn đệ tử cũng nhao nhao kể ra chính mình kiến thức. Nếu là bình thường, những này Vũ Hóa môn đệ tử là quyết định không dám xen vào việc của người khác, nhưng là Phương Tiêu giống như một tôn vô địch chiến thần một dạng tồn tại, lại để cho đồng hành rất nhiều đệ tử trong lòng nhao nhao có tự tin. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy những này viên hầu mỗi cái tận giai là thánh tiên tu vi, cầm trong tay ô côn sắc động, sát khí tại đuổi theo một ít tại trong hư không nhảy lên bất diệt ánh sáng chói lọi bộ phận cổ ma tâm viên đôi mắt màu đỏ tươi như ngục, khóe miệng tâm đó tựa hồ tại nhai nuốt lấy vào gì. Một ít viên hầu đầu đội vương miện, tu vi là thánh nhân hậu kỳ, phản phất là thủ lĩnh một dạng nhân vật, ra tay tâm đó, khí thế hung ác ngàn đầu giống như mưa, sắc khí vạn đạo như mạnh bạo, từng đạo từng đạo sát khí đạo đồ bay ra, che khuất bầu trời, đủ để tùy tiện phai mở hoàng giả sơ kỳ cường giả. Giờ phút này số 10 tỷ giang vi đã bị một đạo ma quang kết giới bao phủ, những mặc dù dù thế nào nhảy lên, nghi muốn đột phá ma quang như cũng không cách nào thành công. phát hiện Vương Tiêu đám người đến, ma bên trong Một đầu thân cao trọn vẹn ngàn vạn trượng cổ ma tâm viên đột nhiên mở mắt, hai mắt như hai đợt mặt trời đỏ, kia ánh mắt, bạo ngược, che kín sát ý, một cổ kinh khủng ý niệm hóa thành trăm vạn dạng tự hư không ma nhận phá không mà đến. Tách tách tách tách ma nhận phía dưới, hư không cái sụp đổ, từng khúc nghiến nát, từng đạo từng đà màu đen vết nước không gian cái hào rộng tại kia sau lưng. Nay đạo ma nhận đủ để trọng thương hoàng giả trung kỳ yêu nghiệt thiên tiêu. Nay đầu cổ ma tâm viên không biết được hạng gì tạo hóa, tu vi vậy mà đã đột phá hoàng giả trung kỳ chi cảnh, Khi trên người tròn vẹn lập vạn đạo ma tắc, hiển nhiên là một tôn nội tính có thể so với vô địch thiên kiêu đại yêu ma. Ha ha, lại có huyết thực đã đi đến. Thiên đỉnh nhất sai lầm cách làm, chính là đem chúng ta tử viên ma sơn phong ra, chú tiểu nhân, mau đem những này đáng giận nhân tộc thánh nhân giết chết. Nay đầu tâm ma cổ viên bên trong hoàng giả chuyển ra bạo ngược ý niệm, là, đại vương. Rất nhiều thánh nhân sơ, chung hậu kỳ cảnh cổ ma tâm viên đạo. Sau đó dương nhanh múa đuốt, chui ra ma quang kết giới, thoát ra hướng phía kết giới ở trong bất diện ánh sáng chói lọi lẫy tới. Chỉ thấy từng đạo từng đạo bất diện thánh quang bị những này cổ ma tâm theo, thánh huy tan, trong đó từng tôn vương giả phái thánh tử, thánh nữ bị trọng thương. Những thứ khác bất diệt thánh quang bên trong lo lắng, hoảng sợ, tuyệt vọng các loại rất nhiều tâm tình hiện lên, nhưng vẫn xưa cũ tại khó khăn chống cự, như không có gì bất ngờ xảy ra, bị thua, thân vẫn lạc chỉ ở sớm tối tầm đó. Tình thế có thể nói là vạn phần khốn cấp. Bên khác, cái vị này hoàng giả trung kỳ chi cảnh cổ ma tâm viên ý chí biến thành ma nhận công kích còn chưa tới đến, liền bị một đạo tăng thêm sự kinh khủng ý chí xét đánh đánh tan, phương tiêu ra tay. Tại kia trong ánh mắt, đã thấy một ít cổ ma tâm viên liên thủ, khống trụ rất nhiều vương giả đại phái thánh tử. Bọn hắn hình như là diễn thần hầu môn một đám thánh tử cùng với độc cô gia tộc, thông linh đạo tông một số người, những người này cùng chúng ta Vũ Hóa môn không có cùng xuất hiện, không tính là bằng hữu. Tôn Thi Họa thi triển Hoàng Giả thần thông xuyên thấu qua ma quang kết giới nhìn ra bên trong người chi tiết. Diễn Thần hồ môn. Phương Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích. Bích Ngư Nhi xem như hư mộ Vân Hạo hữu, cũng là ra từ Diễn Thần Hầu môn, cùng mình cũng coi như có chút giao tình. Như là không tự mình ra tay, bằng vào cổ Ma Tâm Viên bên trong Hoàng Giả lao viên, những môn phái này thánh tử bao gồm Bích tuyệt không còn sống cơ hội sẽ. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu quyết định xuất thủ tương trợ. Diễn Thần Hầu môn một vị đệ tử cùng ta có chút giao tình lại là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thủy tổ Đế Long Kinh, Đế Long thần quyển. Phương Tiêu thần sắc hơi động, thi triển ra Hồng Hoang Tổ Long Tuyệt Học đã thấy thứ nhất chỉ dọc theo vô cùng huyền ảo quy tích, hướng phía ma quang kết giới điểm đi. Ngay tại lúc đó, trong hư không đồng thời xuất hiện một cái cuốn quấn quanh lấy hỗn độn khí cơ thập trảo Long quyển. Long quyển sinh ra 10 ngón, tựa hồ có thể bắt lấy Chu Thiên Hoàn Vũ, tất cả đại đạo, kia nhanh toàn bị quyển, càng là có thể bắn ra vô cùng khủng bố bá đạo sức mạnh to lớn, thời gian, không gian, đại đạo tại dưới đều muốn Phương Tiêu Kỷ nguyên thần quyền, mặc dù tiềm lực vô cùng thâm hậu, nhưng là dù sao mới thành lập, luân uy lực cùng Tiên Vương chi cảnh đế long thần quyền còn có một chút chiến lệnh, nhưng là đủ để đem này Đạo Ma Viên chỗ thi triển ma quang kết giới phá vỡ. Ầm ầm. Ma quang kết giới tan vỡ, một ít bất diệt thánh quang thừa cơ trốn ra cổ ma tâm viên ma trưởng. cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, trong kết giới, cái kia cổ ma tâm viên bên trong hoàng giả thần sắc biến đổi, bản năng lựa chọn bỏ chạy, chui vào ma bên trong. Mắt khác cổ ma tâm viên liền không có vận tốt như vậy. Vạn vật hóa long, chỉ thấy một đạo trong suốt quy tắc dung động tại Long quyền phía dưới kích động, mang tất cả 100 tỷ thời không, thậm chí đem những này cổ ma tâm viên hang ổ một tòa tàn phá hoàng giả thần quốc ba phủ. Những dung động này chính là vô tận Long quy tắc biến thành, ẩn chứa Long chi văn minh đại đạo chi lý, có được đồng hóa hết thảy dị loại chi uy. Bị dung động lan đến gần tâm viên, thậm chí những thứ khác yêu ma kia tồn tại căn nguyên lập tức đã xảy ra cải biến. Từng cái một tu vi vô luận là thiên tiên, còn là kim tiên, tổ tiên, thậm chí nguyên tiên, tiên cảnh ma viên chỉ cảm thấy bản thân, thân ở có to lớn huyết tại tỉnh, gọi, đón lấy trên người sinh ra từng đạo từng đạo long lân. Càng nhiều nữa long đặc thù hiện lên, không cần thiết chén trà nhỏ thời gian, những này thánh nhân phía dưới thậm chí thánh nhân chi cảnh giới tâm ma cổ viên liền hóa thành một mảnh dài hẹp ma long trên không chung bay rát. Vạn long cùng du động. Cùng lúc đó, hư không xuất hiện một tôn phù đồ bảo tháp, tại phương tiêu pháp lực thúc dục phía dưới, đột nhiên mở rộng số 10 tỷ rằm độ cao, những này ma long tựa hồ cảm giác đến quy tụ, tất cả đều chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, trở thành phù đồ bảo tháp bên trong vạn long một trong, gia tăng bảo tháp khí lực. Vạn vật hóa long. Tại thu nhiều như vậy ma long về sau, bảo tháp sau đó dần dần nhỏ đi, rơi vào phương tiêu trong lòng bàn tay. Nói rất dài dòng. Nhưng là từ phương tiêu thi triển long quyền đánh bại ma quang cái giới, hàng phục vạn ma bất quá chẳng qua là điện quang kia lựa tầm đó mà thôi. Muốn chết, cũng dám làm hư bản hoàng chuyện tốt, giết con ta lang, ta muốn ăn cái ngươi. Viên ma diệt thế côn đang nhìn đến trong tộc binh sĩ thảm như vậy hình dáng, cái kia ma vân bên trong hoàng giả chi cảnh cổ ma tâm viên hoàng ngồi không yên. Nay đầu tâm ma cổ viên toàn thân cơ bắp hở ra, giống như từng tòa gò núi, càng cùng bố. Chỉ thấy kia trong tay hiện lên một cây đen nhánh côn, giống như ô kim nút phát ra kinh khủng khí cơ, đã đạt đến trung giai hoàng khí tình trạng. Kia trực tiếp nhảy lên cao Vô Mạnh Ô Kim trưởng côn hướng phía Phương Tiêu đám người mà đi, giống như một tòa màu đen núi lớn nhảy lên mà đến, muốn đám đông trực tiếp đánh giết. Viên Ma Diệt Thế Côn là viên Hoàng Tung Hoành Sinh tử quan tài tuyệt thế côn pháp, là nguyên thủy ma tông một vị tu hành côn đạo thiên quân sáng chế Ô Kim sắc trưởng côn che kín ma văn, ẩn chứa lay động diệt hết thảy chi nguy hiểm, bên dưới vạn vật thành khung. Bình thường hoàng giả trung giai vô địch tiên tiêu như không tu hành thiên quân bí pháp cũng khó là kẻ tử, sẽ bị trọng thương. Tạo hóa thần quyền. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, long quyền bên trong tạo hóa chi quang chạy xuôi, sau lưng tam thập tam thiên bảo từng cái bay ra, ra chỉ bản thân tam thập tam thiên chí bảo tại phương tiêu pháp tắc chừa nuôi phía dưới, đồng dạng cũng đạt tới trung giai vương phẩm tiên khí tình trạng. Nhân loại, lại dám như thế cuồng vọng, muốn chết. Thấy phương tiêu tay không tốc sát mà đến, viên ma thần sắc dữ tợn, giống như có lẽ đã thấy được phương tiêu bị chính mình trưởng côn đánh nát thành thịt nát tình cảnh, không khỏi lại dùng mấy phần khí lực ngầm. Trường côn cùng long quần chạm nhau, giống như hai phương đại vũ trụ chạm vào nhau, giao tiếp chỗ hiện lên vô số thời không khẽ hở, hỗn độn sẽ đánh. Cổ ma tâm viên hoàng giả hoàng sợ phát hiện, mình tại sao cũng không cách nào đem trưởng côn tiếp áp, đối phương khí lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái thân thể phách vậy mà so với chính mình trung giai hoàng khí diệt thế con còn muốn cường hoành hơn. Đi chết đi gắc gạo. Cổ Ma Tâm Viên Hoàng hai mắt màu đỏ tươi, tựa hồ bị khơi dậy càng lớn lửa giận. Tiểu hầu tử, ngược lại là có vài phần tạo hóa. Bất quá, liền sớm này là ngừng đi. Một đạo phong khinh vân đạm thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Ma Tâm Viên Hoàng vang lên bên hai. Còn chưa tới kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cổ hào hùng không ai chi năng điều khiển sức mạnh to lớn như côn ở dưới năm đấm bên trong tuấn ra, tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt tối sầm, trực tiếp bị phương tiêu vượt qua thời không chỉ điểm một chút chết, hàng tỷ năm tu vi thành công. Phương Tiêu ra tay cũng làm cho diễn thần hồ môn, thông linh đạo tông, cô độc thế gia thánh tử nhóm nhặt về một cái mạng. Tinh sư huynh chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, thiên diễn đại trận mỗi lần bị công phá, sẽ chết. Ồ, đại trận bị đánh vỡ. Một tòa trong đại trận, rất nhiều bị nốt diễn thần hồ môn thánh tử đỗng nhiên cảm giác như núi áp lực đột nhiên biến mất, không khỏi thần sắc ngạc nhiên. Không biết là cái đó đường cao nhân ra tay. Mắt thấy một ít truy đổi bọn hắn khủng bố tâm ma cổ viên hóa long bay đi, một cái đang mặc bí người mỹ Lễ nữ đệ tử sắc rung động, kia không là người khác, đúng là Nhi. Diễn thần tử ước chừng hơn 10 người. Nhưng thánh nhân cảnh đệ tử chỉ có giải giác Tam tôn, còn giữ lại toàn bộ đều là nguyên tiên, tổ tiên chi cảnh, trong đó tổ tiên liền bao gồm Bích Ngư Nhi ở bên trong. Có vô thượng hoàng giả đại năng ra tay, đem những này mạnh mẽ cổ ma tâm viên toàn bộ chém giết chúng ta Diễn Thần Hầu môn xem như thiếu nợ người này một cái nhân tình. Diễn Thần Hầu môn ở bên trong, một người tướng mạo thanh tú, khí chất bất động như núi tuổi trẻ thánh tử ngưng trọng nói: "Tiệt tu vi chính là thánh nhân trung kỳ, trong cơ thể cũng có hoàng giả là ẩn, bên trong có hay không ngẩn tinh hạ đang lóe lên?" đại năng, chưa từng nghĩ bậc này nhân vật trong truyền thuyết cũng sẽ tham gia tí lệ. Lúc này Bích Ngư Nhi trên người mơ hồ có bất diệt linh quang hình thành, hiển nhiên sắp đột phá nguyên tiên chi cảnh, tại Diễn Thần hầu môn cũng là tính anh. Chính là không biết người tới đến tội cùng là cái nào vương giả đại phái thiên kiêu nhân vật, Tiểu Thanh Hoàng, Tiểu Phù Hoàng, hay hoặc là Tiểu Vũ Hoàng, hay hoặc là nói là Triệu Phong Hoa. Tinh Nguyệt Hoa trong lòng suy đoán, bất quá, vô luận là phương nào thế lực, thiên kiêu đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Cái gọi là Tiểu Thanh Hoàng, chính là thái nhất môn tống đan phi. Tiểu Phù Hoàng chính là hiên viên thế gia viên phá, Tiểu Vũ Hoàng chính là thái thượng cửu thanh thiên hạ chi thu cũng là viễn cổ hoàng giả chuyển thế. Ma thái nhất môn kế thừa hai nạn tiên quân đạo thống, thái thượng cửu thanh thiên kế thừa thái thượng tiên quân đạo thống, đến mức nguyên viên thế gia, cũng là hoàng giả như mây siêu cấp lớn thế gia. Diễn thần hầu môn chỉ có giải rắc tam tôn hoàng giả lão tổ, không thể so với thái nhất môn bực này vương giả đại phái. Đối với người tới, Tinh Nguyệt Hoa cũng cần cung kính đối đãi. Ngay tại mấy người suy đón tế, lại thấy thiên đế cổ hòa người bình thường ảnh long hành hội bộ mà đến, kia sau lưng cũng có hơn 10 tôn mạnh mẽ tồn tại, những này tại nam nữ đều có, từng cái một cơ kinh người, trên người có bất diệt Người cầm đầu thân hình lớn, khuôn mặt anh tuấn vô cùng Tu vi sâu không lường được, kia khí chất uy nghiêm, kia dưới ánh mắt, mặc dù là tinh hoàng chuyển thế tinh nguyệt hoa cũng cảm giác được vô cùng áp bách cảm giác. Thấy người tới, tinh nguyệt hoa phất tay triệu hồi phòng ngự đại trận, cảm kích nói, diễn thần hầu môn thánh tử tinh nguyệt hoa thấy qua chư vị đạo hữu, đa tạ chư vị đạo hữu trợng nghĩa ra tay. Không biết chư vị đạo hữu thuộc tại thiên giới cái đó phương thế lực, ta diễn thần hầu môn ngày sau tất có hồi báo. Thiện tay mà thôi mà thôi, cùng là thiên giới đạo hữu, lẽ ra hỗ trợ lẫn nhau. Phương mở miệng, đối với tinh đầu, xem như tán thành kỳ thật lực. Vị này diễn thần hồn môn tiên kiêu trong cơ thể có 103 vạn đạo thánh nhân phát tắc, huyết mạch cường đại, hiển nhiên là một tôn vô địch thiên kiêu. Haha, ha, Tinh Đạo hữu, hẳn là ngay cả chúng ta Vũ Hóa môn người cũng không nhận ra. Tôn Thi Họa mở miệng. Với tư cách nhiều lần tham gia huyết sát thí luyện thánh tử, Tôn Thi Họa đối với tại thiên giới rất nhiều vương giả đại phái thánh tử coi như là quân thuộc, ngay tại lúc đó, Tôn Thi Họa đối với Phương Tiêu giới thiệu nói, Phong Sư Minh, vị này chính là diễn thần hồn môn thánh tử, Tinh Hòa, chính là viễn cổ tinh hoàng chuyển Thế thân, tại diễn thần hồn môn bên trong thực lực cũng là quan trọng. Tôn Thi Họa Chứng kiến mở miệng người khuôn mặt, Tinh Nguyệt Hoa không khỏi sửng sợ, nhận ra người tới, không khỏi trong lòng có chút thở dài một hơi. Tại Vũ Hoàng đảm nhiệm Vũ Hóa môn trưởng môn về sau, Vũ Hóa môn danh tiếng tại thiên giới còn là rất không sai có rất ít khi dễ nhỏ yếu sự tính phát sinh. "Ân, là ta." Tôn Thi Hoa nói, "Tinh Đạo Hữu, vị này chính là chúng ta Vũ Hóa môn chân chính đại nhân vật, gió Tiêu sư vinh, lần này chính là gió Tiêu sư vinh ra tay." Nguyên lai là Phong sư vinh ở trước mặt, tại hạ Tinh đại biểu ta diễn thần trưởng ra tay. Như là lúc sau có phải dùng tới chúng ta diễn thần hồn môn, chúng ta nhất định vui lòng hỗ trợ. Tĩnh Nguyệt Hoa trịnh trọng nói: "Kia trong lòng như thế nói, người này thần thông quảng đại, tùy tiện liền có thể chu sát hoàng giả, chỉ sợ tương lai lại là đệ nhị tôn Vũ Hoàng, thậm chí vô cùng có khả năng là Vũ Hóa môn kế tiếp nhiệm trưởng môn, hẳn là giao hảo." Song Phương một phen hàn huyên, đón lấy thương lượng chuyện kế tiếp thích hợp. Tại Tĩnh Nguyệt Hoa cùng Phương Tiêu đám người nói chuyện thế, Mịch Ngư Nhi nhìn xem Phương Tiêu nhưng trong lòng vô cùng kiếp sợ. Rõ làm sao có thể? Có lẽ chỉ là khuôn mặt tương tự đi. Thấy bọn này Vũ Hóa môn người cầm đầu khuôn mặt cùng với danh, Mịch Nhi trong lòng không khỏi sắc không dám tin, trong lòng càng là dở sông lắc biển. Phải biết rằng khoảng cách Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa hành trình, thậm chí không đến một tháng. Lúc trước phân tiêu bất quá là chính là Kim Tiên tri cảnh, mặc dù là một tôn vô địch thiên điêu, tổ tiên cảnh có thể đập giết thánh nhân, nhưng là ngắn ngủn một tháng không đến, như thế nào lại mạnh mẽ đến có thể so với hoàng giả tình trạng. Thánh nhân khoảng cách hoàng giả, trên lệch giống như khác nhau một trời một vực, từ kia chiến lược trên lệnh, liền có thể chứng kiến một hai. Trọn vẹn gần ước lần trên lệnh. Thiên giới người tu tiên, mấy ức kinh triệu tính toán, nhưng là có thể thành tựu hoàng giả 100 triệu trong đám người, đều không nhất định có thể ra một tôn, có thể nghĩ kia khủng bố. Đến mức tiên quân, cái kia càng là 1 tỷ hoàng giả thậm chí hàng tỷ tiên giới giữa năm, chưa hẳn có thể ra một tôn, càng là vô cùng hiếm thấy. Bất quá, trùng tên trùng họ cùng khuôn mặt, này lại làm sao có thể không đều là một người đâu này. Hẳn là lúc trước gió Tiêu sư huynh, lúc trước tiến vào Quỷ Võ Thánh Quân mộ địa chẳng qua là một cô hoa thân. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Bích Ngư Nhi thầm nghĩ, trở nên khẳng định cái này suy đoán. Thấy đối phương cũng không có chứng kiến chính mình, Bích Ngư Nhi trong lòng không khỏi có chút thất lạc, tấu chương hết, chương 170. Gặp lại Bích Ngư Nhi hạ chi thu. Chương 170 gặp lại Bích Ngư Nhi hạ chi thu đúng lúc này, chợt nghe một tiếng ôn trong đám người vang lên. Bích Ngư Nhi, cố nhân đến Lâm, sao không đi ra gặp một lần? Bích Ngư Nhi dù sao cũng là hư mộ Vân bà tốt, phương tiêu không thể làm bộ không biết. Phong sư, sư huynh, con cá chưa từng nghĩ đến phong sư huynh tu vi pháp lực tu vi vậy mà đến tình trạng như thế, nhưng là lại để cho phong sư huynh che cười. Bích Ngư Nhi thần sắc kinh hỉ nói, lại chưa từng muốn phương vẫn sẽ nghĩ đến chính mình tiểu nhân vật này. Hả? không nghĩ tới Bích sư mội lại còn cùng phong đạo huynh là bà cũ, thật là duyên phận a. Tinh Nguyệt Hoa có chút ngoài ý muốn nói, dù sao, một cái tiểu tổ tiên có thể nhận thức một tôn siêu cấp đại phái vô địch tiên điêu. Thật giống như một cái cô bé lọ lem nhận thức một cái siêu cấp phú nhị đại một dạng không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Bích sư mội quá lo lắng. Ngươi nếu như cùng Mộ Vân là bạn tốt, cũng tự nhiên là bổn tọa hảo hữu, như là lúc sau có cái gì khó khăn, cũng có thể đi Vũ Hóa môn tìm ta đấy." Phương Tiêu cười nói. "Hi hi cảm ơn phòng sư minh. Thấy Phương Tiêu vẫn như thường ngày một dạng, Bích Ngư Nhi cũng buông xuống ban quan. Không nghĩ tới Bích sư mội vậy mà nhận thức cái vị này Vũ Hóa môn hoàng giả đại nhân vật, cái này tại môn phái ở trong không người nào dám đắc tội nàng. Thật sự là hâm mộ Ngư Nhi tư trí. Một cái diễn thần hồn môn nữ đệ tử đạo đã có phương tiêu những lời này, về sau tại diễn thần hồn môn, Bích Ngư Nhi liền tương đương với đã có chỗ dựa, không phải là người nào có thể khi dễ. Tinh Đạo Hữu, chắc hẳn lần này rèn luyện, nếu là ngươi chờ không ngại nói có thể cùng chúng ta đồng hành, chúng ta còn có thể có chỗ chiếu ứng." Tôn Thi Hòa đề nghị. "Vậy cũng thật là quá tốt." Tinh Nguyệt Hoa kinh hỉ nói. "Thái cổ chi khương nguy hiểm thật sự là quá nhiều, thậm chí thường xuyên có thể chứng kiến có thể so với hoàng giả chi cảnh yêu ma, Tinh Nguyệt Hoa bất quá là thánh nhân kỳ chi cảnh, mặc dù thân là vô địch thiên kiêu, cũng khó có thể nghịch phạt hoàng giả." Nếu không phải có kiếp trước tinh hoàng đạo quả che chở, bọn hắn đoàn người này chỉ sợ đã sớm giữa đường vẫn lạc. Bây giờ, Vũ Hóa môn có một tôn có thể hành kích hoàng giả vô địch thiên kiêu, lần này An Nguy chắc hẳn có chỗ bảo đảm, cho nên Tinh Nguyệt Hoa tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Tinh đạo hữu chúng ta Vũ Hóa môn đã cùng thái nhất môn triệt để tan nữa, lần này Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lưu toan ra tay với chúng ta, bị phong sư huynh trọng thương. Hiện tại chúng ta liền phải tìm kia vị trí chỗ ở, đem triệt để giết chết, nhằm báo thù ngày xưa thủ. Tôn Thi lại nói, cái gì? Tống Đằng Phi bị phong đạo huynh đả thương nặng. trong lòng cả kinh. Phải biết rằng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đăng Phi chính là Thái cổ cực hạn hoàng khí chuyên thế, toàn thịnh lúc thực lực bằng được cao giai hoàng giả, có thể nói là tung hoành vô địch bá chủ, lại bị trọng thương, quả thực làm cho người khó có thể tin. Tôn Thi Họa lời nói này cũng rất rõ ràng, thiên hạ không có nguồn phí ăn cơm trưa, nếu là tìm kiếm Vũ Hóa môn che chở, như vậy liền cần cùng Vũ Hóa môn trả một cái chi tuyến. Nghĩ tới đây, Tinh Nguyệt Hoa trầm tư thoảng một phát, về sau kiên định nói, Tiểu Thạch đạo tính cách chúng ta diễn thần hầu môn đối với cũng là không thích, hy vọng trên đường đi, chúng ta có thể lục lực đồng tâm, một đường vượt qua cửa khó. Thành nếu như theo như lời Tống Đẳng Phi bá đạo vô cùng, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như vị này Vũ Hóa Môn Phong Đạo hữu bày ra thực lực khủng bố, tự nhiên là một cái rất mạnh minh hữu. Lần này rèn luyện, trên lý luận, tất cả môn phái đều là người cạnh tranh, địch nhân. Diễn Thần Hầu môn tự nhiên cũng có địch nhân cùng với người cạnh tranh đạo thống, đó chính là Đại Dịch giáo rất nhiều thánh tử. Đại Dịch giáo thực lực còn muốn xa siêu việt hơn xa Diễn Thần Hầu môn, nếu là gặp được, chỉ sợ song phương khó có thể bỏ qua, có thể cùng Vũ Hóa Môn Minh, đồng hành đối với Diễn Thần Hầu môn có thể nói là một cái vô cùng tốt lựa chọn, huống chi cái kia Vũ Hóa Môn Hạch Tâm Thánh Tử vẫn cùng bích ngừ bạn cổ chi. Liêu Vũ xuất Linh Thông Linh Đạo Tông Trư vị đệ tử, đa tạm phong đạo huynh nhân tứ mạng. Ta Thông Linh Đạo Tông nguyện cùng Vũ Hóa môn đồng hành, không biết phong đạo huynh ý như thế nào. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên bên thai mọi người. Ngay sau đó, lúc trước bị nhốt Thông Linh Đạo Tông môn nhân tiến đến, khoảng chừng hơn 10 tôn thánh nhân đệ tử, 30 tôn nguyên tiên đệ tử. Một cái đang mặc Thông Linh Đạo bảo trung niên nam tử, tu vi chính là thánh nhân hậu kỳ, lúc trước chính là kẻ mở miệng. Đây là Thông Linh Đạo Vũ đạo hữu. Tôn Thi giới thiệu nói. Phương Tiêu đầu, xem như nhận thức. Nếu như Liêu đạo hữu cố tình bút pháp từ sẽ không cự tuyệt, đường xá bên trong cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thông Linh đạo tông tương đối am hiểu Triệu Hoán tri thuật, cùng với võ đạo, trong môn thậm chí có thiên địa đồng thọ cường giả tọa trấn, tổng hợp thực lực mặc dù không bằng Vũ Hóa môn, nhưng là tại cái khác vương giả đại phái bên trong vẫn đứng đầu trong danh sách. Đa Tạ, Liêu Vũ Âm quyền. Nhìn xem Phùng Tiêu, nhiều Vũ Âm thầm kinh hãi, có thể tùy tiện đánh chết một tôn viên ma hoàng giả, đối phương khủng bố không chút nào tại tiểu thạch hoàng đám người phía dưới. Hừ. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đã thấy độc cô thế ra một cái lĩnh tụ thánh tử mở miệng nói, Tôn Thi Hoạ Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, Tống Đằng Phi đạo huynh cường đại cỡ nào, như thế nào có thể bị người Vũ Hóa môn đánh bại dễ dàng. Hy vọng Diễn Thần Hầu môn cùng với Thông Linh đạo tông chư vị đạo hữu không nên bị Tôn Thi Họa lời ngon tiếng ngọt cho lừa gạt nói không chừng lần này cổ ma tâm viên chính là những này Vũ Hóa môn người âm ỉ. Người này tên là Độc Cô Hạ, chính là Độc Cô thế gia thánh tử, tu vi chính là thánh nhân hậu kỳ chi cảnh, Độc Cô gia tổ cơm thẩm cùng thái nhất môn giao hảo, bởi vậy nghe nói Phương muốn đối phó Phi, Hạ này mở miệng, mục đích chính là ngăn cản Phương Tiêu lôi kéo Diễn Thần môn cùng với Thông Linh đạo tông. Nghe nói độc cô hạ ngầm máu phu người chi ngôn, tôn thi hỏa thần sắc đại biến, đang muốn mở miệng, bị phương tiêu chấu ngăn độc cô hạ bên trên một giây vẫn còn suy nghĩ như thế nào thông chi tống đẳng phi đâu rồi, một giây sau chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên không bị khống chế trực tiếp bị bắt, hung hăng mà ngã trên mặt đất điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngộng, không dám tin, kia toàn thân pháp lực giờ phút này đã bị một cổ bá đạo pháp lực phong lớn chân ác, khó có thể điều động. Thế thế, tinh nguyện hoa nói, độc cô hạ là độc cô gia tộc thánh tử thật sự là làm cho người bần luân. Độc Cô Hạ, ngươi cử động lần này quả thật cũng không quân tử gây nên." Liêu Vũ chán ghét nói. "Đúng sai, đã rất rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Độc Cô Hạ chuyện ma quỷ. Ngươi, các ngươi, các ngươi lại dám như thế nhục nhã bà tôn, quả thực lẽ nào lại như vậy." Giờ phút này Độc Cô Hạ đầy bùi đất, được không trật vật. Giờ phút này, Phương Tiêu dưới cao nhìn xuống, bình thản ánh mắt, lại làm cho Độc Cô Hạ trong lòng hận khí ứa ra. Chỉ nghe Phương Tiêu thản nhiên nói, "Độc Cô Hạ đúng không? Không tri ân đồ báo, có ơn tất báo, coi như xong, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói." Ta nghĩ ngươi còn cần phải học tập thật giỏi, bằng không thì có lẽ sẽ cho các người độc cô gia tộc mang đến thai họa." Đáng giận, Giang Đối với Hạ huynh ra tay, khiêu khích chúng ta độc cô gia, muốn chết. Chúng ta độc cô gia tộc vinh quang không để cho khiêu khích. Bên trên, Cửu Long phá thiên thương, Độc Cô hoàn kiếm, một ít độc cô gia tộc thánh nhân thấy độc cô hạ thế thảm như thế bộ dáng, cuối cùng kìm nén không được ra tay. Thiên thương, thần kiếm, ma đao các loại, tất cả khủng bố tiên thuật hướng phía Phương Tiêu mà đi, phủ kín khắp bầu trời, mặc dù là gấp đôi rèn độ sơ kỳ hoàng giả cũng khó có thể ngăn cản. Muốn chết. Thấy thế, thế. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, đại thủ trực tiếp che đậy hạ xuống, bao trùm cổ Kim Tương Lai, đột kích tiên thuật thần thông tại Phương Tiêu đại dưới tay như là pháo hoa một dạng trực tiếp giật vòng, hư không tựa hồ cũng chịu không được từng khúc băng diệt. Hỗn độn lưu chuyển, địa phong thủy hỏa quần quật, đem những này độc cô thế gia thánh tử mai táng, cái kia độc cô hạ cũng tại hoàng sợ trong tiếng không cam lòng vẫn lạc. Giờ phút này Phương Tiêu chính như đến thế gian mã chủ. Nhìn thấy một màn này, diễn thần hồ môn, thông linh rất nhiều tử, không khỏi may mắn. Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt lại qua 2 ngày. Thái cổ chi khu chỗ sâu, tại một chỗ không hiểu hoàng giả thần quốc ở bên trong, cỡ chọn vẹn ngàn vạn rặm cực lớn tấm bia đá vắt ngang trong đó, tại trong hỗn độn trôi nổi, tấm bia đá tản mát ra khiếp người khí cơ, một tia một luồng khí cơ liền đủ lấy nghịch chuyển thời không, đỉnh phong một phương hoàn vũ, đây là cao cấp nhất hoàn khí. Kia quanh thân cao thấp hiện đầy ánh mắt, điêu khắc có cổ xưa hoa văn, ở trên mặt có đao kiếm thương côn vết thương, hiện ra kia huy hoàng. Thế nhưng là tại ở giữa nhất thì là có một cái độc lớn, kia thật giống như bị vật gì lỗ, càng giống là một cái ngón tay lưu lại dấu vết. Trên tấm bia đá ngồi ngay ngắn một bóng người, kia bao bọc tại từng tầng từng tầng thạch khí bên trong, quanh thân tản mát ra trọng, dày đặc cùng với trang nghiêm khí chất. Bóng người tựa hồ tại chứa thương, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một vòng phẫn hận tình cảnh. Đáng giận. Không nghĩ tới lần này Vũ Hóa môn thậm chí có khủng bố như thế quái thai tồn tại, cái kia trong tay người pháp bảo, tựa như viễn cổ man tộc một tôn tiên quân khí. Bản hoàng thương thế ít nhất cần 7 ngày mới có thể triệt để khôi phục, xem ra, lần này thái cổ chi khư hành trình, còn cần càng thêm cẩn thận rồi. Người này ảnh không là người khác, đúng là bị Phương Tiêu thúc dục man tộc thánh khí một trong đồ đằng chi quán, chỗ trọng thương thái nhất môn tiên tiêu. Có, tiểu Thánh Hoàng, Sương Hồ Tống Đằng Số mệnh chỉ dẫn, xuyên qua thời không, Tống Đằng Giám ra tay đối phó ta hảo tỷ muội thanh tuyết, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Đúng lúc này, một đạo tức giận thanh âm đột nhiên chuyển đến đã thấy một đạo nữ tử thân ảnh đứng ở sương ngủ thời không chỗ sâu, kia quanh thân thì là một phương vũ tri quốc độ. Nữ tử làn da trắng nón, dung mạo kiểu diễm. Kia thân hình cao gầy, đang mặc hoa sen quần áo, khí chất tiến lặng, kia đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem tiểu Thạch Hoàng trong mắt đựng một tia chán ghét. Tại kia bên người vũ tri đại đạo diễn hóa thiên địa và linh, đắp nặng trong quốc gia hết thảy. Thiên địa, nước lửa, núi đá, tất cả tất cả bản chất bản nguyên bên trên đều là mưa, chô cấu trúc Hiện nhân người tới đối với đại đạo tạo nghệ đã cao sâu đến cảnh giới nhất định đã thấy vô số giọt mưa, mang theo nhẹ nhẹ từng sợi số mệnh khí cơ, xuyên thấu hoàng giả quốc gia, hóa thành mưa như chút nước mưa to, hướng phía phong thần thạch bia mà đi. Mỗi lần một giọt mưa nước đều bày biện ra giọt nước bộ dáng, trong đó đều là một cái mưa thế gian giới, trong thế giới ngồi ngay ngắn có một tôn mưa thần linh, tại thi triển rất nhiều vũ chi đại đạo thần thuật. Như thế biến cố, cũng kinh động đến đang tại chữa thương tiểu Thạch hoàng. "Đúng là này phong bản nương, nàng làm sao sẽ tìm được vị trí của ta?" Tiểu Thạch Hoàng thân sắc khẽ biến, tựa hồ biết được người tới thân phận bất quá, nghĩ muốn đánh chết bản hoàng, vậy liền nhìn người, Tiểu Vũ Hoàng, hạ chi thu có hay không buồn sự kia. Dứt lời Tiểu Thạch Hoàng bộ thân thể đột nhiên một cái bành trướng, hóa thành trọn vẹn trăm vạn rằm cực lớn hướng phía nữ tử chỗ phương hướng nên đón. Vô tận thạch chi tinh khí hóa thành thành chỉ, binh khí, chân long vượng hoàng, thiên địa và linh, hướng phía giọt mưa trùng kích mà đi, tuân theo Tiểu Thạch Hoàng ý chí, cùng trong đó mưa thần linh vật lộn. Giữa hai người ân oán, muốn ngược dòng tìm hiểu đến số tháng trước, lại nói tại giới tại giới trong lúc vô tình gặp một cái người mang số mệnh cảnh nữ tử, vì đoạt được số mệnh huyền bí, kia đối với nữ tử ngang nhiên ra tay, mặc dù đem trọng thương, nhưng lại lại để cho kia thiếu đốt tuổi thọ thoát được tính mệnh. Quan thủ liệu, nữ tử vậy mà cùng Thái Thượng Tiên Quân đạo thống cựu thanh thiên một tôn thượng cổ vũ hoàng chuyển thế thánh nữ có giao tình, song phương như vậy kết thủ kết toán. Vì cho hảo tỷ muội báo thù, đối phương vậy mà đuổi giết mình tới Thái Cổ chi khu bên trong. Bị Hạ Chi thu đuổi giết, nhiều lần chật vật chạy thủ mạng, Tống Đằng Phi trong lòng biệt khuất đồng thời, cũng thăng nỗi sát tâm. Tại không được đến Phong Thần Thạch Bia trước đó, Tống Đàng Phi còn không phải Hạ Chi Tu đối thủ. Tại đạt được bản thể Phong Thần Thạch Bia về sau, Tống Đằng Phi tự nghĩ xưa đâu bằng nay, nếu không phải Phong Thần Thạch Địa bị trọng thương, khó có thể thúc dục toàn bộ uy, hắn sớm liền trực tiếp ra tay thi triển Phong Thần Thạch Địa đem Hạ Chi Thu giết chết. Bất quá, mặc dù là đạo thuật, bây giờ, đạt được Phong Thần Thạch Địa quán đỉnh Tống Đằng Phi cũng không kém hơn đối phương. Thạch chi pháp tác tại Tống Đằng Phi trong tay đã diễn biến đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Bất quá, đột kích Hạ Chi Thu chính là Thái Cổ Vũ Hoàng chuyển thế, Vũ Chi đại đạo tại kia trong tay mơ hồ hóa thành tiên đại đạo, cùng tiểu Thạch không rơi vào thế hạ phong. Hạ Chi Thu, hôm nay nếu như đến, vậy dứt khoát đem tính mệnh lưu ở nơi đi. Thiên độ chấn thế, 10 vạn đại châu. Một phen rằng cơ về sau, Tống Đằng Phi thần sắc hung ác, đã thấy vô tận thạch khí bỗng nhiên cô động thiên giới 10 vạn đại châu, hóa thành một bộ ẩn hàm tạo hóa thần diệu chấn thế thiên độ, thiên độ hay hoặc là nói là một phương huyền ảo vô cùng đại trận, kia tốc độ cao xoay tròn, hướng phía mưa thần linh mà đi, ven đường không ngừng hấp thu thạch linh, uy năng trở nên khủng bố. Thiên độ phía dưới, từng cái một mưa thần linh bị thiên độ phai mở, hóa thành tinh khí bị thiên Không chỉ có như thế, lực lượng còn dòng tìm hiểu cổ kim, xuyên thủng thời không vào không biết sâu, đem cái tia thượng cổ vũ hoàng chuyển thế hạ chi tu ba phủ, thái thượng tiên quyền lại nghe một tiếng khét kêu từ thời không chỗ sâu vang lên, một đạo sáng chói tiên quang đột nhiên nở rộ, muốn đột phá thạch đồ trấn áp, nhưng là như trước cố hết sức, nhất thời khó có thể tấn công. Thiên giới 10 vạn đại châu, chính là tạo hóa tiên vương sáng lập, trong đại trận ẩn chứa bộ phận tiên vương huyền bí, mặc dù Hạ Chi Thu người mang thái thượng tiên quân tiên pháp truyền thừa, cũng khó là kia đối thủ bị dần dần áp chế. Hạ Chi Thu, ngươi không nghĩ tới sao? Bản hoàng đã tìm được thái cổ thời kỳ thể, hạn hoàng giả khí phong địa, có căn đảm hoàng, hôm nay liền để cho ngươi trả giá thật nhiều. Khắc khắc khắc. Đương nhiên, nếu như ngươi là ngoan ngoãn tu thủ chịu trói Huân nữa đem cái kia Phương Thanh Tuyết tung tích nói cho bản hoàng, có lẽ bản hoàng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu không. Long Mông Dạ thú, nghĩ muốn tham thính Thanh Tuyết tung tích, ngươi mơ tưởng. Bị thạch đồ trấn áp hạ chi thu giờ phút này có chút lo lắng, thật là không nghĩ tới cái kia tiểu thạch hoàng thống Đằng Phi bỗng nhiên thực lực đại tiến mà còn có sắc bén như thế thủ đoạn. Nàng mặc dù đạt được hảo hữu Phương Thanh Tuyết truyền lại tiểu tốc mệnh vật, nhưng là không biết sao lại thủy chung khó có thể tu hành thành công, không cách nào sử dụng ra thiêu đốt tuổi thọ biên độ tăng trưởng chi pháp. Bây giờ đối với nàng mà nói, có thể nói là thập phần nguy hiểm, thái cổ chi ở bên trong, lại có ai có thể cứu được nàng đâu này? Tiểu phụ hoàng, Triệu Phong Hoa. Từng cái một bóng người bị tia bài trừ, tiến vào thái cổ chi khư bên trong thánh tử, hoàng giả chi cảnh giải giác, nàng cũng chưa quen thuộc. Mạng ta xong rồi. Cảm giác đến càng ngày càng cứng lại thời không, Hạ Chi hạ thần sắc tuyệt vọng, liền muốn tự bạo hoàng giả nguyên linh tiến hành liều chết đánh cược một lần đúng lúc này, dị biến chợ sinh. Ồ. Một tiếng nhẹ kêu bỗng nhiên tại hai người vang lên bên thai đã thấy một cái anh tuấn vô cùng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện hạ chi tu bên cạnh, này giống như đại biến người sống tình cảnh, lại để cho cái này Vũ Hoàng chuyển thế sợ hãi kêu lên một cái. Ngươi biết Tuyết Nhi tung tích. Người tới không là người khác, đúng là Phương Tiêu. Mấy tháng không thấy lại không biết thê tử của mình Phương Thanh Tuyết bây giờ qua thế nào Tuyết nhi người là người phương nào nhìn xem người tới anh Tuấn vô cùng có mặt hạ chi thu thần sắc cảnh giác người này đến đây tương đối đột một phản phất vượt qua thời không mà đến bực này thủ đoạn cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ cũng xa xa không cách nào làm được người tới không là người khác đúng là phương Tiêu. lại nói phương Tiêu dẫn đầu một đoàn người đi thái cổ Chi khư chỗ sâu rèn luyện không lâu sau lần lượt đụng phải U Linh ác ngộng, thái của con rơi bao gồm nhiều thần chi vật trong đó những ông thần chính là thái của kia tu hành có thai cách đại đạo Có thể áp chế mọi người khí vận, nếu là gặp phải Tất nhiên Hoàng Bét, mà lại kia khí lực mạnh mẽ có thể so với thần binh tiên khí. Trong đó mạnh nhất ách thi tu vi chính là Hoàng giả Hậu Kỳ, dưới trướng có thập đại hoàng giả sơ kỳ thi hoàng, kia tốc độ mau lẹ vô cùng, khí lực bằng được hoàng khí, tùy tiện có thể đánh chết thánh tử cấp yêu nghiệt nhân vật. Nếu không phải phương tiêu thúc dục chư thần tịnh thổ che chở mọi người, chỉ sợ vụ Hóa môn, Diễn thần hầu môn cùng với Thông Linh đạo tông thánh tử, thánh nữ đám bọn họ đều muốn bị thứ nhất một phá, trực tiếp cả bị diệt. Bất quá, tại phương tiêu kỳ nguyên gấp lần bạo dưới tóc, này đầu Hậu Kỳ cổ trực tiếp bị đánh nát bộ thân thể. Kia rơi xuống thập đại hoàng giả sơ kỳ thi hoàng cũng bị tôn thi họa, Tinh Nguyệt Hoa, Liêu Vũ bốn người liên tục chết. Những này hách thi thi châu bên trong ẩn chứa vô cùng phúc vận xem như thập phần hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cuối cùng, những này thái cổ hách thi nhất tộc toàn bộ bị Phương Tiêu Kỷ Nguyên Sử thu thu, hóa thành có quan hệ thi kỷ nguyên một bộ phận, đồng thời cũng phong phú Phương Tiêu Kỷ Nguyên đạo thư bên trong thai Chi đại đạo. U Linh ngắc ngộng, chủ yếu công kích hắn tâm linh người, trong đó mạnh nhất người đã đạt đến hoàng hậu kỳ chi cảnh, nhưng là tại Phương Tiêu Tâm Linh phong bạo phía dưới, toàn bộ thần phục hóa thành kia kỷ nguyên sử thư bên trong có quan hệ u linh một tờ. Khi Phương Tiêu lần nữa sử dụng Kỷ Nguyên Thần Quyền, đánh tan ác ma biên bước hoàng về sau, chợt cảm giác được thái cổ chi khí chói sâu số mệnh chấn động, bởi vậy tìm đến. Vừa vặn gặp được tại trong nguy cơ, Tiểu Vũ Hoàng, Hạ Chi Hạ cũng đã nghe được kia cùng Tiểu Thạch Hoàng tống đang phi đối thoại, rõ ràng hai người ở giữa ân oán, việc quan hệ Phương Thanh Tuyết, Phương Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Phương Tiêu thi triển chính là tạo hóa thần khí chỗ chỉ có thiên phú thiên địa long tần, Tiểu Thạch Hoàng trấn thế thiên là giống như không có tác dụng, hết, 171. Diệt tiểu Hoàng sinh quan tại Trong 171 diệt tiểu thạch hoàng sinh tử quan tài đáng nhắc tới chính là phương tiêu xuất hiện, không chỉ có lại để cho Hạ Chi Thu sợ hãi kêu lên một cái, đồng thời cũng làm cho tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cảm giác mí mắt bỗng nhiên mẹ dựng. "Là ngươi?" Tống Đằng Phi thần sắc cả kinh, hắn như cũ nhớ đối phương thúc dục man tộc thánh khí đem chính mình tiếp trước bản thể định cấp hoàng khí phong thần thạch địa trọng thương một mặt kia. Không chút nghi ngại, Tống Đằng Phi liền thúc dục phong thần thạch bia xé rách không gian, muốn trực tiếp xé rách không gian thoát đi. "Bất quá, nghĩ muốn tại thiên địa đồng phía dưới chạy ra phương tiêu ánh mắt, vậy là tốt rồi giống như con cá trong nước nghĩ muốn trên người không dính thủy nhất giống như." Ha ha. Tống Đằng Phi, đã lâu không gặp, vốn gì ý định tha cho người một mạng? Bất quá, người giam tại khi dễ thanh tuyết, hôm nay liền ở lại đây đi. Kỷ Nguyên Thần Quyền. Nhìn xem Tống Đằng Phi vội vàng chạy trốn, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, chỉ thấy kia quyền tâm Kỷ Nguyên ánh sáng chói lọi lập lòe, rất nhiều Kỷ Nguyên lịch sử tại kia quyền phong chảy xuôi, ra chỉ kia uy năng. Bây giờ Phương Tiêu, tu vi đã đạt đến Thánh Nhân trung kỳ cảnh giới, trong cơ thể 81 ước tinh thể thần quốc bên trong tất cả có một đạo vạn kiếp bất diệt chói về sau, thái độ bình thường phía dưới đã có thể so với 81 tôn gấp trăm lần rèn hoàn Nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm chúng thần chi chủ, tiếp chủ hai đại dị tượng biên độ tăng trưởng, sinh mệnh cấp độ, đủ để có thể so với 81 tôn trăm vạn lần đen, tu vi tại hoàng giả sơ kỳ vô địch tiên kiêu đã tiếp cận một tôn hoàng giả trung kỳ vô địch tiên kiêu. Giờ phút này tại kỵ nguyên quyền gấp trăm lần bạo dưới tóc, một quyền này uy năng khủng bố thậm chí đã vượt qua 81 tôn trăm vạn lần cơ bản cấp độ hoàng giả sơ kỳ vô địch tiên kiêu liên thủ, trực để đạt đến một tôn hoàng giả cao giai tu vi vô địch tay một kích tình trạng. Đáng giận. Chấn thế đồ Tống Đằng Phi ngưng trọng thần sắc, thúc dục bản thân tuyệt học, chỉ thấy một bức gần chứa thiên giới 10 vạn đại châu thạch đồ từ đầu của nó đỉnh bay ra, hướng phía Phương Tiêu trấn áp mà đi ầm ầm. Phương Tiêu thân hình khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt, tại tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Tống Đằng Phi đã thiên đồ tại đối phương quyền phong phía dưới bị tùy tiện xé nát. Ngay sau đó Phương Tiêu thân hình khẽ động, giống như vượt qua thời không một dạng, tại Tống Đằng Phi ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, xuất hiện ở kia trước mặt. Một hung hăng mà đánh vào kia phong thần thạch bản trên hạ thể ầm Giống như hai phương đại vũ trụ lẫn nhau va chạm, cái phong thần thạch địa tại Phương Tiêu đại lực phía dưới Phía trên khe hở càng thêm rõ ràng xuất hiện càng nhiều rậm rạp khe hở. Phục, đáng giận. Bản mệnh pháp bảo bị thương, tấm đằng phi miệng lớn tụ huyết, hắn chiến lực đã mất đi hơn phân nửa. Ngỡ cơ hội này, kia trực tiếp thúc dục phong thần thạch địa, trực tiếp hóa thành lưu quang bay vào thái cổ chi khư chỗ sâu, muốn chạy ra tìm đường sống. Chỉ thấy kia hoán hờ nói, người này quỷ dị vô cùng, đại thế đã thành, không thể địch lại được. Trước chạy là thượng sách, tạm lánh mũi nhọn. Chờ tiên đỉnh tử thi đấu thời điểm, lại tính toán tổng nợ. Vũ Hóa môn, bạn hoàng sớm muộn muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều, muốn cho ngươi chờ toàn bộ đống máu, chọn đời không thể siêu sinh. Phong Thần Thạch Bia, dấu kín tiên cơ. Đã thấy cái kia che kín vết dạng Phong Thần Thạch Bia bắt đầu phát ra phong thần quy tắc, tiếp theo trong nháy mắt, kia chỗ tại thiên cơ bị một cổ không hiểu sức mạnh to lớn dấu kín. Bất quá, tại thiên cơ giấu kín nháy mắt, lại nhưng có một cây màu trắng bạc thẩm phán chi thương, phá không mà đến, đem cái kia Phong Thần Thạch Bia người ra mặt hành trước sau đông cái thông đấu, triệt để mất đi linh tính. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi mặc dù cũng là vô địch tiên tiêu, nhưng là tu vi chẳng qua là hoàng giả sơ mặc dù có Phong Thần Thạch Bia gia chỉ, bây giờ nhiều lắm là có thể so với một tôn hoàng giả trung giai vô địch tiên tiêu, khoảng cách hoàng giả cao giai vô địch tiên tiêu cấp độ còn cách một đoạn. Mà lại kia kiếp trước bản thể cực hạn hoàng khí phong thần thạch bia bị trọng thương, uy năng thậm chí khó có thể phát huy ra một phần 10, lại nơi nào là Phương Tiêu đối thủ. Thấy Phương Tiêu cường thế giết chết Tống Đăng Phi, Hạ Chi Thu thần sắc không thể tin tưởng, bất quá, mặc cho nàng nghĩ bể đầu sọ cũng không biết đến tụt cùng là từ đâu xuất hiện cái này một hào mánh manh người. Nghĩ đến chỗ này người ta nói Thanh Tuyết lúc tưởng nghiệm biểu lộ, dōng nhiên, một cái ý nghĩ tại Hạ Chi Thu trong lòng hiện lên, chẳng lẽ là Thanh Tuyết đạo nữ? Cái kia tiểu thạch hoàng đã điện tội, hạ cô nương cũng biết Thanh Tuyết bây giờ người ở chỗ nào. Không lâu, Phương Tiêu thân hành hiện lên, Trong tay cầm một khối cục gạch một dạng lớn nhỏ phong thần thạch địa, cái này cực hạn hoàng khí từ nay về sau liền có chủ nhân mới. Cảm nhận được phong thần thạch địa bên trong phát ra khủng bố khí cơ, hạ chi thu không khỏi lưu lưới. Toàn thịnh thời kỳ phong thần thạch địa chính là nửa bước thiên quân khí, có thể tùy tiện trấn sát vô địch hoàng giả, nếu không phải tại thái cổ thời kỳ bị thần tộc thiên quân ra tay phai mở linh tính, sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đáng tiếc, dù là kia khí linh bất phàm, lại lạc được kết quả như vậy, không thể bảo là không thể thảm. Mắt thấy một tôn vô địch hoàng giả liền tại trước mắt mình bị giết. Hoàng khí bản thể bị bắt, cho dù là Hạ Chi Thu thân là thượng cổ vũ hoàng chuyển thế, trong lòng cũng không khỏi rung động không thôi. Không biết công tử cùng Thanh Tuyết cái gì quan hệ. Hạ Chi Thu hiếu kỷ, bởi vì cũng không tại Phương Tiêu trên người cảm giác được các ý cho nên nàng cũng dần dần yên lòng. Thanh Tuyết là ta vợ chúng ta đến tiên giới về sau liền tác gia, thật là không biết nàng hiện tại thế nào. Phương Tiêu giải thích nói, nguyên lai là Thanh Tuyết phu quân sao? Hạ Chi Thu thần sắc sững sờ, cao thấp đánh giá Phương Tiêu một phen, đối với Phương Tiêu chi ngôn ngữ lại không có quá nhiều hoài nghi. Thật là một tôn vĩ nam tử. Hạ Chi Thu cảm thán. Đương nhiên Nàng nhớ tới Phương Thanh Tuyết sắp chia tay nói với chính mình nói, chầm tư một lát, hạ chi thu còn là lựa chọn đối với Phương Tiêu Ăn ngay nói thật. Chỉ nghe kia nói tiếp, số tháng trước, Thanh Tuyết mặc dù lúc ấy bị tiểu Thạch Hoàng thống đằng phi trọng thương, nhưng là cũng không vẫn lạc, ngược lại nhân họa đắc phúc, thức tỉnh bộ phận thân là Tiên Quân thời kỳ ký ức. Bây giờ hẳn là tiến về trước thiên giới 10 vạn đại châu bên ngoài, đi hôn độn bí mật trong đất, tìm kiếm kia chuyển thế trước đó chỗ còn xuất lại bảo tàng. Nàng con để cho ta chuyển cáo ngươi, bây giờ thiên giới đại thời kỳ sửa đến đây, khoảng cách kỷ nguyên chung đã rất gần, cần nhanh chóng chứng nhận đạo quân phương có cơ hội vượt qua Quỷ Nguyên Tàn vỡ chi tiếp. Dạ ngày sau, Phương Tiêu thần sắc trầm âm, một lát lại nói, Hạ đạo Hữu nếu là thành Tuyết đạo Hữu, cũng không phải là người ngoại. Lần này Thái cổ chi khư rèn luyện, Hạ đạo Hữu nếu không phải để ý nói có thể xuất tỷ lệ đệ tử cùng chúng ta Vũ Hóa môn đồng hành. Hạ Chi Thu là Thái thượng Cửu Thanh Thiên đệ nhất thánh nữ, địa vị tôn sùng, tại rất nhiều thánh tử, thánh nữ bên trong có rất lớn hy vọng. Cuối cùng, Hạ Chi Thu còn là quyết định mang theo thượng Cửu Thanh Thiên rất nhiều thánh tử, thánh nữ cùng Phương Tiêu cùng nhau đi tới Thái cổ chi sâu rèn luyện. Không lâu, Phương Tiêu xuất linh Hóa môn Diễn thần hồn môn, Thông Linh đạo tông, Thái thượng Cựu Thanh Thiên tứ đại môn phái rất nhiều thánh tử, thánh nữ, chọn vẹn gần hơn 300 người, trùng trùng điệp điệp, tiếp tục hướng phía Thái cổ chi khu chỗ sâu xuất phát. Dọc theo đường, lại gặp bất tử Khâu Lâu, lôi trách huyết thi, vực sâu ma muội, vĩnh hằng Machu các loại đáng sợ ma vật, trong đó lôi trách huyết thi, mạnh nhất huyết thi hoàng thậm chí khí lực đã có thể so với cực hạn hoàn khí, nhưng là tại phương tiêu thúc dục đồ đẳng chi quán bên dưới như trước không lòng vẫn lạc. Khoảng cách Thái cổ chi khu mở ra còn có đại khái 3 ngày chúng ta lại thăm dò một ngày, liền muốn bắt tay vào làm bắt đầu đi trở về. Phương tiêu mở miệng, Thái cổ chi khu quá lớn, bên trong lẫn chứa kinh triệu ngàn tỷ thời không, cho dù là thiên quân cũng khó biết được kia nhiều bao nhiêu dấu có bao nhiêu bí mật. Bọn hắn một bọn người, mặc dù là hoàng giả đều có ít tôn, thánh nhân mấy trong vị, nhưng là tại thái cổ chi khư ở bên trong, giống như mỗi bỏ biển. Thiện, Hạ Chi Thu đạo, nghe Phong đạo huynh, mọi người thống nhất ý kiến. Tại cùng tà ma trong chiến đấu, Phương Tiêu nhiều lần như thiên thần hạ phàm, ngăn cơn sóng giữ, cho thấy mạnh mẽ vô cùng thực lực đã lấy được mọi người tôn trọng. Giờ phút này, Phương Tiêu như một tôn chống trời vô địch bá chủ, tại phía trước mở đường. Hạ Chi Thu, Tôn Thi Hoạn, Vũ, Tinh Nguyệt Hoa theo sát phía sau, đón lấy chính là tứ đại môn phái thánh tử thánh nữ đám bọn họ liên thủ bố trí thành đồn thiên đại trận. Theo yêu ma ngày càng mạnh mẽ, rất nhiều thánh tử đạo tâm cũng bị đả kích, đã minh bạch thiên địa to lớn, đối với hoàng giả cùng với cấp bậc cao hơn cường giả dần dần sinh ra kính ý chi tâm. Phi hành ngược chừng hai cánh giờ, mọi người đi tới một cái mới cấm điện. Đã thấy trước mắt thời không một mảnh mông mông bụi tích mịch, tứ tứ phương, phương, kia hình thái tựa như một ngụ cực lớn tài, đối với mọi người mở ra sâu lớn. Chúng ta lại tìm kiếm cái này một cái cấm địa, liền có thể bắt tay vào làm đi trở về. Một ít cấm mặc dù nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa bọn hắn chưa từng chạm đến cơ duyên, không thể bỏ qua. Phương Tiêu mở miệng, "Phong công tử còn cần cẩn thận. Nơi này là Thiên đình mới nhất mở ra cấm địa, tên vị sinh tử quan tài. Nghe đồn trong đó chính là tạo hóa tiên vương mai táng rất nhiều ma thần, tà vũ địa phương, bên trong đã từng đạn sinh qua vô cùng kinh khủng cự ma." Hạ Chi Thu ngưng trọng nói, "Này sinh tử quan tài hư không, thật là vô cùng nguy hiểm." Tôn Thi Họa cũng nói, "Trong hư không tràn ngập hầu như vô cùng vô tận sinh tử, nguyên chi khí, đủ để nhẹ mở vương phẩm khí, bên trong mạch nước ngầm mấy liệt, không biết ẩn chứa hạng gì nguy hiểm." Như là hắn tự mình một người nói, Hắn là kiên quyết không dám đi vào. Không sao, bọn người đi theo ta là được. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cũng không có chỗ sợ hãi. Giờ phút này, Chu Thiên Nghi tại kia trong cơ thể tinh thể thần quốc bên trong quay tròn xoay tròn, đại biểu sinh tử quan tài chỗ khu vực, có ánh sáng màu đỏ lập lòe, hiển nhiên bên trong cũng có tạo hóa thần khí mạnh vỡ. Phương Tiêu bây giờ tu vi đã đạt đến thánh nhân chu kỳ, nếu muốn đột phá thánh nhân hậu kỳ, còn cần vô cùng nội tình hoặc là mượn nhờ tạo hóa thần khí mạnh mẽ, đem thân thể tăng lên đến cao giai vương phẩm tiên khí, mới có thể đột phá thánh nhân hậu kỳ. Bất quá, bây giờ càng thêm hỗn loạn, tự nhiên cần phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Nếu muốn tại kế tiếp Thiên đỉnh Thánh tử thi đấu bên trong đoạt được thủ lĩnh, thánh nhân trung kỳ cảnh giới còn xa xa không đủ. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, một phương tản ra vĩnh hàng ánh sáng chói lọi tịnh thổ tại kia bên người hiện lên. Chư thần tịnh thổ giống như một phương thế giới, trong đó vách tường bằng tinh thể tầng tầng khảm bộ khoáng chứng 3000 tầng, mỗi lần một tầng tình trên vách đá bao phủ một tầng đại đạo ánh sáng chói lọi, mỗi lần một tầng bây giờ chính là từ 9981 ước tổ ong một dạng vách tường bằng tinh thể thành, từng cái vách tường bằng tinh thể bên trong đều có được một tôn đại đạo chi thần hư ảnh lên, giá trị vách tường bằng tinh thể. Vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, thời gian không gian, giết chóc, thôn phệ các loại rất nhiều 3000 đại đạo chi quang tại vách tường bằng tinh thể giữa dòng chảy không ngớt, có khác hỗn độn chi khí tràn ngập. Sạch trong đất tản ra vĩnh hằng, thái kiệt, bất hủ ánh sáng chói lọi, vạn pháp bất xâm. Tinh thổ tại xuất hiện trong một chớp mắt đem tất cả mọi người bao quát ở trong đó, sau đó chư thần tinh thổ dần dần thu nhỏ lại, một cái nhảy lên liền xâm nhập sinh tử quan tài trong hư không. Dù là sinh tử quan tài bên trong sinh tử chi khí lại mãnh liệt bành trướng, bên trong thần ma thi lại gào rú, nhưng lại như trước không cách nào tới gần chư thần Nhai phiến hư không tối tăm mở mịt phảng phất một mảnh trong hỗn độn, bên trong che giấu có thật nhiều khủng bố ma thần, tà vu, tà thần thi thể, những thi thể này giống như thông linh mở dạng, tại trong hư không bay rát, trong đó một ít thi thể cho dù là phương tiêu cũng không muốn đi treo trọng. Ví dụ như xúc tu chọn bện số 10 tỷ rằm cự ngàn trảo chương ngư hoàng, hấp trên bàn dài khắp dặm dặm chẳng chịu đôi mắt, phản phất từng cái một màu đỏ tươi thế giới, kia chi khí cơ cho dù là hoàng giả hậu kỳ cường giả cũng khó tới so sánh. Lại ví dụ như một ít giống như thực thần ngặc một dạng dị thú. Số lượng trọn vẹn số lấy ngàn tỷ tính toán, bơi rắp tới đây đông nghịt một mảnh, mỗi cái khí cơ so sánh thánh nhân, gam nuốt chứng kiến đến hết thảy vật cỏ sống, còn có thái cổ la mãng, kia chi thân thể kéo như núi, lần tiến giống như một phương đại lục mở dạng. Mọi người tại phương tiêu chư thần tịnh thổ bên trong, xem như mở rộng tầm mắt, một ít tâm tính kém đệ tử càng là kêu sợ hãi liên tục hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ. Có chút mạnh mẽ dị thú, cũng chú ý tới chư thần tịnh thổ tồn tại, muốn ngăn trở, lại bị trong đó một cây cán thẩm phán thương trực tiếp xuyên thủng, vẫn lạc. Tại phương tiêu dẫn đầu mọi người tiến vào sinh tử quan tại chỗ hư không về sau, Đã thấy kia trước kia chỗ thời không một hồi kích động, trong một chớp mắt bị phá mở ra, phát ra từng trận rung động. Một tôn cử hán từ đó đi ra, kia đang mặc không biết tên ra thú đại áo, lưng đeo một thanh đại phủ. Kia hai mắt như nhật nguyệt, choáng bấn phá, phạm vi số ngàn vạn dặm không gian khắp nơi đều là tinh mang chạy, từng khúc không gian bị tia kể hết thăm dò, có thể thấy được kia tù vì cao thâm. Sau đó, người này đem ánh mắt nhìn về phía, "Sinh tử quan tài, hư không." Chỉ nghe kia nói, "Sinh tử quan tài." Không nghĩ đến, thiên đình vậy mà mở ra chỗ này phong ấn, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào chẳng lẽ không sợ trong đó phong ấn vô thượng thần ma từ đó đi ra. Tính toán mặc kệ, có người vậy mà trước bản hoàng một bước tiến vào, ta Hiên Viên Phá cũng muốn đi gặp lại kia, xem kia đến tột cùng có lợi hại. Sinh tử quan tài bên trong sẽ phải xuất thế đồ vật cũng không có thể chắp tay mừng cho. Bá, đã thấy người này trực tiếp xông vào trong hư không, xôi chào thái cổ sinh tử sát khí bị kia sau lưng cực hạn hoàn khí đại phủ chô ngăn, khó có thể tới gần, một nhất cử nhất động, tựa hồ cũng dấy lên sinh tử chi khí quần quần thủy triều. Hiên Viên Phá chính là thiên giới hiên viên thế gia đệ nhất thánh tử, sớm đã tu thành hoàng giả, kia chính là thượng cổ thời kỳ thế, cùng loại với tiểu Hoàng Phi, cũng là một tôn vô địch tiên tiêu. Ngay tại Hiên Viên phá sau khi tiến vào không lâu, lại hai đạo giống như thiên giới đại nhật một dạng hào quang, hàng lâm sinh tử quan tại chỗ dị độ không gian, thiếu đốt, hòa tan vào trùng quanh hết thảy. Nhìn kỹ, hai đợt đại nhật trung ương trùng điệp chỗ, lại có một cái chắp hai tay sau lưng ai hùng nam tử, kia tu vi vậy mà đã đột phá hoàng giả sơ kỳ chi cảnh, trong cơ thể có 106 vạn đạo hoàng giả pháp tắc. Bảo tàng xuất thế, lại làm sao có thể thiếu được ta Chu Trùng Dương đâu này? Nam tử trầm tư một lát, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh nhảy vào trong đó. Chu trùng Dương là vũ hóa môn cao cấp nhất tử một trong, chính là thượng cổ thời kỳ Dương hoàng Chuyển thế cũng là Vũ Hóa môn Tam Đại Hoàng giả cảnh vô địch thiên kiêu một trong. Chứ nay Chu Trùng Dương bên ngoài, còn có Vạn Tây An, cùng với Hoa Chấn Thiên, đáng nhắc tới chính là cái kia Hoa Chấn Thiên ra từ Hoa ra chính là Hoa Thiên Quân hậu nhân. Tại Chu Trùng Dương về sau, lại có thật nhiều hoàng giả chi cảnh vô địch thiên kiêu bay tới, tại bên trên bầu trời diễn biến rất nhiều dị tượng hiển nhiên đều là các đại siêu cấp thế lực tuyệt đỉnh thánh tử. Ví dụ như Mục gia gia tộc, Thiên Mai phái, Vạn Thủy kiếm tông các loại đều có vô địch hoàng tiến vào trong đó. Vượt qua sinh tử sát khí tạo thành bao la bát ngát không, chính là một mảnh hoang vu bình nguyên, này là sinh tử quan tại ở trong thiên địa. Bình nguyên là một loại đen nhánh nguồn đất, trong đất bùn che giấu vô tận xương trắng, hoặc là nhân hình, hoặc là thú đối với, hoặc là thái cổ thần thú, thần tộc, phật đà, không biết đây là một mảnh cái dạng gì cổ chiến trường. Những hài cốt này trên người như cũng có chút tia linh quang lập lòe, hiển nhiên tối thiểu nhất đều là nguyên tiên tri cảnh cao thủ, vẫn lạc trong đó, số lượng đâu chỉ hàng tỉ. Hoàng Vu Bình Nguyên giữa dòng chảy màu đỏ thấm dòng sông, những này dòng sông bên trong nước không phải nước sông, mà là ngưng tụ thành vì trạng thái dịch sắc khí, từ thái cổ thời kỳ bảo tồn xuống sắc khí. Chư lần đó ra, còn có một tòa thi cốt mệt mỏi thành núi lớn đứng vững. Nơi này cũng không phải là không có linh mạch tồn tại, trái lại hầu như tùy ý có thể thấy được thiên giai linh mạch, thậm chí thánh giai linh mạch đều thật nhiều. Chỉ có điều những này linh mạch toàn bộ bị thái cổ sát khí chỗ xâm lượng, không còn thuần thúy, bất quá, nếu là có thủ đoạn có thể đem tinh lọc cũng là một bút cực lớn tài phú. Sát khí dòng sông bên trong ra đời rất nhiều mạnh mẽ ma thú. Phương tiêu đám người mới vừa gia nhập trong đó, lập tức phá vỡ mạnh không gian này đi lặng, tấu trưng hết.